t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai trăm bảy mươi ba đắc ý danh o chính chu hoàng hậu ngờ vực vô căn cứ ba bảy cầu hoa tươi kết thúc nói chuyện t h i ế m trương thái huyền lần nữa đào được một ít thiên lôi trúc luận chế năm mươi phương chuyển chức tế đàn nhân gian hai phe tế đàn từ trương quân bảo xây thái huyền phái chất trưởng mỗi m ộ ư ơ i năm chuyển chức một vòng chọn lương tài tiểu tiên giới một phương tế đàn đặt ở thế giới trung tâm cung cấp phi thăng giả tân sinh nhân loại chuyển chức cuối cùng mạn thế giới một phương tế đàn đặt ở nhân khẩu hội tụ chi địa cung cấp người chuyển chức địa tiên giới bốn mươi năm phương tế đàn đông nam tây bắc trung mỗi cái cựu phương tế đàn về sau t ử phi thăng thái huyền tông cửa trông giữ cung cấp địa tiên giới tân sinh nhân khẩu chuyển chức còn như cuối cùng một phương tế đàn tự nhiên đặt ở thương thành thiết định tốt thuê hiệp nghị m ư ờ i vạn tích phân một tháng một vị đàn viên m ư ờ i năm đàn viên thế giới bây giờ thời gian chỉ có thể thuê một lần cùng thái huyền giới chuyển chức tế đàn bất đồng thuê đi ra ngoài cái k i a một phương chuyển chức tế đàn chỉ có cơ sở công năng bất quá có thể mở ra bảng làm cho trải qua hóa thành kinh nghiệm mở ra tiềm năng đây đã là phi thường rất giỏi phụ trợ năng lực mới vừa đem trên tế đài đến thương thành tế đàn đã bị m ư đi trương thái huyền cười khẽ cái này doanh chính thực sự là thông minh ra hỏa xem ra ở chỗ này coi chừng đâu t h â n thoại thế giới doanh chính lứa tuổi so với tần thì càng lớn người dày dạn kinh nghiệm giỏi về nắm chặt cơ hội lại tăng thêm thế giới có trường sinh dược tài nguyên ở rất nhiều đàn v i ệ n trung phát triển cũng là tốt nhất một nhóm gờ giúp chat doanh chính số hai làm sao cũng không có ta chỉ là nhìn thoáng qua tế đàn liền tiêu thất lý thế dân tuy là không muốn nổi nhưng nhìn liếc mắt cũng có thể chứ bốn trăm hai mươi kết quả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền tiêu thất chu n g u y trương ta cũng là a tế đàn a ai thuê đi không sẽ là tô cô nương chứ tô tiểu tiểu bạch nhãn ta là cái loại này sẽ cùng đại gia cấp người sao ta bên này thật nhiều tế đàn t ố t ta U-ma-z, ta đoán là thủy hoàng là hắn nhiều tiền lắm của doanh chính không sai lại là ta đắc ý m ư ớ n một tháng đang làm cho mông điểm cho ta siêu p h à m đại quân chuyển trước khá lắm chân cũng chuyển trước một chút các người đoán ta chuyển trước cái gì doanh chính số hai chăn heo doanh chính ba trên tế h đài nơi nào có loại này t r ứ c nghiệp ngươi chính là ước ao đấu kỵ ta trong truyền thuyết thượng cổ nhân loại sinh nhi tiên tiên tư chất bất phẩm thôn thiên địa linh khí sâm đại đạo được c h â n ý là vì luyện khí sĩ cũ n g cái này hệ thống chính là không có cảnh giới gì mở ra tiềm năng thêm bê đệ đệ đ đúng vậy mộ tính d i ệ p hắc cái này cảm giác luyện khí sĩ rất hố đều không có rõ ràng đại cảnh giới phân chia phong thần trong tiểu thuyết luyện khí sĩ mạnh rất mạnh yếu cũng rất thái quá tô tiểu tiểu đây là thời đại thượng cổ tài năng mới có thể phát triển chức nghiệp chính ca bên kia hoàn cảnh thực sự được không trương thái huyền đương nhiên được rồi chớ quên g giút c h ạ ta có g giút chạc còn thiếu tài nguyên luyện khí sĩ nghề nghiệp này hạn mức cao nhất rất cao hạn của nhà cũng rất thấp trương thái huyền bất quá có gờ giúp cha tan h ngồi đều không là vấn đề hơn nữa còn có thăng cấp hệ thống a đều cái niên đại này ai còn chơi truyền thống luyện khí sĩ một bộ kia a thăng cấp liền xong chuyện d u y ê n chính đa tại đạo quân chỉ điểm cái này ta an tâm trương quân bảo hình ảnh mới vừa đạo quân ban cho hai phe tế đàn ta đã gọi ta cha đi triệu tập người trong thiên hạ chuẩn bị chuyện trước tô tiểu tiểu ngươi lệ từ đâu u m a đây thật là cha rồi ta có việc liền định phía trước trương quân bảo đây không phải là lo lắm nha Lại lại trương thái huyền các ngươi nếu như nghị chuyển chức cũng có thể đi quân bảo bên kia chuyển một c h ớ c nhà tế đàn ngược lại mỗi ngày đều có thể vận chuyển nhiều mấy người tiêu hao cũng không lớn Umaz, Lạc, chúng ta cũng có thể sao trương thái huyền vì sao không được tô tiểu tiểu bên kia cũng có ngươi cũng có thể tới chuyển chức a ta tế đàn lấy tiền chỉ là vì làm cho đại gia quý trọng cũng không phải là thật muốn lũng đoạn Tumaz, A. hảo dù ký nọ xì tạ dù ký nọ tô tiểu thư có thể qua đây chuyển cái trước sau tô tiểu tiểu đương nhiên không thành vấn đề hì hì thái huyền ca ca quả nhiên trước sau như một đại khí a ca x u mị gạo ca ủ ta hạ cờ ư i chết thái huyền quân lúc nào kèo kiệt quá hoàng dung một tô tiểu tiểu nguy rồi hộ phu phân đội nhỏ lại đi ra chạy chạy đại gia muốn chuyển chức có thể qua đây trương quân bảo ta bên này cũng là tổ sư ban thưởng thế đàn hẳn là không giống bình thường a ta đột nhiên cảm thấy đến trương quân bảo chân nhân nơi đó chuyển chức tốt hơn tô tiểu tiểu thích kẻ phản Linh bội. trương ô n hình ảnh tiên đàn hàng lâm đến chơi, phe mới một lâm giới vừa địa ở tế có ồ i nhi huyên tỉ tỉ thái huyền đương nhiên có thể linh tôn hoa、wow, thật tốt quá đạo quân ca ca ta có thể kêu lên xuân bọn họ đi tới chuyển trước sau y ề n đều có thể ngược lại bọn họ về sau phi thăng cũng có thể chuyển trước hiện tại trước giờ cũng được linh tôn phi thăng cũng có thể chuyển trước s a o trương thái huyền đây vốn chính là cho thái huyền giới phi thăng g i phúc lợi a hồ nhất phi cái này phúc lợi cả cả h ư a phi thăng thái huyền giới người thật có phúc một ngàn vạn tích phân một tòa chuyển chức tế đàn miễn phí sử dụng bạch tô trinh đây chính là nhất giới chỉ chủ khí phai ta tiểu bạch đạo quân thấy lâu dài so sánh với cái k i a m ộ t ngàn vạn tích phân rõ ràng thế giới thăng cấp càng trọng yếu hơn bích huyết kiếm thế giới chu do kiểm điểm tiền lì xì một đ ố n g lớn y phục phụ tùng x u n g ra hắn vội vàng dùng chân khí nâng tránh cho y phục rơi xuống đất tỉ mỉ nhìn lên khá lắm những y phục này chung thực sự là cái gì cũng có long bảo mũ phượng thiên tử mũ miệng hoàng đế hoàng hậu công chúa dùng quần áo đều có mới tinh từng bộ từng bộ rõ ràng cho thấy gần nhất mới chỉ có làm được so sánh một chút trên người mình long bảo súng chinh chỉ cảm giác mình nước mắt đều muốn ngã xuống cuối cùng cũng có mới long bảo mặc người lao tổ này vẫn có chút dùng phân phó nội thị đem á cửu hoàng hậu kêu qua đây b ậ y hạ không biết gọi thần t h i ế p qua đây có chuyện gì chu thị vẻ mặt khó hiểu xinh x ắ n khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc trong mắt còn có một tia tuyệt vọng gần nhất nàng phát hiện phu quân của mình thay đổi trước đây còn bóc an gần nhất cuối cùng sẽ làm một chút t h thực cùng với một loại ăn ngon bao thái điều này làm cho nàng có một loại cảm giác nếu như phu h quân biến thành hôn quân vậy nàng là cái gì bắt đầu chẳng phải sẽ bị xử quan viết thành nguội vui đắc kỷ dương ngọc hoàng các loại nhân vật không muốn a nàng thanh danh a hỏi a cựu a cựu ấp úng cẩn thận hỏi phu quân đối phương cũng ấp a ấp úng để cho nàng lo lắng xuống hiện tại lại nhìn thấy những thứ kêu hoa lệ xiêm y d ỉ chu hoàng hậu nhất thời càng thêm tuyệt vọng phu quân cư nhiên phô t r ư ơ n g làm nhiều như vậy tốt ý phục quốc khố bị móc giống chứ trên sử sách biết nói như thế nào ta chương hai trăm tám mươi một trong nhà có ta hay không vị trí sao bốn bảy cầu hoa tươi hoàng hậu ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi sao ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đại sự chu hoàng hậu trong lòng run rẩy nháy con mắt nhìn về phía mình phu quân đại minh hoàng đế hy vọng hắn hùng tấm trương mẫn trong lòng còn ôm lấy cuối cùng một tia kỳ vọng liền tại gần nhất ta gặp một đại sự nhất kiện đã đủ cải biến đại minh thiên hạ đại sự c suy h nghĩ ậ u lặng lặng nghe, không Hiện rõ vì sao.、Hiện、tại ạ đ một chút chu hoàng hậu cũng nghĩ không ra được hai người này mặc dù trọng yếu đối với đại minh mà nói cũng là chén nước xe lương vi phu ở mấy ngày phía trước gia nhập một cái liên hệ chư thiên vạn giới g ờ i ú p chát chu hoàng hậu sửng sốt bậy hạ người gần nhất có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt chu do kiểm không nói ta không có nằm ngộng cũng không có nói mê sảng a cựu n g ư ơ i mà nói là mẫu thân phụ hoàng nói là thật cái tổ chức kia thực sự có thể liên hệ chư thiên và giới ta phía trước liền đi q u a những thế giới khác gần nhất an bao thái t h ị t đều là cái thế giới kia chu hoàng hậu sửng sốt những thế giới khác thực sự thực sự a cựu gật đầu chỉ là việc này không thích hợp đường hoàng phụ hoàng liền không có nói cho người biết chu hoàng hậu nghe xong người bên trong đã tức giận đến dậm chân tốt nhất trong nhà không có ta vị trí là chứ ta mới chỉ có là người ngoài phải không các người hai người cùng nhau xa lánh ta là chứ chuyện trọng yếu như vậy cứ nhiên ta ta theo ta cuối cùng một cái biết đương nhiên ngoài mặt chu hoàng hậu vẫn như cũ mặt mỉm cười ôn luyện hiền thủ vậy bây giờ làm sao phải nói cho ta biết rồi hả nói lên cái này chu do kiểm phân chấn ba ngày sau trong b ầ y đạo quân lớn hơn mở thì biết đây là một cái cơ hội tốt đến lúc đó chúng ta một nhà ba người cùng đi cùng đi chu hoàng hậu kinh ngạc ta cũng có thể đi không sai chu do kiểm gật đầu những y phục này chính là trong bảy cái vị kia đại minh khai quốc chi tổ đưa đến lúc đó chúng ta cũng không thể ăn mặc quá keo kiệt bị hư hỏng đại minh quốc uy là khác người của một thế giới đưa y phục mũ phượng chu hoàng hậu nghe xong nhất thời thả lỏng cũng một khẩu khí chu hoàng hậu khiếp sợ lại có chút tâm thần bất định khai quốc trì tổ cũng ở ta gặp được hắn nên gọi tên gì hắn có thể hay không không hài lòng ta cái này cái chu ra lào bạ dù cho thành thân nhiều năm chu hoàng hậu vẫn như cũ có một loại lần đầu thấy cha mẹ chồng cảm giác chu do kiểm xô、so、tay không cần lo lắng quá mức đều không phải là người của một thế giới hoàng hậu ngươi đến lúc đó để bình thường lễ tiết là được a cựu cũng là gọi một cái lao tổ tông là được tới chúng ta đem y phục phân đến lúc đó ta lại mang bọn ngươi cùng đi nhớ ký ăn mặc khéo một ít cũng không muốn thất lễ ta còn muốn thượng t r i ề u một lần biết tuyên bố muốn trai giới mấy ngày cho đại minh c ầ u phúc không phải vậy có thể không tiện rời đi chu hoàng hậu lấy lại bình tĩnh nói ra vậy hạ ngươi đi mau đi ta và a cựu biết chuẩn bị thật tốt đúng nha phụ hoàng ngươi đi trước đi chu do kiểm gật đầu lúc này mới long hành hổ bộ rời đi nha đầu chết tết kia liên chuyện lớn như vậy cũng g ặ ta đợi chu do kiểm ly khai chu hoàng hậu liền biến sắc có chút toán trách toan chu mỹ xúc l i ế mắt chu mỹ xúc xấu hổ cười mẫu thân đây không phải là cha không cho nói nha người cũng biết ngoại công ta bên kia bọn họ cũng không phải là cùng chúng ta cùng một cái tâm nếu như bị tiết lộ tin tức nói không chừng lại nên sinh ra sự cố tới ai nghe vậy chu hoàng hậu nhất thời trầm mặc đối với mình phụ thân mẫu thân nàng há có thể không biết lòng tham vô năng nàng thành t i ể u nữ nhi có đôi khi thực sự thế khó xử một mặt là hiếu đạo một mặt là phu gia làm như thế nào cũng sẽ không lấy lỏng là lấy hầu hết thời gian đều là mượn cớ khó chịu đem người nhà mẹ đẻ c h e ở ngoài cửa cung người phụ hoàng nói cũng phải ai chúng ta chu ra a chính là tuyệt không b ấ t lo chỉ là loại chuyện như vậy có thể lừa gạt được nhất thời có thể lừa không được một đòi đến lúc đó ta lại nên làm cái gì bây giờ chu mỹ xúc cũng nhức đầu nàng cũng không phải là một cái lục thân bất nhận nhân cũng có chính mình cảm tình lệnh lùng đối đ á i ngoại công một nhà đại khái tỷ lệ là không làm được đến lúc đó rồi hay nói chư mỹ xúc cuối cùng thẳng thắn bỏ gánh đến lúc đó làm cho phụ hoàng đi đau đầu loại này quốc gia đại sự chúng ta tiểu nữ tử liền không xem vào chu hoàng hậu vừa nghe nhất thời bột u miệng cười á c ử u cũng thay đổi thông minh cũng đúng để cho ngươi phụ hoàng đi đau đầu đi thôi tới á c ử u nhìn bộ quần áo này có vừa người không lại nói tiếp mấy năm nay cũng thực sự là khổ cực ngươi tuy là đang ở hoàng gia lại không có hưởng quá cái gì phúc còn muốn mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba mẫu thân ta không phải khổ tốt lắm cái kia không một phen trang điểm chu hoàng hậu t ấ p tắc kêu kỳ lạ người dựa vào y trang ngựa dựa vào cải yên mặc vào bộ này y phục nữ nhi của ta quả nhiên càng xinh đẹp hơn chờ các loại vài ngày sau cùng đi tham gia hiến hội Nữ nhi của ta nhất định là trong yến hội nhất mắt tồn、tại. Nương à, ở đâu có người nói trương như vậy à đến lúc đó sẽ có trừ giới mỹ nhân trình diện. Nữ nhi điểm ấy tư sắc tính Đừng ngủ rũ, ở nương trong lòng à, không có ai、so、với à càng hội khoa xinh trói tại. giới điểm cái ai với của có lúc có sắc có cửu ta mắt trừ tư ấy đâu đó đẹp. là là à, à so gì? vậy mỹ ở ở sẽ rũ, ba ngày thời gian trôi mau mà qua mấy ngày nay đại minh kinh sư bách tính lại có đề tài câu chuyện đại minh bệ hạ muốn tắm rửa trai giới cho quốc gia cầu phúc không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần ai đại minh xã t á c thương sinh r ự a vào quỷ thần bắt đầu há lại phúc ư sĩ、si、tộc lại vui vẻ bệ hạ hành vi như vậy dân vọng đã mất về sau bắt đầu chẳng phải tùy ý chúng ta thao túng thiên hạ ta cởi cái tia chu ra không một nhân kiện c ư nhiên làm ra như vậy mất trí cử động tới ký cùng cũng củ, giờ đến phiên chúng ta đông lâm ra sân cái này đại minh vẫn là không thể rời bỏ ta đông lâm nhân sĩ dân gian đủ loại chu do kiểm nhìn ở trong mắt nếu như không phải hiến hội sắp đến hắn đã xóm đao to bờ lớn bắt đầu chém người đợi lát nữa các ngươi kiêu ngạo mấy ngày ai chờ ta dành tay đông lâm giang nam sĩ tộc bán nước thương nhân một cái đều chạy không thoát đối với mình thực lực chu do kiểm là phi thường có để khí chân khí cảnh cương giả tại hắn cái này đê võ thế giới vậy thì thật là một người có thể chấn áp thiên hạ thần tiên cấp nhân vật mấy chương hai trăm tám mươi hai chuyển chức ma pháp sư muốn xem vẫn thạch triệu hoàng sao năm bảy cầu hoa tươi á cửu c hoàng hậu chúng ta đi thôi sâu hấp một khẩu khí đè xuống lửa giận trong lòng chu do kiểm theo tay vung lên mở ra xuyên về cửa chu hoàng hậu lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này trong lòng hiếu kỳ cực kỳ đi theo phía sau hai người bước ra một bước thiên địa liền rộng mở trong sáng phía trước là đường hoàng trang nặng hoàng cung một bước sau đó liền đi tới một phương tiên khí lung lay thánh địa viễn sơn như lại gần nước hàm yên t u a. A xa xa nhìn t h ư thấy một cái lam phát tiểu nha đầu nhất thời vui vẻ i ê u lên linh tôn ta là a cựu a ba một linh ổ a là ngươi a linh tôn quay đầu các ngươi thực sự là vận may nơi này là hỏa huyên nhi tỉ tỉ địa bàn có một cái chuyển chức tế đản có muốn hay không đi thử một chút chuyển chức a c ử u khó hiểu chu do kiểm vui vẻ nói ngươi không phải phía trước đi qua cái kia thần thế giới thần linh sao chính là tương tự với có thể chuyển hóa nghề nghiệp tế đàn hơn nữa là đạo quân tự mình l u y ệ n chế so với dị thế giới những thứ kia chức nghiệp nhưng mạnh hơn nhiều một bên giải thích một bên chắp tay hướng linh tôn nói ra cũng xin linh tôn đại nhân tạo thuận lợi linh tôn cười khẽ ngươi người này ngược lại là nhiều quy củ đến đây đi ta mang bọn ngươi đi qua chu do kiểm có chút khó hiểu vì sao nữ nhị mình tùy tiện chào hỏi linh tôn cũng rất vui mừng chính mình cái này sao hiểu lễ linh tôn ngược lại chẳng phải thích đâu hắn nhưng không biết thần thú cảm giác nhất là nhạy cảm thật lòng nói như vậy cùng làm ra vẻ khách sáo nàng vẫn là phân rõ một chuyến ba người cùng sau lưng linh tôn rất mau tới đến một tòa tế đàn phía trước tế đàn bên cạnh một chỉ khí chất cao quý h ỏ a kỳ lân nằm chung một chỗ cự đại trên ngọc thạch n g ư ờ i biếng nhìn đám người l ư ớ c mắt liền không còn quan tâm tỉ tỉ ta dẫn bọn hắn chuyển trước tới chính mình chơi a không nên quay giày ta ngủ thì tốt rồi hòa huyên nhi liền ánh mắt cũng không trợn nhẹ giọng nói rằng chu hoàng hậu có chút sợ hãi nhìn phía a cựu chu mỹ xúc nhẹ giọng nói ra đây là thái huyền giới kỳ lân thánh thú là nhất tôn đạo quân sắc phong thần linh. thần thông q u ả n g đại mẫu thân không cần phải lo lắng nàng sẽ không hại chúng ta chu hoàng hậu nghe xong hướng phía h ỏ a kỳ lân làm một bái lúc này mới yên lòng lại linh tôn rơi xuống trên tế đài hi hi ha ha, thập p h ầ n vui vẻ nói ra từng cái từng cái đi lên ta cho các ngươi chuyển trước phu hoàng ngươi đi trước đi được chu do kiểm gật đầu bước trên chuyển chức tế đàn làm phiền linh tôn linh tôn xô u tay không hề có một chút nào đáp lại ý tứ sau một khắc một đoá khiêu động hỏa diễm xuất hiện tại trong hư không chuyển chức hỏa hệ pháp sư chu do kiểm lê dại pháp sư đó không phải là tây nguyễn loại thế giới chức nghiệp sao hắn một cái đông phương quốc gia hoàng đế làm sao chuyển chức trở thành pháp sư chức nghiệp rồi hả lan lộn một hồi g giúp chặt chu do kiểm cũng biết g giúp chặt bên trong hệ thống sức mạnh đối với pháp sư, hắn là không thế nào để mắt hắn nhớ muốn đều tu t i ê n a tu tiên trường sinh bất tử chu do kiểm cẩn thận hỏi linh tôn đại nhân cái này hỏa hệ pháp sư có thể trường sinh sao linh tôn đạo quân ca ca nói mọi con đường đều đi đến la mã ma pháp đương nhiên cũng có thể trường sinh hơn nữa coi như ngươi không muốn ma pháp sư t r ư c nghiệp cũng có thể không tu luyện ma pháp tiếp tục tu luyện võ đạo nhà đà tạ linh tôn chu do kiểm chắp tay lui xuống tới nội thị đan điển liền phát hiện đan điền chân khí bên cạnh nhiều hơn một viên hỏa diễm ý niệm trong đầu k h ẽ động một cái chức nghiệp bảng xuất hiện ở trước mắt chu do kiểm chức nghiệp hỏa hệ pháp sư đẳng cấp、không. kinh nghiệm một trăm công pháp m ộ mươi hai ma pháp môn ngưng luyện pháp minh tưởng pháp pháp thuật hỏa cầu thuật hỏa long thuật thiếu niên không muốn coi thường hỏa ma pháp sư ngươi nghe nói qua vẫn thạch triệu hoàn sao đại ma pháp sư lưu tú lưu tu là mà pháp sư chủ do kiểm khoe miệng kéo kéo đạo quân thực sự là bướng binh n chú thị Chuyển chức mục、sư. Phu quân, ta thật quân, sư. ta v ô không dụng, đều h c u y ể n chức tuần r ở thành chiến đ ấ c h g hoàng i ệ p không cách n à cho Chu phân h o người yêu. Hậu h có c ú trường nhờ t í mình muốn liền chuyển chức trở thành sinh hoạt chức nghiệp. Linh Tôn hừ nhẹ, không chức hoạt chức hừ h tại trở t coi sao sinh sư nghiệp, tối nhưng hoạt chức chút cao một mục có lớn à hoàng có phục phục thuật Thuật tuần trừng sinh. sinh. vậy, Ngay l hai mắt cái này pháp thuật đối với đế quốc quả thực quá hữu dụng chu mỹ s ú c chuyển chức kiếm tiên t r ư ớ công nghiệp, tiên. Đảng Kinh kiếm cấp, pháp t h u ầ này dương dương du ngưng Thướng thương kinh, tiên tiên luyện pháp. Kiếm thuật, thuần nô, thanh kiếm kiếm Kiếm kiếm Việt mộ thể pháp. thuật, pháp. tụ lý Bắc x đảm khí thô.、Lữ、thuần dương. À, công pháp công Lưu dương. n À, không đúng tại sao có loại này thần kỳ công pháp a chu mỹ xúc cả kinh cái này rõ ràng không phải phổ thông công pháp a linh tôn không ngạc nhiên chút nào nói ra đây là đạo quân ca ca cho thái huyền giới sinh linh phúc lợi lạc có thể chuyển t r ư c kiếm tiền đều là nhân kiện đãi nộ khẳng định không cùng một dạng liền ngươi phụ hoàng cũng là ma pháp chức nghiệp kỹ năng so với những thế giới khác chuyển chức có thể mạnh hơn nhiều lắm kỳ hì ta thanh vân cũng chuyển chức hai cái kiềm tiền một cái thủy nguyện đệ tử một cái nói xuân nói đến đây linh tôn thần sắc đều biến đến kiêu ngạo đứng lên không hổ là ta chân giữ t ô n g môn cái kia linh tôn ngươi chuyển chức nghề gì chủ mỹ x u ấ t hiếu kỳ hỏi linh tôn nhất thời t r ầ mặc m cách mấy hơi thở mới chỉ có đựu lấy môi nói ra rõ ràng ta muốn chuyển chức c h â n tiên kết quả là chuyển chức thành tiên tiên tu luyện thân thể thật là phiền phức a chu mỹ xúc không nói linh tôn ta nhớ được chân tiên cũng là tu luyện thân thể a linh tôn sửng sốt hai một biểu lấy môi nói rằng ta chính là muốn cùng đạo quân ca ca tu luyện một dạng con đường n h a đang nói có một ít người hàng lâm có ở đây không xa xa chu do kiểm nhìn lên khoe miệng g i ậ t một cái lại là người quen cũ chính là chu nguyên trương đoàn người lao tứ đây chính là ngươi cái kia khinh thường hậu bối sùng trinh ngươi chính là sùng trinh chu do kiểm chu lệ t r ừ n g mắt một cái ngưu nhãn chạy tới tốt nhất chính là ngươi để cho ta bị đánh mấy trận lao tứ không muốn vô lễ mắt thấy chu lệ liền muốn động thủ mã hoàng hậu vội vã lên tiếng ngày hôm nay nhưng là đạo quân yến hội không nên sầm bậy hơn nữa đại gia đều là người một nhà cả có việc hảo hảo thương lượng h à tất tay máy tay chân chu lệ nghe xong kém chút khóc n ư ơ n g lạp ngươi muốn không nghe ngươi nói cái gì l ã o cha đánh ta thời điểm ngươi tại sao không nói người một nhà phải thật tốt thương lượng a chương hai trăm tám mươi ba hai trăm bảy mươi sáu con mồi chu lệ đại đường đoàn người điệu tiên giới hiểu biết sáu bảy cầu hoa tươi ngươi chính là thành tổ lão tổ tông chu mỹ xúc nhìn thấy trận to hai mắt chu lệ vội vã đi tới gần hành lễ gặp qua lão tổ tông chu nguyên trương nghe xong khoe miệng không khỏi kéo kéo ngụ ư thành tổ lập quốc tài năng mới có thể gọi tổ Thành tổ, thật là lớn gặp qua bốn vị lao tổ tông chu hoàng hậu chầm chầm mà đến cấp bậc lễ nghĩa chu đáo cho một người đi đường hành lễ b i ế t thư thưởng thức để ý gián g dấp nhất thời làm cho mã hoàng hậu thỏa mãn không gì sánh được tựa như xem con dâu của mình giống nhau ngươi chính là chu thị a quả nhiên hiện huế rất qua đây chúng ta nói chuyện là lão tổ tông đúng rồi lão tổ tông vị này chính là chu hoàng hậu nhìn phía đi theo chu nguyên trương đoàn người sau lưng tiểu h ả i tử hỏi tiểu h ả i tử cũng người mặc thân vương phục trang bị hiển nhiên cũng là người trong hoàng thất mã hoàng hậu cười nói hắn n h a mười ba gọi hùng anh ngươi cũng không cần gọi hắn cái gì tổ tông con tuổi nhỏ đem bối phận gọi quá cao không tốt là lão tổ tông chủ do kiểm nhìn phía chư nguyên trương đoàn người mắt thấy hoàng hậu nữ nhi đánh hạ cục diện t h ậ t tốt cũng chắp tay nói ra gặp qua ba vị lao tổ tông tốt lắm nhận sai chính là hảo hải tử chuyện đã qua cũng không so đo chu nguyên trương phát tay người nhà về sau học thêm học đế vương không phải dễ làm như thế chu tiêu phụ họa người thân lực thân vi rất tốt thế nhưng đối với hoàng đế những thứ này không trọng yếu nhất chu do kiểm k h ó hiểu chu tiêu c ư ờ i khổ xem ra chúng ta lao tứ xác thực đối với phiên vương rất kiến kỵ một điểm đế vương chi thuật đều không giáo a chu lệ n g h e xong có giam n ộ tại sao lại bay đến trên đầu ta tới tuy là đây chính là khác một thế giới chu lệ làm quyết sách nhìn phía chuyển t r ư ớ c trên tế đài linh tôn c h ắ p tay hỏi linh tôn đại nhân ta có thể chuyển cái trước s a o đương nhiên có thể linh tôn vắt tay lên đây đi thấy chu lệ ly khai chu tiêu lúc này mới hướng chu do kiểm nói liên tục thân là đế vương nắm giữ thiên hạ tự làm tất cả mọi việc sao được thiên hạ lớn như vậy một cái người bận đến chết cũng bận bịu không xong phân rõ nhân tài nhân t ậ n kỹ năng mới là một cái để vương chuyện nên làm nhìn xong xét xử người cái kia vài chục năm sự tình ta chỉ có thấy được một cái tài trí bình thường bị đùa bon xoay quanh ngoại trừ chăm chỉ có c ố t khí ta đều không biết làm sao khen ngươi chu do kiểm rất xấu hổ đổi chủ đề chẳng lẽ chăm chỉ còn không được không chu tiêu trầm mặc một lát lúc này mới u u thở dài nếu như một cái đế vương bây giờ không có ưu điểm vậy không thể làm gì khác hơn là khích lệ hắn chăm chỉ chủ nguyên trương h ừ lệnh trở về xem thật kỹ một chút xét xử đối với đế vương mà nói thành tựu về văn hóa giáo dục võ công mới là trọng yếu nhất sử quan nói cái gì ngươi cũng thư hả muốn học được chính mình trường đầu óc sử quan nói hoàng đế cần chính nhân ái như vậy đế vương có cái gì không đã nói qua thành tựu về văn hóa giáo dục công tích b á c h tính nhân khẩu tăng trưởng bao nhiêu có hay không giàu có quốc khổ sung mãn không phải đầy đủ không có đó chính là s ử quan cho ngươi mặt mũi bên trên tiếp vào đâu chu do kiểm trong lòng tiểu nhân kém chút khóc vì sao rời đi trọng tâm câu chuyện ngược lại bị m ắ n g càng thảm hơn a bất quá trong lòng cũng nhận rồi hai vị lao tổ tông giáo huấn không có học qua đế vương chỉ thuật hắn chính là đọc sách cũng thường thường tìm không được trọng điểm xem sách sử rất yêu thích c u ố n q u y ế t với đế vương nhân phẩm cảm tình trải qua yêu thích lại đem đế vương chân chính công tích bỏ quên ta chuyển chức thiên tiên à, ta là thiên tài đúng lúc này ô to gọi nhỏ chu lệ cho chu do kiểm giải vây têu la om sòm còn thể thống gì chu nguyên trương tóc mày ngươi nhiều như vậy hậu bối còn đang nhìn đâu thành cựu lao tổ tông ngươi liền không chú ý một điểm dáng vẻ á c h chu lệ nụ cười bị kiếm hãm tuy là làm lao tổ tông ta rất vui vẻ thế nhưng ta tuổi tắc cũng không l ớ n à mọi chuyện đều muốn chú ý cái này liền rất khiến người ta không vui dạy dỗ chu lệ một tiếng chu nguyên trương cũng hướng phía linh tôn chắc tay bắt đầu chuyển chức chuyển chức tế đạt m ư ơ i vạn tích phân một tháng hãn tạm thời không muốn nổi bây giờ có thể dính dính thái huyền giới quang chuyển cái trước cái kia bắt đầu chẳng phải huyết kiếm bên kia loan loan dẫn t r ú c ngọc nhiên g bạch thanh nhi thạch thanh tuyển đoàn người cũng tiến vào thái huyền giới hấp mới chỉ có tiến nhập thái huyền giới t r ú c ngọc nhiên g liền sợ ngây người chỉ là hút một khẩu khí để chân khí của nàng tăng gọn không hổ là tiên giới lĩnh khí này quá đầy đủ cũng biết lại về chúng ta thế giới có thể hay không không có thói quen t r ú c ngọc nhiên g cảm khái nói ra thạch thanh tuyển đôi mắt sáng như nước thanh âm thanh thúy đích sắc đâu nơi này linh khí quá kinh người coi như một người bình thường phóng tới noi đây cũng có thể trở thành cao thủ a sư tỷ thực sự là tốt tạo hóa về sau đã định trước thành tiên thanh thánh bạch thanh nhi ước ao cực kỳ chính mình tiên tư không tầm thường vẻ bề ngoài cũng dai vì sao liền không có có loại này khí v ậ n đâu vô luận là sư tôn hay là tức vận cũng không ở bên mình mình rốt cuộc sai ở địa phương nào ta nhớ được đạo quân đại nhân đã mở ra đại đường đến thái huyền giới phi thăng thông đạo về sau các ngươi nếu như nghị phi thăng bên này cũng có thể à loan loan cười nói cũng không biết các ngươi có bỏ được hay không phá t o á i hư không cơ duyên phá t o á i hư không t r ú c ngọc nhiên biến môi thập phần ghét bỏ phá t o á i hư không sau đó đi nơi nào đều không biết nơi nào có thể so với nơi đây chỉ ít chúng ta đối với địa tiên giới hiểu rõ loan nhi lại cùng đạo quân quen thuộc đến lúc đó còn có có thể chiếu ứng lẫn nhau bạch thanh nhi gật đầu sư tôn nói không sai cái này địa tiên giới hoàn toàn chính xác không so sánh được biết nguồn gốc phá toái hư không khá đang nói liền nghe được xa xa chuyển đến ẩm ẩm âm thanh đám người n g ầ n đầu chỉ thấy trên bầu trời hai luồng hỏa quang đụng vào một chỗ một trăm bốn mươi ba mấy ngàn dặm tầng mây đều kích động hung hãn linh khí dư ba tràn đầy thiên địa loan l o a nhãn n thần đông lại một cái nói ra là phượng hoàng cùng kim ô đánh nhau thạch thanh tuyền biến sắc cái này bắt đầu chẳng phải thần tiên đánh lộn chúng ta có muốn hay không tránh một chút loan trầm âm ta thông báo đạo quân a chuyện này chỉ có hắn có thể quản mở ra gờ giúp chat loan loan video trương thái huyền đạo quân đại nhân địa tiên giới hai vị đánh nhau hoàng dung không phải đâu các nàng tốt như vậy đâu sao linh tôn thường lạp đại gia không cần phải lo lắng phượng hoàng thường thường chạy đi đ o ạ t phú tăng thụ ba ngày hai đầu phải đánh một trận ta đều xem quen tô tiểu tiểu phượng hoàng không phải thích n ô đồng sao chạy thế nào đi kim ố ổ rồi hả trương thái huyền bởi vì phổ thông n ô đồng căn bản không chịu nổi phượng hoàng hóa diễm tính rồi ta tôi còn a chờ một chút cho nàng một gốc đặc chế lô đồng tốt lắm dứt lời loan loan liền gặp được bầu trời xuất hiện một bàn tay đem phượng hoàng kim ô nắm lên thoáng cai biến mất ở phía chân trời chúc ngọc n h i ê n thấy hướng về cực kỳ đây chính là đạo quân đại nhân xuất thủ sao kim ô phượng hoàng thực lực đều cực kỳ bất p h ả m chiến đấu dư ba cũng không phải nàng n g ă n cản nhưng không n g ỏ đối phương chỉ là tùy ý vội một cái liền đem hai con thần cầm bắt đi tờ s cảm tạ heo đúng vậy niệm đã tới ngược lại chu du cùng tiểu tiểu thúc giục thêm cảm tạ heo đúng vậy niệm đã tới ngã thúc giục thêm cảm tạ các đại lao chống đỡ chương hai trăm tám mươi bốn không di chuyển được sẽ không có phản n g c một chút mạch xà sao Đại La trương h i ê n t thái huyền v u nâm g tay lên, k ta. ta. chán hoàng tốt n g hóa hai thành cái lắm chớ ồn ào không phải là một gốc phủ tăng thụ sao lại chủng một gốc nô đồng là được cách không từ địa tiên giới tháo xuống một đoạn phủ tăng thụ chi lại lấy ra một chi ngô đồng thụ chi bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới kết hợp phù tang thụ đặc tính ngô đồng thụ đặc tính người sử dụng tạo hóa chi đạo thôi diễn ra khỏi phượng t ê ngô đồng phương pháp luật chế chỉ là khoảng khắc phượng t ê ngô đồng loại này l i n h căn liền được sáng tạo ra trương thái huyền trong tay tiên quang l n g lánh một viên màu lửa đỏ hạt giống vô căn cứ ngưng tụ thành n gót tay hôn đột pháp lực tiên thiên hỏa linh khí v ọ o tới rơi vào hạt giống bên trong chỉ là khoảng cách hạt giống phá vỡ rút ra phi lá sau đó lớn lên thành một gốc đại thụ che trời trương thái huyền đem thu thỏ thành ba thước ném cho phượng hoàng nói ra cái này khiến không tranh giành nữa chứ cảm ơn ba ba phượng hoàng mặt mày hón hở tiếp nhận treo ở trương thái huyền trên người vô cùng thân thiết không gì sánh được kim ô thấy rồi nhất thời không thuận theo c ư nhiên g i à n h với ta ba ba chết đi người chết đi cho ta lúc này mới không phải ba ba người đầu tốt lắm ngoan ngoãn hạ giói đi chơi trương thái huyền không nói vung tay lên trực tiếp đem kimô phượng hoàng ném tới địa tiên giới đi đem hai người lấy đại vực tách ra hùng hai tử thật là đáng sợ đang nghĩ ngợi chật nghe bước văng lên phu quân tiến hội bắt đầu rồi đi thôi trương thái huyền gật đầu chúng ta đi dự tiệc Mà lúc này, yến hội tiểu r o n g đ ạ sảnh, sức người đã ngồi vào châu ngồi. Đặc biệt là tân nhân, lần đầu tiên tham gia loại này yến chư châu tham hội, hết Đặc giới gia biệt loại i đã đầu vào là tò t mò. tăng tỉ tỉ đây chính là trong truyền thuyết giao trì tiên tiệc diệu sao một cái cơ linh khả ái tiểu nha đầu hoan hô tò mò nhìn phía trong yến hội đ ắ m người tiểu phỉ không muốn kêu laoong sông a chúng ta là đồ sơn h ồ tộc muốn lưu nhã tiểu tăng liền vội và nói g n hồng nhất cười nói tiểu tăng ngược lại cũng không cần yêu cầu quá cao tiểu phỉ các nàng vẫn là hai tử hồn n h i n ngây thơ một ít nghĩ đến cũng sẽ không mất lễ phép tiểu tăng gật đầu đông nhiên nhãn thần sáng lên nói ra hồng nhất các ca, ca. cái kia vị chính là tô tiểu thư ngươi bình thường nhìn những thư kia trị quốc bình thiên hạ thư chính là nàng đưa hồng nhất nhãn thần sáng lên đứng dậy tiểu t ă n g giới thiệu cho ta một cái ta muốn trước mặt nói lời cặp t ạ n ế u như không phải những sách kia ta còn không biết làm sao đi thống trị thiên hạ đâu nhìn không nho ra thư luôn cảm giác sẽ đi rất nhiều đường quanh co tiểu t ă n g gật đầu đứng dậy cho hồng nhất dẫn tiến ngươi chính là hồng nhất tô tiểu tiểu kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đối với những sách kia cảm thấy hứng thú làm sao rồi bây giờ đối với cải tạo thế giới có ý kiến gì không chưa đã có một ít ý nghĩ ít nhiều tô tiểu thư cho những sách kia hồng nhất c h ắ p tay hồng nhất ở chỗ này đã t ạ g không cần k h á c h khí tô tiểu tiểu cười nói đều là một ít phổ thông sách vở có thể đối với những thế giới khác bằng hữu có trợ giúp ta cũng rất vui vẻ cái này vừa nói chuyện yến hội bên trong ạ su na trung t ố thu a chu cũng góp đến cùng một chỗ trò chuyện không ngừng đến từ chính diện n n g h thế giới lý thế dân thần quỳnh mấy người cũng ngồi vào một cái góc quân thần thật vui lý thế dân chỉ trỏ cho mình thần tử giới thiệu trong yến hội mọi người đặc biệt cường điệu với doanh chính chu nguyên chương đoàn người dù sao đối với với hắn mà nói những cái này nhân tài là hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp đều là đế vương tự nhiên muốn tranh cái thắng thua vậy h ạ đạo quân đâu đạo quân cũng nhanh tới lý thế dân trầm ngầm đ ỗ n g nhiên nhãn thần sáng lên tới đám người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đạo quân long hành h ộ i bộ mà đến chỉ thấy thân hình v ĩ n ạ n khí độ lỗi lạc bất p h à m mang theo một cỗ tiên gia q u ý khí nhìn phía đám người mặt mang vẻ tươi cười khiến người ta như một xuân phong đạo quân phía sau từng vị nói tiểu diễm nữ tử đi theo cùng với một đạo ngồi xuống ngồi ở đạo quân bên cạnh thân trương thái huyền nhập tọa giơ ly rượu lên nói ra chư vị đường xa mà đến mời đầy uống chén này tẩy đi phong trần đạo quân k h á c h khí bọn ta kính đạo quân đám người nhất tề đứng dậy nâng chén kính tạo một ly uống cạn t i ê n hội chính thức bắt đầu p h u quân cái này liên hội quả thật bất phá m a chu do kiểm một nhà ngồi ở một cái góc chu hoàng hậu thưởng thức một khối mỹ thực kém chút rơi lệ không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể thưởng thức được loại này đẳng cấp mỹ vị chu do kiểm cũng thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều ăn hết thân là đế vương hắn cũng không có hưởng thụ qua ăn sùng m ặ sướng hơn nữa coi như trong hoàng cung món ăn quý và lạ chu ù n này g cái i hội、so、với n cũng như trận so cùng c ai â Ngọc đối lập, k hoàng ô n đáng nhắc g giá tới. h hậu t h í chấn là loại, lúc ngày Hoàng hơn Chò, chúng tích phân, thể chủ học, Chu hậu ăn. cũng ngự đến tiên đến ăn các có có được. tiểu giới mỗi ta đưa đó, đem đều động sau đó lắc đầu cái kia quá xa xỉ x a tác chưa ổn không thích hợp phô trường hay là chờ thiên hạ đại định rồi hay nói hoàng hậu nói là chu do kiểm m t đầu gem cái này tốt ăn ngon cái kia chính là đạo quân ca ca sao chúng ta chờ đợi cảm tạ ca ca chứ đợi chút nữa đương nhiên muốn đi cảm tạ đạo quân ca ca tỷ tỷ ngươi nhìn nhân ra a tiểu thanh chua xót nói ra nhân ra đều ngồi vào đạo quân bên cạnh ngươi nếu có tâm nên hành động bạch tố trinh ngọc thủ che mặt trách cứ tiểu thanh ngươi ở nơi này nói đạo quân đều nghe được ngươi nhìn cái kia vị tiểu thanh cô nương đều nhìn sang tiểu thanh nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tiểu bạch thế giới thanh sàng lịch ngậm thẻ l ư ỡ i trong mắt tràn đầy đặc ý hồ ly tinh tiểu thanh thầm mắng không phải là được rồi trước t u t tay nha đắc ý như vậy luận xinh đẹp vóc người tỷ tỷ của ta cũng không kém a nhìn phía tỷ chỉ thấy tỷ tỷ vẫn như c ũ chỉ lo dáng vẻ thật phần ưu nhãm à nhấm nháp lấy m ỹ thực lại cảm thấy không có nửa điểm phần thắng không tranh không đoạn làm sao có thể thành công đâu nhìn phía một bên tiểu bạch gặp nàng cũng là như vậy dáng vẻ ưu nhã ôn luyện hiền thuộc hảo được rồi hai thế giới tỷ tỷ đều là giống nhau chẳng lẽ sẽ không có phản lịch một chút tỷ tỷ sao tiếp tục như thế dựa vào liền không có cách nào đ á n h a đang nghĩ ngợi chật nghe có người lên tiếng đạo quân hôm nay ta và chư vị bằng hữu thương lượng một chút chuẩn bị một phần đặc biệt kinh hỉ hy vọng đạo quân thích ngầm đầu nhìn lên phát hiện đứng, đứng lên mà nói cũng là hà lập trong bày rất có địa vị hàn thiên tôn vậy không biết cái này kinh hỷ là cái gì trương thái huyền cười phối hợp tuy là thiên cơ thuật có thể tính đi ra thế nhưng bởi như vậy lại có cái gì lạc thú đáng nói đâu chương hai trăm tám mươi lăm hai trăm bảy mươi tám các giới linh dược hạt giống doanh chính hào sảng trợ rút một bảy cầu hoa tươi đạo quân lại xem hàn lập vung tay lên rất nhiều lưu quang bay lên tràn ngập toàn bộ hiến hội bầu trời đám người phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy cái kia từng cái nho nhỏ quan điểm lại là từng viên hình thái khác nhau hạt giống những thứ này là mọi người cùng nhau bắt được các giới linh dược hạt giống chắc đúng đạo q u â n diễn biến thái huyền giới có chút trợ giúp cái kia liền đã tạ trương thái huyền c ư ờ i khẽ chư vị có lòng ta mời chư vị một ly mời những thứ này thật là thái huyền giới diễn biến độ cần thái huyền giới đẳng cấp cao linh căn không ít phổ thông linh dược cũng chỉ có hắn từ huyền h u y ề n thế giới mang về những thứ kia còn như hàn lập thế giới cùng với những thế giới khác linh dược hắn căn bản không có thu thập bao nhiêu hôm nay đạt được những thứ này linh dược hạt giống đủ để cho thái huyền giới linh dược chủng loại tăng lên rất nhiều một cái đối với thế giới phát tắc đan đạo đều rất có lợi chỗ đám người đứng dậy một ly uống cạn bầu không khí yến hội đạt tới đỉnh điểm mọi người xem qua đây ta cho đại gia biểu diễn một chú ta đúng lúc này a k u đ ỗ n g nhiên đứng lên thập phân đắc ý chạy đến trong phòng yên hội tâm biểu diễn bắt đầu nàng yến hội kỹ năng s a tổ cùng thật che mặt thật là ngươi là nữ thần à, lại đi biểu diễn là chuyện gì xảy ra à. ha ha tiền bối chính là như vậy hệ i ể u nữ thần nhẹ nhàng cười nâng chén che mặt che giấu xấu hổ s a tổ cùng thật nhìn lấy ở trong yến hội biểu diễn h a n g say a k u cuối cùng chỉ bốn trăm mười bảy có thể thôi ngược lại hắn cũng không còn được hơn nữa cái này chí chướng nữ thần nếu như một ngày kia bình thường đó mới thực sự là chuyện lạ đâu g ú p chặt bên trong người đã chuyện thường ngày ở huyện dù sao a quy một ngày kia không đang nói chuyện thiên trong b ầ y nổi điên ngày hôm nay chỉ là biểu diễn một chút tiến hội kỹ năng cái kia đã phi thường khiến người ta t ỉ n h tâm thái huyền ca ca ta mời ngươi một chén g i m m ạ i tiểu chân ngắn nhãn thần phát quang đem một ly nước trái cây tiến đến gần trước thần tĩnh sĩ phần mong đợi giam tiểu tang duy đều đi theo qua d ơ lên nước trái cây đứng xếp hàng rất rõ ràng muốn cùng hắn uống một chén trương thái huyền cười khẽ vậy thì cùng g i m cạn một chén cảm ơn thái huyền ca ca ca m vô cùng vui vẻ g ơ lên nước trái cây một trận uống thả cửa đem trong chén nước trái cây uống một cái sạch sẽ uống xong thối lui đến một bên nhãn thần ý bảo giang liền vội vàng tiến lên đạo quân ca ca ta cũng muốn kính ngươi một l y cảm ơn ngươi cứu vớt ta nói đến đây giang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên ánh sân chứ hồng nhạt mái tóc thập phần kiểu diễm động lòng người giang không cần khách khí trương thái huyền nâng chén nếu kêu một tiếng ca ca vậy chúng ta liền là người mình cùng nàng đụng ly một cái sau đó uống một hơi cạn sạch sau đó tiểu tang dì cũng tiên đến gần trước hương phấn mà cùng hắn chặt quỡ cứ việc mấy người các nàng đều là uống nước trái cây dũng cảm chỗ lại như cùng ở tại uống rượu ngon thế giới đại đại nhân g vẽ mắt bọn người kia còn tuổi nhỏ thì có như vậy can đảm so với tỷ tỷ to gan hơn a tiểu thanh trong lòng thầm than lại liếc một cái bạch tố trinh lại vừa lúc đ ố i lên bạch tố trinh ánh mắt chỉ có thể lúng túng đưa mắt chuyển qua một bên bên này trương thái huyền bắt chuyện cùng với chính mình khách người bên kia trương nguyên trường đã thương lượng với chu do kiểm mở người bên kia cục diện r ồ i d á m chuẩn bị làm sao thu thập trương nguyên t r ư ơ n g hỏi chu do kiểm tự tin nói bằng vào ta thực lực bây giờ chính là nữ chân phản tặc không đáng giá nhất tới ta là hỏi ngươi phía sau thống trị trương nguyên chương không nói lấy ngươi vũ lực bắt đầu sự nghiệp đơn giản tự nhiên đánh x u ố n g sau đó đ â u hai phản tặc chu do kiểm vừa nghe nhãn thần không khỏi lăng lệ chu nguyên trương hử l ệ n h nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi là hoàng đế không phải cường đạo ngươi nếu như đem phản tặc đều giết rồi quốc gia liền trống hơn nữa những thứ kêu phản tặc khởi sự chẳng lẽ không có nguyên nhân của ngươi chu do kiểm nhất thời trầm mặc lao tổ tông dạy phải nghĩ tới phản tặc số lượng chu do kiểm cũng biết chu nguyên trương nói không sai hơn nữa những thứ này phản tặc nói cho cùng cũng là bị thân hảo khí chơi ác liệt b ư ớ cho cũng không phải là cái gì thập ác bất xá người chu nguyên trương t h ở d à i như vậy đi đến lúc đó ta làm cho lao tứ lao đại đi qua giúp ngươi một cái lao tứ phụ trách t r ị quân chiến tranh lao đại phụ trách sửa t r ị hảo cường yên tâm ta lão chu còn không đến mức cùng ngươi đoạt địa bàn đánh xong để bọn họ trở về đà tạ lao tổ tông chu do kiểm đại hỷ veae -e, đối với thống trị thiên hạ hắn đang đau đầu đâu đồ chơi này thực sự quá phí đầu góc lại tăng thêm hắn căn bản không có học tập đế vương c h i đạo thiên hạ trong mắt hắn nhất định chính là một đoàn loại ma phụ thân trước khi đi không bằng lại hướng đạo quân thuê một viên hành vân bố vũ lệnh lao chu thỏa mãn gật đầu ngươi có thể nghĩ đến điểm này ta mấy năm nay giáo dục không có hung khí ăn đủ no cơm ai đi tạo phản hạ đợi chút nữa ta liền đi cùng đạo quân nói một chút việc này không cần đợi đến hết đúng lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên hiện tại có thể mượn các ngươi một khối lệnh bài trương thái huyền ý niệm trong động, m đầu khẽ cười ê n ha à ha nói vũ lệnh r rất hay lý thế dân ngươi cũng không phải thông cần nước cao lệnh bài kia cũng tạm cho ngươi mượn một khối a Tùy m ặ doanh chính nhìn phía giữa sân lý thế dân chu nguyên trương nói ra hai vị như cần ta cũng có thể phân biệt phái ra năm chục ngàn đại quân cho các ngươi chỉ là sau khi chuyện thành công nha ta muốn một ngàn vạn tấn bách luyện tinh cương t h ủ y hoàng đại khí ngay vậy lý thế dân chu nguyên trương đại hỷ một ngàn vạn tấn sắt thép đối với thuần túy cổ đại thế giới vậy thì thật là một cái không dám tưởng tượng con số thiên văn coi như đại vân cũng là tiến nhập mới ngàn năm sắt thép sản lượng hàng năm mới đạt tới một tỷ cấp bậc thế nhưng đại minh cũng tốt b í c h huyết kiếm thế giới cũng tốt đều không phải là thông thường thế giới theo quân chủ bước vào lục địa thần tiên cảnh ngũ hành cảnh thần thống cảnh một ngàn vạn tấn sắt thép chỉ có thể nói không đáng giá nhắc tới nếu như bọn họ có thể bước vào tinh không vậy càng là mưa bụi danh o chính hành động này nhất định chính là mượn không cho bọn hắn năm chục ngàn lục địa thần tiên cấp binh sĩ ts cảm tạ vương nhân văn đêm giả khen thưởng cảm tạ các đại lao chống đỡ chương hai trăm tám mươi sáu hai trăm bảy mươi chín không phải người tới đúng lúc hai mươi bảy cầu hoa tươi đám người thương nghị h o à n tất đợi yến hội vừa kết thúc liền hướng trương thái huyền xin lỗi một tiếng mỗi cái trở về c ấ p giới chuẩn bị phát binh công việc loan loan đặc biệt phân chấn cái này khiến từ hàng tĩnh trai đã không có về sau thiên hạ chính là chúng ta âm quý phái thiên hạ chu ngọc nhiên lắc đầu không phải là lý thế dân thiên h ạ ạ c h loan loan vô cùng kinh ngạc sư tôn không muốn làm nữ hoàng sao làm hoàng đế ở đâu có dễ dàng như vậy a t r ú c ngọc nhiên lắc đầu thống trị thiên hạ bằng vào vũ lực có thể không phải đủ có gì tâm thế ra có thể chấn áp lão bách tính không được cắt cơm ta cuối cùng không thể cũng đem nàng nhóm toàn bộ chấn áp rồi chứ loan loan gật đầu t r ú c ngọc nhiên t h a n nhẹ ngươi làm cho vi sư đi giết người phóng hỏa vi sư tự tin không thua với người ngươi để cho ta đi thống trị thiên hạ vậy vi sư thực sự là vô năng vì lực loan loan gật đầu sư tôn nói cũng phải chúng ta sẽ không học qua đế vương tri đạo đối với thống trị thiên hạ rốt đặc cắn mai nói không chừng liền so với sùng trinh làm được tốt một điểm dứt lời liền nghe được một tiếng hử lạnh loan loan phía sau nhìn một cái thật sao s ù n g t r i n h đang từ phía sau trải qua sắc mặt đen nhánh s ù n g t r i n h cũng rất bất đắc dĩ đang chuẩn bị về nhà sau đó lại bị đạt một c ư ớ c hơn nữa những thứ này võ lâm nhân sĩ c ư nhiên tự tin cảm thấy làm hoàng đế có thể so với hắn làm được tốt hơn cái này có thể nhân nếu không phải là nơi này là đạo quân thế giới s ù n g t r i n h lại muốn nóng nảy loan nhi chúng ta trở về tu luyện a trúc ngọc nhiên đ ổ i chủ đề còn như thanh tuyển bên kia để chính cô ta đi cùng đạo quân nói đi cũng đúng loan loan gật đầu mở ra xuyên việt môn dẫn bạch thanh nhị s ư tôn cùng rời đi thạch thanh tuyển ôm tâm tình thấp t h ỏ g theo sát mà tình linh thị nữ những thứ này thị nữ xinh đẹp như vậy ta thật có thể vào đạo c u n nhãn cứu trở về mẫu thân sao đối với mình dung mạo thạch thanh tuyển là tự tin thiên hạ tuyệt sắc cái kia tuyệt đối không phải thổi phương lên thế nhưng trước mắt những thứ này tinh linh thị nữ mỗi người đều là tạo vật chủ k i t á c xinh đẹp t u y ệ t luân phi p h à m gian tư sắc có thể sánh bằng lại tăng thêm những thứ này tinh linh trên người tự có một k h mát lạnh khí độ khiến người ta thấy tri quy t ụ thạch thanh tuyển lại bắt đầu lo được lo mất thạch cô lương đến rồi đa tạ tiểu thư dẫn đường thạch thanh tuyển cung kính hành lễ lúc này mới gõ cửa phòng nhẹ nhàng gõ ba cái trong phòng truyền đến một đạo thanh em dễ nghe tiến đến thạch thanh tuyển đẩy cửa ra liền gặp được mới vừa rồi thấy cái kia vị đạo quân đang ngồi ở bàn trà phía trước thường t h ứ c trà thần thái nhàn nhã gặp qua đạo quân hạ giới chỉ nữ thạch thanh tuyển khẩn cầu đạo quân cứu tam mẫu thân thanh tuyển nguyện ý trả bất cứ giá nào dứt lời thạch thanh tuyển chỉ cảm giác mình trái tim bang bang nghệ đoạn trong lòng chờ mong đạt được cực điểm đợi vài giây lại như ngang nhau mấy cái thế kỷ một dạng thắng đến đạo quân lên tiếng có thể thạch thanh mừng rỡ không thôi đa tạ đạo quân đạo quân nhân tử chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi trương thái huyền lắc đầu thanh tuyển cua nương không cần khách khí như vậy thạch thanh tuyển lắc đầu đạo quân khách khí thanh tuyển l i ề u yếu đạo tơ có thể để cho đạo quân lịch chuyển sinh chết cứu một người phục sinh đây là thiên tân a đúng lúc này lại có tiêm đập cửa vang lên mời đến sau một khắc cửa bị đ ẩ y ra tiểu diễm không thể tạ bạch tố trinh tiếu sinh sinh đứng ở ngoài cửa tiểu thanh đứng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy đem đẩy tới phòng bạch tố trinh trong lòng oán giận lại không tiện phát tác hơn nữa nàng nếu không nguyện ý Tiểu t h a ngoài h c ũ n không khả n cửa tiểu r tới nơi này. Đạo thanh thần sắc p h â n chấn hướng phía trong khe cửa lết trộm đạo quân vậy mới tốt chứ chỉ một chút tỷ tỷ cái này tâm khẩu bất nhất mà bệnh di làm sao cái gì đều không thấy được nháy mắt một cái bên trong vẫn là một mảnh đen nhánh lại không thấy hình ảnh cũng không âm thanh k é o k i ệ kiệt t Dứt Cái chọc lời, gì nghe kéo à? phía s a u vang lên m ộ thanh giọng nói. lại, Vừa quay đầu c ỉ thấy Tiểu Bạch h đứng ở p í sau. Tiểu Bạch cô đ ư ơ g ngươi cũng tới tìm đạo quân. tới Tiểu tìm t đạo a n h cả kinh tiểu bạch gật đầu tiểu thanh ta nói vì ta mội mội lại không thấy nghĩ đến là tìm đạo quân tới nói trực tiếp đi lên trước lôi kéo cửa cứ nhiên ứng tiếng m à ra tiểu thanh sợ ngây người sau đó chỉ thấy tiểu bạch thân ảnh không có vào trong đó dáng dắt cửa lần nữa đóng cửa tiểu thanh không nói vừa rồi rõ ràng không mở ra vì sao tiểu bạch tới liền mở ra、ừ. nhằm vào ta là chứ không phục tiểu thanh lần nữa liếc về phía k h t cửa lại như cũng không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ ly khai ở đại la thiên đi dạo đứng lên mãi cho đến ngày thứ ba bạch tố trinh mới chỉ có tìm tới lúc này bạch tố trinh dung nhàn càng thêm yêu mị k h í chất càng tăng nhiệt độ hơn huyện phảng phất chín một dạng dù cho tiểu thanh một mực cùng tỷ tỷ sống chung một chỗ quen vẻ đẹp của nàng cũng không thấy n g â y n g ư ờ i tỷ tỷ ngươi đây là là được rồi tiểu thanh chế nhạo cười bạch tố trinh v ư ơ n ngọc thủ vệ vệ tiểu thanh gò má cười mắng tiểu thanh t mau mau là là bất quá vừa nhìn thấy bạch tố trinh cái loại này xấu hổ biểu tình tiểu thanh cũng biết tỷ tỷ hiện tại tâm tình còn không có chuyển hoán qua đây không thích hợp làm cho quá mau chỉ có thể thôi bên kia tiểu bạch tìm một trận, cũng rốt cuộc tìm được Tiểu Thanh. Lúc này, tiểu Thanh đang ở một thấy thần tình nhìn cuộc cũng này, đang nước nắng chung, được Lúc cái suối ao ở kiểm h chất thay í đ ổ t i u Bạch, cười cất nói, tỉ tỉ, l à người như thế nào đây? anh? Hai thế Tiểu đây? bên ạ c h kiểm b trên hiện lên nụ cười như có như không mặt cười dâng lên một tia hường hà nha đầu chết tia ệ t k i trở về rồi hay nói ngươi có thể hại khổ ta nha tiểu thanh rêu cận tỉ tỉ ngươi là từ đâu tới triệu không giận sao triệu không giận cái này long bảo các ngươi có thể hại khổ ta nha tiểu bạch gia nhập vào g rút chặn đã lâu tự nhiên đối với trong lịch sử triệu không g i ậ n có hiểu biết ngay vậy thần s ắ c lại cũng không kỳ lô mét được chỉ có thể lấy tay che mặt che giấu chính mình xấu hổ đi tỉ tỉ chúng ta cách vài ngày lại tới tiểu thanh đứng dậy vung tay lên xa xa xiêm ý tự động mặc lên người cái kia chuyển tư thái thấy tiểu bạch có chút mục trường k h u n ố c ta cuối cùng tính biết đạo quân vì sao rất yêu thích tiểu thanh tiểu bạch trong lòng tự nói cái kia vóc người bốc lửa đại khái có rất ít người không thích ga lâu chương hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi mẫu bức bích tủ tâm quyết tâm chém đứa quá khứ ba bảy cầu hoa tươi đại đường song lòng thế giới ở vui vẻ vài ngày sau trương thái huyền cùng thạch thanh tuyền cùng nhau tới nơi này phương thế giới phu quân muốn làm cái gì chuẩn bị sao thạch thanh tuyền là một cái thập phần truyền thống cổ nhân ba ngày thời gian sưng ơ hô đã sớm thay đổi bất quá nghĩ tới phu quân để cho mình đổi giọng tràn diện nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng không cần phải phiền phức như thế trương thái huyền cười nói cứu cá nhân mà thôi nơi nào cần chuẩn bị đang khi nói chuyện một cái thời không trường hà hiện lên quanh người trải qua một đoạn thời gian tu luyện nay thời không trường hà đã quy mô khá lớn không còn là suối nhỏ mà là một dòng sông nhỏ uy năng tự nhiên cũng không thể so sánh nổi đưa tay tìm tòi sau một khắc một cái bề ngoài t i ể u thụy thần tình khiếp nhược nữ nhân liền từ hư không bên trong bị bắt đi ra nữ nhân tuy là sắc mặt tái nhận không có một tia huyết sắc lại như cụ kho nén một thân gian tuyệt bốn mươi một linh sắc phong thái thanh tuyền nhìn thấy thạch thanh tuyền nữ nhân thần sắc biến đổi ngươi làm sao trong lúc bất trợt biến lớn như vậy đối với bích tu tâm mà nói sự tình thật sự là quá kỳ diệu bên trên l ư ế i mắt chính mình nữ nhị còn chỉ là một cái tiểu nha đầu hiện tại đã trưởng thành đây quả thực không thể tưởng tượng nếu không phải là nàng không có cảm ứng được nửa điểm tinh thần dị lực nàng đều muốn hoài nghỉ mình trúng rồi tinh thần dị thuật mẫu thân ngươi cuối cùng cũng sống lại lần nữa nghe được mẹ thanh âm thạch thanh tuyển tâm tình sao động nước mắt đánh lại rót xuống nào qua tới thanh tuyển rất nhớ ngươi a sống lại bích tú tâm không nói ho khan n h a đầu chết t ệ t kia ta tuy là muốn chết thế nhưng ngươi cũng không có thể rủa ta chết rồi à phu nhân thanh tuyển cũng không có nguyền rủa ngươi trương thái huyền cười nói ngươi nhìn đó là cái gì bích tú tâm hoàn hồn nhìn một cái trước mắt cái này tướng mạo không giống phạm nhân thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp được một ngôi mộ lớn liền tại cách đó không xa bích tú tâm mộ ái nữ thạch thanh tuyển lập bích tú tâm nhận ra ngốc tại chỗ vạn vạn không nghĩ tới không chỉ chỉ trước mắt chính mình nữ a nhi trưởng thành liền chính mình mộ liền lập tốt lắm hơn nữa nhìn cái kêu mộ thất bên trên cỏ dại ung tùm cái này mộ sợ là lập thời gian không ngắn ta thực sự đã chết bích tú tâm có chút không thể tiếp thu trương thái huyền cười nói phu nhân làm cho thanh tuyển giải thích cho người a vung tay lên đem một quang c h i lực đánh ra nhất thời bích tú tâm thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi xong sắc mặt tái nhuận biến đến hưng luận khô héo mái tóc biến đến đen thủy liền có chút khiếp ngược ánh mắt biến đến kiên định ở p h à m nhân không thấy được địa phương bích tú tâm nguyên bản lung lay sắp đổ thần hồn chi hỏa thoáng cái dâng lên cháy hưng hực căn bản nhìn không thấy dập tắt một ngày cái này bích tú tâm sợ ngây người nàng thân thể của chính mình nàng tự nhiên rõ ràng vì nghiên cứu bất tử ấn pháp tâm lực tiểu tụy không sai biệt lắm đã đến đầu hết đèn tắt thời điểm không thể tưởng người thiếu niên kia vung tay lên để chính mình cảm giác về tới lúc còn trẻ biến đến sức sống vô hạn đối với phu quân mà nói đây chỉ là tiểu thuật mà thôi thạch thanh tuyển nhẹ giọng nói rằng mẫu thân trước ngươi xác thực đã chết đại khái m ư ơ i năm trước ngươi bởi vì nghiên cứu bất tử ấn tháp tinh thần khô kiệt mà chết sau đó ta liền nhân sinh cả đời sống rồi phu quân thật đã chết rồi thạch thanh tuyển mỗi một câu đối với bích tu tâm đều giống như một đạo lôi đỉnh nổ nàng trong mặt hầu như tìm không thấy nam bắc thằng đến thạch thanh tuyển giải thích rất lâu nàng mới chỉ có thanh tỉnh nhận thức đến chính mình xác thực chết qua một lần sau đó lại bị chính mình con rể cứu trở về đi tới hơn mười năm phía sau biến hóa thực sự là quá lớn nháy mắt nữ nhi của ta đều có phu quân bích t u tâm đứng dậy đi tới trước mộ nhìn lấy trên mộ bia tự thể cảm khái không thôi đúng rồi cha ngươi đâu bích tú tâm đột nhiên hỏi thạch thanh tuyền thở dài từ sau khi ngươi chết hắn bỏ chạy đi xuất ra về sau cũng rất ít đã trở về thanh tuyền mấy năm nay thật là khổ cho ngươi bích tú tâm thở dài đau lòng không n ư ớ t thạch thanh tuyền lắc đầu không có việc gì ngược lại đều đã qua mẫu thân cùng đi với ta đại la thiên sinh hoạt ta về sau chúng ta liền không nên quay lại từ hàng tĩnh trai sự tình chúng ta cũng không nhất định xếp vào bích tú tâm kinh ngạc đại la thiên phu quân chính là mở mang thế giới tạo vật chủ đại la thiên chính là ba mươi tam tiên giới tầng cao nhất thạch thanh tuyền nhãn thần phát quang cùng có vĩ nhiên phía trước thanh tuyền liền từng ở đại la thiên dự tiệc nhìn thấy rất nhiều thế giới cường g i ả đâu thanh tuyền cư nhiên đã tham gia loại này đến hội bích tú tâm sợ ngây người suy nghĩ một chút thở dài một tiếng cũng tốt nếu chết qua một lần vậy trước kia quên sự tỉnh câu tiêu tan không cần hồi tưởng lại quá khứ đối với từ hàng tĩnh t r a i nàng trả giá đã đầy đủ nhiều đối với thạch chi hiên nàng vẫn như cũ bỏ ra lương nhiều sau khi chết tái sinh nàng cảm giác một thân lung dung không muốn sẽ cùng phía trước người sinh sản sinh bất luận cái gì đồng thời xuất hiện hiện tại duy nhất thua thiệt đúng là thanh tuyền bích tú tâm trong lòng un dung thở dài về sau phải thật tốt bồi thường nàng mới là đang nghĩ ngợi chỉ thấy phía trước vị thiếu niên kia cũng chính là con rể đã trở về phu nhân có thể tưởng tượng tốt lắm trương thái nguyên hỏi bích tú tâm gật đầu đã nghĩ xong phiền phức đạo quân không có việc gì một cái n h ấ c tay mà thôi thuận tay mở ra xuyên việt quyền hạn lôi kéo thạch thanh tuyển thạch thanh tuyển lôi kéo bích tú tâm một chuyến ba người về tới đại la tiên nơi đây thực sự là tiên giới a tiên nhập đại la tiên bích tú tâm lần nữa bị rung động cái k i a tre khuất bầu trời đại thụ bay vút lên ở trong tiên không tiên hạc tỉnh linh không một không nói rõ lấy nơi đây đã là thần tiên phúc địa cùng nhân gian bất đồng thanh tuyển ngươi mang phu nhân đi nghỉ ngơi a nàng phục sinh trở về tuy là thân thể không việc gì còn là muốn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày mới là trương thái huyền căn dặn còn như chuyện tu luyện về sau liền tìm ta hoặc là tìm dung nhi đều có thể nàng sẽ cho ngươi công pháp đang dược là phu quân thạch thanh tuyển ôn luyện cười ta đây trước hết mang mẫu thân ly khai năm bố tôi kéo bích tú tâm đi một trận đi được xa bích tú tâm lúc này mới hỏi thanh tuyển dung nhi là ai ạ thạch thanh tuyển giải thích đương nhiên cũng là phu quân thê tử a đạo quân khác thê tử thạch thanh tuyển gật đầu phu quân mạnh như vậy lại dễ nhìn như vậy thích hắn tự nhiên rất nhiều thanh t u y ể n mới là kẻ tới sau đâu bích tú tâm bừng tỉnh thoáng cái đã nghĩ thông suốt kỳ thực vô luận là lấy mẹ vợ nhãn quang đến xem vẫn là lấy nữ nhân nhãn quang đến xem trưng ơ thái huyền v ẻ bề ngoài khí độ đều là nhân tuyển tốt nhất hơn nữa thực lực cường đại rồi hướng người ôn hòa điểm này thì càng làm khó được thanh t u y ể n nói cũng phải bích tú tâm tán thưởng còn như cái gọi là ba vợ bốn nàng hầu thân là người cổ đại bích tú tâm ngược lại không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp thu chương hai trăm tám mươi tám p h â người tích tươi. Vạn, vạn linh r thái huyền lại cùng nhau b ắ thôi được l i n dược Người hạt h t giống. s a n h hoàng tinh chi trải qua tỉ mỉ nghiên cứu người đối với loại này linh dược dược tính có toàn diện lý giải người thôi s a n h thiên linh quả trải qua tỉ mỉ nghiên cứu người đối với loại trúc cơ đan này linh dược có toàn diện lý giải người thôi s a n h người nghiên cứu 18,000 tám chủng linh dược hạt giống đối với dược tính lý giải đạt được một loại độ cao mới người phân tích d ư ợ c tính thôi diễn d ư ợ c tính sáng lập mới linh dược phẩm loại 110 ngàn t m ư chủng kết hợp bay vần tạo hóa tri đạo người sáng lập 128,000 tám chủng linh dược hạt giống ngưng luyện phương pháp kết hợp linh dược hạt giống ngưng luyện pháp người sáng lập pháp bảo phương pháp l u y ệ n chế vạn linh ấm vạn linh ấm tự chủ thôn phệ linh khí ngưng luyện linh dược hạt giống có cái này linh khí thường cách một đoạn thời gian là có thể ngưng luyện một ít linh dược hạt giống vùng hướng thái huyền giới các nơi m ư ơ i bốn như vậy vô luận tu luyện giả làm sao thu thập linh dược cũng không còn như diện、tuyển. l i ê n lấy trăm năm làm một luân a trương thái huyền trầm ngâm trăm năm trong khi giới hạn vạn linh ấm tự chủ bổ sung thái huyền giới linh dược chủng loại như vậy thì có thể để cho tu luyện giả có thuốc có thể dùng lấy ra m ộ ư ơ i sợi thế giới bổn nguyên dựa theo thôi diễn vạn linh ấm phương pháp luyện chế chỉ là khoảng khắc liền luyện chế được một cái tương tự với quan âm ngọc tịnh bình bình loại linh khí trư giới nguyên khí tụ ý niệm trong đầu k h ẽ động bốn mươi cựu phương thế giới linh khí tràn ngập đến trong bình sau một khắc một trăm hai mươi tám chủng linh dược hạt giống đã bị ngưng tụ ra mỗi loại đều có một tỷ h o ả sau đó bị vạn linh ấm xuyên tấu qua trương thái huyền thiên địa quần bính rơi tới thái huyền giới các nơi ước vạn linh trùng rơi xuống nhất thời gây nên thiên địa linh khí sao động thái huyền giới mới tích linh khí tràn đầy những thứ này linh dược hạt giống mới chỉ có vừa rơi xuống đất liền tự chủ mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành chỉ là khoảng cách toàn bộ thái huyền giới linh dược chủng loại thì đạt đến nơi vô cùng đáng sợ t r ư ơ n g thái huyền nhắm mắt lại lặng lặng thể nộ g thiên địa b i ế n hóa đ n g nhiên hắn cảm giác địa chấn thiên địa lại hoàn mỹ một ít bộ toàn dược đạo nhất hệ về sau dù cho ta không lại thôi diễn thế giới cũng có thể tự chủ diện hóa xuất một ít mới linh dược chủng loại tới không kém nhìn phía vạn linh ấm thấy hắn công tác đã kết thúc bất quá thân bình chi y linh khí sao động chỉ đợi trương thái huyền thiết định trăm năm kỳ hạn vừa đến nó lại muốn bắt đầu ngưng luyện linh dược hạt giống rơi đến thái huyền giới các nơi bổ sung thế giới số lượng linh dược những mầm móng này đều bắt nguồn ở các giới ta cũng không có thể ăn mảnh a muốn con ngựa chạy sẽ muốn cho ăn cỏ câu cá còn muốn ngồi đâu trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động v n linh ấm lần nữa vận chuyển sau một khắc vô số linh dược hạt giống bị ngưng luyện đi ra bị trương thái huyền thu tới tay chung mở ra gờ g ú t chát thuận tay đem những mầm móng này phát tiền lì xì trương thái huyền tiền trương thái huyền căn cứ đại gia đưa linh dược hạt giống ngưng luyện một ít mới linh dược đại gia có thể thử trùng một cái k e n doanh chính nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n doanh chính số hai nhận lấy ngươi tiền lì xì k e n tô tiểu tiểu tô tiểu, tiểu phúc, thật i ể u p ú c t h nhiều linh dược hạt giống a thoáng c á i liền đem ta cả người đều chém ấ t thái huyền ca ca ngươi sẽ không bệnh thiếu máu đi doanh chính ta cũng bị linh dược hạt giống chém ấ t đạo quân thật là đại thủ bất a hàn lập đồng dạng hình ảnh linh dược trong mầm mâm ơi có đẹp hay không diệu hắc có đẹp thật là cay á n h mắt hàn thiên tôn thu thần thống a trương thái huyền xấu hổ thiếu chút nữa đã quên rồi phát thật nhiều bất quá không quan hệ linh dược hạt giống lại im không chết người trương không không, tam phong đây chính là tân sinh thế giới điểm mạnh a cao đẳng thế giới tuy là năng lượng đẳng cấp cao nhưng phải khắp nơi hạn chế tu hình giả giống như thái u y ê n giới mới vừa mở mang không lâu tu tiên giả không nhiều lắm năng lượng linh dược đều có thể rộng lượng cung ứng bạch tô trinh sở dĩ thiên địa sơ khai luôn là dễ dàng nhất sinh ra người đại thần thông a dù cho không có thiên tư thiên địa cũng có thể đem tu luyện giả cho ăn no tô tiểu tiểu nói không có thiên tư nhân cho ăn no có ích lợi gì hiếu kỳ d i ệ p hắc có thể làm thiên địa kiếp cho a hàn lập đúng vậy muốn ma luyện một cái khí vận tri tử cối cũng vẫn phải thật nhiều phản phái chứ người như thế vừa lúc làm tiểu phản phái như thế nhìn một cái rất nhiều trong tiểu thuyết mất trí phản phái dường như đều biến đến hợp lý d ậ y rồi mắt lẽ cười trương thái huyền đích xác có nhất định đạo lý a được rồi các ngươi không phải muốn trọng chỉnh thế giới sao đấu v õ chưa lý thế dân đã chuẩn bị xong lập tức xuất phát năm chục ngàn lục địa thần tiên đại quân đại đường thế giới run dày a loan loan m ổ hôi lạnh đại đường thế giới hoàn toàn chính xác muốn run dày đây chính là trong bảy nhân nói đại pháo đánh môi a hy vọng đại gia điểm danh không nên đem thế giới đánh hư doanh chính loan loan cô nương yên tâm bọn họ đã có kinh nghiệm ở liêu trai thế giới bọn họ cũng không có đem thiên địa đánh hư Chu Do Kiểm, có thủy hoàng cam đoan cái kia an tâm chúng ta bên này cũng chuẩn bị bắt đầu hai vị lao tổ tông đều tới rồi khai chiến làm cho sĩ tộc trả giá thật lớn cơ hội tới Umaz, đúng rồi đối với chu ra những thư kia phiên vương các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ chu do kiểm hai trăm bốn mươi bảy cái này ta hỏi một chút lao tổ tông lại nói chu y ê n trương cái này còn muốn hỏi sĩ tộc ảnh hưởng thống trị vậy gọn sĩ tộc phiên vương ảnh hưởng thống trị vậy gọn phiên vương ta chỉ vạn vạn không nghĩ tới đời sau phiên vương phát triển được như vậy dị dạng hiện tại chính là sửa chữa thời điểm ta bên này đã bắt đầu chuẩn bị tước bỏ thuộc đ i ệ chu do kiểm tao tổ tông ngươi tự mình tức bỏ thuộc địa khiếp sợ trung tố thu bọn họ sẽ không phản sao chu nguyên trương phản cầm đầu phản a ta còn sống quân đội ở trong tay còn lại phiên vương căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng hơn nữa tức bỏ thuộc địa cũng không phải thoáng cái đi lên liền toàn bộ nạp n h à có thể phân mấy năm từ từ sẽ đến a chu do kiểm ta hiểu chu nguyên trương ngươi biết cái gì a ta bên này có thể từ từ sẽ đến ngươi bên kia đã thói quen khó sửa muốn đ ao to v ừ a lớn mới được có nhiều như vậy lục địa thần tiên binh sĩ ngươi chỉ để ý để cho lão đại lao tứ buông tay chân ra làm là được chu do kiểm u m ã e cười to sùng trinh đế cảm giác mình đầu góc không đủ dùng lý thế dân thở dài cái này cũng không biện pháp à, h ắ n cái gì đều không h ọ c qua từ từ sẽ đến a có người mắng có nhân giáo đây là tương đương hạnh phúc một chuyện à, dù sao cũng hơn bị đuổi trời chết tốt keng chu do kiểm mở ra phát sóng trực tiếp đại gia mau tới vầy xem a keng tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng a chu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng chương hai trăm tám mươi chín hai trăm tám mươi hai lượng thiên xích già nhân quả không dính năm bảy cầu hoa tươi bích huyết kiếm thế giới viên thừa trí con kim x à kiếm ngẩng đầu giữa ngực trong lòng hơi có chút đắc ý vô cùng tu luyện nhiều năm hắn cuối cùng cũng võ công đại thành có thể cho là mình phụ thân thảo một câu trả lời hợp lý đêm nay liền vào hoàng cung chất vấn hoàng đế vì sao giết cha ta viên thừa trí nhãn thần kiên định thần sắc biến đến trở nên nguy hiểm thù giết cha bất cộng đ á i tiên dù cho trên lưng hành thích vua mêu danh ta cũng tuyệt không quay đầu từ xuống núi trở xuống viên thừa t r i t h í thấy rồi nhiều lắm thân sĩ ức hiếp dân chúng sự tình đối với đương kim hoàng đế không có vẻ hào cảm đang nghĩ ngợi cũng cảm giác ống tay áo bị kéo kéo viên công tử ng viên thừa trí quay đầu chỉ thấy hà thiết thủ vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía bầu trời không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời r ầ m rạp đứng vô số binh sĩ mỗi người mặc áo giáp cầm trong tay hàn quan g l ệ n h thấu xương trường thương phảng phất trong truyền thuyết thần thoại thiên binh thiên tướng hàn g lâm Cái Cuộc chẳng cái có trước viên người. giới, làm sao trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng đều đi ra rồi. Điều này, ngây sống mình không đúng thông trong truyền tướng không năng à thế nhưng, làm à thuyết thừa trí một thế thế thật trước mắt phổ khả sao ra sợ sự đều lẽ đó dắt thiên binh hàn lâm chỉnh đốn đại minh tác l o ạ n bách tính chính là bởi vì thân sĩ bất bách khí trời quậy phá hắn tội không truy xét thái tổ con trai trưởng chu tiêu hôn nguyên v u a cực thái huyền đạo quân viên thừa trí nghe được tê cả ra đầu chẳng lẽ là minh triều khai quốc chỉ tổ đã thành tiên chứng kiến thiên hạ đại l o ạ n là lấy mời chỉ đạo quân phái thiên binh hạ giới viên công tử chúng ta làm sao bây giờ hà thiết thủ gian nan thu hồi ánh mắt hỏi viên thừa trí thở ra một hơi dài nói ra trước án binh bất động nhìn kỹ hắn nói đang nghĩ ngợi chỉ thấy những thứ kia trên bầu trời binh tướng phân tán ra hướng các nơi mà đi trong khoảnh khắc kinh sư bầu trời binh tướng cũng chỉ còn lại có một trăm người những người này trực tiếp rơi xuống trên thành tường bắt đầu chú đóng đứng lên chu lệ chu tiêu cũng theo rơi xuống trên thành tường nhìn lấy nguyên h i ế u thủ thành binh sĩ không khỏi c a o mày loại này sĩ tốt làm sao có khả năng thủ thành không nghĩ tới minh mặt lúc vệ sở chế độ đã mục nát đến loại trình độ này chu tiêu cảm khái lao tứ truyền lệnh hủy bảo vệ sở chế một lần nữa chọn binh a chu lệ gật đầu bây giờ loại tình huống này cũng chỉ có như vậy ai dẫn mấy cái lục địa thần tiên cấp binh sĩ chu lệ tiếp trưởng kinh sư đại doanh bắt đầu khua t r u n g gõ m ọ tiến hành cải cách nghe nói không thiên binh p h ụ xuống thành tổ hắn lao nhân ra tự mình hạ giới sửa lại nội quy quân đội hiện tại tham gia quân ngũ nuôi thắng đều có thể bắt được hai lượng bạch ngân từ một vị thiên binh tự mình cấp cho người còn nói thiếu đâu ngoại trừ bạch ngân tham gia quân ngũ nuôi thắng còn có một trăm cân đại bạch mẹ ta đồ chơi kia trước đây nhưng là chỉ có các lao da mở hải chỉ có ăn nổi đó a thật không tự nhiên tưởng thật thiên binh lại không cần thế gian ngân lượng không có một chút cắt xén lao thiên rốt cuộc mở mắt ta không nói ta m u ố người cái này tay chân lẹo khẹo cũng muốn làm binh góp cái đo đến nha một phần và chọn nhà ta liền không buồn ăn mặc hai lựa bạc trăm cân gạo trắng tuyệt đối đủ một nhà năm sáu miệng ăn năn a có thể nói chu lệ mở ra bảng giá rất cao một người tham gia quân ngũ toàn gia liền sẽ không chịu đói cùng ngày kinh sư đại doanh liền trần đích nơi đây mặc dù là kinh sư đại đa số lại hay là người nghèo muốn mưu một phần nghề nghiệp có khối người phát sóng trực tiếp gian trung tô tiểu tiểu khá lắm những người dân này nhiệt tình rất cao a xem ra không phải đại minh binh sĩ không thể đánh mà là không có phát đủ lương hướng sĩ binh không thể đánh a doanh chính bình thường a binh sĩ chiến tranh vốn chính là cao nguy sự t ì n h còn không trả thù lao cái này không chơi đâu lý thế dân chu lệ hủy bảo vệ sở chế là chính xác thực có gờ giúp c h ắ c về sau liền duy trì mười vạn siêu p h à m quân đội đã đủ chấn áp thiên hạ lấy trước kia một bộ nên bỏ bỏ quên chu m i n trương v ậ sở chế vốn là muốn cho làm lính đều có chính mình kết quả phát triển đến hậu kỳ cư nhiên thành cái dạng này thật sự là ở ngoài d ự liệu thảo r ư n g t á tránh gián Thái giám sát i khỏi. Chế độ đều là người đi duy trì, là người thay đổi A, chế độ liền biến gián Trương Thái Huyền, còn tốt đại gia hiện tại đều trường sinh bất tử, lại có đại tiên khỏi Huyền, khó Chế thay chế Huyền, thần thông, có thể chính mình hạng, thể tránh khỏi rất nhiều h đều duy đều đề. lòng Trưng còn trường có có có trì, tốt bất tử, rất t độ độ là dấp. A, vấn luận đám người lại đem phát s ó n g trực tiếp hình ảnh chuyển tới địa phương khác không thể không nói nói chuyện phim còn phát sóng trực tiếp tương đối cao cấp phát sóng trực tiếp thời điểm không chỉ có thể chứng kiến chu do kiểm t r ỗ ở kinh sư còn có thể chứng kiến còn lại thiên binh vị trí khu vực tân b á t đại hoàng thương bị các thiên binh dẫn theo binh lính bình thường nắm lên tới kê biên tài sản ra mấy ngàn vạn lượng bạch ngân hoa sơn thần kiếm tiên viên mục nhân thanh ngây ngẩn nhìn phía bầu trời rụi rụi con mắt xác nhận tự xem đến không phải giả c ư nhiên thật sự có t h ầ n tiên sấm vương quân trướng theo thiên binh hàn lâm một đạo xác lệnh tất cả bách tính trực tiếp ném xuống binh khí đầu hàng bọn họ theo sấm vương đánh không phải là vì một miếng cơm ăn sao hiện tại thiên b i n h trực tiếp cấp cho lương thực lại tăng thêm nhận lời sau đó triều đình biết tiến hành phân phát thổ địa ai còn theo sấm vương hôn ả cái thời đại này người đối với thần tiên vẫn là rất mê tín đặc biệt là những thần k ê u tiên theo tay vung lên liền ra phát hiện bạch hào hào gạo đó là tuyệt đối không lừa được người giang nam căn cứ tư liệu lịch sử các thiên minh vơ vét rất mau đ e m có tội đích sĩ tộc để bắt ruộng đồng tài sản kê biên tài sản x u n g công phân cho bách tính sĩ tộc hô tiên thượng địa bách tính lại vừa múa vừa hát ca tụng lấy hoàng đế đạo quân d n nước trong lúc nhất thời những chỗ này quả thực tự như ăn tết giống nhau dưới chân hoa sơn mục nhân thanh vội vã mà đến chỉ thấy một vị người khoác khôi giáp binh sĩ duỗi thương đâm một cái sau đó đại điệu bên trên liền ra hiện một ngụm đường tính mấy thước giếng nước người thường đánh không đến dưới nền đất nước suối đối với lục địa thần tiên cấp tồn tại mà nói này cũng không là vấn đề xin hỏi tiên g i a đến từ phương nào mục nhân thanh cẩn thận thì hơn trước hỏi binh sĩ liếc mắt nhìn hắn nói ra ta đến từ tiên tần thế giới phụng đạo quân thủy hoàng lệnh mà đến ngươi nếu muốn hỏi tu hành việc chờ các ngươi chính mình triều đình thông báo a ta cũng không thể tự ý truyền thụ ngươi tu luyện chỉ pháp chúng ta cũng có thể tu luyện mục nhân thanh hô hấp nhất thời r ồ n r ậ p trường sinh a ai không muốn đặc biệt là hắn đã lên tuổi tác đối mặt cái chết đã không giống lúc còn trẻ như vậy hào hiệp chỉ cần triệu đình cho phép tự nhiên có thể sĩ binh giải thích lại đang một chuyên dân c h ú n g dưới sự hướng dẫn đến rồi khắc một t h ô n trang bắt đầu đào riêng tiên ra nước này giếng nước sợ là chỉ có thể giải khai nhất thời chỉ không chứ mục nhân thanh lo lắng nói ra như khí trời lại làm như vậy hạ xuống phía dưới sợ là chẳng mấy chốc sẽ khô cạn b ì n h sĩ không nói ngươi quản ngược lại thật nhiều đạo quân nêu hạ xác lệnh tự nhiên sớm có chuẩn bị dĩ kinh chu tiêu thái tử dẫn hành vân bố vũ lệnh tới mưa xuống hiện tại chỉ đợi bách tính đem hạt giống trồng thì có nước mưa hàn g lâm đến lúc đó không chỉ nước vấn đề giải quyết vấn đề lương thực cũng giải quyết rồi đạo quân làm cho xuống cũng không phải là phổ thông mưa chính là linh v ũ đến lúc đó lương thực một ngày mà quen thuộc các ngươi liền theo hưởng phúc ca đa tạ đạo quân a đạo quân từ bi bách tính ngay xong thần s á c mừng rỡ rất nhiều người nằm dạp trên mặt đất tam bái cửu khẩu đứng lên xem tiên gia thuộc như lòng bàn tay chẳng lẽ là tiên gia cố hương sớm bị qua đạo quân ân trạch mục nhân thanh hỏi binh sĩ nặng n đây là tự nhiên tiên tần cố thổ mấy năm trước cũng đã chịu đến đạo quân tuấn trạch có không ăn hết lương thực không ăn hết thịt hiện tại mưa thuận gió hòa lại không có chết đói người mưa thuận gió hòa không có chết đói người bách tính ngay xong mỗi người rơi lệ bọn họ nơi đây khô hạn biết bao năm dịch tử mà ăn ăn đất q u a n âm ăn vỏ cây chết đói cũng không biết lại có bao nhiêu người dùng một câu thơ để hình dung đó là tương đương chuẩn xác bạch cốt lộ với giã nghìn dặm không gà gáy không chết đói người đây là cái gì vương đạo nhạc thổ á đạo quân a ngươi vì sao không còn sớm tới a con của ta a ngươi làm sao lại không đợi được đạo quân chăm sóc đâu l i ê n mục nhân thanh cũng theo bi thương đứng lên nhìn thấy binh sĩ bận rộn mục nhân thanh cũng không có trở về hoa son mà là bận trước bận sau cung cấp lấy các loại đủ khả năng trợ giúp bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua cái này bảy ngày thời gian dân chúng đã đem phân đến lương thực c h ủ n g đến hạn hán trong đất tuy là bọn họ cũng không biết lương thực c h ủ n g đến đất khô c ằ n bên trong có ích lợi gì thế nhưng nếu thiên binh nói có thể dùng bọn họ cũng chỉ đánh tuân theo nay phụng hôn nguyên vô cực thái huyền đạo có lệnh xác lệnh đại minh thế giới mưa thuận gió hòa m ư ơ i năm m ư ơ i năm sau đó đại minh làm tự hành sắc phong mưa gió chỉ thần trưởng quản mưa gió n g ư ờ i bên ngoài khâm thử chu tiêu đứng trên bầu trời kích hoạt hành vân bố vũ lệnh lệnh bài nhất thời biến đến còn to hơn núi sau m ộ t khắc mưa gió trợt giảm xuống mưa rơi tràn ngập toàn bộ đại minh địa giới ở bách tính ánh mắt mong đợi chung đất khô cần biến đến ôn h u ậ n phía trước trồng lương thực bắt đầu mọc dễ nảy m ầ m mắt trần có thể thấy cao r a kết xuất lương thực biến đến vàng nóng ánh trong hoang dã chết héo thụ một hồi xuân mọc đầy lá xanh cắt vàng từ từ vùng quê trong nháy mắt phải biến sinh cơ bừng bừng liền bị bệnh b á c tính cũng ở tắm rửa linh vũ sau đó biến đến sinh Long đạo quân từ b i a bái đạo quân cảm tạ đạo quân trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu sở hữu bách tính đều vọt tới trong mưa không phải cố phong mưa quỷ lệ đứng lên nông n ắ c tín ngưỡng chỉ lực ngưng tụ ở trên hư không thuần túy tốt cùng trưng ơ thái huyền tính toại đại la tiên h cũng có thể cảm ứng được đại minh thế giới dân chúng nhiệt tình ý niệm trong đầu khẽ động nói ra thôi được nếu sự tình đến b ư ớ c này không bằng làm tiếp được hoàn toàn hơn một y ta tình thần lượng thiên xích bay lên đi qua thời không chỉ môn rơi xuống cựu châu bầu trời màu vàng nóng thức đo định ở trên hư không vạn điệu pháp tác hiển hóa trí tôn trí quý tản ra chấn áp thiên địa vạn vật khí t ư c sau một khắc một đạo bạch quang từ tỉnh thần lượng tiên xích trung lộ ra bao phủ toàn bộ trung nguyên đại minh pham làm việc thiện người làm phục sinh hậu thế bạch quang rơi vào đại điệu bên trên rất nhiều phần mộ nổ tung bạch c ố t từ đó bay ra bạch c ố t sinh n h ụ đảo mắt người trưởng thành trong khoảnh khắc cựu châu đại điệp thì có một ư ơ i triệu người phục sinh những người này chính là chết bởi minh mặt tiểu băng hà thời kỳ dân chúng bình thường không phải liên quan đến thời không chỉ là dùng quang minh pháp tắc phục sinh còn lưu lại đầu khớp xương phạm nhân độ khó nhỏ rất nhiều căn bản không có thời không trường hà phạt vệ bất quá thiên đ i ệ ý chí vẫn là vào giờ khác này khôi phục quét tới ý chí rơi vào tinh thần lượng thiên xích thượng hạ nhất khắc lại vô t h a n h vô tức tối lui công đức linh bảo sát nhân không dính nhân quả nguyên lai là chuyện như thế trương thái huyền thu hồi tinh thần lượng thiên xích trong lòng bừng tỉnh nguyên lai cái gọi là sát nhân không dính nhân quả cũng không phải nói dùng công đức linh bảo sát nhân tốt triệu sau đó người khác sẽ không trả thù không thể suy tính đến cái gọi là không dính nhân quả là chỉ công đức linh bảo sau giết người thiên địa sẽ không đ e m tội lỗi nhớ ở trên thân thể ngươi kể từ đó dĩ nhiên là không có nghiệp lực không có báo ứng nói cách khác ở công đức phù hộ dưới dù cho ngươi giết người phóng hỏa thiên đại ị a cũng sẽ không quản, tương đương sẽ v minh ộ t l thế giới ư ờ bị ế theo â n bằng b rất nhiều người viên phục sinh toàn bộ cựu châu đại địa sôi trào còn a ngươi sống lại nước a đạo quân nhân từ a để cho ngươi sống lại hưởng phúc cát phụ thân ngươi cũng sống rồi hả viên thừa c h í không dám tin nhìn đứng ở trước người mình người đây không phải là thật chứ người là thừa c h í viên sùng hoán nhìn người trẻ tuổi trước mắt này mơ hồ vẫn nhận ra hắn ta đây là ta nhớ được ta không phải là bị bách tính phân tây sao cha là đạo quân cứu người a viên thừa c h í lôi kéo viên sùng hoán uy trên mặt đất chúng ta mau mau tạ ơ n a một lúc lâu viên sùng hoán mới chỉ có ở viên thừa c h í giải thích nhận rõ hiện thực chấn kinh đến nói không ra lời đạo quân quả nhiên thần thông quảng đại a thoáng cái phục sinh nhiều như vậy bách tính đúng vậy cha a ngươi phải không biết ta đều chuẩn bị đi tìm bệ hạ báo thù hiện tại xem ra vẫn là quá thảo suất viên sùng hoán thở dài hồ đồ đi ta dẫn ngươi đi hướng bệ hạ thình tội chương hai trăm chín mươi dương quảng ngươi cái gì nhận biết ta sáu bảy cầu hoa tươi g giúp chat tô tiểu tiểu danh tác thái huyền các ca ngươi thoáng cái là một đại sự a u m a cứu sợ không phải m t ư ơ i triệu người cái này khiến sùng trinh bệ hạ có bận rộn m t ư ơ i triệu nhân khẩu phải tiêu hao thật nhiều lương từ đâu doanh chính nếu như không muốn một ngày vạn cho ta đi ta hỗ trợ ngôi doanh chính số hai ta cũng được lý thế dân một chu minh trương nghĩ gì chu ứ n h i ề n do kiểm ta cũng không nói muốn đưa đi những người này a chu nguyên trương người có thành kiến chu do kiểm không có ai bảo ngươi là tổ tông đâu hơn nữa còn là sẽ ra tay giúp đỡ chính mình tổ tông Umaz, nói vừa rồi thái huyền ca gỗ nôn y cứu người nhiều như vậy thiên địa tại sao không có can thiệp trương thái huyền can thiệp ai chẳng qua là ta dùng nhưng là công đức linh bảo sở dĩ thiên địa sẽ không quản m à t h ô i tô tiểu tiểu công đức linh bảo ngưu như vậy sao trương thái huyền đúng vậy liền năm trăm ba mươi là ngưu như vậy không phải vậy vì sao người nhiều như vậy truy cầu công đức linh bảo đâu sát nhân không dính nhân quả lợi khí a tô tiểu tiểu sát nhân không dính nhân quả có phải hay không giết người người khác sẽ không báo thù trương thái huyền người đây không phải là công đức linh bảo là tẩy nào a tô tiểu tiểu u ma chẳng lẽ không đúng trương tam phong ta trước đây giống như cũng là hiểu như vậy mồ hôi lạnh diệm hắc trước đây đã cảm thấy đồ chơi này không quá hợp lý hà lập một trương thái huyền bởi vì các người hiểu sai a sát nhân không dính nhân quả chỉ chính là thiên địa nơi đó không có phạm tội ghi chép không có nghiệp lực báo ứng còn thân bằng báo thủ đó là tránh không khỏi tô tiểu tiểu khá lắm nguyên lai là chuyện như thế đây là thiên địa đặc quyền a liền cùng trong truyền thuyết sát nhân giấy phép không kém bao nhiêu đâu ta giết chết ngươi vô tội ngươi giết chết ta a thông suốt ngươi sông đời u m a nghĩ như vậy công đức linh bảo hảo tiện a ta giết người thiên địa không cho là ta có tội ngươi giết ta ngươi lỗi lớn trương thái huyền sở dĩ trong truyền thuyết thần thoại vì sao b e a g công đức linh bảo như vậy được gỡ trộm đâu cái gọi là đứng ở đầu đ ỉ n h tiên tiên bất bại chính là chuyện như vậy trương thái huyền ta đánh ngươi không phạm pháp n g ư ơ i đánh ta chuyện lớn thiên địa nhớ ngươi tiểu b ộ n bùn doanh chính xem ra sau này phải nhiều thu thập một ít công đức luận chế nhất kiện công đức linh bảo không phải vậy đối mặt đồ chơi này cũng quá bị thua thiệt doanh chính số hai khó lòng phòng bị a lâm vợ n g t i ể u n g u y ê n lai、like、chuyện như thế thảo nào thiên giới tổ sư môn đối với công đức linh bảo như vậy tôn sùng lần trước hỏi tổ sư muốn e m công đức dùng để luyện chế đến rất nhiều pháp bảo chung e m chút chọc cho tổ sư tự mình đi hạ giới t r ư ờ n g trị ta bạch tô trinh n g ư ơ i đây là lãng phí a còn tốt có tổ sư nói phía trước công đức lại có bao nhiêu người dùng để lãng phí doanh chính doanh chính số hai trương tam phong u m ã e cuộc tiêu tuy là từng cái không nói lời nào thế nhưng ta cũng đoán được các ngươi không phải là phân tán dùng để tăng cường binh khí chính là dùng để thăng tu vi tô tiểu tiểu thở dài ta cũng giống vậy a lúc đó nghĩ lấy luyện thành công đức huyền hoàng thể các loại thể chất kết quả công đức quá ít sớm biết liền không lãng phí l i n h tôn cái này có biện pháp nào phía trước tất cả mọi người không hiểu nha nghiếc tiểu tiến hình ảnh con tốt đạo quân ca ca luyện chế cho ta công đức giữ lại không có tách ra luyện chế đến trong binh khí lãng phí hồ nhất phỉ hoa câu bắp đùi a loan loan về sau có thể mượn kiếm dùng một lát sao nghiếc tiểu tiến đây chính là ta bản mệnh khí tổng thể không cho bên ngoài mượn lý thế dân ta bên này hàng lâm đến gian đô phát sóng phát sóng xem ta như thế nào đánh ngã những thế gia kia đại tộc từ hàng tinh t r a i tô tiểu tiểu khá lắm đường thái tông ngươi hoán khí rất lớn a hồ nhất phỉ hoán khí có thể không đại sao những thế gian này cũng không ít cho chúng ta bệ hạ sử bán tử a hiện tại có thực lực tuyệt đối tự nhiên muốn hảo hảo ra một cái tức giận a chu bên này thu thập sau khi trở về bên kia thế g i a là không phải cũng muốn thu thập lý thế dân đó còn cần phải nói trở về về sau liền đem bọn họ thu thập có siêu phàm lực lượng về sau liền không cần nhiều như vậy quan viên đánh ngã thế g i a sau đó lao dịch nhẹ t h ủ y dân chúng thời gian là tốt rồi quá nhiều ta cũng muốn tranh thủ trong vòng mấy năm đem dân chúng sở hữu phú thuế đ ề u miễn chu nguyên trương cẩn thận bước chân quá lớn kéo tới doanh chính từ từ sẽ đến không n ó n g nảy. lý thế dân an tâm ta cũng không phải là sùng trinh có kinh nghiệm trụ do kiểm tú m à sùng trinh bệ hạ thực sự là nằm cũng trúng thương mỗi ngày đều cũng bị người đạp mấy đá chu nguyên trương ai bảo hắn như thế đồ ăn đâu chờ chút một cái thái kê hoàng đế vào đàn hắn cũng không cần bị làm thành đ i ệ n hình keng lý thế dân mở ra phát sóng trực tiếp keng tô tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng Trương thái huyền tiến nhập phát sóng trực tiếp gian giang đô dương quảng vốn là đang cùng tiêu mỹ người đ ù a vui sau đó chỉ thấy bầu trời t ố i xuống ngầm đầu nhìn lên khá lắm trên bầu trời r ậ m r ạ p đều là người mỗi người cả người xuyên hàn quang lạnh thấu xương áo giáp cầm trong tay thương thép dưới ánh mặt trời loẹ ra lạnh như băng phăng mang cái này thân là đế vương dương quảng cũng coi như kiến thức rộng rãi võ lâm cao thủ hắn thấy cũng nhiều l i ê n cái gọi là phá toái hư không truyền thuyết h ắ n cũng biết thế nhưng coi như là phá toái hư không cường giả cũng không khả năng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy à cái tia trên bầu trời nhân có chừng mấy vạn a vậy hạ tiêu mỹ người sợ đến mặt tái n h ậ t như người chết trốn được dương quảng phía sau mỹ nhân không sợ dương quảng cố tự chấn định đi lên trước một bước nói ra người tới người phương nào dương quảng ngươi có thể nhận biết ta một người từ đó đi ra tướng mạo anh Vĩ, khí chất bất phàm dương quảng c a o mày chẳng lẽ là ta cùng với các hạ quen biết ta chính là lý phiệt lý thế dân lý thế dân ngạo nghệ nói rằng đương nhiên không phải ngươi cái thế giới này lý phiệt mà là k h á c một cái thế giới lý thế dân nghe vậy dương quảng sợ n g ư ơ người lý thế dân đối với lý thế dân hắn có thể quá quen dương quảng mẫu thân và lý thế dân tổ mẫu là chị em ruột có thể nói lý thế dân là dương quảng cháu họ đờ s cảm tạ ta là họ thụy thần khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương hai trăm chín mươi mốt ngươi không làm tốt hoàng đế để ta làm bảy bảy cầu hoa tươi vậy không biết tôn giá này tới ý gì ta cảm thấy ngươi hoàng đế làm được không tốt cái này giang sơn để ta làm ngồi đi lý thế dân thẳng thắn trực tiếp không có nửa điểm che lấp dứt lời không chỉ dương quảng trợn tròn mắt liền toàn bộ giang đô quần thần đều trợn mắt người khác đoạt giang sơn đều là đường hoàng nói một đồng lớn nói chung Ta t là h u ậ người tiên n làm, này, quả thực trang bị cũng không quả thực một chút, giả bị bộ đến e m đám này t h ra đại tộc, d ư ơ g quảng Không đúng ngươi cả bồi dối. Không đúng rồi, làm sắp a o xáo không Người đến, dám lộ xuất bài. s hiện ra địa điểm có người k h ô n g chế lại như có phản kháng giết chết bất luận tội lý thế dân không có giải thích ra lệnh một tiếng hai viên lục địa thần tiên cấp binh sĩ liền rơi xuống đất vung tay lên chân khí như s i ề n g xích sắp hiện ra chẳng người k h ô n g chế lại dù cho cường h á n như vũ văn việt p h i chủ đối mặt lục địa thần tiên cấp binh sĩ cũng không có lực phản kháng chút nào vận chuyển băng huyền kính dãy rùa vài cái khuôn mặt đều tím bẩm c ũ người căn bản tránh thoát không phải, chỉ có bản tránh không nhận mệnh.、Thật、mạnh、à. Những n phải, thoát thể Thật g A. nghe à y c h ẳ n lẽ là p á phá tói trở tiên thời thượng tói điệu giả. lại đại nhiều giả hư không phía sau, trở về chỉ phương thiên điệu mạnh mẽ giả. Ngắm lại cũng không khả như hư không h cường giả sao. Người Ngắm cũng năng n g sau, A của sao. về vậy có mẽ cái tia lý thế dân theo như lời rõ ràng cho thấy những thế giới khác nhân a giang thành trong thành rất nhiều võ giả nhìn phía trên bầu trời nhân thần sắc đại biên vội vàng dùng các loại thủ đoạn bắt đầu truyền lại tin tức lý thế dân để ở trong mắt cũng không có ngăn cản ở đường đường đại thế phía trước sở hữu âm nhu đều muốn tan g ã vung tay lên rất nhiều lục địa thần tiên cấp binh sĩ liền phân tán ra l i hướng thiên hạ các nơi một tòa đại thành bên ngoài chu sán đang ở công thành mang trên mặt nụ cười tàn khốc các minh đệ vào thành sau đó ta mời các người ăn nhiều ba ngày Tốt. binh lính phía dưới hai mắt t ỏ a ánh sáng nhìn phía trên tường thành binh sĩ dường như chứng kiến ngâm dưa muối tốt thì khô trên thực tế theo chu sán sĩ binh đều là ăn quả thì người chu sán trong lịch sử nổi danh thực nhân ma vương tự hào gạ rủ ả vương thực nhân ma chu sán nên chạm đúng lúc này trên bầu trời một đạo băng lãnh thanh n m văng lên sau một khắc vô biên khí mang hạ xuống nhất thời chu sán thống lĩnh mấy vạn thực nhân ác ma quân đội toàn bộ hóa thành thị băm đem vài g i ả m nhuộm thành hồng sác trên thành tường sĩ binh thấy rồi nhìn phía bầu trời nhìn thấy bước trên mây mà đến tiên h binh căn bản không có nửa điểm ý chống cự vội vã vương binh k h í xuống vì xuống đất hiến thành lan lăng thương gia thương gia miệng nên c h ả m siêu phạm quân đội hiệu suất trước đó chưa từng có có cao chỉ là nửa ngày võ thuật toàn bộ đại đường cảnh nội phản vương liền hàng thì hàng giết thì giết sở hữu quốc thổ đều rơi xuống lý thế dân trong tay còn như thế ra cũng ở lý thế dân mệnh lệnh phía dưới xác nhà nhân viên bị áp giải đến g i a n đô vờ giút c á t tô tiểu tiểu khá lắm, lý ắ m l nhị ngươi thậm chí ngay cả lý việt đều không có bung tha Uma, lý nhị ta hôm nay liền cho chư vị biểu diễn một chút ta giết ta chính mình lý thế dân ta lại không nói muốn giết ta chỉ là nắm lên tới chờ đợi xử lý mà thôi à suna bên này hiệu suất hoàn toàn chính x á c so với minh mặt bên kia nhanh thật nhiều a hồ nhất phi cười chết đại đường giang sơn đại thể đều là tần vương đánh xuống hắn lại đánh một lần rất quen khẳng định nhanh chu nguyên trương đây hoàn toàn chính là quen tay hay việc không coi là bản lĩnh chu nguyên trương ngươi để cho ta đến nguyên mặt lại đánh một lần ta cũng có thể rất nhanh thì đánh xong dù sao các nơi thế lực bộ quân ta đều nhất thanh nhị sở chỉ cần hạ mệnh lệnh là được lý thế dân đích sắc có nguyên nhân này đối với tùy mạt thế cục ta có thể quá hiểu lý thế dân tốt lắm xem ta thẩm nhất thẩm lý phiệt diệp hắc lý huyên nghe nói ngươi muốn t h ẩ m ta trương quân bảo lý thế dân không nên đem lý nhị không làm lý nhị a lý thế dân doanh chính chơi thật vui ă n dưa doanh chính một u ma xem nào nhiệt không chê chuyện lớn ta cũng an dưa phát sóng trực tiếp gian trung lý thế dân ra lệnh một tiếng lý phiệt một nhà rất nhanh bị dẫn theo đi lên n g ư ơ i chính là lý thế dân nhìn lấy đường dưới cái kia tướng mạo anh tuấn lại có vẻ hơi âm nhu công tử ca lý thế dân có chút không thể tiếp thu h à n c á i trên lưng ngựa bắt đầu sự nghiệp hoàng đế liền lớn lên dạng này trưởng thành cái này dạng thảo nào bị từ hàng tĩnh trai những thứ kia nghi cô chọn chúng lý thế dân che mặt mất mặt ta đại đường song long thế giới lý thế dân vẻ mặt động căn bản không biết bố mẹ nhân là có ý gì ta cũng là lý thế dân k h á c một cái thế giới đại đường thái tông lý thế dân lý thế dân lạnh dên một tiếng chuyên mệnh lệnh của ta tịch thu lý p i ệ t bảy thành tài sản sau đó vô tội phong thích ánh mắt rơi vào trọn mắt hốc mồm lý u y ê n lý thế dân lý tú ninh trên người đạm nhiên nói ra đường ta đã cho các ngươi lưu tốt lắm hy vọng các ngươi nhận rõ không nên đi sai vung tay lên lý thế dân đoàn người đã bị mang đi thẳng đến ra khỏi hoàng cung lý thế dân lý huyên đều không phục hồi t ỉ n h thân lại cha vậy thì thật là nhị ca sao lý tú ninh liếc mắt một cái chính mình hứng trưởng nhìn phía lý huyên hỏi lý huyên nhất thời hết trôn nói rồi hắn đều nói là những thế giới khác lý thế dân ta làm sao biết hắn mảnh nhỏ đáng tiếc ta lý ra số lượng thế tích lũy thoáng cái cũng không có a lý tú ninh nhãn thần sáng sủa lắc đầu cha chúng ta đã chiếm tiện h nghi để lại ba thành gia tài những thế gia khác sợ là muốn hết ta trẻ tuổi lý thế dân r u n rộng nói ngươi nói là cái kia vị lý thế dân muốn đổi u tận giết t u y ệ t đem thế g i a cũng biết sửa lại cái này rất khó hiểu sao lý huyên h ữ lệnh từ tây hàn tới nay hoàng đế cùng thế gia cộng thiên hạ hoàng gia cũng chỉ là lớn nhất thế gia mà thôi phàm là anh minh c h i chủ cái kia một cái không muốn hạn chế thế gia h à o cường hiện tại hắn sở hữu mạnh như vậy lực lượng tự nhiên muốn làm không còn chút nào hắn đây là muốn hoàn thành rất nhiều để vương suốt đợi vĩ đại sự nghiệp a lý huyên tàn thán khí độ tốt theo ô n g hổ là từng đạo mệnh lệnh hạ xuống toàn bộ giang đô giết đến đầu người quần cười vợt bất quá bách tính lại không có sợ hãi ngược lại thập phần ủng hộ thế ra hào tộc ở đâu có không ăn thì người những người này tử vong bọn họ chỉ biết vỗ tay bảo hay lại tăng thêm lý thế dân mang tới huệ dân chính sách cái tiêu phát tới tay lương tiền mấy thứ này so cái gì mạnh miệng đều thực sự ai lại sẽ đi đồng tình chết đi thế gia sáu mở mang địa phủ xây luân hồi thưởng cho mà nói địa đạo công đức một đấu vĩnh cửu xuyên việt quyền hạn chính thống đạo thống công năng thần thoại thế giới xây dựng chuyển chức tế đ à n hệ thống thưởng cho một lít thiên đạo công đức một lít nhân đạo công đức xuyên việt quyền hạn vĩnh cửu mở ra chính thống đạo thống quyền hạn thần thoại thế giới xây dựng u minh địa phủ thưởng cho một lít mà nói địa đạo công đức tiếu n ạ o thế giới xây dựng chuyển chức tế đ à n hệ thống thưởng cho một lít thiên đạo công đức một lít nhân đạo công đức xuyên việt quyền hạn vĩnh cửu mở ra chính thống đạo thống quyền hạn tiếu mở ra h í n h thống đ ạ n g u y ề n hạn tiếu tỉ h ư mỉ đến một chút phát tới hợp tác thế giới ngoại trừ tô tiểu tiểu thế giới bây giờ vẫn như cũ có hai mươi thưởng cho phần nhiều là một lít công đức chỉ có nguyên thần liêu chay bạch xà trò các loại thế giới tưởng thưởng công đức là nhân đạo thiên đạo công đức mỗi cái một đấu dù sao rất nhiều thế giới tương đối nhỏ yêu so sánh với yêu ma khôi phục thế giới mà nói nội tình cạn nhiều lắm căn bản không cầm ra nhiều lắm công đức tới công đức kỳ thực cũng là một loại thiên đạo b ổ n nguyên không phải thiên địa nghĩ ban tặng bao nhiêu liền b a n tặng bao nhiêu trương thái huyền tỉnh tế tính toán phát hiện nếu như đem những thế giới này nhiệm vụ toàn bộ làm xong không sai biệt lắm có thể tụ lại mười chín ba đấu công đức lại tăng thêm hiện tại đã tới tay hai đấu công đức chứng hơn hai mươi đấu công đức nhiều công đức như vậy nhất định chính là rộng lượng đủ để cho lượng thiên xích tiền thêm một bước đây không phải là mê hoặc ta sao trương thái huyền ý trương thái huyền, nhiệm vụ giới khẽ động, tô t u tiểu i thế g thiệu cảm giác muốn phát đạt ta tô tiểu tiểu di rõ ràng là ta mua tế đàn vì sao công đức lại cho thái huyền những kka thiên đạo bất công a trương thái huyền c n g tiểu muốn ta cho thiên đạo đốt tờ giấy truyền đạt một cái tâm ý của ngươi sao tô tiểu tiểu hay không cần thái huyền ca ca sầu lắm n h ế t tiểu tiến nhiều công đức như vậy thái huyền ca ca lượng thiên xích lại muốn uy lực đại tăng a có hay không có thể lớn lên thành thượng phẩm công đức linh bảo rồi hả trương thái huyền còn thiếu một c h ú n ta bất quá cũng không nhiều trương tam phong ta thấy được chúng ta bên này thiên đạo cũng có nhiệm vụ chẳng lẽ là chúng ta cũng muốn theo thơm lấy rồi hả nhạc bất quẩn cũng có chúng ta nơi đây h a mở ra chuyển chức tế đàn địa phủ chúng ta bên này thế giới sợ là muốn thăng nhất giai a đến lúc đó chính là trung cấp tiểu thiên thế giới linh tôn thế giới thăng cấp tốt bên ngoài nhiều hơn nhạc trưởng môn m u ố n phát nhạc bất quẩn mọi người cùng nhau phát chưa thấy như vậy thế giới đều cho ra ý hướng hợp tác sao lần này là đạo quân phát triển mang theo chúng ta cùng nhau cất cánh tiểu bạch đây chính là cùng thắng lý thế dân không nghĩ tới một hồi không có mở g rút chát trong b ầ y liền xảy ra chuyện lớn như vậy bởi vậy thế giới của ta cũng không nhất định thuê tế đàn đa tạ đạo quân cái này khiến cùng theo một lúc bay lên trương thái huyền không cần cảm tạ ta thiên đạo không phải đã cho quá chỗ tốt rồi sao chủ nguyên trương nếu như không có đạo quân thiên đạo có lợi chỗ cũng không biết cho ai a cảm tạ đạo quân cùng cảm tạ thiên đạo lại không phải xung đột lý thế dân không sai được rồi mới vừa đi đến đà phòng đem từ hàng tính trai một lưới bắt hết ta cho đạo quân đưa qua làm một cái quả nhỏ a tô tiểu tiểu yêu ta còn tưởng rằng ngươi giết thuật tay muốn đem từ hàng tính trai toàn bộ kép nữa nha lý thế dân ta là cái loại này chỉ biết đà đà sát sát người sao không nói lý thế dân nhìn kỹ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thiên cổ vô song đường thái tông ở chỗ này đem mang lý nhị hạ trở thành hạ phu. bệ trở chu do kiểm nói viên sùng hoán sống rồi mang theo hắn cái k i a nhân vật chính nhi tử tới rồi ta muốn không muốn tha thứ bọn họ chu minh trương chuyện nhỏ như vậy tình còn cần hỏi sao chu do kiểm ta đây để cho bọn họ về nhà chờ xem hiện tại hai vị tổ tông đều ở đây bên thực sự tìm không được cho bọn hắn việc làm tô tiểu tiểu thái huyền ca ca lúc nào qua đây ta bên này xây luân hồi a trương thái huyền chờ ta an bài xong từ hàng tĩnh trai cứ tới đây tô tiểu tiểu cái này bắt đầu chẳng phải lại phải đợi mấy ngày ai u ma vài ngày tiểu mạch Bạch che các Trinh.、Trương、Thái Huyền, Tô Trương mặt các người đại a an lửa. U-ma-z, n nghĩ、gì? lần này không nên còn tưởng rằng. g gì, suy Tiểu Tiểu, thật chỉ chút thôi thích, là bài mà một Tô mất mặt. mở á dơ dơ do, xe đ la tiên h từ hàng t i n h trai đoàn người mắt thấy một cái người cách không đem đế đạp phong nắm lên đang tự kinh hoàng chỉ thấy thiên điệu biến đổi đã tới một phương hạo đại t i ê n thổ chỉ là hút một khẩu khí ta cũng cảm giác thực lực đại tiến nếu như ở chỗ này tu luyện một năm chúng ta liền có thể đi trở về báo thủ phạm thanh huệ vẻ mặt kinh hỉ đang nói chỉ thấy nhất tôn lưng mọc cánh chìm nữ tử hàn lâm sư phi huyên phạm thanh huệ phạt ở đại la thiên c h â m trà rót rượu 500 năm trăm linh năm năm trăm linh năm phía sau mới có thể tu hành đám người còn lại phong tỏa thực lực cách trong h â n i i ớ k lòng Hai đời cả không khỏi hoãn à n nhì trách tổ sư a người năm đó vì sao phải định ra từ hàng tĩnh trai giúp đỡ minh chủ sách lược ga cái này khiến chọc tới tiên nhân dáng tội đi chóng mặt theo sát tạ nỉ đi tới một tòa trang viên trước mặt thì có một cái cô gái xinh đẹp đi tới ánh mắt rơi vào sư phi huyên trên người chính là các nàng về sau cùng ở bên cạnh ta học châm trà rót rượu sao tuy là tội nhân cũng là thật là có phúc đâu ts cảm tạ lý biệt não là tốt rồi khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ Trưng Tươi. ước Công Năng, Hiệp Hòa Cầu Hoa Tươi. xử lý xong từ hàng tĩnh trai sự tỉnh trương thái huyền thuận tây mở ra tô tiểu tiểu thế giới đang ở xuyên việt môn có thiên đạo ý hướng hợp tác hiện tại hắn mở ra xuyên việt quyền hạn cũng không cần cho đàn viên muốn có thể nói hắn ở chư thiên thế giới quyền hạn nói không chừng so với đàn viên quyền hạn cao hơn nữa mới xuyên qua thế giới yêu ma khôi phục thế giới nhất thời thiên hoa l o ọ n truy địa dũng kim liên tử khí minh mông quần c u ậ n ba nghìn dặm một bộ thánh nhân xuất thế hình ảnh gờ giúp chat tô tiểu tiểu video cái này phô trương tuyệt ta xuất môn liền một điểm kim quang cũng không cho ta、u、ma c ư ờ i chết ngươi thật đúng là thích cái này dạng à chẳng lẽ đi mua cái đồ ăn đều muốn kéo tử khí ba và dặm còn không đem người chết cười gaba i e n hình ảnh thật đẹp không dám nhìn tay ánh mắt được rồi muốn tới chơi một chút giả thuyết tiềm hành trò chơi sao mới cầm tới tay Umaz, tạm thời không m u ố n tiểu tiểu t ỷ mở phát sóng trực tiếp a ta muốn xem đạo quân h ca ca mở mang u minh doanh chính một hùng bá một trương tam phong trò chơi tùy thời có thể chơi mở mang u minh cơ hội thì nhiều như vậy một lần nhìn lao đạo đối với thiên địa âm dương lý giải liền làm sâu sắc một ít trò các loại đạo quân mở ra chúng ta gần đây hai mươi phương thế giới u minh nói không chừng ta liền ngộ ra thần thông hàn lập khá lắm t r ư ơ n g chân nhân thiên phú này rất nhữ a hồ nhất phi muốn không người khác nói như thế nào ở võ đạo thế giới tu tiên mười làm cường giả đầu trương tam phong đều là đại gia nghệ tình mà thôi keng tô tiểu tiểu mở ra phát sóng trực tiếp keng trương tam phong tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng diệp h ắ c tiến nhập lúc này yêu ma khôi phục thế giới chính là vào b u ổ i trưa trong thiên địa dị tượng hầu như bao trùm toàn cầu làm cho tất cả mọi người t r ừ n g lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn trời sau đó chỉ thấy một tôn vĩ n ạ n thân ả n h cưới một chỉ kỳ lân bước trên mây mà đến là thần linh phụ xuống không phải là đạo quân phụ xuống ta đi quá đạo quân đạo, quan, đạo quân chính là kỵ kỳ, kỳ lân xuất hành bái kiến đạo quân bái kiến đạo quân giờ k h ắ c này trong thiên địa minh mông tín ngưỡng chi lực ngưng tụ so với thường ngày cái này tín ngưỡng chi lực nồng nặc gấp trăm ngàn lần cũng tinh thuần gấp trăm ngàn lần trương thái huyền ngồi ở l ư n g kỳ lân bên trên nhẹ nhàng cười lượng tiên xích vung lên nhất thời đ ầ y trời tín ngưỡng chi lực hóa thành kim quang hạ xuống lại trở về q u ỳ lệ người trong thân thể cải thiện lấy những thứ này tín đồ tư c h ế t thọ mệnh quang vũ hạ xuống tại chỗ thì có rất nhiều người phản lão hoàn đồng rơi răng phục sinh trong lúc nhất thời đám người đối với đạo quân tín ngưỡng càng thêm chân thành ta chính là trương thái huyền nay cùng thiên địa ước hẹn chuyên tới để giới này mở mang u minh địa phủ từ nay về sau thiên địa luận hồi đương lập sinh linh tử vong cũng có đường về lượng tiên h xích dạch một cái nhất thời thiên địa rượu âm chấn động làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thần hồn chấn động tư duy đều nhanh thêm mấy phần trên bầu trời một phương đen nhánh âm trầm u minh đại địa hiện lên theo lượng tiên h xích huy động khoảng cách là được sau đó hóa thành dung nhập hư không bên trong trương thái huyền cưới kỳ lân bước vào u minh ta nói địa phủ nên có lục đạo luân hồi dứt lời hư không bên trong thì có một ít thần tài hạ xuống theo lượng tiên xích vung lên hóa thành lục đạo luân hồi những tài liệu này chính là phía thế giới này đặc sản muốn mở mang u minh cái này h i ê n p h í khiến g à y c bọn họ lại hiểu được bận rộn trương tam phong vội vàng mặc dù bận rộn một chút bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ đây chính là thiên địa quyền bình nga hàn lập hơn nữa có địa phủ quyền bính nhân gian quỷ quái sẽ không có sinh tồn đất này dân chúng cũng liền càng thêm an toàn umas giống như cũng là bất quá bởi vậy tiểu tiểu tỷ bắt đầu chẳng phải không thể bán quỷ tô tiểu tiểu ếch tô tiểu tiểu sẽ không có ảnh hưởng a phía trước những quỷ kia căn bản không phải người địa cầu linh hồn cũng không biết nơi nào tới về sau địa phủ đương nhiên chỉ lấy chữa người địa cầu linh hồn đối với không có khởi nguồn quỷ vẫn như cũ có thể b á n a hồ nhất phỉ khá lắm ngoại lai quỷ không nhân quyền đúng không tô tiểu tiểu không phải là quỷ quyền vạch tô trinh cái này phương pháp làm rất tốt những thứ k i a n g o ạ i lai、like、quỷ ai biết là vật gì tùy tiện để cho bọn họ c h u y ể n thế sau đó nói không chừng sẽ khiến nhân gian dung c h u y ể n đâu tiểu bạch đúng vậy vẫn là ổn thỏa một ít tốt t r u n g t ố thu tán thành loan loan hoa thậm chí ngay cả thánh mẫu tiểu thư đều tán thành cái này y t r u n g t ố thu che mặt thật xấu hổ a không nên kêu cái ngoại hiệu này a loan loan được rồi không gọi được rồi đạo quân chúng ta lại cho ngươi tiên một ít đặc sản đi qua hy vọng ngươi thích tô tiểu tiểu đại đường thế giới có cái gì đặc sản sao t o m a đại đường thế giới còn có đặc sản ta cũng xem qua tiểu thuyết làm sao không biết lý thế dân c ư ờ i xấu xa người đoán k ỳ q u không sẽ là mỹ nhân chứ hồ nhất phỉ các ngươi những thứ này người cổ đại chơi được hoa thật à. gaber i e n lý thế dân cho các ngươi một điểm cổ nhân chấn động mỹ dẹ mỹ dù mỹ su hạ đều nói cổ nhân bảo thủ ta xem cổ nhân so với chúng ta người hiện đại chơi được còn hoa à. lý thế dân có bảo thủ à, cổ đại bình dân cũng rất bảo thủ chu minh trương nhà quân quý cái kia chơi cũng rất tốn viễn siêu hiện đại tưởng tượng a ni a cái gì là chơi được hoa g trong bậy còn có tiểu hải tử chúng ta không muốn trò chuyện cái này a trương thái huyền các ngươi lại tặng mấy cái a ta làm cho hản n h ị đi an bài a umad đạo quân ca ca c ư nhiên không có cự tuyệt trương thái huyền tại sao muốn cự tuyệt chậm rãi bồi dưỡng nha tốt lắm thu hoạch được tay đang trò chuyện chỉ thấy địa phủ ưu minh không gian bầu trời sáng lên tung hoành trăm dặm công đức chỉ mây ngưng thật rơi xuống trương thái huyền trong tay dưới một cái thế giới tám trăm hai mươi ba thi long dưới một cái thế giới từ đầu dưới một cái thế giới sa điêu chỉ tốn ba ngày thời gian hai mươi một thế giới nhiệm vụ liền hoàn thành mà trương thái huyền trong tay tỉnh thần lượng thiên xích cũng ở rộng lượng công đức trồng chất d ư ớ i đạt tới trung phẩm tiên tiên công đức linh bảo đình phong nguyên bản màu vàng lóng thước đo đã lộng lẫy không gì sánh được phảng phất là vàng dòng chế tạo thành trên đó công đức minh ông thực lực một dạng yêu ma quả thực đụng cũng không thể đụng chờ sau này thế giới nhiều linh bảo lớn lên thành thượng phẩm công đức linh bảo ta cũng có nhất kiện cầm chỉ có thể hoành hành t r ư thiên lợi khí đem linh bảo thu hồi trở lại đại la tiên sau đó vợ g ú p chặt vang thanh em nhắc nhở keng đàn viên trương thái huyền tạo hóa trư giới quyền hạn đề thăng hiện thăng lên làm đàn quản lý đàn quyền hạn quản lý cấm nôn tuyên bố đàn thông cáo tự chủ xuyên việt đánh dấu gấp trăm lần tiền lời k e n đàn viên trương thái huyền cùng chư giới hợp tác cùng thắng thiên đạo cùng g giúp chắc hiệp ước hoàn thành viên mãn mở ra hiệp ước công năng hiệp ước công năng đàn viên gian có thể ký kết hiệp ước cộng đồng khai phát thế giới hiệp ước nguyên tắc một cam đ o a n thế giới bây giờ đàn viên lợi ích hai cam đ o a n đàn viên thế giới bây giờ t ộ c quần có thể nhân tộc có thể là yêu tộc có thể tự hành thiết định lợi ích ba cam đoàn hiệp ước phương ở đàn viên thế giới lợi ích ký kết hiệp ước sau đó đàn viên lợi ích để cho g giúp chắc đàn viên cộng đồng giám sát xuyên việt quyền hạn tùy thời mở ra đ s cảm tạ ta là họ thụy thần khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương hai trăm chín mươi bốn yêu nghiệt to gan dám c a n đ ả m múa dịu qua mắt tợ ba bảy cầu hoa tươi keng đàn viên trương thái huyền thăng lên làm đàn quản lý đại gia mau tới chúc mừng a tô tiểu tiểu khá lắm thái huyền ca ca cư n h i ê n dân vì đàn quản lý t u maz thái huyền ca ca có bí quyết gì sao trương thái huyền s i n g s h t t u maz ạch t u maz không có trông tệ vào nguyên lai thành đàn quản lý khó như vậy a hồ nhất phỉ nhóm phổ thông viên đại khái nghị cũng không cần nghĩ loại này độ khó coi như là thành t i ê n chúng ta cũng không khả năng tạo hóa chư thiên thế giới à. g a b ê k i e n tán thành ạ suna di đánh d ầ u gấp trăm lần tiền lời ạ suna cái này bắt đầu chẳng phải nói một ngày chí ít đều là một trăm tích phân hoa、wow, thật nhiều nha loan loan điểm ấy tích phân đối với chúng ta mà nói rất nhiều đối với đạo quân mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới à. chu nguyên trương cái kia xác thực so sánh với trở thành đàn quản lý độ khó cái này phúc lợi liền có chút kém trương thái huyền kỳ thực không sao cả được rồi các ngươi có thể nhìn hiệp ước công năng có cái này công năng các ngươi xuất binh chư thiên thế giới Cùng đàn viên g loan loan,、so、Doanh chính ể trước đó l i nếu như sớm có cái này công năng ta t h ư a thiên tiên tần thủ đô để quốc đã tạo dựng lên doanh chính số hai hiện tại cũng không tính nguồn a mới vừa rồi đạo quân ở ta cái kia thành lập chuyện chức tế đàn lại mở ra luân hồi thế giới tân thăng một ít dài thực lực của ta đã đạt được gom dương cảnh thọ mệnh thực lực đều tạm thời đạt tới một cái độ cao mới vừa lúc cắt t ỉ a thiên hạ chuẩn bị sau đó tiến quân chư thiên thế giới doanh chính ý kiến hay dù sao chư thiên thế giới luôn luôn người nhiều như vậy không thích thành lập vương triều tiểu bạch bạch cô nương ngươi người bên kia gian còn ở vào lý đường m à thế không nếu như để cho ta qua đi thống trị nhân dân gian lý thế dân ba doanh chính số hai người lý nhị ngươi còn muốn ăn d i ớ i tiểu bạch cô nương cái thế giới kia tắm một cái ngủ đi nàng ấy bên yêu ma quỷ quái cũng không ít chu minh h được trương ớ i đây chính là phát triển quá nguồn hậu quả a về sau siêu phạm đại quân nhất định phải đăng lên nhà báo không phải vậy về sau có mặt nhật mặt đại thế giới căn bản không xen tay vào được tiểu bạch tân hoàng muốn đánh dưới ta bên này nhân dân sao có thể a bất quá phải bảo đảm ta bên này l h ê n tục yêu tộc lợi ích mới được còn có nhân tộc tín ngưỡng là phu quân doanh chính tốt đến lúc đó chúng ta ký kết một cái hiệp ước làm cho g giúp chặt làm nhân chứng a trương thái huyền xem ra tất cả mọi người thương lượng xong a cũng tốt bên kia một đường chiến loạn không ngớt có thể sớm kết thúc một chút cũng là chuyện tốt đại gia mới vừa thiết t r í một cái thông cáo về sau cũng không cần mỗi lần đều cho tân nhân giải thích t â n nhân vào đàn thông cáo sẽ trực tiếp chuyển đến tân nhân trong đầu umaz nói như vậy tiểu tiểu t ỷ bắt đầu chẳng phải vô dụng cười trộm tô tiểu cái bàn ta chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng chỉ là chăm sóc khách hàng sao gaber gn không phải sao tô tiểu tiểu phức quá thương tâm keng thiên cổ nhất đế gia nhập vào g giúp chặn keng đại uy thiên long gia nhập vào g giúp chặn keng bệnh tây thi gia nhập vào g giúp chặn keng hào môn thiên kim gia nhập vào g giúp chặn tu maz cười chết tiểu tiểu tỉ mới mất đi tác dụng thì có tân nhân gia nhập vào g giúp chặn tô tiểu tiểu không phải ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái đại uy thiên long yêu n g h i ệ t to gan lại dám mê hoặc với ta đại uy thiên long đại la pháp chú thế tôn địa tạng bản ngược chứ phật di cư nhiên vô dụng ngươi là yêu nghiện phương nào lại có thần thông như thế tô tiểu tiểu cười chết thái n g u y ê n ca ca ngươi cái này thông cáo phát tương đương với không có phát ra người khác tốt giống như không thấy được giống nhau vẫn là lấy vì là ảo giác cười to g a b e r gn tô tiểu tiểu ta vẫn hữu d ụ tô tiểu tiểu ba bệnh tây thị đây là cái gì các ngươi chính là trong truyền thuyết dị nhân sao thiên cổ nhất đế chư thiên v n giới cái này chẳng lẽ không đúng nào giác thiên cổ nhất đế châm chính là đại tần thiên tử doanh chính gặp qua chư vị thiên cổ nhất đế vì sao không thể thay đổi tên triệu chính tên này là ta doanh chính lại tới một cái không có lầm tại sao phải có nhiều như vậy tần thủy hoàng a danh o chính số hai ta cũng muốn hỏi triệu chính tần thủy hoàng danh tự này không sai đến lúc đó ta liền mượn di không đúng xem ý của các ngươi ta tương lai chính là tần thủy hoàng tô tiểu tiểu tổn thọ lạc c ư nhiên ba cái tần thủy hoàng umas tương lai chẳng lẽ là triệu chính ngươi lại còn không có nhất thống lục quốc triệu chính nhất thống lục quốc đương nhiên còn không có c h ấ m mới chỉ có đăng cơ một năm đâu đánh lục quốc còn sớm thứ cung cá cư dạ bất khả tư nghị a cái này gờ giúp chặt lại là thực sự thứ cung cạ gù dạ mới vừa đánh dấu đổi một điểm hoàng kim thật bất khả tư nghị umarz hoa là cái tia sa điều thiếu nữ g a b b e r i e n nói không chừng là tự băng tô tiểu tiểu ta có một vấn đề cạ gù dạ thực sự hy vọng trở thành nhiếp ảnh sư sao trương thái huyền c ư ờ i chết tô tiểu tiểu ngươi thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người kha á c tô tiểu tiểu thế nhưng hiểu kỳ a tô tiểu tiểu ngươi không hiểu kỳ ít chính đa chẳng lẽ là cạ gù dạ là cái gì phiên kịch nhân vật thứ cung cạ gù dạ phiên kịch đó là cái gì còn có cái gì xa điêu t ư ợ n g băng vì sao đều nghe không hiểu tô tiểu tiểu rất tốt vẫn là tượng băng cạ c ù dạ làm cho bản cô nương cho ngươi tới một điểm dị thế giới chấn động các chủ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình tô tiểu tiểu thứ cung cạ c ù dạ có thể nhìn a nhìn xong ngươi liền có thể lý giải thứ cung cạ c ù dạ luôn cảm giác ngươi không có hảo tâm hồ i nhất phỉ bốn triệu hảo tốt cung tiểu thư ngược lại không cần phải lo lắng tô tiểu tiểu chỉ là có chút á c thú vị mà thôi do chú vị cô đích xác không có nguy hiểm hì hì nhìn tương lai mình cố sự cũng thật thú vị thứ cung cạ gù dạ phát hải lại là thực sự không phải h ảo thuật phật nói ba n g à n thế giới lại là thực sự phát hải kim sơn tự phát hải gặp qua các vị đạo hưu nghi ngờ tô tiểu tiểu là phát hải umaz chứng kiến đại uy ti h ê n long ta liền biết lạc hồ nhất phỉ yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người phát hải biểu tình bao triệu chính tên đầu chọc này khí chất rất h u n g a phát hải đầu chọc triệu chính có gì không đúng sao hồng bá không có gì không đúng thủy hoàng trận kia phật giáo đều không có chuyển vào trung nguyên hòa thượng tự nhiên cũng không tồn tại chứng kiến hòa thượng gọi đầu chọc cũng không có vấn đề p h á p hải thủy hoàng nếu như là t i ê n tần vậy ngược lại cũng là chương hai trăm chín mươi lăm hai trăm tám mươi tám yêu loại nhằm vào p h á p hải p h á p hải vsc tiểu bạch bốn bảy cầu hoa tươi lâm đại ngọc tân thủy hoàng còn ba cái lâm đại ngọc thực sự là kỳ diệu a không nghĩ tới ta một cái cô gái yếu đuối c ư nhiên cũng sẽ cùng nhiều như vậy đế vương ở một cái trong bảy lâm đại ngọc những người khác là thân phận gì chẳng lẽ cũng là những thế giới khác đế vương sao bạch tô trinh một cái bạch x à tiểu bạch một cái bạch xạ n i ế t tiểu tiến một chỉ quỷ bây giờ là địa phủ diêm la linh tôn một chỉ kỳ lân t i ể u t ă n g một chỉ hộ yêu jem q u ỷ tộc tiểu vũ vốn là một chỉ hồn thú bây giờ là thần vương tô tiểu tiểu cười trộm các ngươi là chuẩn bị xong đến hoạt động đùa dỡn pháp hải đại s ư a umaz cười chết tất cả nhân viên phi nhân loại bất quá ta nhưng là một cái chiêu lấp lánh trung h ọ c phổ thông học sinh mỹ nữ a su n a ta cũng là loài người một đệ tử mặt khác vẫn là một nhà công ty game l ã o bản trung t ố thu phổ thông thiếu nữ Ifchinda, một k hà á Các cái lắm, phổ thông thiếu trong nữ. ngươi cũng nói n được, ra o bây giờ không phải lập à thực lực hung tồn tại, ngoại trừ gần nhất hung hãn h lực ngoại gần n ra người, diễm hinh cái này sẽ là của ngươi không phải vài vị cô nương rõ ràng liền muốn cho thành viên mới tới một điểm huyền huyễn chấn động ngươi vạch trần làm cái gì đây trung tố thu ta không phải hai trăm sáu mươi ba ta không có a ta thực sự rất phổ thông a i ả i đèn ei mồ hôi lạnh trung cô nương ngươi có thể không có chút nào phổ thông a ta là một cái thần minh lâm đại ngọc liền thần đều có không ta cũng là thần minh thiếu nữ Muốn gia nhập gia giáo sao? thá cụ sỉ tư lâm đại ngọc đây là cái gì giáo phái nghe đều chưa từng nghe qua lâm đại ngọc nói ta bên này cũng có cố sự sao tô tiểu tiểu ta cũng muốn một điểm chấn động tô tiểu tiểu ba ta đây là bị điều vai diễn sao hồ nhất phỉ người to lâm cô nương vốn là rất xào của ta ngươi lại không phải thứ nhất có trời mới biết bất quá lâm cô nương chuyện xưa của ngươi kết cục có thể không phải làm sao mỹ hảo nhất định phải xem sao lâm đại ngọc muốn xem tô tiểu tiểu được rồi hồng lâu mộng bộ này tiểu thuyết phía sau hồi bốn mươi nghe nói là những người khác viết tiếp khó giữ được thật a phát hải trong bày sẽ không thực sự nhiều như vậy yêu quá chứ bạch t ố trinh đích sắc là yêu a tiểu bạch bổn tọa chính là vạn yêu cốc vạn yêu nữ vương đại sư muốn thử xem thân thủ sao phát hải làm sao thử tiểu bạch có lôi đài công năng cho ta xem xem trong truyền thuyết pháp hải đại sư bản lĩnh đến cùng như thế nào à. U a -x. ta còn tưởng rằng bạch tố trinh tỷ tỷ phải ra tay đâu không nghĩ tới cũng là tiểu bạch tỷ tỷ bạch tô trinh trải qua đạo quân giảng giải tiểu bạch bội bội hiện tại cũng không phải là lấy trước như vậy như khí mọi người khỏe thật đẹp được rồi tô tiểu tiểu giản giải ga bơ gien nói tỉ mỉ tiểu bạch ba triệu chính muốn đánh đứng lên sao ta còn chưa từng thấy qua những thế giới khác nhân tỷ đấu đâu lôi đài đã mở ra có hay không gây xem k e n triệu chính tiến nhập lôi đài q u a n chiến k e n u ma tiến nhập lôi đài q u a n chiến lôi đài không gian đám người đứng trên hư không nhìn xung quanh một trận phát hiện hư không bên trong nhiều hơn ba cái bóng người xa lạ một người mặc hát sắc long bảo diện mạo phương chính thiếu niên người là triệu chính không nghĩ tới còn trẻ như vậy cả người đoạn thức tha mi mục như họa rõ ràng lanh thiếu nữ người là đại ngọc mượn mội, mội một người mặc hiện đại quần áo học sinh trang bị khí tràng cường đại tóc đen hồng m â u tản ra người lại cho tới cần khí tức thiếu nữ người là tư cung cạ c ù gia còn như người khoác cà xa tản ra khí tức quần bạo phát hải tự nhiên đang ở trong võ đài cùng tiểu bạch rằng co đám người gật đầu thăm hỏi sau đó liền nhìn phía phía dưới các người nói ai sẽ thắng lợi tô tiểu tiểu ta đoán là tiểu bạch tỷ tù ma gật đầu phụ họa ta cũng đoán tiểu bạch tỷ tỷ nếu như pháp hải chỉ là nguyên bản cái k i a m ộ t chút thực lực kết quả kia khẳng định không có ngoài ý muốn hồ nhất phi phân tích tiểu bạch tỷ tỷ thực lực bây giờ sợ rằng đã đạt được thần t h ô n g cảnh thậm chí cao hơn lại tăng thêm nói b f e c quân quan hệ trên người nói không chừng còn có vài món trí bảo pháp hải đại sư không phải là đối thủ dứt lời đám người đều nhìn về trương thái huyền trương thái huyền cười khẽ đại gia nhìn ta làm gì cũng không phải là ta lên lôi đài t ô tiểu tiểu không nói tiến đến gần trước làm l ũ n nói ra thái huyền ca ca ngươi có hay không cho tiểu bạch tỷ pháp bảo h trương thái huyền cười nói ngươi đoán tô tiểu tiểu mặt mày rạp d ỡ nói như vậy vậy chính là có bạch tố trinh khép cười một tiếng đã đi tới nói ra đương nhiên là có phía trước ta nhớ được phu quân cho tiểu bạch bội mội một bả hôn nguyên x í c a tô tiểu tiểu nhất thời khiếp sợ đây chính là thông thiên linh bảo a trương thái huyền đương nhiên nói ra thông thiên linh bảo làm sao vậy chẳng lẽ ta đưa cho chính mình phu nhân linh bảo còn phải đưa rác rời sao tô tiểu tiểu nhất thời hoặc kê chế nhạo nhìn phía bạch tố trinh bạch tỷ tỷ đều đổi lời nói cái kế bạch tỷ tỷ khẳng định cũng có bạch tố trinh ôn l u cười liền ngươi tò mò nhất ý niệm trong đầu khẽ động một cây quạt xuất hiện ở trong tay cái trôi này cây quạt chính là phu quân đưa tín vật đi nước tù mà doa mà kinh ngạc thốt lên một tiếng là gì hải phiên đang nói chỉ thấy trên lôi đài tiểu bạch đã cùng pháp hải giao thủ đại uy thiên long đại la p h á p chú vừa ra tay pháp hải chính là trạng thái mạnh nhất đem đại uy thiên long nguyền rửa thôi động đến mức tận cùng cả xa pha không phía sau vân long phảng phất sống lại tiểu bạch cười khẽ hôn nguyên s í c h xuất hiện ở trong tay cũng không có thôi động linh bảo u y năng chỉ là đem trở thành một thanh lợi kiếm tới thi triển nhất thời hôn nguyên xích bên trên sắc bén kiếm quang n g h ĩ lên tiểu bạch thi triển chính là thuần dương kiếm pháp k i ế m quang bay vút lên tiểu lại tựa như du lòng cùng pháp hải đấu đến một chỗ、Ấm、ẩm ẩm k i ế m quang phật quang oanh đến một chỗ nhất thời phát ra sấm r ề n một dạng thanh â m đại địa ở khe nước bầu trời đều v ặ n mèo tứ cung c ả g ụ dạ triệu chính lâm đại ngọc lần đầu tiên tiếp xúc được loại đẳng cấp này chiến đấu không khỏi sợ đến mặt tái n h ậ t như người chết tứ cung c ả g ụ dạ trong lòng sợ hãi sớm biết liền không tham gia náo nhiệt loại chiến đấu này đánh phải một cái nhất định phải chết trong lòng không khỏi đem hai người chiến đấu cùng đầu đạn hạt nhân tương đối vừa so sánh mới nhất thời sinh lòng ghép bỏ thuận tay một k í c h là có thể làm cho phương viên mấy trăm g i ả m hóa thành phế tích cái này nơi nào đầu đạn hạt nhân có thể so sánh a đây quả thực là trong truyền thuyết thần minh a bạch tố trinh nhẹ g i ọ n g an ủi chư vị không cần phải lo lắng chúng ta chỉ là quan chiến hình thức dù cho phía dưới đánh lại kịch liệt cũng không tổn thương được chúng ta không tổn thương được chúng ta nghe vậy thứ c u n g c ả cụ dạ bọn người mới tùng một khẩu khí đã không có sợ hãi phía dưới chiến đấu lại hấp dẫn ánh mắt mọi người càng là quan sát chính là càng là h ư n g tới gia nhập thần kỳ như vậy tổ chức chúng ta tương lai cũng có thể cường đại như vậy sao chương hai trăm chín mươi sáu nói hiệu nói vượng đều là nói xấu Năm bảy, cầu hoa tươi trên lôi đài pháp hải càng đánh càng là kinh hãi đối diện xà y ê u pháp lực quả thực vô cùng vô tận mỗi một kiếm c h ạ m ra đều có thạch phá thiên kinh ly lực rồi lại liên miên bất tuyệt phảng phất không có phần cối u dù cho hắn tu luyện nhiều năm trải qua chiến đấu cũng vô số kể lúc này cũng cảm giác được ra đầu tê dại thâm hậu như vậy pháp lực sợ là vạn năm yêu ma cũng không so sánh được lên a ca s a ý niệm trong đầu chuyển động gian ca xa bay lên mặt trên tơ vàng tuyến sáng lên hợp thành từng cái pha văn hướng phía tiểu bạch t r ụ xuống so với linh bảo ta cũng không kém Điều bạch đem nguyên sích thôi động thôi thời, cái nguyên Sau tuột tung. nguyên bạch sích mức củng. khắc, sích hốn Nhất hốn hóa thành một một đến n g tay tật âm n long, đụng vào.、Âm、ẩm ngân quang t r ù n g thiên kim quang tạo thành phạm văn cùng với cả s a trực tiếp bị đụng phải cái nát b ấy sau m ộ t khắc ngân long p h á không cho đến pháp hải trước mặt pháp hải t h ầ n sắc biến đổi lại không có hoảng loạn giờ khắc này tu luyện mấy trăm năm trải qua chiến đấu đến không hết chỗ tốt liền thể hiện ra thân hình hắn trật lui trên cổ tay một chuỗi phật châu bày ra n i ệ m châu bắc ra thường viên hóa thành to như núi đón nhận ngân long âm ẩm ngân long cùng n i ệ m châu đụng vào nhau phát sinh tiếng nổ kịch liệt tuy là niệm châu dễ dàng sụp đổ nhưng cũng cho pháp hải tranh thủ tránh né thời gian thi triển chú pháp phía sau nhất thời phật quang phổ chiếu tô tiểu tiểu kinh ngạc nói ở trong võ đài cư nhiên có thể thi triển t h ỉ n h thần các loại thần thông sao trương thái huyền cười nói đương nhiên là có thể thỉnh thần coi như là thực lực a đại uy thiên long nguyền rủa vốn chính là tương tự với thỉnh thần thần thông a mời bắt bộ thi ê n long địa tạng pháp lực phía trước pháp hải mời đúng vậy bắt bộ thi long không cách nào thủ thắng hiện tại mời chính là địa tạng tô tiểu tiểu cái này bắt đầu chẳng phải nói tiểu bạch tỷ nguy hiểm đây chính là địa tạng a nếu như địa tạng thần tới đương nhiên không có n g o ạ i ý muốn muốn thua trương thái huyền thập phần tự tin thế nhưng chỉ là mượn tới một điểm lực lượng nhà cái kia thì chưa chắc thật tốt nhìn tiểu bạch đại chiêu còn không có ra đâu đại chiêu đáng người khó hiểu sau đó chỉ thấy pháp hải dắt địa tạng pháp lực t ả n ra chấn áp thiên địa khí cơ hướng phía tiểu bạch phóng đi mà tiểu bạch lúc này cũng thu hồi hôn nguyên xích trong tay trong tay nhãn thần lạnh nhạt tóc đen tung bay khí thế tăng lên tới đỉnh điểm trong mắt mọi người tiểu bạch thay đổi phản phất từ một cái người biến thành một thanh kiếm một thanh tiếp tiên liền địa chém hết tình thần lợi kiếm chém môi đỏ m ọ n g một tấm nhẹ dọn một lời liền có kinh người sát khí hiện lên sau một khắc đám người dường như chứng kiến tiểu bạch phía sau có một đạo hoa lệ bảo kiếm hiện lên kèm theo hôn nguyên xích huy động chém xuống một kiếm xích một tiếng văng nhỏ nhằm phía tiểu bạch pháp hải thân thể tại trong hư không bị chém thành hai nửa kết thúc chiến đấu tô tiểu tiểu khiếp sợ đây là cái gì nha bạch tố trinh cười nói nho nhỏ ngươi tu luyện vẫn là tiên võ chỉ đạo chẳng lẽ nhìn không ra sao trương thái huyền giải thích đây là tiểu bạch lấy thuần dương kiếm đạo làm căn cơ dựng dục nhất thức kiếm đạo thần thông a lại tăng thêm ta cho nàng phơi bảy một ít kiếm đạo c hiện tại một kiếm này đã có thể nghịch hành trả t i ê n tô tiểu tiểu khiếp sợ tiểu bạch t ỷ t ỷ thần thông cảnh tạo ra tới thần thông lợi hại như vậy sao ta còn kém một chút ý niệm trong đầu k h ẽ động thân hình hóa thành một chỉ kim ô ta chỉ có thể hóa thành kim ô mọi người im lặng u m a mắt lẽ -e, nho nhỏ ngươi lại lắp ráp đúng không hóa thân kim ô rất kém còi sao a m a n o h i nạ chính là a ta chỉ là nắm giữ một đạo lôi đạo thần thông mà thôi ta thần thông cảnh hầu như t h u phí trương thái huyền đưa tay vớt vẽ ạ mạ nô -no、hì nạ tóc nói ra không có quan hệ đến lúc đó để cho ngươi tìm hiểu một chút tạo hóa h ủ y diện tần lôi lôi đạo thần thùng cũng không kém a đang nói tiểu bạch bay tới phụ quân ta kết thúc lôi đài chứ trương thái huyền gật đầu sau một khắc đám người tự lôi đài rời khỏi triệu chính không nghĩ tới a chư vị c ư n h i ê n lợi hại như vậy doanh chính gia nhập cái này vờ g i ú t trát tương lai ngươi cũng có thể làm được lý thế dân mặc dù mới gia nhập vào không lâu thực lực của ta còn không có đại gia mạnh như vậy bất quá chờ thêm một hồi hẳn là liền không sai biệt làm chứ lâm đại ngọc chúng ta cũng có thể sao tô tiểu tiểu đương nhiên là có thể xem thương thành nơi đó tấn công t hồ i Hải, tới, lại ê n đàn cũng không ý ta. Pháp Hải, không nghĩ tới, lại là ta thua rồi. Pháp thua ta. ta là r i Hải, mời điệu tạng Pháp t nhất g p á cái p lực, ta cái này m y r trong ă năm căn m không dùng qua, đáng tiếc vẫn đều qua, thất h tiếc t bại là phi ắ c đ ạ sư Hà Thủ thất thể Hồ Nhất Phi, Tất một Dũ, lần nói bại cái có rõ gì? đúng rồi hiện đại có một câu nói tốt thất bại là mẹ thành công đại sư biết xấu hổ sau đó dũng chăm chỉ tu luyện về sau là có thể thắng lợi đại khái umaz vì sao còn bỏ thêm đại khái a cười trộm hồ nhất phi đại sư lại chăm chỉ trừ phi linh sơn mở cho hắn tiểu táo không phải vậy sợ là so ra kém thường thường có tiểu táo tiểu bạch cô nương a phát hải ta hiện tại nhìn chư vị dường như đối với ta không có ý kiến chẳng lẽ ta phía trước thấy cùng chung mối thủ là giả d i ệ p hắc đại sư xác thực nghĩ xấu đại gia đối với đại sư có thành kiến chỉ là bởi vì đại sư chẳng phân biệt được thiệt ác nhằm vào ngoại tộc mà thôi tiểu bạch cô nương cũng tốt bạch tố trinh tỷ tỷ cũng tốt đối với lần này đều có ý kiến d i ệ p hắc các nàng tuy là đều là yêu lại cả đời tích đức làm việc thiện đối với đại sư làm như vậy rất bất mãn diễm hắc nhưng thân là nhân loại ta cũng không b i ế toán giận đại sư phương pháp làm lâm vợ tiểu điều này cũng đúng đại sư phương pháp làm ở yêu loại xem ra t h ậ t ác bất xá ở nhân loại chúng ta xem ra lại tình hưu khả nguyên phát hải thì ra là thế t a thị phi bất phân lời này ta cũng không thể làm như không nghe a phát hải chư vị nhưng có giải thích tô tiểu tiểu thanh xả cái này chính là đại sư cố sự trong đó rất nhiều nội dung đã đánh mã đại gia có thể yên tâm vây xem u mãn đánh mã di ta thích nhất loại này a su na u mãn người là nữ hải từ a u mãn ta cảm thấy tô tiểu tiểu nói rất đúng nữ hải từ sắc sắc cũng rất khả ái ạ su nạ che mặt tô tiểu tiểu không nói u maz muốn nhìn thì nhìn không muốn kéo ta làm tấm một a phát hải xem xong rồi ta chỉ nghĩ nói hiệu nói vượt a phát hải đây quả thực là nói sâu tô tiểu tiểu chẳng lẽ có gì không đúng sao phát hải đương nhiên không đúng ta bên này thế giới cùng đại gia trong tưởng tượng cũng không cùng là linh sơn thiên đình đã sớm h ỏ n g mất u maz không đúng sao ta nhớ được pháp sư đại sư mới vừa rồi còn mượn bắt bộ thiên long lực lượng chứ linh sơn b a n g bắt bộ thiên long lực lượng còn có thể mượn sao phát hải đích sắc không thể bất quá ta mượn đúng vậy tín đồ nhóm trong tưởng tượng bắt bộ thiên long pháp lực chân chính bắt bộ thiên long ở thật lâu phía trước liền không tồn tại xuyên chương hai trăm chín mươi bảy hai trăm chín mươi pháp hải thế giới t h n g trạng mọi người kính phục sáu bảy cầu hoa tươi p h á p hải ta bên này thế giới khoảng chừng ở năm trăm năm trước tam giới xảy ra đại biên cố thần tiên vẫn lạc linh sơn tan vỡ thứ này về sau thiên hạ chính là yêu mà thiên hạ p h á p hải kim sơ tự chính là nhân gian vì số không nhiều chỗ tu luyện cùng còn lại tu luyện thế lực cùng nhau đau khổ chống đỡ nhân tộc bất diện bạch tô trinh linh sơn hằng mất tiểu bạch tiên thần cũng bỏ mình t ô tiểu tiểu chuyện này không có khả năng l ắ m chứ phát hải nguyên nhân ta cũng không rõ lắm lúc đó ta tu vi còn thấp căn bản tiếp xúc không đến loại này tầm diện tin tức các ngươi chỗ đã thấy đại uy thiên long p h á p chú địa tạng p h á p chú cũng là vào lúc đó sửa đổi phát hải mất đi tiên thần phù hộ lại có yêu ma cuộc thời ngay lúc đó tu luyện thế lực liền đem chủ ý đánh tới hương khói chi lực mặt t r ê n tới cái này bốn mươi mốt linh t r ù n g lực lượng thập phần huyền bí chỉ cần tế luyện từng vị phật tượng thần tiên giống như thu thập hư hỏa vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra tương quan thần tiên thần thông chính là nhân tộc lớn nhất nội tỉnh phát hải nhờ vào này nhân tộc mới có thể đem yêu t ộ c thế lực ngăn cản với ngoại cảnh bảo đảm nhân tộc quốc gia an bình phát hải các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta vì cái gì phía sau văn long sao u m a s hiếu kỳ có người nói cổ đại phải không người đứng đắn mới chỉ có vân cái này hồ nhất phi cái này ngược lại là chính xác hình xăm ban đầu chính là vì hình phạt mà sống loan loan lời của cổ đại dù cho đất cũng sẽ không nghĩ tại trên người xăm cái đồ chơi này trừ phi hắn triệt để cam chịu nguyện ý ở hạ c ử u lưu chuyên đi này qua cả đời mới có thể hình xăm đe dọa người khác phát hải đúng vậy đất cũng không muôn vân hòa thượng liền thích sao nay cũng bởi vì bị bất đắc di a vân bắt bộ thiên long hắc cũng không phải phổ thông hắc mà là dùng hương khói chỉ lực luyện hóa mà thành hắc thuận tiện thi triển thần thông phát hải ở linh sơn tan vỡ phía trước nơi nào cần phiền phái như vậy ai chỉ cần bái bồ tát phật đà tu luyện tới mức nhất định nhất nghiệm là có thể mượn tới thần phật chỉ lực trương tam phong đạo quân ngươi thấy thế nào trương thái huyền suy tính một cái đúng như là pháp hải đại sư theo như lời cái kêu bên linh sơn thiên đ ỉ n h cũng không có u ma lại là thực sự phát hải sở di a ta mỗi lần xuất môn trạm yêu phụ ma ở đâu có thời gian đi phân chia tốt yêu a tộc i ế n nhập nhân l o quân gia, t h đã đến nguy h n phá hư vong thời khắc căn bản không khả năng giống như phía trước h â n tộc chiếm giữ đại thế lúc giống nhau còn muốn nhận một cái yêu đích tốt xấu bạch tô trinh đại sư bên kia thế giới dân tộc cũng quá khổ a phát hải ai nếu như chỉ là không có thần phật như vậy còn tốt đáng tiếc còn có yêu tộc uy hiếp nhân tộc sát thực so với những thế giới khác càng khổ a u maz khiếp sợ đại sư c ư nhiên nói ra những lời này n g ư ờ i không phải tin phật sao tô tiểu tiểu lại còn nói không có thần phật còn tốt phát hải ta mặc dù là hòa thượng thế nhưng ta cũng là người a là người thì có mình nghĩ pháp ta đã từng nghĩ quá nếu như trong thiên địa không có thần phật cũng không có yêu nhân tộc sinh hoạt hẳn là muốn tốt rất nhiều a trương tam phong e là cho dù không có yêu tộc nhân loại tình cảnh cũng sẽ không biến hóa rất nhiều nhân loại a nhưng là thập phần am hiểu tự giết lẫn nhau chu minh trương cái này ta có thể chứng minh thế đạo này à cho tới bây giờ không phải là bởi vì đơn thuần có yêu ma liền biến hư không có yêu ma lòng người vẫn như cũ sẽ để cho thế đạo biến hóa hồ nhất phỉ ta bên này có một câu rất lưu hành nói so với yêu ma đáng sợ hơn là lòng người phát hải xem ra mỗi cái thế giới đều có chính mình hỏi đề không có yêu ma còn có người tâm các loại dục vọng thảo nào phật luôn nói chúng sinh đều khổ t r u n g t ố thu đạo quân phát hải đại sư bên kia ra khỏi loại vấn đề này chúng ta có thể đem tiên võ tri đạo truyền đi sao có tiên võ tri đạo yêu ma cũng không thành vấn đề chứ Úi ú mà, đ n trương thái huyền pháp hải đại sư có thể đi nhìn chúng ta một chút phía trước chuyển lên linh khí lý luận sau đó cũng biết nguyên nhân trương thái huyền các ngươi suy đoán không sai trương h thái i biến huyền ó thần tiên s á t kiếp khủng bố hoàn toàn bởi vì thế giới mà dị nếu như thế giới cảm thấy thần tiên phật đà chính là thế giới hữu ác tính như vậy hắn sẽ không trừ một mống đem thanh trừ sạch trương thái huyền thanh xả thế giới thiên đình linh sơn khoảng cách tan vỡ chính là nguyên nhân này thiên địa tự mình xuất thủ m u ố trương thái huyền hiện tại thanh xả thế giới sở di còn có người tộc tu luyện giả nguyên nhân cũng rất đơn giản tu luyện giả đại thể mượn dùng hương khói t r i lực cùng nhân tộc khí vận tương liên nhân tộc chính là thiên địa dùng không bốn diễn biến văn minh chủng tộc tức là hồng hoang truyền thuyết các ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua á ở nhân tộc phía trước thiên địa nhân vật chính là ai tô tiểu tiểu long phượng kỳ lân tam tầu yêu tẩu vũ tẩu phát hải đạo quân có ý tứ là nói nếu như tu luyện giả vẫn cùng nhân tộc liên hệ với nhau liền nhân tộc cũng sẽ gặp hoa theo mất đi thiên địa nhân vật chính vị trí cái này thiên địa vì sao dồn ép không tha ai nhân tộc nếu như không có tu l ệ giả yêu tộc bắt đầu chẳng phải sẽ đem nhân tộc coi là huyết thực đến lúc đó nhân tộc tương lai ở nơi nào chương hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi mốt thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu bảy bảy cầu hoa tươi bạch tô trinh thân là xà yêu ta hiểu rất rõ những yêu tộc kia ai nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó bọn họ đại khái thực sự làm được ra chăn nuôi nhân loại làm thức ăn sự tình a t i ể u bạch một thế nhưng làm sao bây giờ bên kia thế giới dường như tương đối kiên kỵ tu l ệ giả chúng ta đi qua hỗ trợ khả năng cũng sẽ bị nhằm vào linh tôn tuy là ta chỉ là một chỉ kỳ lân không phải nhân loại thế nhưng ta nhưng là t h á n h thụ à mới chỉ có không hy vọng nhân tộc bị ăn sạch đâu hải nha tức giận à có biện pháp nào cải biến sao thiểu t ă n g thiểu t ă n g cũng giống vậy tuy là ta là yêu loại thế nhưng ta mới chỉ có cùng những thứ kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa không phải nhất tộc đâu đáng tiếc muốn qua hỗ trợ đại khái cũng không được trương thái huyền thiên địa dồn ép không tha ách đại sư ngươi nói ngược phát hải phản rồi bạch tô trinh khó hiểu lâm đại ngọc ta cũng nghe không hiểu thứ cung cạ cú dạ ta cũng là trương thái huyền không phải thiên địa đang bước người loại mà là nhân loại đang bước thiên nói a thiên địa hạ kiếp vốn là thiên đạo tẩy trừ tu hình giới chuẩn bị một lần nữa diễn biến k h á c một cái điều con đường tu luyện kết quả hắn chân t r ư ớ c mới đem cao giai tu luyện mười lăm giả toàn bộ k ế t nhân tộc lập tức nghĩ ra dùng hương khói chi lực thay thế linh khí lại phát triển ra mới hệ thống tu luyện trương thái huyền nhân tộc a quá thông minh thiên đạo đều t r ậ n tròn mắt nếu như có từ lâu hệ thống tu luyện chưa trừ diện hắn như thế nào tốt diễn biến mới tu luyện văn minh đâu có một câu nói tốt giấy trắng tốt vẽ tranh thiên đạo diễn biến một lần văn minh tiêu hao hẳn là vẫn rất lớn bất kỳ quá ý nhiễu nào đều sẽ ảnh hưởng hắn diễn biến sở dĩ hắn hẳn là sẽ đem tất cả nhân tố không ổn định đều bài trừ sạch sẽ, sẽ trương thái huyền không sai đại khái chính là như vậy phát hải nguyên lai、like、là đại gia quá thông minh nguyên nhân cái kia yêu tộc đâu trương thái huyền yêu tộc ca trước đây chắc cũng là giống nhau đại yêu chết gần hết rồi chứ phát hải điều này cũng đúng trương thái huyền sau đó đại yêu xuất hiện chắc cũng là nhân tộc có cao thủ sau đó mới xuất hiện chứ phát hải còn giống như thực sự là trương thái huyền cao g a i tu luyện giả thiên đạo có thể dùng thần tiên s á t k i ế p thanh trừ sạch sẽ mà n h â n tộc cường giả của hiện tại cùng n h â n tộc khí vận tương liên chỉ cần hắn không muốn bỏ qua n h â n tộc thế giới này nhân vật chính như vậy hắn liền sẽ không đích thân xuất thủ thiên địa hắn một cái ý niệm trong đầu sinh ra đều có thể thiên băng địa liệt chơi h ỏ n g thiên địa nhân vật chính trương thái huyền sở dĩ muốn đem n h â n tộc t r u n g tu luyện hương hỏa c h i đạo người thanh trừ không thể làm gì khác hơn làm ư ợ n lực với tay yêu tộc tô tiểu, tiểu nghĩ như vậy thiên địa còn thật là khó khăn đâu dùng thời gian năm trăm năm thanh trừ virus dân tộc tu luyện giả lại càng ngày càng mạnh trương tam phong nhân tộc thực sự là lợi hại a lấy chính mình trí tuệ cùng thiên đạo hạ một v ắ n cờ tuy là cái này cũng đưa đến thiên đạo nhanh tung bản phát hải nguyên lai là chuyện như thế ta nói làm sao nhân tộc cao thủ càng nhiều yêu tộc cao thủ cũng càng nhiều đâu nguyên lai đều là thiên đạo ở sau lưng điều khiển yêu tộc muốn đem chúng ta bọn người kia thanh trừ đi ra ngoài a phát hải cái này bắt đầu chẳng phải nói trước đây nếu như nhân tộc không có kéo dài hương hỏa hệ thống tu luyện yêu tộc cũng sẽ cùng theo một lúc hủy diệt với thần tiên sát k i ế p bên trong trương thái huyền đúng là như thế chính là bởi vì nhân tộc ngăn ở thiên đạo diễn biến trước mặt sở dĩ mới có yêu tộc thành tựu đồ xuất hiện.、Pháp、Hải. có tộc yêu tựu xuất thành Pháp đồ đao lâm đại ngọc t h i ê những địa bất n â Lâm n vạn vật vi số cầu, quả nhiên không Đương, n dĩ Diệp vật vi giả số cầu, Ếch. Cô quả H, h A. lời này chẳng lẽ không đúng thiên địa nhìn vạn vật chúng sinh bình đẳng ý tứ sao lâm đại ngọc cái tiết trong những lời này thiên địa đã bị ngươi quên lặng sao chúng sinh tại thiên địa trong mắt tự nhiên là bình đẳng thế nhưng thiên địa cũng là cao cao tại thượng a u ma thiên địa nghe nói các ngươi nghĩ cùng ta bình đẳng tô tiểu tiểu thiên địa ngươi thân phận gì dám cùng ta bình đang diệp h dường như đọc câu nói này thời điểm nhưng ậ t đ trên thực à n tế cũng là chúng ta đều ở đây dưới trời đất ta vương sao lão tử nguyên lai ở rất nhiều năm trước liền nghĩ tới vấn đề này á cổ nhân trí tuệ thực sự là khủng bố lâm đại ngọc đại gia dễ dàng quên thiên địa nhân vật này còn có một nguyên nhân không biết xô cậu là cái gì diệp hắc chẳng lẽ không đúng tiểu cầu sao hồ nhất phi ếch cũng không phải là nơi này xô cũng không thông n ó n nót không phải ấu tiểu ý tứ là có ý tứ lâm đại ngọc hồ tiểu thư nói không sai nơi này xô cầu là có cho ý tứ mà cỏ cầu cũng không phải đại gia trong tưởng tượng c h o đất các loại phổ thông cầu là một loại dùng trúc có ghim lên cầu là dùng để thay thế sống cầu tế tự dùng tương đương với mộ táng hình nộm bằng gốm cùng người sống tuần táng quan hệ cũng không biết các ngươi thời đại kia còn có không có có loại này tế tự phong tục lâm đại ngọc loại cỏ này g h i thành cầu tế tự phía trước rất được coi trọng tế tự sau đó liền bỏ đi không cần pháp hải đại sư thế giới thần tiên cũng tốt phật đà cũng được liền gần bị bỏ qua nhân tộc không phải đều là như s ô cầu một dạng sao lâm đại ngọc sử dụng phía trước rất được coi trọng vô dụng sau đó bỏ đi như giày rách sở dĩ ta mới nói thiên địa không phải năm trăm bốn mươi bảy nhân d i vạn vật vi s ô cầu d i ệ p hắc t h ủ giáo tới ta đọc sách còn chưa đủ mảnh nọ a tô tiểu tiểu không hổ là lâm muội quả nhiên thông minh cơ linh a loan loan lâm tiểu thư quả nhiên bất phàm gia nhập vào g rút chát phía sau tương lai khẳng định càng thêm bất phàm pháp hải kể từ đó chẳng lẽ nhân tộc chỉ có bỏ qua tu luyện một con đường có thể đi sao bạch tô trinh nếu như nhân tộc tự phế võ công như vậy phía ngoài yêu t ộ c đâu tiểu bạch cái này có thể hay không bị thiên đạo trực tiếp tiêu diệt trương thái huyền phu quân chẳng lẽ cái này yêu t ộ c sẽ không có khí vận can thiệp thiên đạo sao trương thái huyền yêu t ộ c khí vận đó là tốt nhiều năm trước lao hoàng lịch từ yêu t ộ c mất đi thiên địa nhân vật chính vị trí phía sau yêu t ộ c khí vận cũng rất ít thiên đạo căn bản sẽ không cố kỵ phát hải nếu quả thật là cái này dạng như vậy ta cái này liền đi liên hệ thiên hạ tu luyện giả hủy bỏ bây giờ tu luyện không phải vậy làm phiền hà nhân tộc cùng nhau tào thương chúng ta đều là tội nhân d i ệ p hắc cái này cũng quá tàn khốc ca phế trừ tu luyện thật nhiều tu luyện giả bởi vì thọ mệnh nguyên nhân sợ là phải đường trường tọa hoa an trương quân bảo bọn họ là nhân tộc phân đấu cả đời kết quả lại không có chết giả sao dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ đột nhiên cảm giác có chút khó chịu trương tam phong đạo quân chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao chương hai trăm chín mươi chín hai trăm chín mươi hai ba con đường pháp hải t u y ề n t r ạ c một bảy cầu hoa tươi tô tiểu tiểu tại sao muốn bi quan như thế đâu Gà Bơ Di en, vì sao không cầu viện chúng ta xỉ lạp thái huyền đâu cười trộm u maz khá lắm thái huyền ca ca lúc nào có một cái loại này biệt hiệu rồi hả hồ nhất phỉ ngươi đừng nói thật đúng là chuẩn xác có chuyện gì tìm đạo quân luôn có thể giải quyết trương thái huyền che mặt các ngươi a d i ệ p hắc đạo quân chẳng lẽ nghĩ đến biện pháp hàn lập ta kỳ thực cũng nghĩ đến một cái pháp hải mời hàn đạo hữu chỉ giáo hàn lập pháp hải đại sư bên kia không phải đối với tu luyện giả thập phần bài xích sao cái kia pháp hải đại sư b ằ n người trực tiếp phi thăng đến thái huyền giới cái kia không liền giải quyết vấn đề cũng không biết phía k i a thế giới có chịu hay không thả người n g diệp hắc dựa theo ý nghĩ này lời nói còn có một cái biện pháp đem pháp hải đại sư người bên kia tộc toàn bộ mang đi a chu cái này đại khái không được a hồ nhất phi ta nói diệp thiên đế chủ ý cũng không theo sách thiên đ ị a nhân vật chính thiên đạo không phải đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đổi ngươi bây giờ trực tiếp đem người toàn bộ mang đi thiên đạo tái diễn biến hóa một chủng tộc tới thay thế nhân tộc cái kia không được tiêu hao năng lượng a ngươi mới qua nói không chừng liền muốn cùng pháp hải đại sư bên kia thiên đạo làm hơn một trận g a b r i e n nói chung, chung thiên thế giới vị cách giống như là đại la Chúng trước a t o n không có ai đánh thắng g bầy đại đ khái ai có không, không nói đại la xuất thủ sửa chữa đi qua sẽ tạo thành hậu quả gì liền nói vừa có vấn đề liền hô hoán tương lai chính mình bắt đầu chẳng phải cùng chịu khi dễ tìm ra trưởng tiểu hài tử giống nhau a tiểu hài tử có thể dùng biện pháp này đại nhân lại dùng liền có chút mất mặt bạch tô trinh sở dĩ bây giờ còn là muốn cho phu quân nghĩ biện pháp trương thái huyền ngoại trừ đại gia nghĩ tới hai cái biện pháp ta còn có một cái biện pháp có thể dùng trương tam phong đạo quân đã nghĩ đến loại thứ ba phương pháp diệp hắc ta cũng không ngoài ý đạo quân luôn là ngồi vững điếu ngư đ ạ i hàn lập một hồng bá một pháp hải thỉnh giáo đạo quân ra sao biện pháp trương thái huyền pháp hải đại sư bên kia thế giới cùng liêu trai thế giới cùng loại đều là bởi vì muốn thăng cấp đại thiên thế giới lại chuẩn bị không đủ lọt vào phản vệ chỉ là pháp hải đại sư bên kia thế giới càng mạnh một bậc phản vệ sau đó còn có thể đem thần tiên linh sơn giết chết làm cho thiên địa không đến mức động như vậy đẳng bởi ả o l vậy chư i Đông thiên vạn giới tu luyện văn minh phải đối mặt vấn đề hãn tự nhiên muốn đối mặt tu luyện giả nhiều lắm không cách nào cung ứng như vậy linh khí tu luyện giả có ích không cách nào va chạm ra văn minh hỏa hoa làm cho văn minh thăng duy trương thái huyền trải qua một lần thăng cấp đại thiên thế giới thất bại thiên đạo hiện tại đang hoài nghi nhân sinh khiến cho dùng linh khí con đường này hoàn toàn lấp kín hơn nữa tương lai cũng không cho phép bị tái mở dùng con đường này dù sao hắn không có khả năng ở cùng làm ộ t cái hô té ngã hai lần a lại thất bại một lần hắn có còn hay không vận khí toàn thân trở ra sẽ rất khó nói phát hải nguyên lai、like、là chuyện như thế thảo nào hấp thu linh khí công pháp trong một đêm liền mất đi tác dụng chỉ có y o ma còn có thể hấp thu linh khí phát hải không thể sử dụng linh khí thậm chí không thể sử dụng hương khói trí lực trên đời này còn có loại này con đường tu luyện sao tô tiểu tiểu có điểm khó dù cho ma pháp cũng cần năng lượng a trương thái huyền không phải các ngươi quên mất hai đầu đạo đường vừa là nhân tiên vừa là dương thần tu luyện tri đạo u ma nhân tiên võ đạo cái này đích sắc không cần linh khí a dương thần cũng là chỉ là bởi vậy tu luyện liền sẽ không như vậy thông dụng cái này hai đầu đạo đường đều quá khảo nghiệm người tu luyện tiên phú pháp hải nhân tiên võ đạo dương thần c h i đạo tô tiểu tiểu đại sư có thể nhìn một chút dương thần truyền đối với cái này hai cái con đường tu luyện liền không xa là gì được rồi thái huyền ca ca hai con đường này bị ngươi đổi hoàn toàn thay đổi còn có thể sử dụng sao trương thái huyền nhân tiên võ đạo thăng hoa thiên tiên nói có thể trực tiếp sử dụng thần hồn tu luyện phản bản quy nguyên là tốt rồi chỉ là không phải hấp thu thái hư chỉ khí thần hồn tu luyện cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính mình từ từ mài tốc độ biết chậm lên rất nhiều mỹ rẽ bị dù mỹ xu hạ có thể giải quyết cũng rất tốt chậm một chút nghĩ đến pháp hải đại sư cũng sẽ không lại triệu chính đích xác có thể giải quyết vấn đề so với cái gì cũng tốt pháp hải nhìn một chút dương thần truyền không nghĩ tới à, thế gian lại có thần diệu như thế phương pháp tu luyện trương thái huyền không biết đại sư nghĩ chọn con đường nào là làm cho sở hữu tu luyện giả chuyển rời đến thái huyền vẫn là thân hồn g tế chỉ đạo nói phi thường cường đại lại dễ dàng nảy sinh rất nhiều các quỷ thích hợp nhất chính là nhân tiên võ đạo trương thái huyền lựa chọn sáng suốt tiền lì xì đạo môn trúc hương thần chú đại sư hẳn giải khai đem ngọc giản đặt ở bên trên tế đàn cầu nguyện thiên địa thì nhìn tiên ý tô tiểu tiểu hơn o a ca ca hay ma, ta địa ca Thái nhất đắt tiền nhất. biết thiên thực tiếp Thái tốt huyền nhiên phí cho hả? Hồ phỉ, không khả phí như nhận huyền chỗ thể miễn rồi miễn mới rồi, rồi, lại U nếu năng, cư có ca cầm. đồ có có là sự nữa còn không phải bình thường chỗ tốt là cải biến một phương đ ỉ n h tiêm trung tiên h thế giới đường hướng tu luyện thường cho nghĩ đến là thiên đạo công đức các loại đồ trương thái huyền không sai sở dĩ ta cho là mê hoặc lớn nhất thiên tiến nói sắp nhập vào tùy đường thế giới nhục thân rèn luyện chân pháp đồ chơi này dù cho đến cao dai vẫn như cũ không cần linh khí có thể nói hoàn mỹ phù hợp phía tia thế giới chờ mong t i ể u b ạ c h sẽ thành công sao linh tôn cũng có thể a đây chính là đạo quân c à c à xuất thủ trương thái huyền tĩnh thật tốt yên tĩnh chờ sau khi a cái này thật đúng là không tính được tới đối phương nhưng là một phương trung ngàn thế giới a k e n pháp hải nhận lấy ngươi tiền lì xì pháp hải đ a t ạ đạo quân ta đi trước bố trí tế đàn cầu nguyện thiên địa còn như kết quả hẳn là rất nhanh thì biết pháp hải cảm tạ chư vị nếu như phương pháp này không thành ta liền liên lạc chư phái tiêu trừ thế gian tu luyện giả hẳn là đủ để cho nhân tộc an ổn vượt qua kiếp nạn này thay loan loan đại sư từ b i là một chân chính cao tăng g kỳ vọng lớn sư có thể thành công tô tiểu tiểu pháp hải hoa đại sư mở phát sóng trực tiếp a chúng ta có thể vây xem a cái này là cái đại sử a pháp hải phát sóng trực tiếp ta tìm xem k e n pháp hải mở ra phát sóng trực tiếp k e n tô tiểu, tiểu tiểu tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n lâm đại ngọc tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng s cảm tạ vui vẻ t h u ố c d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương ba trăm hai trăm chín mươi ba pháp hải tế tự thương tiên nhân yêu lưỡng tộc thái độ h a i bảy mặc dù thường ngày cũng có rất nhiều thiện nam tín nữ đến trong miễu dân hương khẩn cầu công danh phú quý mỹ nhân h u á i thân là kim sơn tự phương trượng pháp hải ở trong chùa quyền hạn cực cao mở ra phát sóng trực tiếp phía sau pháp hải liền phân p h ố trong chùa sa di chuẩn bị bất quá k h o ả n khắc hương án liền bày xong pháp hải thần tình trịnh trọng đem một phương trắng tinh ngọc giản phóng tới hương án ở giữa nhất nhen lửa hương đến trong miệng nói lẩm bẩm kèm theo tràn ngập vận luật thanh âm Cái kia đ à ngoài h ư ơ n tán phát khói nhẹ một trời, nhẹ đến chân khói mạch chỉ mặc bay dù ngàn dặm long hồ sơn kỳ quái phía nam lại có người phần hương tế thiên nhưng là từ đại kiếp tới nay chúng ta phần hương tế thiên sẽ không có kết quả tốt là ai hổ đổi như vậy à lao thiên sư mở mông lung ánh mắt nhìn phía bầu trời vẻ mặt lo lắng bây giờ n h â n tộc tình hình cũng không tốt ngoài có đại yêu tàn sát bừa bãi bên trong có thảm họa chiến tranh sắp xỉ một cái sơ xấy trung nguyên liền đem lục trầm một vị cao thủ qua đòi sẽ cải biên rất nhiều thứ đến lúc đó t đại, đại, đại gia nguyên đã cho ta bên này thế giới suy nghĩ rất nhiều biện pháp không thể lại để cho mọi người lo lắng phát hải thân sắc lãnh đạo ta đã đem thế giới biến hóa nguyên do viết xuống chỉ cần ta vừa chết hưng khói chi lực liền đem bên ngoài đưa về các đại tu luyện đến lúc đó bọn họ tự nhiên biết như thế nào giải quyết vấn đề phát sóng trực tiếp thời gian đám người t h ầ n sắc nghiêm túc không có ai thảo luận l ặ n g l ặ n g chờ、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên trên bầu trời mây đen rậm rạp đen thùi lùi lôi vân thập phần thấp b é phản phất liền tại đầu đ ỉ n h đưa tay là có thể chạm đến pháp hải nhìn phía bầu trời trong lòng thất lạc thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta hủy bỏ hệ thống tu luyện con đường này tuy là cũng có thể đi thế nhưng cái tia không khác đem nhân tộc vận mệnh toàn bộ giao cho thiên đạo giao cho yêu tộc đối với thiên đạo pháp hải là không tin bởi vì hắn đã minh bạch một cái đạo lý thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu mất đi lực lượng trông cậy vào thiên đạo nhân tử luôn luôn bg giờ hờ bị bỏ qua một ngày mà ngày nào đ ó đến nhân tộc liền cơ hội phản kháng cũng không có một kia so sánh với thiên tiên chỉ đạo đây là không phải vạn bất đắc dĩ mới chỉ có áp dụng hạ hạ sách g i a n giác lôi đình b à o hao đứng lên ngân x ạ c của vũ đem chọn cái giang c h ế t vùng đều che phủ ở trong đó gờ giúp c h a g tô tiểu tiểu làm sao bây giờ đây là mớn hổi a u m a pháp hải đại sư chạy mo a chạy đến thái huyền liền giới lưu được thanh sơn ở không sợ không có cửi đốt hồ nhất phỉ ta cũng kiến nghị đại sư tạm thời t ố i lui chỉ cần người còn sống thì có cơ hội cải biến nhân tộc vận mệnh phát hải chư vị không cần phải lo lắng ta đã làm tốt tuấn đạo chuẩn bị nếu phần hương tế tiên tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng n h ấ t khắc há có thể chấm thấy sóng cả liền ngã quay trèo phát hải hơn nữa sau khi ta chết nhân tộc chưa chắc không có cơ hội phía trước thương lượng với mọi người tốt biện pháp giải quyết ta đã khắc ở pháp bảo bên trong chỉ đợi thân ta chết sẽ chuyển hướng các nơi các vị đạo hữu tự nhiên biết phải làm sao nhắc bất quẩn đại sư thật là khiến người ta kính phục loại chuyện như vậy nhạc mỗi đại khái là không làm được hùng bá có điểm khó gặp phải nguy hiểm ta thói quen muốn chạy lý thế dân một pháp hải ha ha đại gia khen thân là nhân tộc là nhân tộc hiến thân cái này có gì đáng giá nói hơn nữa bần tăng đã tu luyện hơn 500 năm trăm n ă m nếu như là phạm nhân đã sớm luân hồi mấy lần sinh tử đã không có trọng yếu như vậy cùng lúc đó thanh xả thế giới cao thủ đều nhìn về giang chết phương hướng vô l ư ợ n yêu vẫn là người giờ khác này đều hết sức chú ý thiên địa biến hóa là pháp hải cái tên kia hắn nghĩ như thế nào không cần né tránh tế tự thiên địa ha ha không nghĩ tới à hắn đã giết chúng ta nhiều h u y n h đệ như vậy tỉ m ộ i chấm dứt lại bị thiên thu đáng tiếc ta còn muốn tự tay trừng trị hắn đâu không nghĩ tới à hắn lại muốn bị thiên thu đi Mao Nam trăm năm, một địa ai chúng ta ta Đạo kéo hoàng theo Sơn. Sơn. sư, sợ sẽ sát ngươi ngươi ngươi ngươi như Chẳng không thiên Trung chúng phân chấn thiên còn nhân chúng cũng Pháp Hải Hiếu, khổ thế chứ? hậu hạ, thể huy quả? tội biết Đại dài giờ lạc, tế gì tự bất trí tộc có lẽ là bây vỡ tứ hải chỉ thượng yêu phong tàn sát bờ bãi núi sâu đầm lớn có tiếng rồng ngâm mỗi cái địa danh núi lớn xuyên trấn thủ phật đạo tục tu luyện giả lúc này lại thần sắc bi t h ư ơ n g chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hy vọng sự t ì n h còn có chuyện cơ trên bầu trời lôi đình rầm rập mà vang lên đại khái nửa giờ đem lôi đình phía dưới b á c h tính yêu ma đều sợ đến gần chết lại không có rơi xuống một đạo t h i ể n điện lao tử không chịu nổi một c h ỉ yêu ma nhằm phía lôi vân muốn giết cứ giết người mẹ nửa ngày không rơi xuống tới chuyện gì xảy ra à mới chỉ có vọ tới phân nửa một đạo màu tím lôi đình liền rơi xuống tại chỗ liền đem yêu ma chém thành cho bụi thậm chí tử s ắ c lôi đỉnh còn phân tán ra đem phụ cận yêu ma cũng biết tắm không còn tên chó chết này hại n g ư ờ i rất nặng a phụ cận yêu ma thấy rồi sợ đến kém chút kẻ ra quần mẹ thượng tiên chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi ngươi liền chịu không được kim sơ tự pháp hải vẫn chờ đợi đ ỗ n g nhiên cảm giác trên bầu trời mây đen ngưng tụ ra cuối cùng hóa thành một đạo thụ nhãn Thụ nhãn ngưng h ã n n tụ hắn liền cảm giác được một cỗ trí cao vô thượng khí tức rơi vào trên thân phê h ư hỏa diễn tiên tiên chỉ đạo chuẩn sau một khắc mây đen tiêu tán chỉ là mấy hơi thỏ lan tràn mấy tỉnh đất mây đen liền tiêu tán không còn biên thành tinh không vật lý là được rồi nghe được thiên đạo ý chỉ pháp hải liền như cùng công tác ba ngày ba đêm lập trình viên một dạng thân thể xối lo trên mặt đất trên mặt cũng là lộ ra cùng thiếu thành đạo quân chúng ta thành nhân tộc được cứu rồi phát sóng trực tiếp thời gian tô tiểu tiểu nổi lên lâu như vậy kết quả thiên địa cư nhiên đồng ý u m a z đây sẽ không là muốn m khảo nghiệm một cái pháp hải đại sư thành tâm chứ hồ nhất phỉ xem một cái thái độ đúng không cười trộm pháp hải mới vừa thật có điểm d ọ người trương thái huyền các ngươi sẽ không cho rằng công pháp hệ thống truyền lên sau đó thiên đạo lập tức đồng ý chứ coi như là thiên địa thân nhi tử cũng không có cái này đãi ngộ a trương thái huyền công pháp truyền lên phía sau thiên đạo còn muốn tự hành thôi diễn cái này hệ thống đối với mình mà nói tốt hay xấu đâu t ô t i ể u tiểu thì ra là thế ta còn tưởng rằng là thiên địa là cố ý đang khảo nghiệm đại sư đâu U-ma-z, bất quá cuối cùng cũng thành cái này khiến đại gia cũng nên thả lòng một hơi phát hải chư vị tạm thời xin lỗi không tiếp được một cái ta muốn liên lạc một cái thiên sư cùng còn lại đồng đạo thương nghị mở rộng thiên tiên chỉ đạo còn công pháp tích phân chúng ta cũng sẽ hiểu ra đạo quân có thể yên tâm t s cảm tạ ze nổ l ỉ nệ thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương ba trăm linh một hai trăm chín mươi bốn h â n tộc mới nguy cơ lâm đ ạ i ngọc cuộc đời khác nhau ba bảy cầu hoa tươi trương thái huyền không nóng nảy từ từ sẽ đến trước tiên đem thiên tiên tri đạo phổ biến đi ra ngoài đi trương thái huyền mới vừa đã tính toán một chút thiên tiên đạo s á t thực bị thiên địa tiếp nhận rồi bất quá hắn cũng không định tiêu diệt yêu tộc chuẩn bị làm cho yêu tộc tới ma luyện nhân tộc tu luyện giả hiện tại chính là các ngươi chiếm trước tiên cơ thời điểm tích phân gì, gì đó có tộc thể về sau từ từ Pháp Hải, về sau sẽ sẽ yêu đến. không diệt. Tiểu quái thiên giới thiên minh, minh thật đều yêu Bạch, đạo Chứ khác không kỳ sao? A bản văn văn mấy cầu phải có vậy a chạm. Chỉ là nhân tộc, các người rất khó đấu, tự nhiên muốn ngoại bộ lực nhân khó nhiên Pháp Hải, Tăng đã hiểu, đà đạo quân. Không phải ngoại tạ đạo muốn là lượng và người đến Vân Tăng quân. rất tự bộ vội giới. đấu, đã đà bức v ta còn thực sự không có chặt như vậy vội vã hiện tại xem ra không vội không được U-ma-d, không đúng, nhân đúng, t ộ ca có tộc còn có có thiên tiên tri đạo, yêu tộc còn có thể có uy hiếp yêu đạo, uy s o nhân tộc có thiên tiên tri đạo nói không chừng yêu tộc linh khí quyền hạn liền bỏ thêm hoặc là thiên đạo cũng sẽ đem thiên tiên nói chuyện cho yêu tộc thiên đạo muốn là đề thăng văn minh đề thăng thế giới còn như là nhân tộc tăng lên thế giới vẫn là yêu tộc tăng lên thế giới hắn làm sao sẽ còn đâu tô tiểu tiểu đã hiểu ta muốn làm huyện trưởng phu nhân ai là huyện trưởng ta bất kể d i ệ p hắc chuẩn xác dường như chính là cái này sao cái để ý hàn lập tỉ mỉ nghĩ lại bắt đầu chẳng phải nói nếu như trí cao văn minh xuất hiện ở yêu tộc như vậy thiên địa sau khi tấn thăng yêu tộc mới là thiên địa nhân vật chính nhân tộc sẽ bị quân đi trương thái huyền đây không phải là đương nhiên nha yêu tộc chứng minh rồi chính mình so với nhân tộc có thể dùng tự nhiên sẽ chịu thiên địa xanh lãi umaz khá lắm thái huyền ca ca đây là mở ra bẹn đỏ dạ hộp ma a d i ệ p hắc không sợ nhân tộc không sợ khiêu chiên thành tựu thiên đạo tận lực bồi dưỡng ra công cụ người nhất tộc nhân tộc ưu thế so với yêu tộc lớn hơn sinh sôi này n ở nhanh sản sinh trí tuệ nhanh nếu như này cũng thua mua khối đ ầ u hũ đụng chết ta lâm phượng k i ể u thật đúng là yêu tộc sinh ra có thể không có nhân tộc dễ dàng a nếu như nhân tộc cái này còn thua ta chỉ có thể nói vô lực nhổ nước bọn phát hải các vị đạo hữu nói là n h â n tộc nếu ngay cả điểm này khiêu chiến đều không thắng được đến lúc đó cũng chỉ có thể cầu trợ ở đạo quân đại gia đem thế giới nhường lại cho yêu tộc ta phát hải hạ ta muốn đi liên lạc đồng đạo thời gian thật g khớp tô tiểu tiểu đại sư thuận buồm xuôi gió umar một gaberzien c u ố i cùng cũng đem sự t ì n h giải quyết rồi lâm đại ngọc lâm muội muội ngươi bên đó như thế nào lâm đại ngọc cái gì như thế nào đây hồ nhất phỉ nàng là muốn hỏi ngươi ở cổ phủ qua được có được hay không a tô tiểu tiểu cùng là hỏi cổ bảo ngọc là soái vẫn là ẻo lạ lâm đại ngọc ta cũng chưa từng thấy a cùng mọi người giải khai có một chút xuất nhập cha ta cũng chưa chết hiện tại ta còn trong nhà mình đâu diệp h không có ăn nhờ ở đậu lâm mội m ộ i quả nhiên n g ư khí khí chất cũng không giống nhau không giống nguyên bản dễ d ậ n như vậy lâm đại ngọc yêu diệp thiên đế có muốn hay không ta tổn hại ngươi vài câu diệp h không muốn cảm ơn ta vừa không có đặc thù mê tô tiểu tiểu xem ra lâm mội mội bản tính không có đổi a được rồi lâm mội mội nhà ngươi có phải hay không đặc biệt tiền á ta xem hồng lâu trong nguyên tắc viết ngươi dẫn đi thật nhiều bệnh nhân có phải hay không có tốt mấy trăm vật lượng lâm đại ngọc hàn rất có tiền a phụ thân ta là quản thương nhân b u ô n bối chuyến đi này có người nói rất tới tiền nhạc bất q u ẩ n ở cổ đại cùng mối tương quan hành nghiệp đó là cặp cặp kiếm tiền u maz cười chết nhạc trưởng môn nói cũng thú vị như vậy nhạc bất q u ẩ n tô tiểu thư bình thường không phải nói như vậy sao tô tiểu tiểu ta n ổ i ta n ổ i nói như vậy hồng lâu m i ê n bản lâm m g ồ i m ộ i thật đúng là được ăn tuyệt hậu a mấy trăm vạn lượng bạch ngân bỏ ra đi cổ phụ đối với ngươi còn không có nửa điểm tôn kính đâu lâm đại ngọc ở cổ đại loại chuyện như vậy quá bình thường tô tiểu tiểu vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ Umaz, là ở trong phủ làm thiên kim vẫn là làm một cái nữ tiên a chu không đúng ta nhớ được lâm cô nương chắc là giáng châu tiên thảo cuối cùng sẽ phải phi thăng chứ loan loan thật tốt ta phi thăng thành tiên a coi như lâm cô nương không tu luyện chết đi sau đó cũng sẽ quay về tiên tịch ca a à, suna có một cái lợi hại kiếp trước chính là tốt lâm đại ngọc ba lâm đại ngọc vì sao các ngươi sẽ cảm thấy có cái kiếp trước rất tốt đâu chu do kiểm bởi vì nằm cũng có thể thành tiên a cái này là cái đại cơ duyên chu nguyên trương một lý thế dân một bạch tô trinh không phải các người đại khái sẽ không thích có cái thần tiên k i ế p trước linh tôn thử vong sau đó quay về tiên tịch là lâm t ỷ t ỷ trở lại tiên tịch vẫn là giáng châu tiên tử quay về tiên tịch đâu tiểu b ạ c h phàm nhân về điểm này ký ức đại khái ở giáng châu tiên tử trước mặt cái gì cũng không phải chứ u m à đến lúc đó lâm mội mội thì tương đương với chết thật nữa à ngẫm lại cũng khủng bố à loại chuyện như vậy lâm đại ngọc đúng vậy giáng châu tiên tử thành tiên cùng ta lâm đại ngọc có quan hệ gì đâu tuy là là một cái người thế nhưng ta cái này chọn người sinh ký ức khẳng định sẽ chỉ là nàng trong luân hồi một điểm tiểu n h ạ từ mà thôi lý thế dân nghĩ như vậy cái kia thôi được rồi ta chậm rãi tu luyện a thần tiên k i ế p trước cũng không cần chu do kiểm một chủ nguyên trương có điểm khủng bố thần tiên thu hồi k i ế p trước chúng ta đợi này liền tương đương chân chính tử vong a tô tiểu tiểu cái kia lâm m ộ i m ộ i định làm như thế nào lâm đại ngọc tu luyện a nếu như thực lực ta đủ mạnh đến lúc đó nhất định là linh hồn của ta là chủ dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ có điểm khó chứ đều không biết giáng châu tiên tử là đẳng cấp gì thần tiên nếu như kim tiên lâm hội hội khẳng định đấu không lại trương thái huyền kim tiên dù ký nọ thực có căn đảm nghĩa đã tính toán một chút lâm mội mội bên kia chỉ là trung thiên thế giới kim tiên nhưng là đỉnh tiêm đại lão cùng lâm mội mội thân phận không hợp tô tiểu tiểu lâm mội mội vì sao không thể là kim tiên à khí lạnh run lâm mội mội lúc nào mới có thể đứng đứng lên tú maz mồ hôi lạnh trương thái huyền kim tiên không phải tốt như vậy chứng lâm mội mội thân phận là giáng châu tiên thảo bảo ngọc là thần anh mồi bàn thần anh mồi bàn đại khái cùng loại thiên cung tiên quan đều có tiên quan nhất định là không phải thái cổ lúc sinh ra họ hậu thế lại là cây cỏ thành đạo đại ngọc mội mội lấy cái gì đi chứng kim tiên chứ phi nàng là vương mẫu khuyên nữ tô tiểu tiểu dường như có chút đạo lý a nói như vậy lâm hội mội vẫn có cơ hội đổi khách thành chủ a tumaz đây là một tin tức tốt lâm đại ngọc đ a tạ đạo quân ca ca chỉ điểm không biết đạo quân ca ca có thể hay không chỉ điểm một chút tan nên tu luyện con đường nào đâu nhà máy chương ba trăm linh hai hai trăm chín mươi lăm thăng cấp thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo thưởng cho bát phẩm thanh l i ê n bốn bảy cầu hoa tươi tô tiểu Tiểu, cái này chẳng lẽ còn có ý tứ gì sao đều là tu luyện tuy tiện chọn giống nhau là ga t u m a tumaz, ta cũng hiểu được là như thế này lâm hội quá cần thật rồi lý thế dân không phải các người quên mất một điểm lâm mội mội là thần tiên truyền thế tu luyện của nàng hoặc là cùng chúng ta cũng không giống nhau lâm vợt i ề u thần tiên truyền thế t h ầ n hồn cương đại muốn đảo khách thành chủ nhất không thể đụng vào hệ thống tu luyện chắc là thần hồn tu hành không phải vậy một ngày trí nhớ kiếp trước khôi phục đến lúc đó lâm cô nương là lấy đời này ký ức làm chủ vẫn là trí nhớ kiếp trước làm chủ cái kia liền không nói được rồi tô tiểu Tiểu, lâm đạo trưởng đối với loại chuyện như vậy lại có nghiên cứu lâm vợt i ề u dựa lưng vào đại thụ tốt thừa lương a đang ở một cái đại phái chỗ tốt vẫn là rất nhiều những thứ này kỳ văn giật sự tình thấy cũng nhiều trương thái huyền sở di a đặt ở lâm trước mặt bội bội chỉ có một con đường thiên tiên chi đạo chỉ cần tu luyện tới tiên h t i ê n cảnh như vậy trước ngũ l ạ loi đời ký ức tự nhiên không phải không nhiễu tô tiểu tiểu khá lắm bởi vậy lâm bội bội nổ lên l i ế u rủi bắt đầu chẳng phải sẽ trở thành thật huma hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn d i ệ p hắc tay ánh mắt lâm đại ngọc trương thái huyền lâm bội mội yên tâm thiên tiên chỉ đạo tuy là tu luyện đủ thân cũng sẽ không cải biến người hình thể cũng sẽ không đem người luyện thành cơ bắp trang hán lâm đại ngọc vậy là tốt rồi ta đi nhìn trong nhà có cái gì không kỳ chân có thể đổi tích phân sau đó trao đổi tu luyện công pháp bắt đầu tu luyện tô tiểu tiểu không phải lâm mội mội trước tiên có thể cho vay nhà đợi có trả lại tâm đại ngọc cho vay tô tiểu tiểu thái huyền c a c a ngươi không có viết vay tiền thông cáo sao trương thái huyền không có ngươi cho lâm cô nương các nàng giải thích một chút ta ta muốn tiếp thu một cái thanh x à thế giới phần thưởng thưởng cho là cái gì ít chính đạ hiểu kỳ trương thái huyền công đức mà thôi tô tiểu tiểu mà thôi cái này bức dạ bộ quá sông cứng rắn làm lại Umaz, lại trương thái huyền chứng kiến nói chuyện phiếm còn gợi ý nhất thời trấn kinh rồi thiên địa cho thưởng cho quá phong phú hai mươi đấu công đức lại thêm nhất kiện tiên tiên linh bảo đây quả thực là một vốn bốn lời buôn bán đương nhiên đây cũng là hắn nên được cải biến thanh xà thế giới độ khó cũng không thấp thiên tiên chỉ đạo sở d i diễn biến cho tới bây giờ trình độ ngoại trừ dương thần chuyển thế giới vô số lần luân hồi thôi diễn vẫn là tùy đường diễn nghĩa thế giới tối cao văn minh có thể nói vô l u ậ n là nhân tiên võ đạo vẫn là nhục thân rèn luyện chân pháp đều là thập phần đồ quý báu đây là một thế giới diễn biến vô số năm lấy được đạo quả hiện tại phần này đạo quả hiến cho thanh xà thế giới làm cho hắn có thể thiếu đi ước vạn năm đường vòng hắn lại có thể không phải bày tỏ một chút hai mươi đấu công đức hẳn là đầy đủ đem lượng tiên h xích để thắng tới thượng phẩm tiên tiên công đức linh bảo trình độ trương thái huyền trong lòng phân chấn phía trước còn có một tia tiếp tuổi hiện tại thoáng cái đã bị đền bù nhận lấy công đức lấy ra lượng tiên h xích sau đó đem hai người cùng tiến tới nhất thời lượng tiên h xích liền cùng công đức xảy ra kịch liệt phản ứng bắt đầu cắn vớt trên đó huyền quang lưu t r u y ề n đạo văn sống lại hóa thành một điều đ i ề u pháp tắc thần liên tiếp liên thiên đ ị a diễn biến lấy trí cao thần vận chỉ là khoảng khắc nguyên bản dường như hoàng kim rèn luyện mã thành lượng tiên xích lần nữa hóa thành thiên thanh sắc phản phất dọc xuống một tiệt h i ê n không luyện chế mã lượng tiên h s í c h buôn phía tiên thiên ý vị tràn ngập công đức chi quang nở rộ nhìn một cái liền không phải là phạm vật trương thái huyền đưa tay lượng tiên h s í c h liền rơi xuống trong tay một cô thư thái trí cực cảm giác chuyển tới công đức chi quang dường như ô n tuyển tẩy địch linh hồn giờ nào khắc nào cũng tại cường hóa tu luyện giả thần hồn thảo nào linh bảo bị người truy phủng cái này công hiệu không có ai cự tuyệt được rồi ha đem thu được tiên đài bên trong loại này công hiệu càng cường đại hơn linh hồn mỗi một khắc đều so với một khắc trước càng mạnh cứ tiếp như thế ta rất nhanh thì có thể độ chuẩn để kiếp trương thái huyền tán thán một tiếng lấy ra bát phẩm thanh niên đem cắm vào tiểu lục trong nhất thời nguyên lai liền xanh biên biết thanh l i ê n nhan sắc càng thêm xanh ngắt biến đến sinh cơ bừng bừng nguyên bản d ư ớ i mặt cánh hoa cũng nảy sinh một chút xíu trổi tuy là chỉ có một kia nhưng cũng đủ để chứng minh tạo hóa dịch đối với tiên thiên linh bảo cấp thanh l i ê n là hữu dụng chỉ là muốn đem để cao đến cựu phẩm trình độ cần tạo hóa dịch đem là một cái con số thiên văn còn như để cao đến thập nhị phẩm trình độ vậy thì càng lâu trong giai trò các loại à, tương lai ít nhất là nhất kiện phòng ngự tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn gì xem là làm cấm pháp đem đem tới thái huyền giới thiên đạo không gian trưng thái huyền liền không nữa xế vào h ắ để để để để nhất thời thật long kính phẩm cấp cực nhanh để thăng khoảng cách thì đạt đến chuẩn đế binh t ầ g thứ quan trọng nhất là t h ậ n long kính bản chất biến đến cực kỳ cường đại đã đủ lớn lên thành cấp bậc kim tiên đỉnh tiêm tiên bảo thường thực tế luyện trì chốc lát trương thái huyền lần nữa đem hóa thành vòng sáng ẩn giấu ở phía sau mở ra gờ giúp chat chỉ thấy trong bầy đang trò chuyện lương thực lâm đại ngọc đa tạ hai vị tỷ tỷ cho vay còn có đầu tiên ta sẽ mau sớm còn hoàng dung không cần sốt ruột chúng ta hiện tại đều là trường sinh cựu thị người tích phân vấn đề có thể từ từ sẽ đến tô tiểu tiểu ngẫm lại thời gian cũng trôi qua thật nhanh a chúng ta bây giờ cũng không quá quan tâm lưu ý thời gian trôi qua bạch tô trinh đây chính là tu luyện a trước đây không hiểu ta vì cái gì ở thanh thành sơn ngây người một nghìn bảy trăm năm hiện tại hiểu chứ n h i ế p tiểu tiến người tu luyện thời gian quan hoàn toàn chính xác cùng phạm nhân bất đồng mấy trăm năm thời gian phạm nhân đều sáng lập một cái đại gia tộc Mà t đương nhiên nơi đây không phải để cử ma môn đoạn tục duyên phương thức loan loan cảm giác bị đạp một cước tô tiểu tiểu ma môn đoạn tục duyên đích sắc không tốt loan loan cái này ở sửa lại sư tôn gần nhất đang ở trình đốn thánh môn về sau chúng ta bên này cũng sẽ không thực thi trước kia đoạn tục duyên phương pháp Umaz, ba ma môn đoạn tục duyên là thế nào cắt trương thái huyền đem đệ tử toàn ra đ i ệ u k ế t cái này tục duyên không phải chặt đứt sao Tumaz, sợ hãi cái này cũng quá kinh khủng hồ nhất phi không phải vậy tại sao gọi ma môn đâu được rồi đạo quân đi ra như vậy có thể nói một cái phần thưởng vật gì không chương ba trăm linh ba ta muốn dùng chính mình lực lượng đánh hạ một cái to lớn danh giới năm bảy cầu hoa tươi trương thái huyền hình ảnh chỉ là như thế một ít mà thôi tô tiểu tiểu ba Umaz, ánh mắt con mắt của ta thật nhiều a ánh mắt lóe mủ hồ nhất phỉ tuy là lần này không có thế giới b u ồ n nguyên thường cho thế nhưng thường cho thật là phong phú a ít chín đà ta rất ngạc nhiên thái huyền ca ca công đức linh bảo phẩm cấp đề thăng hay chưa trương thái huyền hình ảnh thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo nhà có thể miễn cưỡng ở hồng hoang loại thế giới đánh tương du ít chín đ ạ hoa thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo tô tiểu tiểu thượng phẩm ư umaz umaz cư nhiên chứng kiến thượng phẩm công đức linh bảo sinh ra đây quả thực quá c u ồ n tay lâm đại ngọc chúc mừng đạo quân ca ca trương tam phong chúc mừng đạo quân hùng bá chúc mừng đạo quân doanh chính một triệu chính thứ cung cạ c ù dạ, à một trương thái huyền đại gia k h á c h khí ngày hôm nay vui vẻ cho đại gia một điểm nhỏ lễ vật a tiền lì xì mỗi người mười dọn tạo hóa dịch có thể đem một gốc thuốc để cao đến mười sáu ngàn năm được linh keng triệu c h í n h nhận lấy n g ư ô i tiền lì xì keng thứ cung cạ c ù dạ. tô tiểu tiểu hoa lại là thứ đổ tốt này a ta muốn cho thiên lôi trúc để cao một cái u maz cái kia không lãng phí sao chúng ta không phải muốn đem thiên lôi trúc nuôi đến trăm vạn năm sao một ngàn năm đối với nó mà nói dường như liền chuyện như vậy hồ nhất phỉ giống như cũng là a tô tiểu, tiểu nhưng là ta liền không có gì nghĩ để cao nữa à trương thái huyền không phải các ngươi đã quên lần trước nhận hướng bao nhiều như vậy linh dược hạt giống có rất nhiều hàng cao cấp hoàn toàn có thể để cao một cái tô tiểu tiểu đa tạ nhắc nhở ta thiếu chút nữa đã quên rồi trợ giúp người một phẩy không không không người vẫn là không có vấn đề doanh chính số hai ta bên này cũng là tuy là siêu phạm quân đội không có nhiều như vậy trợ giúp một điểm bình thường quân đội vẫn là không có vấn đề người bên kia là phổ thông thế giới chứ ta bên này hoàng kim hỏa kỵ binh đi qua tuyệt đối cặp cặp l o ạ n sát triệu chính đa tạ c h à o hai vị ý ta hay là chuẩn bị chính mình nhất thống lục quốc tô tiểu tiểu ạ c đây là vì cái gì đâu thu ma khó hiểu lý thế dân đây đại khái là thân là đế vương n ạ o khí a chụp với nguyên trương còn lại doanh chính có thể nhất thống thiên h ạ hắn cũng vẫn như cũ có thể làm triệu chính không phải các ngươi hiểu sai triệu chính ta phía trước nhìn lịch sử phát hiện tần triệu là rất mấu chốt một buổi sáng nhất thống thiên hạ kết thúc thời đại c h i ế n quốc kiên định trung nguyên cách cục từ nay về sau trung nguyên vô luận trải qua bao nhiêu triều đại đều sẽ truy cầu nhất thống thiên hạ triệu chính cái này thành quả không phải tần thủy hoàn g một người sở hữu là tất cả tần quốc bách tính thậm chí là thiên hạ bách tính cùng nhau đấu thành là ta cùng bọn họ cùng nhau sáng lập lịch sử mới có đại tần nhất thống thiên hạ vĩ đại sự nghiệp triệu chính cái này trọng yếu truyền mặt ta hy vọng vẫn là từ ta và bọn họ cùng nhau hoàn thành không p h ầ thần tiên phần lực lượng không có thân p h ậ t nhân loại chính mình vẫn như cũ có thể hoàn thành chính mình sử mệnh doanh chính sáng tạo lịch sử đây là vinh quang thế nhưng cũng sẽ có vô số thương vong người cần nghĩ kỹ doanh chính số hai đích xác nhất thống thiên hạ thương vong cũng sẽ không tiểu triệu chính trương thái huyền đạo quân cuối cùng có thể mời phục sinh những thứ kia ở trong chiến tranh người bị chết sao thích phân nói ta sẽ tận lực đi gót doanh chính n g u y ê n lai、like、ngươi đang có chủ ý này tốt khí phách nếu cái này dạng thích phân cũng thêm ta một suất a doanh chính số hai nhất thống thiên hạ vinh quang phải có tử vong cũng muốn tranh cho rất hoạ mỹ thái huyền bằng không thế nào lại là tần thủy hoàng đâu trương thái huyền cứu người nói chỉ cần có di hải vẫn là rất thoải mái như vậy đi thu một vạn tích phân ý tứ một cái là được triệu chính vậy đa tạ đạo quân doanh chính đạo quân đại nghĩa doanh chính hai đạo quân nhân tử tô tiểu tiểu hoa thực sự là ngoài người ta dự liệu à tần vương c ư nhiên không có tuyển trạch đợi ngang chu nguyên trương trải qua máu và lửa ma luyện để quốc đích sắc có thể so với đơn giản tạo dựng lên đế quốc càng thêm vững chắc lại tăng thêm có đạo quân tương trợ ta tán thành cái phương án này triệu chính nếu như đến lúc đó sai tích phân ta cũng có thể mượn một ít cho ngươi mặc dù bây giờ ta cũng còn không có bao nhiêu tích phân lý thế dân một chu do kiểm thủy hoàng khí phách hoàn toàn chính xác cường đại không phải ta có thể so Tumaz, chu n g y ê n Trương, ngươi xem náo nhiệt gì xem do a n chính, thoáng cái liền nhiệt huyết cũng h huyết cái kiểm h Thế ô n bản. Dân, van n g g có cầu té Lý ư ơ súng trinh không nên ra ngoài, chúng ta đàm luận không đến ta một ra khối Gió i hạ Chú bệ k 390A. đàm tô tiểu tiểu cười chết lại bị chê a bất quá ta cũng muốn hỏi một chút bệ hạ ngươi là làm sao sẽ nghĩ lấy cùng tần thủy hoàng so Tumaz, bệ hạ chẳng lẽ không phải cùng luyện đan làm thợ một hoàng đế so với nhà chu do kiểm mồ hôi lạnh hạ hồng lâu thế giới tuyết nhạ ngâm vào nước một bình trà qua đây thả vài miếng nhân sâm lâm đại ngọc thể nộ trong đầu tiên tiên tri đạo tinh diệu một bên phân phó yêu tiểu thư nhưng là gần nhất thức đêm đọc sách thân thể và gân cốt hư rồi tuyết nhạn cười khẽ ta cái này liền đi từ nhỏ cùng lâm đại ngọc cùng nhau lớn lên tên là nha hoàn kỳ thực hai người cảm tình vô cùng tốt bình thời cũng cãi nhau ở mỹ nhà đầu chết tiệt kia lâm đại ngọc nhẹ dọn g mắng liền ngươi ba hoa tuyết nhạn cười cợt một tiếng xoay người ly khai khoảng khắc đã ngâm vào nước tốt một bầu trà sâm đã bưng lên nhân sâm là tốt nhất bắc điệu a sâm bổ nhất khí huyết thân là tuần diêm ngự sử lâm như hải trong nhà có thể không phải thiếu thuốc bổ nhân sâm t ổ yến chính là coi như ăn cơm cũng muốn ăn tốt một hồi tài năng mới có thể ăn xong thời đại này quan viên mặc dù không phải tham tiền lợi vẫn như cũ không nhỏ tam niên thanh tri phủ thập vạn tuyết hoa ngân không chỉ là công việc béo bở bên trong công việc béo bỏ trưởng q u ả n m ố i lợi tuần diêm ngự sử nhà kia bên trong tài phú thì càng thêm khó có thể lường được chương ba trăm linh bốn hai trăm chín mươi bảy lâm mội mội nổ lên l i ế u rủ trích diệp phi hoa sợ cha đẻ sáu bảy cầu hoa tươi mới chỉ có vào hậu viện tuyết nhạn liền sợ ngây người chính mình cái kia trong ngày thường nhất nhàn tính tiểu thư đang ở trên đất chống đánh lấy quân pháp dường như còn đánh hữu mô hữu dạng trắng non trên t r á n đều thấm ra một ít mồ hôi tới ôi t h i ể u thư ngươi đây là đang làm cái gì a tuyết nhạn sợ hết hồn vội vã đem trà xâm b ô n g lo âu chạy tới thân thể ngươi xương vốn là yếu nếu như phát nhiệt sau đó tổn thương gió có thể làm thế nào mới tốt ngươi nếu như ngã bệnh lao ra không thể không đánh ta chết lâm đại ngọc cũng không có dừng lại nghe vậy một bên lụy quyền một bên nói ra nói bệnh ta bệnh có liên quan gì tới ngươi cha làm sao sẽ đánh ngươi ở tuyết nhạn lo lắng dưới con mắt lại đánh một trật quyền chỉ cảm thấy gân cốt phát nhiệt thư sướng không gì sánh được lâm đại ngọc từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong thân thể nhỏ bé và yếu ớt lại thiếu khuyết tốt luyện nơi nào lánh hội qua bực này thần bí chỉ cảm thấy cái này tu luyện c h i đạo đơn giản là vô thượng là thú còn muốn tiếp tục tu luyện lại cảm giác đầu có chút ngất dù cho gia nhập vào nhục thân g rèn luyện c h â n pháp thiên tiên chỉ đạo cũng là chú trọng bảo toàn năng lượng không cần linh khí các loại đồ đạc tự nhiên cũng cần dinh dưỡng bổ sung lực lượng nơi nào có thể vô căn cứ mà đ ê n lâm đại ngọc lại ngồi vào một bên rót một chén trà sâm tinh tế nhâm nhị thưởng thức nhân sâm cũng không mỹ vị có một cỗ trúc chắc cảm giác trà sâm tự nhiên cũng là như vậy lần đầu tiên uống trà sâm lâm đại ngọc kém chút phun ra xem ra vẫn không thể tiết kiệm a lâm đại ngọc cảm khái nhân sâm tuy là có thể cung cấp một ít linh khí nhưng cũng quá khó uống về sau còn là muốn mua chút đan dược phụ trợ tu luyện thiên tiên chỉ đạo thập phần linh hoạt vừa có thể lấy ở vô năng số lượng dưới tình huống tu luyện cũng có thể ở có năng lượng trong hoàn cảnh tu luyện đan dược đối với thiên tiên chỉ đạo tự nhiên giống nhau có tác dụng đem một bình trà uống một phần ba lâm đại ngọc lại đi tới trên đất trống cơ múa lên nắm tay n ụ c thân bên trong dần dần có nhiệt lưu hiện lên đó là giã nhân sâm năng lượng ở này cổ lực lượng bổ hết giới lâm đại ngọc chỉ cảm giác mình lực lượng càng ngày càng mạnh phanh khoảng khắc nàng một quyền nện ở không trung bạo phát ra nhất thanh thúy hưởng tuyết nhạn thấy ngây người tiểu thư ngươi đây là tuyết nhạn mặc dù chỉ là một cái tiểu nha đầu nhưng cũng kiến thức bất p h ả m chí ít lâm ra rất nhiều hộ viện võ sư trung có thể đánh ra tiếng vang phá không nhân cũng chỉ có hai người mà thôi đó đã là hộ viện bên trong nhất được người tôn kính nhân vật tuy là những nhân vật này không đặt ở lâm như hải vị đại nhân vật này trong mắt ở trong mắt người bình thường loại người này xem như là nhân kiệt mà tiểu thư cứ nhiên khoảng khắc liền đánh ra khỏi tiếng vang phá không đây c ũ nhưng g quá k ó k h i n i ta t vậy nhiều ậ n à. Lâm Đại Ngọc d luyện luyện ừ lần cho tới khi một bầu trà sâm uống cạn lâm đại ngọc chỉ cảm giác mình lực lượng tăng trưởng rất nhiều thế nhưng không có so sánh nàng cũng không cách nào biết được mình rốt cuộc đ ạ t tới loại nào cảnh giới ánh mắt không khỏi rơi vào trong viện một gốc cây nhỏ bên trên trực tiếp đi tới trước cây cây nhỏ chỉ có thủ đo to mặt trên thưa thất mở ra mấy b á hoa lâm đại ngọc giơ tay lên m ả n h khảnh bàn tay cầm cây nhỏ sau đó nhẹ nhàng dùng sức xôn s a o sau một khắc ở tuyết nhạn kinh dị trong ánh mắt b ộ i cây kia bị liên căn rút ra tiểu thư ngươi thực sự là quá lợi hại rồi tuyết nhạn đi tới gần vẻ mặt khiếp sợ bụi cây kia cây nhỏ trồng mấy năm dễ cây đã sớm quấn lại cửa sâu không muốn nói một cô gái chính là một cái thường xuyên rèn luyện chẳng hán vậy cũng không nổ ra được à tuyết nhạn ánh mắt rơi vào cái kia bị kéo đứt dễ cây mặt trên thật lâu khó có thể tiếp thu nhà mình mảnh mai tiểu thư lại có khí lực lớn như vậy lâm đại ngọc cũng có chút kinh ngạc bất quá vừa nghĩ tới tự mình tu luyện đúng vậy thiên tiên tri đạo là thành tiên phương pháp nàng lại cảm thấy đương nhiên tuyết nhạn chờ một chút khiến người ta đem cây này trồng trở về a lâm đại ngọc đem cây ném qua một bên liền nói cây này là gió thổi phồng lên tuyết nhạn không nói thời tiết này ở đâu có gió a nói chung ta nói có là có lâm đại ngọc hư nhẹ tâm tình vui mừng đi về trở lại trong phòng lâm đại ngọc mở ra thương thành tinh tế chọn một trận lúc này mới chọn hai hạt bách thảo kim đan tiếp tục ở trong phòng tu luyện với mới nửa ngày lâm đại ngọc thực lực thì đạt đến võ thánh t ầ n g thứ cung đ ị n h phong võ thánh trên l ệ c h chỉ là ý chí võ đạo mà thôi di trong phủ có người ngoài đông nhiên lâm đại ngọc nghiêng thai lắng nghe biến sắc thân hình k h ẽ động giống như một đạo huyết ảnh xông về phía mình tra thư phòng lâm đại nhân ngươi cản mọi người tài lộ nhỏ cái này liền tiễn ngươi lên đường lâm như hải trong thư phòng một cái hắc ý che mặt nam tử dơ lên trường đao ngươi là ai phái tới dù cho đối mặt nguy cơ sinh tử lâm như hải vẫn như cũ chấn định tự nhiên thanh âm to lớn mà hỏi thăm lâm đại nhân muốn biết vậy đến địa phủ đi hỏi diêm vương a che mặt nam tử cười nhạt r ứ t lời liền muốn nhất đao chặt bỏ đừng tổn thương cha nhiều hơn đúng lúc này hữu một tiếng tiếng xé gió v a n g lên người bịt mặt chỉ cảm thấy phía sau gió nổi lên còn không đợi hắn phản ứng kịp cũng cảm giác cái h ó t đau xót sau đó liền mất đi trí giác mà ở trong mắt lâm như hải hình ảnh vậy thì càng thêm kinh dị hắn chỉ nghe được nữ nhi nói ở ngơi bên thai vang sau đó liền gặp được thích khách trên trán xuất hiện một cái lỗ máu trực tiếp ngã n à o xuống đ ấ ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy phía sau trên vách tường đóng một viên lá cây một viên lá cây cũng có thể sát nhân lâm như hải sợ ngây người hồng lâu thế giới mặc dù có thần có tiên thế nhưng nhân gian cũng rất ít xuất hiện loại này tồn tại phần lớn thời gian chỉ có võ giả triệu vương cùng một ít biết dị thuật dị nhân những người này lâm như hải lại không phải là chưa từng thấy qua tối đa cũng liền mười người địch thậm chí dị nhân thi pháp còn có rất nhiều hạn chế một khi bị người gần người liền người thường cũng không bằng trích d i ệ p phi hoa loại chuyện như vậy chỉ tồn tại ở chuyện ký thoại bản bên trong vĩ mà hôm nay con gái nàng cư nhiên trực tiếp dùng một viên lá cây đem người giết chết với ngoài mấy chục lâm như hải cảm giác mình tam quan đều tan nát nhặt đều nhặt không đứng dậy nữ nhị của ta lúc nào có bản lanh này trong đầu ý tưởng tuy nhiều trong thực tế thời gian lại cực ngắn hầu như liền tại thích khách ngã xuống đất thời điểm lâm đại ngọc đã vọt tới trong thư phòng cha ngươi không sao chứ nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt lo lắng lâm như hải trong lòng còn lại tâm tình đều ném đến tận cựu tiêu v â n ngoại cha không có việc gì chỉ là nữ nhi ngoan a ngươi có thể hay không nói cho vi phụ miếng lá cây này là chuyện gì xảy ra đâu chương ba trăm linh năm hai trăm chín mươi tám lâm như hải chuyển t r ư ớ c thiên cơ giả từng bước nguy cơ lâm muội muội bảy bảy c ấ u hoa tươi cái này liền nói rất dài dòng lâm đại ngọc t h a n nhẹ chúng ta hay là trước xử lý một chút chuyện trước mắt rồi hay nói lâm như hải gật đầu nữ nhi nói là h a n h ta ngược lại muốn nhìn một chút là một nhà k i a phái người đến đây ám sát ta tiến lên mạch trần che mặt nam t ử khăn che mặt không ngạc nhiên chút nào đây là một cái thập phần xa l ạ người người đến đêm một trận cuối cùng cũng có người đáp lại lao ra ngươi không sao chứ lâm như hải hỏi người đều tiến nhập trong phủ các ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có lão gia mới vừa rồi chúng ta ăn cơm xong cũng cảm giác được buồn ngủ rất tựa ở trên tường liền ngủ mất nếu như không phải lão gia người để cho người qua tới tạ thủy chúng ta sợ là muốn ngủ tới khi ngày mai đây là có người hạ thuốc cá lão gia trong phủ phải có nội gian lâm như hải hư lệnh việc này ta tự nhiên sẽ t r ả rõ đem thích khách thu thập một chút t r a một chút hắn là lai lịch thế nào xem xem có thể hay không tra được vấn đề gì là đợi cho người hầu đem thư phòng thu thập sạch sẽ lâm như hải lúc này mới lại nhìn phía lâm đại ngọc cha kỳ thực ta phía trước gặp tiên d u ê n lâm đại ngọc nhẹ g i ọ n giải g thích đó là một cái vô cùng thần kỳ địa phương có rất nhiều đ ế v ư ơ n g chính là tần thủy hoàng doanh chính cũng có ba cái tại nơi này ta học được tu tiên chỉ đạo chỉ là tu luyện đường này thì có thực lực bây giờ chờ thêm mấy ngày ta hẳn là có thể đột phá đến nhân tiên chỉ cảnh lâm như hải chọn to hai mắt nhân tiên cái này không hai mươi bắt đầu chẳng phải nói có thể trường sinh bất tử muốn trường sinh ít nhất phải đạt được thiên tiên mới được lâm đại ngọc lắc đầu ta còn kém xa lắm đâu vậy ngươi hảo hảo tu luyện nói không chừng ta lâm ra thế hệ này còn muốn ra một vị tiên nhân đâu lâm như hải thập phần p h ấ n chân có gì cần liền cùng vi phụ nói vi phụ sẽ nghĩ biện pháp lâm đại ngọc cười nói cha không cần quá mức lo lắng trong b ầ y có người chịu giúp ta ta cái gì cũng không thiếu ngược lại là cha ngươi cũng muốn cùng nhau tu luyện mới được không phải vậy nữ nhi lại không thể mỗi ngày đều đứng ở cha hộ vệ bên người lấy ta cũng có thể tu luyện lâm như hải cả kinh đây chính là tiên duyên a ngươi t r u y ề n cho ta không có vấn đề chứ lâm đại ngọc lắc đầu đương nhiên không thành vấn đề đạo quân nói chỉ cần mua công pháp muốn chuyển cho người đó liền có thể chuyển cho ai cha ngươi chờ một chút ta làm cho vị tỷ tỷ kia cho ta khắc cấn một phần ngọc giản thiên tiên chỉ đạo tuy tốt cũng không tỉnh thông thần hồn chỉ lực ai không phải vậy ta cũng có thể tự mình khắc lục nói mở ra gờ r ú t c h á t lâm đại ngọc đại gia có người hay không lúc rảnh rỗi à, hỗ trợ khắc lục một phần thiên tiên tri đạo trước hai cuốn ngọc giản a ta muốn chuyển cho ta cha tu luyện u ma khắc lục ngược lại là không có vấn đề chẳng qua là ta cũng sẽ không bộ công pháp này a tô tiểu, tiểu ta i ể u t tới a trong thương thành công pháp ta đều có mua hoàng dung tại sao muốn phiền phức như vậy đâu lâm cô đương ngươi mang phụ thân của ngươi đến địa tiên giới chuyển cái trước là được không chỉ công pháp có còn sĩ phân phù hợp lâm đại ngọc chuyển chức tô tiểu tiểu ta tới giải thích ta tới giải thích g a b ê k é p e i e n yên tâm không có người dành với ngươi ngươi sẽ không mất đi tác d ụ tô tiểu tiểu chuyển chức a chính là chuyển chức giới thiệu lâm đại ngọc thì ra là thế vừa nói như vậy bắt đầu chẳng phải ta cũng có thể chuyển chức coi như không có chuyển chức thành thiên tiên cũng có thể mở ra tiềm năng thăng cấp a trương thái huyền ngươi còn là từ từ sẽ đến a một phần vạn mở ra tiềm năng đem ngươi tiếp trước dẫn ra vậy thất bại trong c ă n t h ư c tâm đại ngọc vậy được rồi điều này cũng đúng cái vấn đề Trương Thái ư Huyền, n g cho lâm đại ngọc cảm ơn kết thúc nói chuyện tiếm lâm đại ngọc nhìn phía vẻ mặt mong đợi lâm như hải làm sao rồi là không phải không được hành ngược lại là hành chỉ là hiện tại có biện pháp tốt hơn lâm đại ngọc mỉm cười cha ta dẫn ngươi đi địa tiên giới ngươi rất nhanh liền hiệu lâm như hải sợ n g â y người địa tiên giới ta cũng có thể đi địa tiên giới đương nhiên là có thể lâm đại ngọc gật đầu cái k i a vị đạo quân ca c a đã cho quyền hạn thuật tay ở trên hư không rạch một cái nhất thời hư không bên trong xuất hiện một đạo môn hộ đi thôi bờ gac cha lâm như hải nhìn trước mắt huyền h u y ế n một màn thẳng đến nữ nhi lên tiếng nhắc nhở lúc này mới hoàn hồn theo sát phía sau vào nhập môn nhà chung bước ra một bước thiên địa biến ảo một khắc chức vẫn còn ở phong độ của người trí thức nồng nặc thư phòng một bước sau đó hai người sẽ đến một phương thật lớn thế giới bên trong trên bầu trời một cái cự đại thái dương tới lui tuần tra như cùng sống vật kỳ thực cũng là vật còn sống sau một khắc thái dương hạ xuống hóa thành một cái tiểu cô nương các ngươi chính là cha nói khác nhân tiểu kim o thần thái cao ngạo phàm nhân đi theo ta lâm như hải k h i ế p sợ kim o kim o hử nhẹ đắc ý không n gót không sai bản cô nương chính là kim o lâm đại ngọc k h i ế p sọ ngươi là đạo quân nữ nhỉ đương nhiên là kim o yêu kiểu nói rằng ta nhưng là cha tự mình n ấ p trứng đi ra ngay vậy hai người khỏe miệng đều có quắc một cái theo kim o hai người tới một tòa thanh ngọc tế đàn phía trước lâm như hải ở t i ể u kim ô dưới sự chỉ dẫn đứng ở trên đó sau một khắc hư không bên trong sáng lên một đạo b á t quái chậm dãi chuyển động đứng lên chuyển t r ư ớ c t i ê n cơ giả am hiểu thôi diễn thiên co dứt lời b á t quái hạ xuống lâm như hải liền thần mà minh chi biết mình có thể thấy bên trong nội thị thức hải chỉ thấy trong óc một đạo kim sắc b á t quái xoay tròn nhẹ nhàng nổ di chuyển trong đó một quẻ là có thể tính toán theo công thức thiên cơ thật là kỳ diệu lâm như hải trấn kinh rồi ý niệm trong đầu khé động trước mắt càng là hiện ra một cái bảng lâm như hải chức nghiệp thiên cơ giả đẳng cấp không kinh nghiệm không cần người khác giải thích lâm như hải rất nhanh hiểu rõ bảng tác dụng nhìn phía kim o hỏi xin hỏi thần tôn cái này thiên cơ giả tốt hay sầu à? kim o h ừ nhẹ n g ư ơ i người này có chút u xuẩn trong thần thoại có thể tính toán theo công thức thiên cơ người có mấy cái là người yếu cha muốn n g ư ơ i ghi nhớ tu hành mới là căn bản không muốn mê thất với thiên máy móc thần bí bên trong dứt lời thân hóa kim o lần nữa trở lại trên bầu trời đi nữ n h ị ngươi không chuyển chức sao thấy kim ố ly khai lâm như hải hỏi lâm đại ngọc lắc đầu ta không thích hợp chuyển chức cha chúng ta trở về đi lâm như hải kinh ngạc trong lòng h i ế u kỳ liền muốn suy tính lâm đại ngọc nơi nào biết không biết mình phụ thân ý tưởng vội vã lên tiếng ngăn cản cha sự tình nguyên do quan hệ thiên nhân ngươi cũng không cần suy tính cái này lâm như hải hai nhiên chỉ có thể thôi hắn mới chỉ có chuyển chức liền tu vi đều không có suy tính tiên nhân cái kêu phản vệ chi lực tuyệt đối gánh không được cái này không có nguy hiểm chứ lâm đại ngọc một bên mở ra xuyên về cửa một bên giải thích không có chuyện gì ta và đại gia đã nghĩ kỹ biện pháp cha không cần phải lo lắng chương ba trăm linh sáu hai trăm chín mươi chín kinh khủng thiên cơ chi đạo lâm đại ngọc ngưng luyện ý chí võ đạo một bảy cầu hoa tươi trở lại thư phòng lâm như hải vẫn như cũ có chút trắng một lúc lâu lâm như hải mới hồi phục tinh thần lại nhìn bàn đọc sách ở trên bình xứ lấy ra đăng dược bắt đầu tu luyện đã có người phái người ám sát ta nói rõ những mối kia thương nhanh cho cùng đường bay lại cắn lâm như hải thần sắc lánh tĩnh ta hiện tại nhu cầu cấp bách một ít thực lực không phải vậy rất dễ dàng bị người an t o á n khoảng khắc chờ hắn đem hai quả đan dược tiêu hóa xong lâm như hải trong lòng lại không có vẻ d ầ u dĩ chân khí cảnh khí động sơn hà tôi thành d i ệ n quốc có loại này thực lực chỉ cần không phải thần tiên hạ phạm vậy không thành vấn đề có thực lực lâm như hải tâm tư hoạt lạc bắt đầu tìm hiểu thiên cơ thuật tìm hiểu một trận chỉ cảm thấy nhức đầu cái này thiên cơ thuật thật đúng là tối t â m khó hiểu lâm như hải c a o mày tính rồi hiện tại chuyện gấp gáp nhất giải quyết thương nhân buôn mới nhóm vấn đề trước suy tính một cái thương nhân buôn mới hành động a trực tiếp kích thích trong đầu bắt quái la bản sau m ộ t khắc thiên cơ nhất thời trở lên rõ ràng tới lâm như hải như xem chỉ tay đem thương nhân buôn m ố i nhóm hành động suy tính được rõ rõ ràng ràng tốt nhất còn chuẩn bị rất nhiều phương án dự bị hai anh thậm chí ngay cả nữ nhị của ta cũng ở các người nằm trong kế hoạch của đáng tiếc nữ nhi của ta có tiên duyên có thể không phải là các người đám này tiểu ma cả bông có thể tính toán dù vậy lâm như hải trong lòng còn là không có thể át c h ế sinh ra sắc khí lâm ra liền một căn dòng độc đ ỉ n h tợt lỡ như hải đem lâm đại ngọc sùng đến rồi thiên thượng những người này lại dám ám hại nữ nhị của hắn đã đụng phải hắn bị lân xem ra nhất định phải đổi u tận giết tuyệt hay anh mặc kệ ai chống đỡ ở trước mặt ta đều muốn đem bên ngoài d i ệ t trừ sạch sẽ, sẽ sắc ý như lao lâm như hải một bên đoán trong phủ có thể sử dụng người một bên khẩn la mật cổ hành động ngày thứ hai thì có tam gia thương nhân buôn mối u bị bắt còn như chứng cứ có thiên cơ thuật tồn tại thương nhân buôn mối u nhóm quá khứ đã làm dơ bẩn sự t ì n h đều có thể suy t ì n h đến cái k i a chứng cứ cũng quá dễ tìm chỉ dùng bảy ngày thời gian thương nhân buôn mối u bị bắt ba thành đoạt lại tăng vật ngân đạt được gần ba vạn lượng tương đương với triều đình một năm giới thu nhập từ thuế thương nhân buôn mối chi giàu có thể thấy được lộn đốn đem các loại tăng vật ngân toàn bộ đưa đến kinh sư nhất thời toàn bộ hoàng thành đều chấn động lâm như hải làm tốt lắm đem những n à y thương nhân buôn m ố i sâu mọt đều bắt đi ra ba ngàn vạn lượng a đây đều là tiền của quốc gia a hoàng đế ngồi ở trên l o n g ủy, ánh mắt như điện đe dọa nhìn phía dưới quần thần hoàng đế vô cùng rõ ràng những sâu mọt này phía sau là những người nào không có chỗ dựa vững chắc thương nhân buôn m ố i chạy đi đâu được xa bất quá lâm như hải làm được đẹp vô cùng mỗi cái bị xét nhà thương nhân buôn mới đều chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi dù cho những thứ này thương nhân buôn mới sau l ư n g hậu trường cũng không thể tránh được chỉ có thể ám đạo vật đen ở những phương diện khác tìm lâm như hải cha lại phát hiện cái này lâm như hải sạch sẽ rất coi như quá khứ thu lễ chưng cứ cũng không tìm được nghĩ chỉ lâm như hải thanh trừ thuế m ố i có công thăng đến lưỡng hoài mối vận dụng ban thưởng thượng phương bảo kiêm có thể tiền t r ả m hậu tấu k h á c ban cho bạch ngân năm mươi vạn lượng cẩm tú một trăm thất Vậy hạ không thể Vậy hạ tuấn diêm ngự sử bất quá chính thất phẩm bây giờ thăng đến l ỉ n h hoài mối vận dụng đã là tòng tám phẩm thăng liền thất cấp cái này không hợp quy củ a hoàng đế vũ bàn một cái t i ế m như lôi đình quy củ chấm chính là quy củ chính thất phẩm làm sao lại không thể thăng n h i ệ m bằng tam phẩm các người nếu như cũng làm ra thành tựu như vậy tới chấp cũng cho các người t h ă n g quan đám người nghe xong mồ hôi lạnh trên trán đứa ra để cho bọn họ học lâm như hải đó không phải là chết người sao lâm như hải trên người tìm không được cái gì chỗ bẩn trên người bọn họ chỗ bẩn nhưng là một tìm một sấp dày a khả năng bọn họ chân trước đem thương nhân buôn m u ố i đưa vào đi chân sau chính mình liền tiến vào cuối cùng q u â n thần đều chỉ có thể nắm lỗi nhận lê tẩm lâm như hải người đắc tội nhiều như vậy triều đình quan viên có ngươi quả ngon để ăn không nên nhìn ngươi bây giờ xuân phong đắc ý cổ mẫu vui vẻ tươi cười rạng rỡ nữ nhi của ta gả cho người tốt ra a chỉ là không có hưởng vài ngày phúc liền đi không phải vậy a một cái cáo mệnh phu nhân sợ là cũng có thể kiếm dưới đó là lao thái thái phúc khí chạy bị tử tôn đâu vương hát phượng cười nói cái này không tử tôn đều có tài cắn đâu l bên trong i t lâm đại ngọc đối với ngoại giới cũng không quan tâm chỉ là mỗi ngày luyện võ chui luyện ý chí võ đạo nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ đông nhiên lâm đại ngọc phía sau trăm hoa nở rộ sau đó lại điêu linh tiểu ả n r thư quá dọa người tuyết nhạn nắm tay khăn nước mắt rưng rưng mới vừa tuyết nhạn đều kém chút hụ chết lâm đại ngọc cười nói liền ngươi n h á c gan về sau theo tiểu thư luyện võ cũng không muốn lười biếng thiểu thư thứ này hẳn rất chân quý chứ tuyết nhạn lo lắng ta một cái nha đầu cũng có thể luyện sao vì sao không thể lâm đại ngọc cười nói ngày mai bắt đầu dậy sớm ngủ sớm theo ta cùng nhau tu luyện nếu như lời biếng xem tiểu thư ta không phải phạt ngươi là t i ể u thư tuyết nhạn vô cùng vui vẻ cả người dường như như con t r ô i vòng v ò bận trước bận sau muốn biểu đạt chính mình cảm kích lâm đại ngọc cười cười đối với lần này từ chối cho ý kiến mở ra gờ giúp chat lâm đại ngọc mới vừa ngưng luyện ý chí võ đạo thiếu nhất kiện binh khí tiện tay đại gia có cái gì để tự sao linh tôn a nhanh như vậy liền ngưng luyện ý chí võ đạo thực sự là lợi hại a tiểu t ă n g nói như vậy lâm tỷ tỷ bắt đầu chẳng phải đã là đ ỉ n h phong võ thánh rồi hả tô tiểu tiểu ngưng luyện ý chí võ đạo nhưng là rất khảo nghiệm người a so với tiên võ chỉ đạo sơ kỳ thằng ngốc thức tu luyện có thể khó hơn nhiều không nghĩ tới lâm m g ộ i m g ộ i đ ả o mắt liền thành trương tam phong đây chính là tiên nhân truyền thế a thiên phú so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm hồ nhất phi lợi hại ta xem qua dương thần truyền phía k i a thế giới có một loại đặc sản gọi huyết văn cương hình như là đạo sĩ dùng tình huyết cùng bách luyện thần thép dung luyện mà thành lâm mội mội có thể suy nghĩ dùng võ thánh máu luyện chế huyết văn cương chú thành chính mình binh khí lực loại chuyện như vậy đương nhiên thì cứ hỏi chúng ta đạo quân đại lão tiểu t ă n g nếu như đạo quân kk không phải không ta cũng có thể tìm hồng nhất nghĩ biện pháp hắn cũng có thể hỏi phương tiên đạo nhân là thế nào luyện chế huế y t văn cương tô tiểu tiểu trương thái huyền không không phải không êm một tiếng không phải tốt sao trương thái huyền huế y t văn cương a đích thật là một loại thứ tốt chỉ là bởi vì phía trước tu luyện nhân tiên thiên tiên c h i đạo ít người sở dĩ không có lên truyền thứ này kỳ thực rất đơn giản d i ệ p hắc đơn giản là chúng ta cũng có thể đơn giản thao tác đơn giản sao cựu tám b ả h à lập một hùng bá nếu như có thể ta cũng muốn tế luyện nhất kiện thần b i n h bồn mạng trương thái huyền còn nhớ do em gái ngươi mặt nạ đồng xanh chiếc n h ậ n sao diệp h ắ c mồ hôi lạnh hẳn không phải là thân muộn muộn chứ chúng ta phía thế giới này rất kỳ lạ không có luân hồi chỉ là một bông hoa tương tự mà thôi diệp h ắ c ngươi sẽ không nói này m ặ t cụ chiếc n h ậ n là huyết văn cương chứ huyết văn cương xuyên việt rồi hà lập đạo quân chắc là nói hai người nguyên lý không sai biệt lắm trương thái huyền thông minh huyết văn cương kỳ thực chính là dùng tình huyết tiêm nhiễm bách luyện tinh cương đem hai người dung luyện thành một loại tài liệu loại tài liệu này mặt trên có từng tia từng tia huyết văn chú thành binh khí dường như binh khí có huyết quản m ộ t dạng cùng tu luyện giả độ phù hợp cực cao ự c c trương thái huyền mặt nạ đồng xanh thanh đồng chiếc nhẫn tài liệu phổ thông cuối cùng bị tế luyện đến thông linh tình trạng cũng là giống nhau nguyên lý chỉ cần đem chính mình tình huyết đạo và lý tế luyện đến trong đó luôn có thể chậm rãi đem phổ thông tài liệu tế luyện đến cực hạng đạt được tiên binh trình độ d i ệ p hắc nói như vậy tiên kim dường như cũng không phải trọng yếu như thế rồi hả trương thái huyền tinh huyết đối với tu luyện sơ kỳ trọng yếu phi thường tổn thất một điểm liền muốn bổ thật lâu dùng tình huyết đi tế luyện huyết văn cương chỉ có thể nói là hành động bất đắc dĩ trương thái huyền, hơn nữa, dùng thánh cấp tài liệu tế luyện huyết văn cường cùng dùng phổ thông tài liệu tế luyện huyết văn cường độ khó kia tự nhiên là bất đ ộ n g người trước tiêu hao cũng không lớn người sau nhà người xem nhất tôn đại đế tế luyện cả đời mới chỉ có tế luyện thêm thiếu món đệ minh cũng biết khó khăn diệp hắc mồ hôi lạnh được rồi ta cảm thấy ta dùng tiên kim a hàn lập độ khó quá cao liền tính bất quá lâm mội mội có chút khó tránh khỏi nàng tu luyện đúng vậy t h i ê n tiên c h i đạo một minh khi cùng mình độ phù hợp tối cao vẫn là huyết văn cương tế luyện phương thức tốt nhất tô tiểu tiểu sở dĩ lâm mội mội vẫn là tránh không được lấy máu trương thái huyền không cần tàn khốc như vậy a huyết văn cương phương pháp tế luyện tiền lì xì mới vừa trên mặt đất nhặt được một t i ệ t t i ê n lôi trúc cánh trúc hẳn là đầy đủ ngươi dùng trương thái huyền dùng phương pháp của ta không cần lấy máu chỉ là thôi động khí huyết tế luyện thì tốt rồi keng lâm đại ngọc nhận lấy ngươi tiền lì xì lâm đại ngọc đa tạ đạo quân c a c a trương thái huyền không có việc gì nhà của ta dừng trúc gậy trúc vẫn là rất nhiều tô tiểu Tiểu, nhìn một chút cái này huyết văn cương phương pháp tế luyện dường như không phải như vậy máu canh ta là không phải cũng luyện chế một cái nho nhỏ ngươi còn thiếu binh khí sao tô tiểu dường như không thiếu tính rồi hồ nhất phi nếu như không phải cần thiết cái kia hay là thôi đi chúng ta thành tiền phía trước khí huyết tốt nhất không nên dùng linh tinh thiểu t ă n g một lâm đại ngọc đa tạ đại gia ta trước hạng chờ ta tế luyện tốt lắm binh khí cho đại gia biết một chút về kết thúc nói chuyện t h i ế m lâm đại ngọc trong tay nhiều hơn một chỉ dài ba xích tử sắc cánh trúc mặt trên còn có một tia tử sắc lôi hồ t h i ề m thước dựa theo đạo quân ca ca thuyết pháp thiên tiên chỉ binh tế luyện trị pháp dùng trước ý chí võ đạo ngưng hình lại đem khí huyết dung luyện đến trong binh khí cuối cùng là có thể đem binh khí luyện hóa thành tương tự với huyết văn cương thần tài tế luyện đến thiên tiên cảnh giới chính là thiên tiên chỉ đạo cực đạo đế b i n h ý niệm trong đầu chuyển động gian lâm đại ngọc phía sau ý chí võ đạo ngưng luyện đánh về phía trong tay c ả n h trúc tâm pháp vận chuyển trong tay c ả n h trúc cư nhiên thần kỳ bắt đầu hòa tan thành dịch dường như nước thép một dạng bị ý chí võ đạo nhất thành một thanh dài ba xích kiếm thân kiếm tím nhạt mũi kiếm sắc bén vật cùng kiếm tích bên trong còn có một đạo sâu từ sắc du lòng không đứng ở trong thân kiếm du tàu đó là một đạo tịch tả từ lôi cái này cánh trúc thật thần kỳ a đạo quân ka ka là ta lại còn nói là thuận tay nhặt thuận tay cũng có thể nhặt được loại bảo v lâm đại ngọc mắc miệng ra hoán giận trong mắt lại tràn đầy cảm kích nàng thì như thế nào nhìn không ra đối phương đây là đang trợ giúp chính mình bất quá nàng nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay lôi trúc hoàn toàn chính xác ở đại la thiên phiếm lạng bởi vì tạo hóa dịch đề cao hiện tại cái này cái gì đã đề cao thành một mảng lớn r ừ n g trúc trong r ừ n g trúc mỗi ngày đều có tử lôi đánh rơi một ít tân sinh c ả n h trúc non l ớ t không nhịn được cồn g bạo lôi đ ỉ n h cứ như vậy bị đánh rơi rơi trên mặt đất căn bản không người hỏi thăm mắt thấy bảo kiếm thành lâm đại ngọc lại vận chuyển tâm pháp thôi động canh thân khí huyết một cỗ g ư ờ n g như ngọn lửa màu đỏ ngọn một dạng lực lượng bị đề cao đi ra. chìm kiếm vào bảo b ê như trong.、Màu、tím n Màu ạ t huyết tiêm bảo kiếm diễm nhấm đang dẫn d chỉ ớ i nội dẫn dẫn dính bộ v à o bảo từng tơ phất luồng phản sinh, máu, kiếm hóa h có u y ế thế quản, p ả i sinh linh hóa thành Như một t dạng. vậy tế luyện khoảng khắc bảo kiếm bên trong tơ máu đã hết sức rõ ràng lâm đại ngọc càng là có một loại bảo kiếm chính là vật còn sống là chính mình một phần thân thể cảm giác nhìn bảo kiếm thấy máu sắc văn lộ lâm đại ngọc có chút không thích huyết sắc kiếm dường như tà ma một dạng lâm đại ngọc thắt nhẹ đạo quân ca c à nói có thể đem tơ máu ngưng hình ta cũng tới thử xem khí huyết thôi động cuối cùng bảo kiếm bên trong tơ m á u hóa thành một bụi mai cây mặt trên chứa i ể u đoá huyết sắc hà n mai so với vừa n ã y em nhiều dễ nhìn đây mới là tiên gia thần binh hẳn có dáng vé giữ tại trên chuỗi kiếm trường kiếm ở trong tay run rẩy đáp lại nàng lâm đại ngọc vui mừng không ngót muốn tiếp tục tế luyện lại phát hiện đầu có chút ấ t vội vã ngừng lại xem ra mặc dù v õ thánh cũng không khả năng một lần là xong tế luyện chuyện binh khí còn là muốn từ từ sẽ đến nghĩ như vậy mở ra gờ g ú p chat lâm đại ngọc hình ảnh vừa hoàn thành sơ bộ tế luyện đây chính là binh khí hoa mai ba năm hồ nhất phỉ sa biết không phải tuyết vì hương thoảng đâu đây tên rất hay tô tiểu tiểu bảo kiếm rất đẹp à, không nghĩ tới à. lâm mội mội rất có nghệ thuật tế bảo à. lâm đại ngọc nghệ thuật tế bảo tô tiểu tiểu nghệ thuật à, chính là lâm đại ngọc cái này nhưng thật ra là đạo quân ca ca trước giờ suy nghĩ đến sáng lập một môn khí huyết ngưng hình phương pháp không phải vậy bảo kiếm đích sắc có chút xấu xí gem thật xinh đẹp gem cũng muốn luyện chế một phen t i ể u t ă n g một lâm đại ngọc luyện chế loại binh khí này rất hao tổn khí huyết ta chỉ là luyện chế như thế một hồi cũng cảm giác khí huyết không đủ đại gia nếu như khí huyết không phải quá sung túc cũng không cần tế luyện để tránh khỏi thương thân nghe nàng nói như vậy đám người đều bỏ đi tế luyện ý tưởng dù sao các nàng cũng không thiếu binh khí chỉ là vì thật đẹp liền đi tổn thương thân thể vậy hay là quá hồi phí chương ba trăm linh tám hãy ạ xạ cạ hãy ạ xạ cạ nhanh nghĩ một chút biện pháp ba bảy cầu hoa tươi xì nộ mị dạ ra không phải là mộng xì nộ mị dạ c ả cụ ra mở mắt nhìn về một bên nơi đó vẫn như cũ có một đống nhỏ hoàng kim đây chính là nàng đánh dấu được đến đưa tay sờ một cái hoàng kim lạnh lẽo nàng đột nhiên ngồi dậy cả người triệt để tỉnh táo lại hoàng kim nàng cũng không ngạc nhiên dù sao sinh ra ở một ngôi nhà sinh tính bằng nghìn tỷ đại gia tộc coi như là một nghìn cân hoàng kim đặt ở trước mắt nàng cũng sẽ không kích động thế nhưng liên hệ chư thiên g ờ g i ú t c h ạ cái c kia đại biểu đồ đạc thật không đơn giản trường sinh bất tử thực lực tuyệt đối không muốn nói x í nỗ mị dạ cả cụ dạ loại này người thông minh chính là một người bình thường cũng biết những thứ này trọng yếu cái này còn làm sao ngủ được ca x í nỗ mị dạ cả cụ dạ thân nhẹ bất quá cái kia di chuyển ả nỉ bên trong cứ như sẽ nói ta thích một thừng dân điều đó không có khả năng bình dân một điểm giá trị đều không có ta mới chỉ có không có khả năng thích bình dân cái k i ệ c ạ nỉm nhất định là nói xấu còn có cái gì ta thích chụp ảnh đang lẩm bẩm liền nghe được tiếng bước chân văng lên đại tiểu thư n g ư ơ i làm ác mộng là hãy ạ xạ cả ai thanh â m mười bảy xì nổ mỹ dạ cả gù dạ thanh â m khôi phục thanh lãnh vẫn như cũ như thường ngày nói ra hãy ạ xạ cả n g ư ơ i tiến đến b a đi đ e n điện mở ra hãy ạ xạ cả ai nhìn tới chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng xì nổ mỹ dạ cả gù dạ trông lại đại tiểu thư so với bình thường càng đáng sợ hơn phảng phất đã xem thấu toàn bộ hãy hạ xạ cả ta có thể tín nhiệm ngươi sao xin o ộ mỹ dạ cả cụ dạ hồng trong mắt hiện lên không rõ quan huy hỏi hãy hạ xạ cả ai ngần ra trái tim x i ế t chặt cảm giác mình hô hấp có chút chắc chở chẳng lẽ là đại tiểu thư đã biết ta thân phận của gián điệp nhìn phía xin o ộ mỹ dạ cả cụ dạ chỉ thấy nàng một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình đại tiểu thư ta xin o ộ mỹ dạ cả cụ dạ từ trên giường xuống tới đã đi tới nhìn phía hạ xạ cả ai nói ra hãy hạ xạ cả chuyện đã qua có thể không nói bất quá từ hôm nay trở đi ngươi hẳn là chẳng qua là ta một người, người. vâng hãy ạ xạ cả ai tùng một khẩu khí hôm nay tiểu thư vì sao biến đến đáng sợ như vậy a đi qua tiểu thư tuy là cũng thập phần băng lãnh cũng rất tốt lừa gả ta nàng nhưng không biết hôm nay xì nộ mị dạ cả g ụ dạ đã xem xong rồi phiên kịch đối với mình thế giới có một cái cơ bản hiểu rõ đến đây đi xì nộ mị dạ cả g ụ dạ tìm một cái chỗ ngồi xuống lại chỉ khác cái ghế một bên hãy ạ xạ cả ai không biết đại tiểu thư trong hồ l ô muốn làm cái gì ôm nghỉ hoặc ngồi vào đối diện hãy ạ xạ cả ta gặp phải một đại sự xì nộ mị dạ cả cụ dạ ngữ khí biến đổi hãy ạ s ạ cả ai thành t ể u xì nô mỹ dạ cả gù dạ thiếp thân cận thị đối với mình tiểu thư hiểu rõ nhất loại giọng nói này là nàng chưa từng có nghe qua có thể nói bây giờ xì nô mỹ dạ cả gù dạ tâm tình kích động vô cùng đại tiểu thư người gặp chuyện gì hãy ạ s ạ cả ai lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn xì nô mỹ dạ cả gù dạ ta gặp nhất kiện đã đủ cải biến thế giới cách cục sự t ì n h hãy ạ s ạ cả ai thần sắp đọc lại cải biến thế giới cách cục trong lòng có chút vô lực nổ h nước bọn cải biến thế giới cách cục không muốn nói xì nô mỹ dạ chính là xì nô mỹ dạ cũng không dám nói loại m ạ n miệm xin ông mỹ ra nhà thật có không ít tiền thế nhưng tiền ở chính trị trước mặt cái k i a căn bản cái gì cũng không tính đúng vậy xin ông mỹ dạ cả gù i ả tiếp tục nói liền tại nửa đêm thời điểm ta mơ mơ màng màng gia nhập một cái liên hệ chư thiên gờ rút chát nơi đó có thần tiên có yêu quái có thật nhiều kỳ kỳ quái quái người ta còn quan sát một hồi lôi đài tỷ đấu đánh thiên đô băng làm ta sợ muốn chết hãy ạ xạ cả ai nhìn phía xin ông mỹ dạ cả gù i ả t h a m dò nói ra sở dĩ đại tiểu thư vẫn là làm ắ m n g tất cả nói không phải là m n g xin n g mỹ dạ cả gù dạ gấp rồi ta hiện tại rất thanh tình lôi kéo hạ xạ cả ai đi tới trên giường chỉ vào đống tia hoàng kim vậy chính là ta gia nhập vào nói chuyện phiếm quần chứng minh h ã hạ xạ cả ai có chút không kèm được hoàng kim là chứng minh cái này chứng minh có chút khôi hài đối với xin ông mi dạ nhà đại tiểu thư mà nói hoàng kim quá dễ dàng chiếm được xin ông mi dạ cả gụ dạ cũng phản ứng kịp nói ra tới nơi này lôi kéo nàng đi tới một bên vung tay lên nhất thời lại có một đống nhỏ hoàng kim rơi trên mặt đất nhìn cái kia số lượng sợ là có mười cân nhiều h ã hạ xạ cả ai sợ ngây người mười cân hoàng kim xin o m i dạ cả gủ dạ là tuyệt đối không có khả năng trước giờ giấu ở trên người còn không bị nàng phát giác đây cũng chính là nói sự tình có thể là thực sự đại tiểu thư chẳng lẽ nói sự tình là thật hãy ạ xạ cả ai tâm tình kích động nếu như đại tiểu thư có lực lượng nàng cũng không cần lại chịu người khác nắm trong tay xin o m i dạ cả gủ dạ gật đầu đương nhiên là thực sự tiểu thái chuyện này muốn bảo thủ bí mật hiện tại chúng ta tới thương nghị một chút sau này kế hoạch hãy ạ xạ cả ai gật đầu đại tiểu thư trước tiên là nói về một cái trong bệ tình n g a ừng i n ô mỹ dạ cả cụ dạ gật đầu nói liên tục Khoảng khắc. h ã đại xạ cả a tiểu h m n ra, vay đã có,、si si、có thường thường m ư thư à tình huống bây giờ bất đồng a công ty cho vay cho vay những người khác đó là có thể có lợi a hiện tại xì、si、nộ bị dạ ra so sánh với những thế giới khác siêu phẩm giả có gì có thể hình ảnh tiền tài địa vị những thứ này đối với người khác mà nói cái gì cũng không phải a hai trăm chín mươi bảy h ạ xạ cả ai nhưng là nếu như không mượn tiền chúng ta cũng không có khởi bước tài chính a chẳng lẽ đại tiểu thư chỉ là muốn ở trong bảy đơn thuần nói chuyện t i ế m đương nhiên không muốn đơn thuần tán gẫu xì nộ mị dạ cả gụ dạ n ắ m tay n h i ệ tình t mười phần ta nghĩ muốn lực lượng nắm giữ vận mệnh lực lượng tuy nhiên lại không nghĩ tới biện pháp nhà tiểu h ái ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp bình thường ngươi cũng cực kỳ có biện pháp hãy hạ xạ cả ai ngay xong cũng đại tiểu thư tình huống bây giờ bất đồng a ở cái thế giới này chỉ cần mang ra x i n o m i dạ gia tộc danh tiếng đại đa số vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng ở những thế giới khác siêu phàm giả trước mặt x i n o m i dạ gia tính là gì nhà đại tiểu thư ta thực sự không nghĩ tới biện pháp hãy ạ xạ cả ai lắc đầu chúng ta không có cùng siêu phàm thế lực đồ giao dịch x i n o m i dạ c ả gù dạ nhất thời ủ r ũ bởi vậy chỉ có vay mượn chỉ là do kia hiểm cũng quá lớn a tuy là còn không có chấp trưởng gia tộc x i n o m i dạ c ả gù dạ lại thấy cũng nhiều thương trường như chiến trường một cái sai lầm chính là cửa nát nhà tan đối mặt vay mượn nàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ hãy ạ xạ cả ai thở dài muốn không như vậy đi đại tiểu thư chúng ta trước không mượn tiền ngươi trước tiên ở trong bảy hốn một đoạn thời gian nhìn đại gia làm người như thế nào mới quyết định ừng xì nộ mỹ dạ cả cụ dạ gật đầu tiểu h ái ngươi nói đúng ta muốn xem bọn hắn làm người làm sao rồi nói không chừng sự tình sẽ có c h u y ể n cơ chương ba trăm l i chín ba trăm l i h a i tể tụ kim sất tự khiếp sợ thiên hạ cừng dạ bốn i bảy cầu hoa tươi trên bầu trời một đoá đoá phủ vân cực nhanh vội qua mặt trên đứng từng cái tiên phong đạo cốt đạo nhân n ẫ u nhiên có kiếm quang từ trên hư không xạy qua Kiếm khí kết khắp không lỗi hải thiên nơi đại lao nhất thời ngồi không yên. Pháp hải đại sư chính là 500 năm tới, để một cái tế tự thiên hồi người, tế thế tế năm một quang thu địa lao địa chưa bên trong, từng thân ảnh. nhất yên. chính cắn trả người, hắn nhất định có thu gì. chất Theo tự thúc, tự trả đạo hoặc có lạc lực có để pháp Pháp là sư vì vậy các phái đại lao tất cả đều hướng kim sơn tự mà đi mà lúc này kim sơn tự p h á p hải sớm có dự liệu ra lệnh một tiếng tiểu sa di nhóm đã tại chuẩn bị chai đồ ăn chuẩn bị nên tiếp đến khách nhân lao đạo tới vậy một đạo đội quang hạ xuống một cái gầy gò lao đạo xuất hiện ở kim sơn tự trước sân môn gặp qua thiên sư mời vào bên trong lao thiên sư gật đầu đang muốn khởi bước chỉ thấy một đoá bạch vân hạ xuống cả người k h o á t hoàng sắc đạo bào đạo sĩ đi xuống nguyên lai là lâm đạo h ư u ngươi cũng ngồi không yên tới rồi lâm ngọc thoáng thi lễ cảm khái nói bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy ta nơi nào còn ngồi yên đương nhiên muốn đích thân đăng môn hỏi thăm một chút nguyên l do lao phu cũng đang có ý này thiên sư cười nói đi chúng ta đi vào trước lại nói ta p h ỏ n g c h ứ n g a những đạo h ư u khác cũng sắp đến rồi thiện hai người bước nhanh đến phía trước tiên nhập trong chùa khoảng khắc lại có rất nhiều đội quang kiến quang hạ xuống thục sơn trường m u n đến toàn chân trưởng muốn đến nhất thời kim sơn tự đại bảo điện t r e n đầy đến từ cao thủ của các phe tiểu hòa thượng nhà ngươi pháp hải đại sư còn chưa tới có người cấp thiết hỏi tiểu hòa thượng liền vội vàng hành lễ đáp lại thí chủ chờ pháp hải thiền sư đang ở tắm rửa trai giới lập tức liền đến lao thiên sư cười rồi pháp hải cái g i a hỏa này chính là có ý tứ như vậy cũng được chúng ta sẽ chờ một hồi a đợi một trận đám người bỗng nhiên ngửi được một cỗ thanh lũ đàn hương sau đó nghe được tiếng đinh đương ra bên ngoài nhìn một cái chỉ thấy cả người bệnh thì ỉa chống tích trượng hòa thượng sải bước mà đến hòa thượng tướng mạo trang nghiêm mơ hồ có bảo quang hiện lên quả thực là một bộ đại đức cao tăng g i á g dấp pháp hải cùng ngày xưa bất đồng a hôm nay ẩn có phật tướng chẳng lẽ là đạo hạnh tiến nhanh lao thiên sư chọn to hai mắt không dám tin tưởng những người khác cũng mục trường cầu n ố c không nghĩ tới chỉ là khu khu mấy tháng tìm không thấy pháp hải tu vi đã tỉnh tiên đến rồi hiện tại bước a di đà phật pháp hải gặp qua chư vị thí chủ pháp hải đi tới gần được rồi một cái phật lễ chư vị tờ ý ta đã biết được việc này cũng chính là ta muốn nói xin hỏi chư vị có từng nghĩ tới năm trăm năm trước thần tiên sát kiếp vì sao mà đến lao thiên sư tờ giờ ở mở ngâm chẳng lẽ là thần tiên đ ú n g tay thế g i a n việc là lấy dẫn tới nhân quả c u ố n quanh tiếp nạn phủ xuống lâm ngọc lắc đầu không đúng không đúng đ ú n g tay nhân g i a n chuyện tiên phật bao nhiêu hiện tại thiên đình linh sơn đó là một cái tiên phật cũng không có nguyên nhân này rõ ràng không đúng thiếu lâm vương trượng đi tới chắc là mặt pháp chỉ kiếp thế tôn từng ở kinh phật chúng có lời thế gian nên có mặt pháp chỉ kiếp những người khác cũng r ồ n dập phát biểu tự xem pháp nói xong đám người đều nhìn về pháp hải pháp hải khẽ gật đầu một cái đều không đúng năm trăm năm trước trong thiên địa linh khí đạt được cực thịnh tình trạng. đây là thiên địa thăng cấp đại thiên thế giới để báo chỉ là một lần kia thăng cấp lại thất bại đưa tới thiên đạo từ bỏ ngay lúc đó tu luyện c h i pháp tiên h phật cũng ở thành tòa nhóm tự nhiên cùng nhau mất mạng cái này đám người trận to hai mắt người tu luyện bình thường đối với thế giới đẳng cấp thế giới thăng cấp là xa lạ trừ phi có đại phái truyền thừa mới có thể có biết một hai lao thiên sư run rộng chỉ là bởi vì thiên điệu thăng cấp thất bại sở dĩ tiên h phật cũng không có lâm ngọc tiên p ậ t trước đây đã từng đối với thế gian co công lớn thiên đạo cũng không mở một m ạ n lưới thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu pháp hải thăng nhẹ đối với thiên đạo mà nói tiên phật tu luyện chi pháp nếu vô dụng như vậy tiên phật tự nhiên cũng vô ích còn công tích chẳng yêu phụ c ma ơn trạch thế nhân mấy thứ này đối với nhân tộc có thể là công đối với thiên đạo khả năng này cái gì cũng không tính dù sao thiên địa c h ú n g sinh đối xử bình đẳng yêu ma sát nhân người giết yêu tộc cũng chỉ là bình thường việc lao thiên sư cảm giác mình đạo tâm đều có chút bất ổn nghiệm một tiếng vô lượng thiên tôn chấn định tâm thần những người khác cũng là như vậy mỗi người sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy tâm thần chịu đến rung động thật lớn nếu tu luyện linh khí không được như vậy yêu tộc đâu lâm ngọc c a o mày yêu tộc ngưng luyện yêu đan lúc đó chẳng phải tu luyện linh khí phương pháp pháp hải thở dài yêu tộc có thể tu luyện kỳ thực toàn bộ bởi vì nhân tộc dựng lên lao thiên sư khó hiểu bởi vì nhân tộc dựng lên nhân tộc mình cũng không thể tu luyện linh khí yêu tộc làm sao có thể bởi vì nhân tộc có thể tu luyện yêu đan lao đạo cũng muốn hảo hảo nghe pháp hải thiên sư giải thích lâm ngọc c a o mày p h á p hải t h ầ n sắc bình tĩnh nói liên tục nói đến cũng là loài người tài năng mới có thể quá mức k i t xuất thiên đạo mới vừa đem thiên vật cao giai tư luyện giả thanh lý không còn nhân tộc liền lại sáng tạo ra hương hòa tu luyện chỉ đạo cái này bắt đầu chẳng phải cùng thiên đạo đối nghịch hiện tại nhân tộc hay là thiên địa nhân vật chính nhân tộc tu luyện giả cùng nhân tộc khí vận tương liên thiên đạo bất tiện tự mình xuất thủ vì vậy yêu tộc cao thủ liền ứng vận m à sinh chư vị ngâm lại mấy năm nay có phải hay không theo chúng ta tu vi càng phổng yêu tộc thực lực càng mạnh lao thiên sư khiếp sọ ta phía trước còn tưởng rằng là thiên đạo tuần hoàn âm dương thăng bằng nguyên nhân nguyên lai là thiên đạo muốn thanh trừ bọn ta cái này đám người đều vạn vạn không nghĩ tới chính mình cả đời đều là trấn áp yêu tộc vì kiểu c vậy toàn g lòng, hết thúc họ sinh nhân kết sản dòng nguyên quả yêu gia là bộ vẫn g ư ờ i lạc đây là cường lực bằng chứng không phải do bọn họ không tin pháp sư kia thiền sư ngày gần đây tế tự thiên địa vì sao lại không có chịu đến thiên địa làm khó dễ chẳng lẽ là thiên địa đại kiếp đã qua chúng ta có thể tu luyện cổ công pháp có người run g i n g hỏi trong thanh âm lộ ra mừng rỡ pháp hải lắc đầu tự nhiên không phải là bởi vì thiên địa kiếp khó đã qua mà là ta tìm được rồi giải quyết phương pháp nói liền đem thiên địa thanh lý cao dai người tu luyện nguyên nhân nói một lần lại đem thiên tiên chỉ đạo căn nguyên nói ra đám người nghe được đại chịu chấn động những thế giới khác không muốn một điểm linh khí thiên tiên chỉ đạo thiên đạo đã đáp ứng cái này pháp hải thiên sư ngươi nói quá nhanh để cho chúng ta suy tính một chút luôn cảm giác đầu góc đều chuyển không tới quốc chương ba trăm mười ba trăm linh ba thế gian vạn pháp ra thái huyền chư phái cùng tôn v i n h năm bảy cầu hoa tươi lẳng lặng suy tư khoảng khắc đám người cuối cùng cũng đem sự tình làm theo nói như vậy chúng ta về sau nhất định phải tu luyện thiên tiên tri đạo pháp hải gật đầu không sai thiên đạo có lời phổ biến thiên tiên tri đạo không phải vậy tiếp tục tu luyện hương khói chi lực sợ làm u ố n liên lụy nhân tộc cùng theo một lúc tào hương lao thiên sư hỏi vậy không biết thiên tiên tri đạo uy năng như thế nào khả năng hàng yêu phục ma đúng vậy nếu như có yếu có thể khuất phục không được tà ma điểm này chư vị không cần phải lo lắng pháp hải cười ngạo nghễ thiên tiên c h i đạo chính là chư phương thế giới đạo quả hội tụ m à thành từ hôn nguyên vô cực thái huyền đạo quân sáng tạo m à thành tu luyện tới thiên tiên cảnh thọ mệnh vô cùng đã đủ n ạ o thị và cổ chính là yêu tả giơ tay lên liền có thể chấn áp đang khi nói chuyện trên người bạch lý bay phất phới sau một khắc đám người chỉ cảm thấy bầu trời sáng lên chỉ thấy hư không bên trong vạn v ậ t hư ảnh bảo vệ xung quanh đem bạch đi pháp hải làm nổi bật được thần thánh bất p h ả n một cỗ khiếp người khí cơ hàn lâm làm cho đám người như lâm đại địch cái này đám người sợ người cái này vạn phật bảo vệ xung quanh trí tượng ở thần tiên s á t kiếp phía trước đây tuyệt đối là đại bất kính hiện tại nha chỉ hiện ra pháp hải thực lực đã đạt đến như rất giống phật trình độ lao thiên sư nhữ mày không đúng đây không phải là hương khói chỉ lực đây chẳng lẽ là thiên tiên chỉ đạo lao thiên sư tốt nhãn quang pháp hải cười ha ha trên người bạch d i rung lên hóa thành m ả n h vỡ r ồ n dập rơi xuống lộ ra pháp hải sau lưng không có vân hương hỏa trí hắc không hai mươi ba không có hương hỏa pháp chú cũng không có sóng linh lực đây là mới tu luyện chỉ đạo đám người quá kích động thân là tu luyện giả năm trăm linh năm năm trăm linh năm đi qua cuối cùng cũng có một loại có thể tự mình tu luyện không có, có nguy hiểm con đường tu luyện phát hải ngạo nghễ đây chính là thiên tiên tri đạo ở chư vị tới phía trước ta hay dùng thiền tiên tri đạo đem di vãng hương hỏa nghiệm lực hóa đi hiện tại ta đã là đình phong võ thánh mấy ngày nữa nên trở thành nhân tiên cái này linh sơn thế tôn ý chí chính là ta ý chí võ đạo lao tiên h sư tàn thán pháp hải đại sư tốt khí phách lại muốn làm mới linh sơn thế tôn rất giỏi lâm ngọc cũng khen ngợi pháp hải thiền sư tốt khí phách thì đã chuyển tu thiên t i ê n nói chư vị quá khen pháp hải t h ầ n sắc đạm nhiên vung tay lên một cái tiểu sa di mang theo sùng bái màu sắc đem nhất kiện bạch sắc tăng y y h ả đưa ra hiện tại chúng ta nói hồi thiền tiên chỉ đạo sự tỉnh á đạo quân bu hà ít chuyến pháp lại giải quyết rồi giới này việc ân trọng như núi bọn ta không thể không có báo ta đề nghị đem trước kia thượng cổ công pháp đều tiến hiến cho đạo quân chưa vị nghĩ như thế nào mặt khác p h à m tu luyện đạo quân t i ê n tiên đạo giả tu trong môn đứng lên một tòa đạo quân giống như môn phái không dứt, c hương hỏa không ngừng còn đây là ứng hữu chỉ lý ngay vậy lao thiên sư đệ một cái tỏ thái độ theo sách mà b a o sơn toàn chân cũng biểu thái còn lại tu luyện giả liếc nhau cũng trực tiếp phụ họa ở trường sinh bất tử trước mặt đem những thứ kia qua đời công pháp chép một phần tặng người nghĩ đến đã vẫn lạc tổ sư là sẽ không để ý còn như l ậ một cái thần tượng hương hỏa không r ư ớ vậy thì càng là đương nhiên tu luyện người khác công pháp tự nhiên môn tế bái bọn ta đồng ý pháp hải p h ấ t tay một phương ngọc giản xuất hiện ở trong tay chư vị mời xem đây chính là thiên tiên nói ngọc giản trước đây ta chính là dùng cái này ngọc giản tế tiên h chiếm được thiên địa đáp ứng thiên tiên tri đạo làm hưng thịnh còn đây là thiên ý lao thiên sư địa vị tối cao trước tiếp nhận đem ngọc giản khắc ở mi tâm chọn đọc lấy trong đó tin tức khoáng khắc đem ngọc giản lấy xuống đón ánh mắt của mọi người t h ở dài nói thiên tiên tri đạo làm thật về liền diệu không cần linh khí dù cho người thế tục cũng có thể tu hành chỉ là muốn tu luyện tới nhân tiên thiên tiên cần thiên tư vẫn như cũ hà khắc lâm ngọc tiếp nhận ngọc giản cười nói dù cho thời đại thượng cổ thành tiên cũng là việc khó đây không phải là đương nhiên sao thế gian ở đâu có mỗi người đều có thể thành tiên loại chuyện tốt này khoảng chừng nửa cách giờ đám người đều chọn đọc thiên tiên tri đạo sau đó đắm chìm tu hành bên trong liên tiếp mấy ngày đám người đều ở đây kim sơn tự trung tu hành thẳng đến mọi người đều muốn hương khói chi lực hủy bỏ đặt tới võ thánh đ ỉ n h phong、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên lôi đình nổ vang đám người chỉ cảm thấy tâm thần một rõ ràng trong ngày thường cái loại này nguy cơ trùng trùng cảm giác tiêu thất trong cảm ứng thế gian hết thể đều hoàn phát tân sinh kỷ nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới đi qua đủ loại câu vì b ố i mù sau ngày hôm nay thiên tiên chỉ đạo chính là chủ lưu lao thiên sư nhìn phía bầu trời bấm ngón tay suy tính rất nhanh liền chiếm được kết quả thiên đạo cũng không có che lấp thiên cơ những cao thủ k h á c cũng theo suy tính đứng lên chiếm được giống nhau kết quả liếc nhau đều cảm thấy tương đương phân chân thiên tiên chỉ đạo làm hưng thịnh mà bọn họ thành cựu thời đại mới mới bắt đầu tu luyện thiên tiên chỉ đạo người bắt đầu chẳng phải có cơ hội trở thành tiên đạo đứng đầu cao tọa cái tiêu cựu thiên chỉ thượng ngọc hoàng tôn bị nghĩ tới đây đám người hô hấp đều dồn dập tu hành giả chưa bao giờ thanh tâm quả dục bọn họ có so với phạm nhân nặng hơn dục vọng trường sinh bất tử thiêu diêu tự tại đây là người thường nằm mộng đều mong muốn đồ vật mà đối với tu luyện giả mà nói mấy thứ này bọn họ có thể đụng tay đến là chân thực tồn tại các vị đạo hưu sinh từ biệt ta thiên tiên tri đạo đã học được ta cũng muốn trở về thiên sư phụ chỉnh lý bí tịch đưa tới cho pháp hải thiên sư lao thiên sư trước chắp tay thăm hỏi chúng ta sau này còn gặp lại lâm ngọc nghe vậy cũng v u n g lên phát t r i n hướng phía đám người hơi hành lễ b ầ n đạo cũng giống vậy cái này liền phải về mao sơn đi các vị đạo hưu hậu kỳ có kỳ chỉ là nửa ngày võ thuật toàn bộ kim sơn tự khách nhân liền đi cái không còn một mảnh mấy ngày sau toàn t r â n thục sơn mao sơn thiên sư phủ nhóm thế lực tu hành bí tịch đã bị đưa đến kim s ơ t tự thực hiện lời hứa ban đầu trừ cái đó ra hương hỏa chi đạo cũng tránh thức hủy bỏ tu hành giới cũng nhiều ra một cái văn bản rõ ràng lệnh cấm lấy hương hỏa tu lựa giả thiên hạ cộng chu chi t á n tu không biết nội tình nghĩ lầm đại phái muốn lũng đoạn hương hỏa nhưng không biết nguyên nhân căn bản là thiên đạo không cho phép mà thôi vì nhân tộc hương khói chỉ lực bí tịch bị các phái giam kín không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể khé bỏ cùng lúc đó thiên tiên chỉ đạo phổ biên cũng khẩn la mật cổ tiến hành vô luận toàn chân thục sơn vâng hoặc đều làm ra quảng vóng, nhiều ngư, chọn giúp trát t u y ề h i ê n pháp hải môn cũng không biết loại chuyện như vậy cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ g i n gì hy vọng đại gia không muốn tạo thành quá lớn giết chóc tô tiểu tiểu muốn giảm bớt trong nhân tộc bộ mâu thuẫn ta có cái đề nghị diệp hắc ba tô tiểu tiểu lại muốn đề nghị phạm nhân mau tránh ra u m a e cười to hồ nhất phỉ mồ hôi l ạ n h hy vọng đạo quân ở có thể nhận một cái tô tiểu tiểu kiến nghị có đáng tin cậy hay không tô tiểu tiểu rơi lệ các ngươi không tín nhiệm ta dù ký nọ x ỉ tạ dù ký nọ không phải là không tin tưởng chỉ là ngươi tiền án có thể nhiều lắm chương ba trăm mười một ba trăm lẻ bốn đạo quân tính hết thiên cơ thuận thiên mà đi được tiên cơ sáu bảy cầu hoa tươi phát hải tô tiểu thư thật sự có kinh khủng như vậy sao u m ã đó là tương đương k h n g bố đại sư ngươi không biết tô tiểu tiểu nói ra mấy lần kiến nghị nhiều lần đều có thể làm tức giận t i ê n đạo ngấp lại liền đáng sợ tô tiểu tiểu ít nam yêu lam tiểu tiểu tỉ ngươi nghĩ nói là biện pháp gì ạ tô tiểu tiểu muốn c h ầ m lại trong nhân tộc bộ báo thủ đương nhiên muốn chế tạo ngoại bộ mâu thuẫn như quả yêu tộc đột nhiên cường đại lên như vậy giữa nhân tộc cạnh tranh sẽ giảm bớt rất nhiều hồ nhất v h tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có thể thực hiện bất quá pháp hải thiền sư nếu quả thật như thế đi làm đó không phải là người ra sao trương thái huyền cái này kế hoạch tuy là hợp thiên đạo có thể xúc tiến văn minh đ ầ thăng thế nhưng Pháp hải thiền s ưu đi làm, mãn lần này nho nhỏ kế hoạch thế mà lại không gây nên thiên đạo phản vệ khiếp sợ tô tiểu tiểu ta cũng là có trưởng thành tốt ta kosaka nã ẹ thế nhưng biện pháp này sẽ có trở thành người gian phiêu lưu a tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu vậy các ngươi có cái gì biện pháp tốt sao diệp h thành lập thiên đình linh s ơ n lại lập trật tự hàn lập diễm hinh linh sơn thiên đình rõ ràng cho thấy thanh x à phía kia thế giới rất nhiều thế lực tranh đoạt đồ đạc chúng ta đi qua sáng lập hai cái này thế lực tương đương với rút t u ổ i dưới đáy nổi đích sắc có thể khiến người ta gian đã không có tranh đấu hàn lập chỉ là không có tranh đoạt đồ đạc văn minh chỉ sợ cũng phải biến đến không khí trầm lặng đến lúc đó thiên đạo nói không chừng ngược lại sẽ gián tội trương thái huyền không phải có ý nghĩ này khả năng chúng ta vừa qua khỏi đi thiên đạo liền muốn b ổ i phát hải a di đà phật đích sắc có chút khó biện pháp này không thể được như vậy cũng chỉ còn lại có làm cho yêu t ộ c mạnh mẽ một con đường ai trương thái huyền đại sư không sẽ là lại muốn liều mình xả thân đi không cần phải phiền phức như thế chúng ta trong bảy không phải có yêu sao tô tiểu tiểu đúng a pháp hải đại sư bất tiện đứng ra thế nhưng tiểu bạch t ỷ t ỷ bạch tố trinh t ỷ t ỷ có thể đứng ra a trương thái huyền không sai tiểu bạch tố trinh tâm tính không sai các nàng tồn tại vừa có thể lấy tăng mạnh yêu tộc lại có thể ước thúc các nàng làm cho yêu tộc không đến mức tạo thành quá nhiều giết chóc hồ nhất phỉ bởi vậy lại không biết phải có bao nhiêu thiếu mổ giết trương thái huyền hồ lao sư quá lo lắng nếu như chúng ta không can thiệp cái tia tạo thành giết chóc mới có thể càng nhiều dù sao coi như pháp hải đại sư không ra tay thiên đạo cũng sẽ tăng mạnh yêu tộc mà thiên đạo sẽ không giống như chúng ta còn có thiện ác quan niệm hắn chỉ cần kết quả còn như chết rồi bao nhiêu nhân tộc yêu tộc hắn cũng không thèm để ý pháp hải nghĩ như thế chúng ta tiến hành dẫn đạo đã thuận theo thiên ý cũng có thể đem tổn thương không chế ở trong phạm vi có thể tiếp nhận đích thật là một biện pháp tốt trương thái huyền không sai t r u n g tố thu chẳng lẽ sẽ không có tránh cho nhân tộc tử vong biện pháp sao t i ể u t ă n g mồ hôi lạnh loan loan đại khái không có khả năng coi như không có yêu tộc nhân tộc chính mình nội đấu cũng không ít người chết là không thể tránh được trương thái huyền không sai trung cô nương mong muốn cái loại này không có tổn hại thế giới đại khái là rất ít trương thái huyền chuyện này kỳ thực còn có cơ hội bổ túc phát hải đạo quân xin chỉ giáo trương thái huyền sẽ chết với yêu t ộ c người linh hồn thu tập cho, các loại thành lập mới luân hồi lại cho trong đó làm việc thiện tích đức nhân đầu một cái tốt thai à. phát hải đạo quân nói thật phải kể từ đó cái này kế hoạch liền hoa mỹ trương thái huyền cái này kế hoạch phải nhanh chậm thiên đạo liền đ ú n g tay liền không có chúng ta thao tác không gian tiểu mạch thố trinh các ngươi a y đi tiểu mạch ta đi cho tố trinh tỷ tỷ còn có thái huyền phái muốn quản lý ta bên này nói vạn yêu cốc yêu cũng không nhiều gọi tiểu thanh nhìn lấy một điểm là được trương thái huyền tiền lì xì đây là kim đan đại đạo trước lục truyền có thể tu luyện đại thừa kỳ chuyển cho yêu tộc cho bọn hắn để thăng một ít thực lực a keng tiểu bạch lĩnh lấy ngươi tiền lì xì trương thái huyền mặt khác ngươi còn có thể chọn một ít tâm tính hơi tốt yêu tộc thu làm đệ tử thân truyền sau này thiên đình tứ ngự chỉ vị cũng có thể để cho bọn họ tranh một chuyện phát hải thiên đình tứ ngự có yêu tộc cái này trương thái huyền rất khó tiếp thu sao thành cự thiên đạo đá mài đao thiên đạo đương nhiên sẽ không bạc đ ạ i yêu tộc đến lúc đó tứ ngự chỉ vị có ít nhất nhất tôn là yêu tộc ta chỉ là làm cho tiểu bạch đem cái này một cái vị trí thay người một nhà mà thôi phát hải thì ra là thế xem ra mặc dù thiên địa nhân vật chính là nhân tộc nhân tộc cũng không khả năng chiếm hết chỗ ta t ta. u maz phát hải đại sư là lo lắng yêu tộc ngồi vào địa vị cao đối với nhân tộc bất lợi chứ phát hải chính là ý này trương thái huyền điểm này không cần phải lo lắng lý niệm có đôi khi so với huyết mạch càng đáng tin chỉ cần cái này yêu tộc tam quan thiên hướng trật tự như vậy nó liền không khả năng đối với nhân tộc bình thường có ảnh hưởng gì thậm chí ngược lại sẽ chấn áp những tổn hại kia yêu tộc danh tiếng yêu loại bạch tô trinh phu quân nói có lý t r u n g t ố thu liền như cùng chúng ta trong bảy tiểu tăng còn có hai vị bạch tỷ tỷ giống nhau sao tuy là yêu tộc nhưng trong lòng có trật tự so với đại đa số người đều thiệt lương linh tôn còn có ta đâu t r u n g t ố thu linh tôn ngươi là thánh thú a ta đã quên phát hải đạo quân mưu tính sâu xa kế này rất hay tiểu bạch việc này không nên chậm trễ ta đây liền lập tức đi tới a để tránh khỏi làm lỡ rồi thời cơ phát hải quyền hạn đã mở được rồi đạo quân vừa rồi chư phái đã đem các loại tu luyện công pháp thần thông đưa tới cái này là của mọi người tạ lễ ngươi xem một chút tích phân có đủ hay không tiền lì s ì k e n trương thái huyền nhận lấy pháp hải tiền lì s ì trương thái huyền đủ rồi những công pháp này mặc dù đang các ngươi thế giới đã không thể tu hành ở những thế giới khác lại là đồ tốt thanh xả thế giới tiểu bạch xuyên việt rồi thế giới trực tiếp hàng lâm đến một tòa núi nhỏ bên trên đang muốn tìm kiếm một ít yêu quái c h u y ể n xuống kim đan đại đạo cũng cảm giác một cô ác phong đánh tới thân hình k h á động người đã tránh ra nhìn lại nguyên lai、like、là một chỉ đã có thành tiểu bạch nhãn con cọc nhân loại không đúng ngươi một yêu khí hơi thở làm sao như thế tới mát lão hổ ứng thanh đúng khí hỏi tiểu bạch hữu lệnh bản cô nương sự tình khi nào đến phiên ngươi để ý tới rồi hả vung tay lên lão hổ lúc vỗ tới trong đất mặc cho nó như thế nào gào thét cũng dây r u a không đứng dậy chỉ có thể vô năng cùng nộ gân cốt rất mạnh tính khí nóng n ả y chính là một q u ả tốt quân cờ tiểu bạch trong lòng trầm ngâm một cái tắt đem lão hổ đập trắng đi qua lại theo tay vung lên đem kim đan đại pháp ba vị trí đầu chuyển chuyển đi qua hồ yêu khắc máu không thích hợp quá mạnh mẽ không thể truyền nhiều làm công pháp không phải vậy rết chóc quá lớn Đợt, cảm tạ làm lại thuốc c ả một tạ đại lao chống nỡ n q u ả ngày sau tình huống xảy ra thay đổi to lớn những thiên phú kia chắc tuyệt yêu phảng phất mọc lên như nấm một dạng sông ra để cho nàng trong vòng một ngày liền bày ra hơn một quân cờ bằng tốc độ kinh người kết thúc nhiệm vụ đây chính là cái gọi là thuận tiên mà được không tiểu bạch c h ấ n kinh rồi thuận ứng thiên ý hành sự hiệu suất này cũng quá cao đang ngồi cảm thán lấy chỉ thấy trên bầu trời một đạo kim sắc vân hà hạ xuống ngưng tụ thành hình cư nhiên hóa thành một c h i kim trâm c à i tóc công đức linh bảo tiểu bạch mục trừng cầu đốc kim trâm c à i tóc chỉ là nhất kiện bất nhập lưu công đức linh bảo thế nhưng loại này sáu cựu bảy bảo vật tuyệt không thấp hơn nhất kiện kim tiên tiên bảo kim tiên tiên bảo tu luyện giả có thể luyện chế công đức linh bảo nhưng là một bảo khó cầu a dù cho một ít đại la kim tiên thường thường cũng rất khó có một kiện công đức linh bảo tiểu bạch đưa tay tiếp nhận một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại đem linh bảo luyện hóa tắm ở trên mái tóc chân cải tóc lay động để cho nàng tăng thêm vài phần m ị lực Phía dưới chính dưới là tiểu ì m mấy c á tâm tính quá quan yêu tộc. t quan quá yêu i bạch trầm âm chuyện này có điểm đạo thiên đạo góp tường ý tứ cũng không biết thiên đạo có thể hay không dành cho trợ rút nghĩ như vậy tiểu bạch mạn bất kinh tâm bắt đầu tìm âm ẩm một hồi bạo vũ trợ t phủ xuống lúc này tiểu bạch nhãn thần đông lại một cái nhìn phía rừng trúc chỉ thấy hai con tự đại loài rắn đang quay quanh ở trong rừng trúc che đậy bầu trời nước mưa che chở dưới thân một cái chờ xanh phu nhân đây chính là duyên phận sao cũng hoặc là là thiên ý rõ ràng là đào thiên đạo g ó c tường hành vi cuối cùng thiên đạo chẳng những không có để ý ngược lại làm cho nàng nhìn thấy thanh xà thế giới nhân vật chính thanh xà bạch xà chẳng lẽ phu quân thường nói thiên đạo cao xa không thể nắm lấy người t u tiên cũng chỉ có thể suy tính một hai còn lại liền toàn bộ nhờ vật khí chuyện hôm nay thiên đạo như như người thường một dạng ý tưởng nhất định sẽ cản trở ta tìm lương tài tranh đoạt tứ ngự chi vị thế nhưng thiên đạo lại chẳng những không có cản trở ngược lại lớn tạo thuận lợi thiên đạo ý tưởng quả nhiên cùng thế nhân cũng không tương đồng bước chậm tiến nhập trong rừng trúc chậm nghe một tiếng gào t h é t chuyển đến người kia dừng bước nơi đây là tỷ ta m ộ i đất tu hành dứt lời hít h à âm thanh chuyển đến cũng là xanh bạch nhị xà đã phát hiện t i ể u bạch đầu rắn to lớn dôi tới hộp lưỡi rắn đưa ra cảnh cáo các ngươi dám vì một cái phạm nhân đối địch với ta tiểu bạch c ư ờ i khẽ bạch xà ngưng mắt nhìn t i ể u bạch đạo hữu một cái phạm nhân mà thôi hà tất dồn ép không tha thanh xà cười cận vị tỷ tỷ này hà tất vì một cái phạm nhân tổn thương chúng ta yêu tập hỏa khí đâu tiểu bạch thấy hai cái loài rắn thần tình cũng không lại tựa như giả. không khỏi có cảm khái này dù cho thay đổi thế giới thanh x à bạch x à vẫn như cũ bản tính không sâu ta chuyển thế giới này xanh bạch nhị x à kim đan đại đạo giúp đỡ các nàng đoạn tứ ngự một trong nghĩ đến phu quân cũng sẽ không nói ta làm việc thiên tư chứ ý niệm trong đầu k h ẽ động nhẹ nhàng huy tay áo nhất thời mưa gió hơi bất giận lộ ra long lanh ánh n ă g tới xanh bạch hai yêu sợ ngây người lấy hai người đạo hạnh mà nói vẫy lui mưa gió cũng là có thể làm được thế nhưng các nàng cũng không nguyện ý làm loại này lịch t i ê n sự tình không có minh sư chỉ điểm xanh bạch nhị xà chỉ có thể dựa vào suy đoán tới suy đoán cái gì là thuật tiên cái gì là người tiên căn bản không biết thiên đối với mấy thứ này căn bản không lưu ý hoa hoa đúng lúc này cự xà dưới thân phu nhân cũng bình an sinh hạ hải tử phát sinh thanh âm thanh thúy là một nam một nữ long h vợ thai đa tạ hai vị cô nương tương trợ không phải vậy ba người chúng ta hôm nay liền nguy hiểm phu nhân nhìn thấy hai cái da rẻ nhăn nhốn tiểu hải tử ánh mắt lộ ra mẫu tính hào quang m u ố n dây ruổi đứng dậy c à n t ặ ở trong mắt nàng tự nhiên không có gì cự xà cũng không tồn tại tiểu bạch một tay vẫy lui mưa gió nàng có thể chứng kiến chỉ là thanh xà bạch xà cho nàng nhìn thấy hảo ảnh mà thôi di lại nhiều thêm một vị cô nương phu nhân nhìn phía tiểu bạch không biết vị cô nương này là ta gọi tiểu bạch là hai vị này mội mội bằng hữu tiểu bạch thanh n m im dịu đi tới gần hai đứa bé này thực sự là tốt số phúc duyên kiên định phu nhân ngươi thật có phúc đa tạ cô nương t r ú c lành phu nhân vui mừng không ngót ai không phải thích nghe tán dương đâu lúc này thanh xà bạch xà đã hóa thành hình người triệt hồi huyết cảnh đã đi tới nghe vậy nhìn phía nhìn về phía hai cái trẻ mới sinh nhưng cái gì cũng không nhìn ra dù sao thuật quan khí cũng không phải phản thuật cũng không phải hoang dại yêu quái kỹ năng tỷ tỷ không muốn đứng lên cẩn thận làm bị thương thân thể bạch s a tiến lên an ủi nhìn phía tiểu bạch hỏi không biết tỷ tỷ này tới nhưng có sự tình chẳng biết có được không mượn một bước nói tiểu bạch hỏi vị tỷ tỷ này nơi đây các ngươi không cần phải lo lắng ta từ hộ tống các nàng chu toàn nổ xuống trên đầu kim châm cái tóc ở trên hư không nhất thời một vệ kim quang hạ xuống đem mẹ con ba người ba o ở trong đó kim quang thập phần ôn hòa phu nhân cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng hạ xuống nguyên lai còn có chút lãnh lúc này lại cảm thấy ấm áp như xuân Mà Hải Nhi, đỉnh chỉ khóc cười cũng nỉ non, cận thần tiểu t ủ gờ, dường như muốn tóm lấy tung bay ở giữa không như muốn trùng kim châm h tóm kim tóc. t lấy bay ở cải tiên phu nhân sợ ngây người muốn đứng d ậ y tiểu bạch liền vội vàng tiến lên tỉ tỉ không cần đứng lên ngươi mới chỉ có sinh xong hải tử muốn nghỉ ngơi thật tốt còn còn lại hiện tại không cần suy nghĩ nhiều thanh x à bạch xà thấy tiểu bạch không giống ác nhân liếc nhau gật đầu thăm hỏi nếu tiểu bạch cô nương có chuyện muốn nói vậy chúng ta liền đến vừa nói a nói xanh bạch nhị xà đi ở phía trước tiểu bạch theo sát phía sau đi mấy chục mét bạch xà bỗng nhiên ngừng lại không biết tiểu bạch tỉ tỉ ra sao lai lịch bạch xà hết sức tò mò đối với tiểu bạch nàng có một loại thập phần cảm giác thân thiết loại cảm giác này không có lý do để cho nàng sờ không được bốn không đầu não tiểu bạch khép c ư ờ i một tiếng bày một t ầ n g h u y ễ n cảnh lúc này mới thân hình k h ẽ động hóa thành một điệu tuyết trắng tự xả ta là những thế giới khác bạch xà ngươi chính là giới này bạch xà vẻ bề ngoài mặc dù bất đồng b ệ n h cách lại tương tự tiểu bạch thu yêu thân lần nữa hóa thành hình người nói như thế bạch xà kinh ngạc những thế giới khác bạch xà tiểu bạch gật đầu không sai bạch xà ta đã gặp một cái bạch tố trinh bạch tố trinh tỷ tỷ không biết ngươi tên là gì bạch xà khiếp sợ ta cũng gọi là bạch tố trinh bạch tỷ tỷ chẳng lẽ là tiêu khiển ta tiểu bạch cười nói ta tiêu khiển ngươi có ý gì lại nói tiếp ta cũng có một cái thanh xà muội muội bạch tố trinh tỷ tỷ cũng có một cái thanh xà muội muội đâu đây chính là duyên phận thanh xà khiếp sọ khác thế giới cũng có thanh xà tiểu bạch gật đầu bạch xà cao mày vậy không biết bạch tỷ tỷ chứng minh như thế nào chính mình là những thế giới khác mà đến chương ba trăm mười ba văn minh nhân loại hoàn toàn chính xác đáng giá hết lòng yêu mến một bảy c ầ hoa tươi cái này rất đơn giản tiểu bạch đưa tay ở trên hư không rạch một cái nhất thời hư không bên trong nhiều hơn một đạo môn hộ hai vị mội mội nhưng có can đảm đi theo ta dứt lời vào nhập môn nhà bên trong thanh xà nhìn phía bạch xà gặp n à n g gật đầu theo sát phía sau lúc này mới đi theo vượt qua môn hộ bạch xà cũng cảm giác trong thiên địa linh khí nồng nặc đâu chỉ gấp trăm ngàn lần phảng phất như thủy chiều c u ộ n trào mãnh liệt mà đến hướng trong thân thể trên thật nhiều linh khí a thanh xà khiếp sợ tỉ tỉ đây là địa phương nào bạch xà cũng đang trong khiếp sợ nghe vậy g ầ m đầu nhìn phía đứng ở một bên tiểu ý doanh doanh tiểu bạch trên người nơi này là điệu tiên giới tiểu bạch giải thích bất quá cũng không phải là ngươi phía kia thế giới đ ị a tiên giới mà là thái huyền giới đ ị a tiên giới thái huyền giới thanh xà bạch xà khó hiểu tiểu bạch phất tay trong tay nhiều hơn ba cái b ộ đ o ạ n chính mình ngồi một cái đưa cho sanh bạch nhị xà hai cái lúc này mới nói liên tục đem chư thiên vạn giới sự tình nói một lần cũng giới thiệu thanh xà thế giới tình trạng ý của ngươi là nói chúng ta thế giới thiên tiên chỉ đạo làm hương thị n h rồi h ả bạch xà c ó c mày kể từ đó yêu loại bắt đầu chẳng phải nguy hiểm tiểu bạch chấn định nói ra ta còn cũng không nói gì còn hết nói mười tám lại đem dưỡng khấu tự trọng một bộ kia nói ra tăng cường yêu tộc ma luyện nhân tộc cái này bắt đầu chẳng phải đem chúng ta ngoại tộc hướng trong hố l ử a đ i nha thanh xà có chút không cam lòng nói ra bạch xà cũng không hiểu vị này thân thiết như vậy tỉ tỉ làm sao có thể làm loại chuyện này tiểu bạch cảm khái thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu người là s ô cấu yêu cũng là mặc dù ta không cho yêu loại tăng cường thực lực thiên đạo cũng sẽ tăng cường yêu tộc thực lực cùng với nói yêu tộc ở ma luyện nhân tộc chỉ bằng nói là hai tộc lẫn nhau ma luyện đối với thiên đạo mà nói người không trọng yếu yêu cũng không trọng yếu hắn chỉ cần kết quả là lấy ta tại cái k i a phương thế giới hành sự mới chỉ có x ô i gió x ô i nước đồng thời còn bị thiên đạo phần thưởng công đức linh bảo thanh xả bạch s á nghe n g xong không khỏi xuất thần nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại ở quan niệm của các nàng bên trong làm việc thiện chắc là có thiện báo làm chuyện ác nên phải có ác báo nhưng chưa từng nghĩ hoàn toàn không phải chuyện như vậy thiện ý chưa bao giờ bởi vì biết bởi vì thiện ác mà thay đổi thuận thiên cũng không phải thuận theo nhân tộc hoặc là thuận theo thiện niệm một p h ư ơ n g nghịch tiên cũng là như vậy loại này lý niệm đối với hoang dạ yêu quái mà nói vẫn là quá vượt mức quy định làm cho các nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được vậy không biết tỷ tỷ muốn cho chúng ta làm cái gì đấy bạch s a lấy lại bình tĩnh hỏi tiểu bạch có nhiều thâm ý nhìn qua bạch s a liếp mắt nói ra ta muốn ngươi trở thành phía kia thế giới tứ ngự một trong thống ngự yêu tộc làm cho yêu tộc nắm trong lòng bàn tay không đến mức rối loạn tiên địa trật tự cái này bạch s a có chút khiếp sợ nàng một cái hoang dại yêu quái chưa từng có quá loại này dã tâm a không muốn nói tứ ngự chính là thành tiên đó cũng là phi thường xa xôi sự tỉnh thanh xà hư lạnh chúng ta vì sao phải làm như vậy trở thành tứ ngự phiêu lưu hẳn rất lớn a tiểu bạch cười nói phiêu lưu tự nhiên rất lớn như vậy các ngươi không đi làm phiêu lưu liền không tồn tại sao thân là ngoại tộc thiên sinh đứng ở nhân tộc mặt đối lập ngươi chẳng lẽ muốn cho chính mình mạng vận bị người khác nắm giữ mà không phải nắm giữ cường đại lực lượng chính mình mạng vận mình n ộ i tính hơn nữa mặc dù yêu tộc thắng các ngươi đã cảm thấy xong chưa tiểu bạch phản vấn yêu loại đại thể ăn tươi nuốt sống nếu như yêu tộc được rồi thế tiểu thanh ngươi yêu thích người gian mỹ thực quần áo phụ tùng kiến trúc đại khái đều sẽ tiêu vong đến lúc đó vạn lý hà sơn thành phế tích tất cả mọi người biết trở lại ở sân động yêu quật thời gian y tuy là nàng ở nhân loại xã hội ngây ngô thời gian cũng không lâu còn muốn lúc nào cũng chịu đến chóc yêu sư người tu luyện truy sát thế nhưng nàng đối với nhân loại xã hội các loại đồ đạc là phi thường yêu thích tuyệt đẹp y phục rực rỡ muôn màu mỹ thực cái tiêu tuyệt đối không phải dã ngoại yêu quái có thể chế tạo ra dù cho trong truyền thuyết thần thoại yêu loại thành lập văn minh tuyên dương cũng không không phải chính là thần thông huyết mạch vinh quang mà thôi mấy thứ này đối với nó loại này yêu quái quá xa mà văn minh nhân loại ngược lại cùng nàng rất g ầ n nếu như thời gian lui về mấy chục vạn năm trước ta thực sự sẽ khai tâm sao yêu tộc thắng lợi thật là chuyện tốt sao cùng lúc đó bạch xà cũng suy tư về ngoại trừ văn minh của nhân loại để cho nàng thích nhân loại trật tự cũng là bạch xà phi thường thích nội bộ nhân loại hoàn toàn chính xác có đấu đá có mâu thuẫn thế nhưng cái k i a so với yêu tộc văn minh cần phải tốt hơn gấp một vài lần yêu tộc trong lúc đó đấu đá càng sâu đấu tranh n c hơn tuổi tác càng dài bạch xà kiến thức so với thanh xà càng nhiều nàng sinh ra ở trong hoang dã cùng thiên địa đấu cùng đồng tộc đấu tránh né nhân tộc tu luyện giả đối với yêu tộc giữa tạc gốc hiểu rõ vô cùng văn minh nhân loại đích thật là một loại khiến người ta hết lòng yêu mến văn minh bạch xà thắng nhẹ nếu như ta có năng lực đem yêu tộc thống ngự dưới trướng để cho bọn họ học được văn minh lễ nghỉ mục thủ một phương t ạ o phúc thương sinh cũng không mất làm một điều thông tin ê đại đạo thanh xà cũng nhẹ nhàng g ó đầu phạm nhân tuy là nhỏ yếu lại sáng tạo ra yêu tộc loại này cường đại chủng tộc cũng sáng tạo không ra văn minh đây chính là nhân tộc điểm mạnh chỉ là muốn thống ngự yêu tộc thực lực của ta căn bản làm không được ca bạch x a nhà mình biết chuyện nhà mình một cái hoang dại yêu quái tuy là tu luyện nhiều năm có một ít thần t h ô n g có thể xưng bám ộ t phương muốn thống ngự bộ tộc này không có thực lực tuyệt đối bốn trăm bảy mươi ba đó là tuyệt đối không khả năng tiểu bạch cười nói đây chính là ta tới tìm các ngươi nguyên nhân phu quân ta chính là giới này giới chủ tâm tính nhân tử cũng không nghĩ hiền lành yêu tộc chịu khổ cũng không muốn nhân tộc chịu khổ là lấy vừa muốn ra khỏi làm cho tâm tính lương thiện yêu loại thống ngự yêu tộc biện pháp tới hắn đã sớm cho ra công pháp đan dược đủ để cho hai vị thực lực nhanh chóng tiến bộ thống ngự thiên hạ bạch xà khiếp sợ giới này giới chủ thanh xà khiếp sợ một phương thế giới c h i chủ cũng không kỳ thị yêu tộc sao tại sao muốn kỳ thị đâu tiểu bạch cười khẽ yêu cũng tốt người cũng tốt thiên thượng kim ô cũng tốt đều là con dân của hắn hắn đều ưu hái tựa như các ngươi phía kia thế giới nhân tộc vì sao là thiên địa nhân vật chính là bởi vì thiên địa càng thêm ưu hái nhân tộc sao thanh xà khó hiểu chẳng lẽ không đúng ưu hái nhân tộc chỉ là kết quả không phải nguyên nhân nguyên nhân nha đương nhiên là nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh sản sinh trí tuệ cũng mau hơn nữa nhân tộc không giống những chủng tộc khác một dạng chỉ biết là phá hư bọn họ là thủ trật tự nhất tộc bọn họ là sáng tạo văn minh nhất tộc nếu như ngươi là thiên địa ngươi là ưa thích thủ trật tự vẫn là mỗi ngày phá hư thiên địa chủng tộc đâu thanh xà bạch xà nghe vậy trở mặc đổi vị trí suy nghĩ dù cho các nàng trở thành thiên địa c h a tế các nàng khẳng định cũng cũng không thích phá hư trật tự người đ tờ s cảm tạ một nghìn tám trăm linh một bốn thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương ba trăm mười bốn mời tỷ tỷ ban thượng pháp nguyễn tuân đạo quân pháp chỉ hai bảy cầu hoa tươi cũng xin tỷ ban thượng pháp bạch xà suy nghĩ một trận chính trọng thể nếu như ta thành công chắc chắn trưởng ngự yêu tộc để cho bọn họ thiếu tạo giết chóc tạo phúc một phương ta cũng phải đuổi theo tỷ tỷ thanh xà vội vã theo tỏ thái độ rất tốt tiểu bạch gật đầu đang muốn chuyến pháp chỉ thấy hư không bên trong tia sáng sáng lên hiện trường đã nhiều hơn một người tới chính là trương thái huyền phụ quân người đã đến rồi trương thái huyền gật đầu nhìn phía thanh xà bạch xà thấy hai người khí v ậ n bước lên yêu khí lô hỏa thuần t h à n h chính là thiên mệnh sở t r ù n g thuần lương chi yêu không khỏi trong lòng thỏa mãn、ừ. tiểu bạch chuyến này cực khổ chuyện kế tiếp liền do ta làm a nhìn phía thanh x à bạch x à nói ra hai vị hôm nay quyết định về sau tuyệt đối sẽ không hối hận một chỉ điểm ra một đạo lưu quang bay ra rơi xuống thanh x à bạch x à giữa chân mày thoáng chốc thanh x à bạch x à chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một môn cựu truyền kim đan pháp hơn nữa còn là hoàn chỉnh cựu truyền kim đan pháp tu luyện tới viên mãn đã đủ trở thành thái ất kim tiên ngoại trừ tu luyện pháp còn có như là trận pháp luyện đan chỉ thuật luyện khí chỉ thuật hộ đạo pháp môn thập phần đầy đủ hết đa tạ giới chủ ban thượng pháp thanh xả bạch xả hoàn hồn liền vội vàng hành lễ trương thái huyền cười nói không cần khắc khí phía k i a thế giới yêu tộc liền giao cho các ngươi yêu tộc là lần nữa trở thành một phương đại tộc vẫn bị thiên đạo bỏ qua tất cả các ngươi một ý niệm đa tạ giới chủ chỉ điểm bạch sa chắc tay bạch tố trinh nhất định tận tâm tận lực thống ngự tốt yêu tộc như vậy liền tốt trương thái huyền g ậ t đầu thanh â m hạ xuống người đã biên mất rồi thằng đến trương thái huyền tiêu thất thanh xà mới chỉ có t u n g một khẩu khí nói ra thật là dọa người áp vị này thượng tiên mặc dù không có triệt lộ một tia thần thống lại khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi bất quá tỉ tỉ giới chủ đại nhân thật sự rất tốt xem a bạch sa không nói người chân trước mới nói sợ hãi chân sau liền nói người khác tốt xem người đây xà chỉ định là có chút ma bệnh hai vị cảm giác như thế nào tiểu bạch hỏi bạch xà tàn thán đạt được giới chủ chuyên pháp ta bây giờ mới biết mặc dù kim đan chi đạo cũng có nhiều như vậy về liền rượu khiến người ta xem thế là đủ rồi thanh xà nhãn thần sùng kính liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy nếu như dùng kim đan đại đạo phương pháp ngưng luyện y ê u đ a n ta có thể đánh trước k i a n một trăm cái ta hai vị thích l i ề n tốt tiểu bạch cười khẽ xin mời đi theo ta ta lại cho hai vị một hồi tạo hóa sanh bạch nhị xà hiếu kỳ ngay vậy cùng sau lưng tiểu bạch rất mau tới đến một phương thanh ngọc tế đàn phía trước tế đàn bên cạnh đang nằm một chỉ cả người như lửa kỳ lân còn có một cái tóc màu làm tiểu nha đầu có ở đây không xa xa bật bật n g y n g nhìn thấy bằng người tiểu nha đầu tiến đến gần trước hoan hô nói hoa tiểu bạch tỉ tỉ ngươi tuyển mặt khác một cái thế giới ngươi trở thành tứ ngự một trong sao vị tỉ tỉ này cũng tốt xinh đẹp k h a hì hì mỗi cái thế giới tiểu bạch tỉ tỉ đều rất tốt xem a thanh xả bạch xả không dám thở mạnh cái này tiểu nha đầu bề ngoài ngây thơ h o bát thực lực lại mạnh phi thường lại tăng thêm trên người có một cỗ cao quý huyết mạch phản thất có thể áp chế bọn họ chỉ là tới gần để các nàng cảm thấy sợ hãi là n g ư ơ i n h a hôm nay ngươi lại đang nơi đây chơi tiểu bạch cười nói ngươi bao lâu chưa có trở về thanh vân linh tôn hử nhẹ trở về làm gì thanh vân lại không tốt chơi đều là chút lao đầu tử ta phải ở chỗ này bồi h ò a huyên nhị tỷ t ỷ chơi hoa kỳ lân không nói rũ cụp mí mắt không lời nào để nói nàng có thể quá không thích hoan hảo động kỳ lân văn bối tiểu bạch giới thiệu vị này chính là linh tôn khắc một thế giới t u tiên môn phái hộ sơn thanh thú cũng là kỳ lân bây giờ ngày ngày đều ở tại nơi đây chơi đùa các ngươi không cần lưu ý gặp qua kỳ lân thanh tôn thanh xà bạch xà liền vội vàng hành lễ linh tôn đắc ý nói ra miễn lễ tiểu bạch tỉ tỉ n g ư ơ i dẫn các nàng qua đây chẳng lẽ là muốn cho các nàng chuyển trước tiểu bạch gật đầu linh tôn vui vẻ nói cái kia để cho ta đi cái này ta có nhất tốt lắm tiểu bạch gật đầu các ngươi từng cái lên đi cái này chuyển trước tế đàn chính là ta nói tạo hóa bạch xà nói ra ta tới trước đi dứt lời đi tới bên trên tế đàn linh tôn thật nhanh điều khiển tế đàn rất nhanh tế đài bầu trời liền ra hiện một cái nano bạch tiểu thư ngươi chuyển trước luyện đàn sư ở đan lô rơi xuống đan điền một k h ắ p kia bạch x a đã thần mà mình chi hiệu được chuyển chức sự t ì n h điều khiển chất khí nơi tay trưởng trong lúc này hình thành một viên pháp lực đan lô đan lô xoay tròn vừa có thể luyện đan cũng có thể luyện địch có thể nói thập phần cứng hãn cái này quả nhiên là tốt tạo hóa bạch x a tàn thán thân là hoang dại yêu quái luyện đan loại chuyện như vậy nàng trước đây n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ dễ dàng học xong đây là bực nào tạo hóa thanh xà thấy rồi cũng liền vội vàng đứng ở bên trên tế đàn cuối cùng chuyển chức trở thành luyện khí sư tỉ tỉ chúng ta một cái luyện đan một cái luyện khí về sau cũng không cần cầu trợ ở những người khác thanh x à phi thường vui mừng nói ra bạch sa gật đầu đúng vậy lại tăng thêm giới chủ ban thượng pháp chúng ta đã đủ hành hành nhất phương tiểu bạch cười nói cái này chuyển chức cũng không chỉ là làm cho hai vị có hai cái chức nghiệp còn mở ra tiềm năng của các ngươi để cho các ngươi hạn mức cao nhất cất cao trừ cái đó ra còn có thể đem người sinh trải qua hóa thành pháp lực quả thực là thần kỳ huyền diệu ảo diệu trong đó các ngươi về sau tự có thể lĩnh hội đang nói chỉ thấy đội quan bay qua một đạo thân ảnh màu xanh hạ xuống người đến một thân thanh y dỉa vóc người hòa bạo trang phục yêu diễm l i ê u mi nhỏ bé dựng thẳng vẻ mặt kiệt nạo thoạt nhìn lên kiêu ngạo cực kỳ chính là tiểu thanh tỉ tỉ đây chính là khác một cái thế giới tiểu thanh sao tiểu thanh có chút khinh thường mặc dù có ta ba phần kiệt nạo khí độ lại không khỏi quá mức ôn thuận thanh xà nghe xong nhất thời bất mãn nhưng thấy người đến thập phần hung hãn khí t ứ c lại không dám phát tác tiểu bạch không nói tiểu thanh sao ngươi lại tới đây ta nghe đạo quân nói lại có thanh xà bạch xà xuất hiện hứng thu liền tới nhìn nhà thanh xà hư nhẹ tỉ tỉ chẳng lẽ không hoan lên hoan lên hoan lên tiểu bạch xua tay nhìn bây giờ mau mau trở về bồi đạo quân a thanh xà tiến đến gần trước nói tỷ tỷ ghen tị yên tâm có tiểu thanh ở tỷ tỷ ngươi sẽ không thất s ủ n g ngươi nói cái gì nha tiểu bạch sắc mặt trở nên hồng thiền ta còn có chính sự không nói hai vị xin mời đi theo ta ta mang bọn ngươi trở về đi vung tay lên thư không bên trong môn hộ mở rộng tiểu bạch đi vào trước thanh xà bạch xà hướng phía linh tôn hóa kỳ lân tiểu thanh hơi hành lễ lúc này mới bước vào trong đó ly khai thái huyền liền giới trở lại chính mình thế giới thấy xuyên việt môn hộ tiêu thất thanh xà bạch xà mới chỉ có cảm giác tự tại đứng lên hai vị mượn muội mới vừa rồi tiểu thanh có chút thất lễ xin hãy tha lỗi tiểu bạch có chút tày n ấ y nàng tính khí quá thẳng đều là ta người tỷ tỷ này giáo dục vô phương bạch xa nhìn một cái thanh x à nói ra tiểu bạch tỷ tỷ nói gì vậy chứ thanh cô nương tính khí ngay thẳng ta rất yêu thích nói thật ta bên này tiểu thanh cũng là tương tự tính cách đâu tỷ tỷ thanh x à nhất thời không nghe theo nàng tuy là cũng rất kiềng nạo thế nhưng nàng cũng không dám lớn lối như vậy a quá kiêu ngạo nhưng là rất dễ dàng bị người đánh chết tà cạn hạ chưa lệnh thúc giục thêm cùng khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ lạc chương ba trăm mười lăm tỷ tỷ tương lai ta cũng muốn giống như nàng lớn lối như vậy ba bảy cầu hoa tươi hai vị cô nương chuyện ta phải làm đã làm xong tiểu bạch lộ ra di mẫu cười thanh xà bạch xà hàng ngày không phải là nàng và tiểu thanh hàng ngày n h a về sau một giới này yêu t ộ c vận mệnh liền giao cho các ngươi vung tay lên công đức linh bảo kim trâm cải tóc sẽ thu hồi trong tay bạch xà c h ắ p tay đa tạ tiểu bạch tỷ tỷ về sau có thời gian hy vọng tỷ tỷ thường tới đây chơi dung o ạ n thanh xà phụ hòa nói đúng nha chúng ta tỉ bội còn không có mang tỷ tỷ đi khắp nơi đi đâu vậy lần sau du lịch chơi a tiểu bạch mỉ cười mở ra xuyên việt quyền h ạ về tới chính mình thế giới thằng đến tiểu bạch ly khai thanh xà bạch xà vẫn như cũ như rơi vào n g ộ n chúng ta c ư nhiên bị một thế giới giới chủ nhìn chúng chấp hành yêu t ộ c đại kế không nghĩ tới a chúng ta lại có như vậy cơ duyên hai người lướt nhau trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng bạch xà đ ỗ n g nhiên nói ra đi chúng ta đem người đưa trở về sau đó liền tìm một chỗ chuyên tâm tu hành a thanh xà gật đầu thần sắc đ ỗ n g nhiên lơ lối t ỷ t ỷ nói rất đúng chúng ta muốn tu hành về sau ta cũng muốn giống như vừa rồi cái kia thanh xà giống nhau lơ lối như vậy bạch xà không nói nâng chán thở dài tiểu thanh a ngươi thực sự là tốt không học được hư học được n h a n h à. 977 thanh xà cười c t nói t ỷ t ỷ chúng ta yêu t ộ c cũng không phải là một cái nói lễ t r ủ n g tộc ngươi như nói lễ đến lúc đó thống ngự yêu t ộ c sợ là không được về sau t ỷ t ỷ cho táo ta ta cho gậy to chúng ta m ộ t n ắ m dẫm lên một cái quản giáo bọn họ phục phục tiếp tiếp. bạch xà nghe xong mục trường cầu nốc thanh nhi ngươi là học của ai thanh xà đắc ý nói ta phía trước không phải chạy đi xem đại h í nhà học được rất nhiều thứ hữu dụng đâu bạch xà nhất thời trở mặc nghĩ lại t i ế u thanh p ư ơ n g pháp chưa chắc không được nói lễ nghỉ ở yêu tộc bên trong sợ là rất khó nói được thông chỉ có ân uy tịnh thi mới là vương đạo đi thôi thanh nhi việc này sau này hay nói vì vậy hai tỷ m ộ i ôm t i ể u khát tâm tình đem phu nhân đổi về trong nhà mình sau đó lẻn vào thâm sơn bắt đầu tu hành cái này một tu hành hai người liền phát hiện bất đồng linh khí chen chúc tới phản phất trong một ngày thiên phú của các nàng thì tốt rồi gấp trăm ngàn lần giống nhau những thứ kia linh khí quả thực tựa như đ ị n h nọt đại thần tụ lại ở quân vương bên người giống nhau thập phần phục tùng tỉ tỉ đây là chuyện gì xảy ra bạch sa c h ấ m âm đây chính là tiểu bạch tỷ tỷ nói thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực g chúng ta trưởng thành chính là thiên ý linh khí dĩ nhiên là càng thêm chịu chúng ta n ắ m trong tay tiểu thanh khiếp sợ đây chính là thuận thiên mà đi chỗ tốt sao Ừm. mấy mà Bạch Bạch biến lại được nịch cũng cùng dược chỉ hành không không phải khó thuật, thiên linh khí, cùng với tiểu bạch lưu lại đan dược phụ trợ, hai nhân thuần Sa sở sau sự, sẽ Nửa địa đan đan ra gợt gấp ngày năng trợ, tiên, Tiểu túy đầu, độ đến. đổi lần lưu yêu ở dĩ à, là về vậy, võ với Vốn lớn. tràn đầy huyền diệu khí tức thực lực tăng cường gần trăm lần dù cho không thông tu vi người nhìn cũng có thể minh bạch cái này yêu đan bất phạm tỉ tỉ ta cảm giác mình thực lực cường đại thật nhiều lần a nếu là thật cựu truyền đan thành thiên hạ lại không có người có thể tổn thương t a nhóm bạch xa thở dài còn sớm đâu cựu truyền kim đan nhất chuyển so với nhất chuyển khó chúng ta ba vị trí đầu chuyển là chuyển hóa phía trước tu vi cùng với phục đan mà đến phía sau muốn nhiều hơn nữa nhất chuyển sợ là muốn không ít thời gian thanh xà cười khẽ có thiên đ i ệ tương trợ đây đều không là vấn đề tỉ tỉ hiện tại lại tiếp tục khổ tu sợ là tiến bộ không lớn không bằng chúng ta xuất sơn thu phục một ít yêu tộc nhìn thiên địa hội không có tưởng thường gì bạch sa trầm âm nàng tuy làm u ố n cầu đến thiên hoang địa lão cho đến thực lực vô địch lại ra khỏi núi thế nhưng vừa nhìn thấy tung tăng tiểu thành lại nghĩ tới tiểu bạch giao cho nhất thời cải biên chủ ý phía trước tiểu bạch cô nương b à y nhiều như vậy quân cờ chúng ta nếu như không đi ra bọn họ nói không chừng muốn tạo thật nhiều sắc nhiệt g cũng được chúng ta hôm nay liền xuất sơn a thanh xà hoan hô tỉ tỉ đi chúng ta bước ec đi đưa bọn họ toàn bộ chấn áp để cho bọn họ biết hai mới là yêu tộc vương giả bạch sa b ạ c nhãn nếu như bạch xà là hiện đại yêu sợ là muốn cười m ắ n g thanh xà chủ hù nỉ bị hụ vì vậy nửa năm sau yêu tộc thế lực đại tăng một phương tên là thiên yêu c ố c thế lực đột nhiên xuất hiện cùng nhân tộc các phái chống đỡ được nhân tộc yêu tộc triệt để đấu bất quá vô luận hai tộc càng đấu lại hung đều tuần hoàn theo một cái không thể vượt qua lệnh cấm tu hành giả nghiêm cấm can thiệp phan trần kẻ làm trái thiên hạ cộng chu chi lệnh cấm này nguyên bản cũng không bị cường giả yêu tộc để ở trong mắt thàng đến thanh xà xuất thủ giết chết số lượng tôn làm trái mạnh mẽ đại yêu vương bạch xà cũng thầm chấp nhận kết quả này Nhất thời, yêu tộc không còn có người dám vi phạm cái này ràng, thời, phạm chỉ. Rất tộc vi cái yêu có dám ý rõ đúng â nhân y yêu là thành thiên tộc đạt hai chủ hiệp nghị. h cùng cốc cốc c vị ta yêu tộc thế thua yêu yếu, nếu như sẵn chúng vậy không phải vậy lấy chúng ta yêu tộc tính nết nơi nào sẽ tuân thủ loại quy củ này đã sớm nấu võ đều là nhân loại rất xấu rồi ước hiếp chúng ta bởi vì chúng ta quá yếu xanh cốc chủ bạch cốc chủ quá ủy khuất chúng ta phải cố gắng tu hành cho hai vị cốc chủ phân y u ở một ít có lòng yêu tộc truyền bá xuống yêu tộc chẳng những không có bởi vì mất đi mấy tôn yêu vương đối với vạn yêu cốc nội bộ lục đ ủ ngược lại biết xấu hổ sau đó dũng hăng hái tu luyện trong lúc nhất thời trong thiên hạ tranh đấu được hừng hực khí thế thanh nhi ngươi lại là nơi nào học được hư chiêu bạch x a có chút khiếp sợ không chỉ giết người còn làm cho cả tộc quần đều đ ố i chúng ta m ạ n ơ n tiểu thanh cười nói tỉ tỉ thật m u ố n biết bạch x a gật đầu tiểu thanh ý niệm trong đầu khẽ động trong tay nhiều hơn mấy cuốn sách những sách này nhìn một cái thì không phải là cái thời đại này vật phẩm in tỉnh mỹ tự thể cực tiểu đây là thanh sa cười nói đây là lần trước cái kia vị thành cô nương lặng lẽ cho ta a nàng thần n i ệ m truyền â m nói bạch xà tỉ tỉ nghĩ đến tâm địa thiệt lương chẳng đáng sử dụng âm mưu như. thế nhưng thân là tiểu thanh nha đó cũng không có cái phiền não này sở dĩ nha phân tử xấu liền do ta làm bạch xà nghe được chấn động không hiểu nàng cho rằng lúc đó con kia thanh xà tới tham gia náo nhiệt không nghĩ tới đối phương cư nhiên ôm khắc dụng tâm mà đến nhìn phía tiểu thanh nói ra thanh nhi về sau có việc cùng tỉ tỉ thương lượng một chút sự tình tuy là ngươi làm nhân quả đương nhiên là chúng ta cùng nhau gánh làm sao có khả năng làm cho ngươi một cái người thừa nhận những thứ này tiểu thanh cảm động không thôi nói ra tỉ tỉ chúng ta tỉ mọi sao phải nói như thế xa lạ lời nói được rồi tỉ tỉ chúng ta gần nhất tốc độ tu luyện có phải hay không vừa nhanh thật nhiều quả thực giống như thiên địa đang đút cơm ăn giống nhau bạch s a gật đầu nhìn chơi cẳng thán ừng như vậy cũng ấn chứng tiểu bạch cô nương nói thiên tiên tri đạo làm hưng ơ thịnh ta yêu tộc thành tựu đá mài đao tự nhiên cũng có khí vận hàn g l ô n g tứ ngự tôn vị tự nhiên có nhất tôn là yêu tộc chương ba trăm mười sáu ba trăm linh chín tìm hiểu đại uy thiên long mệnh đ n rủa sáng tạo thái huyền chú pháp hệ thống bốn bảy cầu hoa tươi l i ê người tại thanh thế xà i i minh liên ớ văn và càng chạm phát kịch lúc, ra ơ n g thái tìm hiểu đại h uy thiên long nguyên r ù a phân tích ra thiên long chú địa tạng nguyên lý chú pháp tuy là cùng tỉnh thần phương pháp cùng loại kỳ thực đã có rất lớn bất đồng tự thân pháp lực sẽ mang lên chú pháp lạc ấn không cần thần phật đáp lại là có thể thi triển bộ phận thần minh thần thông nếu như thần minh đáp lại cái kêu mượn tới thần thông càng lớn hơn ngươi tìm hiểu đạo cửa b á t đại n g u y ê n r ù a đối với chú pháp hệ thống tu hành giải khai càng thêm rõ ràng ngươi hiểu rõ chú pháp bổn nguyên chỗ đạo môn b á t đại n g u y ê n r ù a cùng đại uy thiên long n g u y ê n r ù a cùng loại đều thuộc về chú pháp hệ thống tu luyện chú pháp hệ thống có một cái khác hệ thống tu luyện không có ưu thế không nhìn bầu trời phú phàm n i ệ m động chú n ữ trong thân thể là có thể tích xúc pháp lực dù cho tư chất lại quỷ mục ũ n g có khả năng bằng vào chú pháp tu luyện ra tương ứng pháp lực tới. đây quả thực là một cái thông tin ê đại đạo đây mới thực sự là phổ hệ thế gian vô thượng pháp môn so với tiên v õ chỉ đạo tu luyện cánh cửa thấp hơn dù cho câm điếc mặc nghiệm chú văn cũng có thể tích xúc pháp lực chúng pháp môn nhóm thật sự là quá biến thái cũng không biết các bậc tiền bối là như thế nào sáng tạo ra loại này phổ cập tính cường đại hệ thống tu luyện tới người kết hợp kim q u a n chú cùng với chú pháp hệ thống cùng với kim ô đặc tính sáng lập kim âu người n rủa kim âu người n r ù a n i ệ m động chú văn là có thể tích xúc kim ô pháp lực pháp lực này trí cương trí dương có thể khuất phục mọi ma có thể tẩy luyện độc thân người kết hợp chú pháp hệ thống cùng quang minh p h á p tắc sáng lập quang minh chú người kết hợp chú pháp hệ thống cùng kỳ lân bảo thuật sáng lập kỳ lân nguyên rùa người kết hợp sáng tạo gia phượng hoàng nguyên rùa c h â n long nguyên rùa thái âm nguyên rùa thiên kiếm nguyên rùa thuần dương nguyên rùa người kết hợp bát đại chú văn cắt t ị a quy nạp tổng kết thành thái huyền tám y ê n rùa người thành lập chính mình chú văn hệ thống thái huyền tri đạo càng thêm phổ hệ thế gian như truyền xuống chú văn hệ thống tín đồ sẽ càng nhiều có thể không nhiều nha cái này chú pháp hệ thống là một người là có thể tu luyện dù cho người thường cũng có thể cảm giác được chú pháp thể hệ thần kỳ đây quả thực là truyền đạo lợi khí tiên pháp thần thông tuy tốt cách người thường là quá xa loại này chú pháp hệ thống mới là một phương đạo chính thống căn cơ sở tại hiện tại ta tính minh bạch vì sao đạo môn muốn chế bát đại nguyền r ù a có bát đại nguyền r ù a đạo môn cùng không có bát đại nguyền r ù a đạo môn căn bản là lượng chủng chính thống đạo thống ngươi tìm hiểu t h u ộ c son kiếm quyết đối với kiểm đạo lý giải sâu hơn ngươi hiểu rõ luyện kiếm thành sợi kiếm quang phân hóa kiếm thanh â m như lôi đạo lý ngươi đối với kiếm tiên chỉ đạo lý giải càng sâu kết hợp thục sơn kiếm quyết ngươi thái huyền kiếm kinh có tiến bộ rõ r à n g trước t i ê thái huyền kiếm hoặc là huyền huyền s ư ờ n cần chú ý dĩ lực phá xảo một kiểm phá vật pháp mà thuộc sơn kiểm pháp rõ ràng chính là tiên đạo lộ số cần chú ý dĩ xảo phá lực dĩ xảo phá xảo có thể dùng một phần lực phát huy ra phần trăm vi lực hai người cũng không có mạnh yêu chỉ phân thế nhưng thế gian lại không có quy tắc quy định dĩ lực phá xảo cùng dĩ xảo phá lực c h i đạo không thể cùng tồn tại hai người này đạo lý cũng không tương khắc ngược lại tương sinh lực lớn lại thi triển dĩ xảo phá lực phương pháp rõ ràng uy lực biết càng sâu tựa như người thường thi triển tứ lạng bạt h i ê n cân cùng đại lực sĩ thi triển tứ lạng b ạ thiên cân tuy là đều là chiêu số giống vậy rõ ràng đại lực sĩ thi triển uy lực càng lớn người tìm hiểu thục sơn dưỡng kiếm thuật đối với luyện khí chi đạo có sâu hơn hiểu ra người kết hợp thục sơn nuôi kiếm thuật kết hợp hết u y văn cương luyện chế pháp sáng lập mới tiên kiếm luyện chế pháp người tìm hiểu mao sơn phụ lục đối với phụ đạo lý giải đạt tới quỷ thần khó dò tình trạng người hiểu rõ phụ lục bản chất căn cứ phụ lục bản chất người sáng lập một trăm tám mươi trùng thái h u y ề n phụ đạo người căn cứ phụ lục bản chất sáng lập vô căn cứ ngưng phủ thủ đoạn lấy tên thông thiên lục vô căn cứ ngưng phủ đối với trương thái huyền đối với nói chuyện phim quần đàn viên cũng hoặc là là cao giai tu luyện giả mà nói cũng không phải là cái gì về khó ngược lại vô cùng đơn giản đây là trong cảnh giới đi thân hồn pháp lực cường đại rồi tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn bản lĩnh thế nhưng thông thiên lục cũng là căn cứ phù đạo bản chất sáng tạo thích hợp với người tu luyện bình thường cho dù là luyện k h í t ầ n một cũng có thể vô căn cứ ngưng phủ phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu cái này thông thiên lục thiệt không dư thừa thân là một phương tổ sư không chỉ cần sáng tạo ra đại thần thông còn muốn có thể sáng tạo ra ban ơn cho người bình thường tu luyện chỉ phát tới như vậy giáo phái mới có thể có dân chúng cơ sở người tìm hiểu thiên sư p h ụ công pháp tìm hiểu âm lôi d ư ơ n g lôi bản chất người đối với lôi đạo lý giải càng thêm tình thơm người tìm hiểu tử tiêu phái lôi pháp đối với lôi pháp bản chất càng h i ể u hơn người căn cứ rất nhiều lôi pháp sáng lập chú pháp thái huyền thần lôi n g u y ệ n rủa người tìm hiểu toàn bộ chân kim đan thuật đối với kim đan c h i đạo càng h i ể u hơn người tìm hiểu toàn bộ chân đan thuật kết hợp kim đan đại đạo sáng lập bản mới kim đan đại đạo người sáng tạo ra kim đan đại đạo cảnh giới mới đại la cảnh kim đan đại đạo trước lục truyện không thay đổi bởi đến cựu chuyện chia ra làm chân tiến cảnh kim thiên người tìm hiểu như lai thần trưởng đối với trường pháp lý giải sâu hơn người tìm hiểu hương hỏa tri đạo đối với hương hỏa tri đạo lý giải sâu hơn người tìm hiểu thần thông trưởng trung phát quốc đối với không gian tri đạo lý giải, trường trung Phật quốc, đạo lý giải sâu hơn trường trung Phật quốc, Phật môn đại thần thông. c thần thần h、so、đây là một môn có thể ngưng luyện tu luyện giả đạo và pháp cùng tu luyện giả cùng nhau trưởng thành đ ộ n g tiên ngoại trừ không có thời không trường hạ cái này t r ư ờ n g t r u n g thế giới có thể vô hạn trưởng thành tu luyện giả trưởng thành đến đại la như vậy trưởng trung thế giới cũng có thể có đại la h uy một trưởng đã đủ đập nát một phương trung ngàn thế giới tu luyện giả trưởng thành đến hôn nguyên đại la cảnh như vậy trưởng trung thế giới đã đủ hủy d i ệ t đại tiên t r ư ờ n g thanh tính mới là cửa nhóm thần thông cường hãn nhất địa phương ước chương ba trăm m ư ơ i bảy ba trăm m ư ơ i nội trưởng trung thế giới sáng tạo tam thập tam thiên pháp năm bảy c ấ u hoa tươi thần thông nếu dùng uy lực lớn nhỏ để phân chia đại thể có thể chia làm tiểu thần thông đại thần thông kỳ thực loại này phương pháp phân loại có chút không chính xác đúng hơn phân chia phương pháp là trưởng thành hình thần thông không phải trưởng thành hình thần thông đại thần thông u i lực đã đủ cải tiến h hoán đ ị a u lịch chuyển cả khôn là trưởng thành hình thần thông tiểu thần thông u i lực ở người tu luyện bình thường trong mắt rất thần kỳ ở cường giả trước mặt cũng không đủ xem thường thường chỉ có thể dùng để quá độ bởi vì tiểu thần thông căn bản không có trường thành tính tỉ Tí như nhất khí h o a tam thanh tha hóa tự tại pháp quay vần tạo hóa chính là đại thần thông là có thể theo tu luyện giả tiến bộ mà như là kim ô thần hỏa ly hỏa trường hồng một loại chính là tiểu thần thông người tu luyện bình thường áo ước cường giả lại bất tiết nhất cố bởi vì tiểu thần thông hạn mức cao nhất là chú định thường thường đạt được một cái cảnh giới tiểu thần thông liền đối với tu luyện giả không hữu dụng tứ cự ba chỉ có trưởng thành hình thần thông mới là một cái cường giả c ă n co là làm người truy phủng tồn tại người phân tích trưởng t r u n g thế giới chỉ đạo hiểu rõ bên ngoài bản chất c ă n cứ từ mình đối với thế giới chỉ đạo lý giải sáng tạo ra bàn tay mình t r u n g thế giới pháp người kết hợp in lưu xả thế giới thời không trường hà phân và pháp sáng tạo ra ngụy thời không trường hà pháp kết hợp ngụy thời không trường hà pháp ngươi trưởng t r u n g thế giới vị cách tiến hơn một bước có điên đảo thời gian khả năng uy lực càng thêm kinh khủng thế giới chân chính sẽ bị chủ thế giới gạt ra khỏi đi trưởng trung thế giới tự nhiên không thể trở thành thế giới chân thật chỉ dừng lại ở động thiên pháp t ầ n g thứ hiện tại có ngụy thời không trường hạ c ử a nhóm thần thông trưởng thành tính uy lực tiến thêm một bước đây là trương thái huyền n h u lợi phương pháp kết hợp mới trưởng trung thế giới pháp cùng với phật môn hai mươi bốn chư thiên truyền thuyết trong lòng n g ư y i linh quang lõi lên sáng tạo ra đạo môn đại thần thông tam thập tam thiên pháp tam thập tam thiên pháp lấy linh bảo mở mang ba mươi ba phương ngụy thế giới thời khắc nguy cơ có thể đem ba mươi ba phương ngụy thế giới thời không ngưng luyện là một đem tam thập tam thiên thế giới tạm thời tấn thăng là một thế giới chấn áp định nhân c h ấ n áp địch nhân phía sau có thể đem thời không trường h à một lần nữa ngăn ra vừa có thể dùng thế giới chân thật c h ấ n áp địch nhân có thể miễn bị thế giới gạt ra khỏi đi tam thập tam thiên pháp có thể nói là một môn t h u thiên thần thông càng sâu giả tam thập tam thiên thần thông tu luyện tới mức tùy tâm sử dụng có thể hóa thành ba mươi ba phương đại thiên thế giới ở trong hỗn độn đã đủ đem thực lực của hắn để t h ă n g tới một cái làm người ta nghẹn h ọ n h ì n chân chối tình trạng có thể n ị c h cảnh m à chiến đưa hắn chiến lực đ ể t h ă n g tới cùng dai xa không thể thành tình trạng có cửa nhóm thần thông thực lực của ta sẽ phải tiến bộ đến một cái thập phần trình độ kinh khủng trương thái huyền trầm âm một phương tiểu thiên tương đương với kim tiên một phương trung ngàn tương đương với đại la nếu như tam thập tam thiên dung luyện quý nhất có thể tạm thời đạt được đại tiên chính là hôn nguyên đại la kim tiên ta cũng dám đụng với vừa đụng bất quá bây giờ vấn đề là ta đi nơi nào tìm kiếm ba mươi ba món linh bảo đâu quân b ấ t kiến nhân đăng vì t h à n h đạo âm triệu công minh m ộ ư ơ i đến hai mươi b ố miếng đỉnh hải châu trương thái huyền bây giờ muốn ba mươi sáu miếng tương tự linh bảo vậy đơn giản liền điểm thiên phương giả đàm tính rồi về sau gặp phải đỉnh tiêm thế giới tổng hội có cơ hội ý niệm trong đầu chuyển động kết thúc tìm hiểu thôi diễn mở ra gờ g ú t chat các người nói kim đan đại đạo có thể trưởng thành đến thái ớt kim tiên mà t h i ê n tiên nói chỉ bị phu quân thôi d i ệ n đến rồi thiên tiên định phong đến lúc đó thanh xà thế giới nhân tộc có thể hay không t h ế yêu ả phát hải cái này đạo quân chẳng lẽ đem toàn bộ kim đan đại đạo đều truyền cho yêu tộc tiểu bạch cái đó ngược lại không có chỉ truyền cho thanh xà bạch xà trương thái huyền vấn đề này chúng ta không cần suy nghĩ tô tiểu tiểu hoa、wow, thái huyền ca c a kết thúc tu hành u ma chính chủ xuất hiện tiểu bạch tại sao vậy chứ trương thái huyền tiểu bạch ngươi không được quên thiên tiên chỉ đạo mới là thành xà thế giới thiên đạo kỷ nguyên này coi trọng nhất hệ thống sức mạnh thiên tiên chỉ đạo nhất định sẽ tại thiên đạo nâng lên giới rất nhanh thì có kim tiên thái ất thậm chí đại la công pháp trương thái huyền tiểu bạch ngươi đây là đang thao thiên đạo tâm a phát hải đa tạ đạo quân chỉ điểm nguyên lai là chúng ta lo lắng vô ích nếu thiên đạo ở trên thiên tiên đạo đã nói lên tu luyện thiên tiên i ê n tu h i đạo nhân tộc tuyệt đối chịu thiên địa sở chúng nộ tính khí vận sẽ đại biên độ dâng lên trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu nếu chuyện này không thành vấn đề như vậy thái huyền c a g ô n đ ô ni g h tìm hiểu thanh xà thế giới công pháp có tiến bộ hay không trương thái huyền đương nhiên là có thái huyền chín đại thần chú kim đan đại đạo trưởng t r u n g thế giới tam thập tam thiên pháp cho các ngươi xem đại k h á i a u ma chín đại thần chú cái này để ở chỗ này không thích hợp a còn lại đều là đại thần thông thậm chí là có thể tu luyện tới đại la cảnh giới công pháp cái này thần chú thập đặc thù tô t i ể u tiểu một lâm phượng tiểu ta cũng không hiểu đạo quân sáng tạo ra cái này thần chú có ích lợi gì sao trương tam phong hoặc là đạo quân chỉ là thuận tay để lên tới cũng không có tâm ý trương thái huyền cựu thúc ngươi không có tu luyện qua đạo môn bát đại nguyền r u a sao lâm vợ ư n g kiểu thường thường tu luyện a bất quá hiệu suất không cao cũng không phải là quá để tâm trương thái huyền chú pháp khó có nhất đúng là phổ thông cũng có thể tu luyện cựu thúc ngươi là thiên tài cảm thấy có cũng được không có cũng được thế nhưng nếu như là một cái tư chất người bình thường chú pháp chính là của hắn cây cỏ cứu mạng trương thái huyền có thể nói chỉ cần có trí k h ô n sinh linh có thể tu luyện chú pháp các ngươi xem qua hương chứng niệm kinh chứ tu m ã u m ã ra qua có hương chứng niệm kinh vừa vặn nghe xong trương thái huyền chú pháp cũng là như thế tu luyện nghiệm chú liền có thể cho dù là mặc niệm cũng có thể tô tiểu tiểu mặc niệm cũng có thể nghiệm kinh liền được cái này cái này phương pháp tu luyện quá kinh khủng có những thứ này chú pháp thái huyền dạy truyền giáo tốc độ sẽ để thăng tới một mức độ khủng bố a diệp h ắ có c thể để cho người thường cảm ứng được siêu phàm chỉ lực tín đ ộ tự nhiên sẽ nhiều hàn lập nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông tu luyện chỉ đạo không nghĩ tới cái này chú pháp lại là một cái chính thống đạo thống nhất căn cơ đồ vật lâm vực tiều nguyên lai、like、là cái này dạng a thảo nào đạo môn như vậy tôn sùng bắt đại thần chú lại có sâu như vậy ý năm hai trương thái huyền sở dĩ a thứ này tuy là đơn giản cũng không phổ thông đủ để cho thái huyền giáo trở thành một phương đại giáo có cùng chư phái tranh đoạt tín đồ năng lực trương quân bảo bạch tố trinh ta lát nữa đem chú pháp phát các ngươi các ngươi có thể chuyển cho thái huyền giáo đệ tử cái này chú pháp không khỏi ngoại truyền đệ tử có thể chuyển cho người nhà coi như tu luyện không được ra cao thâm pháp lực cũng có thể cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ tô tiểu tiểu h a thái huyền các a ta cũng muốn tu mãi một trương thái huyền nếu cái này dạng vậy liền đem chín đại thần chú cho đại gia làm phúc lợi tốt lắm ngược lại ta phổ thông tín đồ đ ề u chuyển chúng ta quan hệ gần như vậy không cần thiết giấu dếm tiền lì xì、si、keng lâm đại ngọc nhận lấy ngươi tiền lì xì keng x í nộ bị dạ cạ cụ dạ nhận lấy ngươi tiền lì xì keng chương ba trăm mười tám đây chính là ngươi nói phổ thông sáu bảy cầu hoa tươi x í nộ bị dạ cạ cụ dạ đạo quân ta không có thực lực cũng có thể niệm chú tăng thực lực lên sao trương thái huyền đương nhiên có thể cái này chú pháp vốn chính là là người bình thường sáng tạo cao giai tu luyện giả đại khái chướng mắt điểm ấy chú pháp vi lực trương thái huyền thế nhưng chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ chú pháp hạn mức cao nhất vẫn là vô cùng cao trên lý thuyết mà nói có thể thành tiên U-ma-z, tiểu tiểu, chuyện Tiểu, ngắm tắm một ngắm Lâm môn phiên pháp Phượng dịch, chú thành như thực lại cái đi. tiên, loại chuyện như vậy thực ngắm lại là tốt rồi. ngủ dùng được, xác là là đạo Tô tốt vậy bất t thần tạo thành tiên. trên thuyết Triệu thường thiên tài. đại Đại đạo nói ai niệm chú liền nói nói. người liền phi chú như không nghe chú chính, không nghĩ, chứ cần sáng cũng Ngọc, sở dĩ, đạo quân ca ca sở ra lâu Lâm là lý là vậy, mà dĩ, b quá thiên tài hay là tu luyện những công pháp k h á c ca tốc độ kia nhanh hơn trương thái huyền thiên tài cũng có thể niệm chú tu hành thể hội một chút h à n thiền tôn vui sướng a thọ mệnh muốn đến đầu đạp tử tuyến đột phá liền hỏi ngươi đâm không kích thích cười trộm hàn lập kích thích ngược lại là kích thích nếu như một cái kích thích quá mức nói không chừng liền thật s o n g đời vung tay tô tiểu tiểu cái này kích thích thôi được rồi ta lại không chê mạng lớn ghét bỏ ít c h í n đa một trăm tám mươi mốt u ma đúng rồi thái huyền ca ca ngươi chuẩn bị lấy cái gì linh bảo tu luyện tam thập tam thiên thần thông h trương thái huyền hiện tại ở đâu có nhiều như vậy linh bảo a tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đã q u ê n thiên lôi trúc đào tạo hồn đồn chỉ thai không phải x o n g chuyện ba mươi ba cái mà thôi rất nhanh thì thúc giục sinh ra trương thái huyền đồ chơi kêu bản chất có điểm thấp ta muốn ngưng luyện là một phương đại thiên thế giới thậm chí là ba mươi ba phương đại thiên thế giới hồn đồn chỉ thai chỉ có thể ngưng luyện ra hạ phẩm linh bảo đến lúc đó không muốn địch nhân không có chấn áp đến thần thông bị phá liền khôi hải Umaz, U-ma-z. thái huyền ca ca thật tham à. Tô tiểu huyền tiểu, lòng nhưng, này thế giới, tương đương với nhất tôn kim tiên, đối với sau này thái huyền ca ca mà nói có gì sử dụng đây bạch tô trinh điều này cũng đúng đối với chúng ta mà nói có thể sánh ngang kim tiên thần thông đã rất mạnh mẽ đối với phu quân mà nói hắn căn bản sẽ không suy nghĩ a hàn lập đạo quân hoàn toàn chính xác hẳn là phải suy tính xa một chút coi như chúng ta cũng có thể phải suy tính xa một chút chỉ có thể chấn áp kim tiên pháp bảo thần thông chỉ có thể dùng để quá độ đại gia không ngại đem nhãn quang thả xa một chút d i ệ p hắc không sai trước định một cái tiểu mục tiêu trở thành đại la trương tam phong cái này tiểu mục tiêu là không phải quá lớn lâm vợ đích sắc có chút xa đại la cảnh giới a ta nằm mộng cũng không dám nghĩ phát hải gia nhập gờ giúp chat có thể thu thập chư thiên vạn giới tài nguyên đại gia không ngại tiêu ngạo một điểm ta hiện tại đều chuẩn bị về sau làm linh sơn mới thế tôn chư vị ở chính mình thế giới thành tựu khẳng định cũng sẽ không sai U-ma-z, tiểu tiểu, ngưu. tiêu, tiểu quẩn, tu luy một mục một mà khiêm Mới hoa, ta vừa pháp hải thế Tô tiểu tiểu, Pháp hải, chỉ tiêu, hiện chỉ một thôi. Nhạc nhường. cái cái cái tại người đại tôn. Tô tăng bất này còn sư là là nhạc trưởng môn tích cực như vậy nhạc bất quần thế giới thăng cấp hoàng đế không phải đang tìm có thể để t h ă n g dân chúng thực lực biện pháp nhà ta không thể làm gì khác hơn làm mệt nhọc một chút chu do kiểm hoàng đế không giới hạn chế dân chúng thực lực còn để t h ă n g dân chúng thực lực điều đó không có khả năng chứ chu nguyên trương nếu như phổ thông thế giới dân chúng thực lực tự nhiên không thể quá mạnh mẽ thế nhưng nhạc trưởng môn bên kia bất đ ộ n g mới mở ra chuyển chức tế đ à n lại bỏ ra luân hồi thế giới thăng cấp yêu tộc mau ra đây hoàng đế tự nhiên gấp gáp hồ nhất phi đã có chuyển chức tế đản như vậy thần chú bắt đầu chẳng phải không có có đất g ụ võ chẳng lẽ thái huyền c h í n đại thần chú còn có thể so với chuyển chức thăng cấp nhanh tô tiểu tiểu hồ lao sư có phải hay không hiểu lầm cái gì toàn dân chuyển chức cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể bị tế đàn giao phó chức nghiệp a theo ta bên này nói có thể chuyển chức thành là chức nghiệp giả sát xuất chỉ có một phần m ư ờ i nhạc bất quẩn ta bên này chỉ có một doanh chính ta bên này cũng chỉ có một phần trăm bất quá siêu phàm quân đội đều có thể chuyển chức thành công hồ nhất phi không phải toàn bộ trương thái huyền dĩ nhiên không phải toàn bộ có thể chuyển chức phần lớn là có thiên phú thiên tài tôi n tiểu tiểu ể đây là một cái tín tốt ta muốn phát quốc gia làm cho học sinh tăng thêm lớp thể năng học sinh tê dại rồi phải đi học còn muốn đúc luyện thân thể có thể hay không đột tự hạ mồ hôi lạnh tôi tiểu tiểu không có việc gì ngược lại hiện tại hệ hạ lệ đã không sai biệt lắm ngừng ngoại ngữ có thể không cần vừa lúc chuyển thành khóa thể dục tôi báo a không cần học hệ hạ lệ ngôn ngữ gaber gn một không thích học tập chim h ó t jotunico một còn tốt hiện tại không cần lên học si n o mỹ dạ chạch chú pháp người thường cũng có thể tu luyện đây chính là không cần tiền si n o mỹ dạ cả gù dạ có chút phần chấn lần xem trong đầu chú văn ngày nót không nớt không đúng trước tìm tiểu thái thương lượng một chút lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại đợi một trận hãy ạ xạ cả ai vội vã mà đến các gù dạ tiểu thư chuyện gì xảy ra tiểu thái ta được đến nhất kiện thứ tốt xin ông bị dạ cả cụ dạ tựa như chiếm được tiểu hồng hoa học sinh tiểu học một dạng khoe khoang cũng giới thiệu một chút thái huyền c h í n đại thần chú sáu trăm bốn mươi hãy ạ xạ cả ai ngay xong cao mày nói ra bọn họ không phải nói tu luyện hiệu suất cũng không cao sao thế nhưng có thể lĩnh hội siêu p h à m lực lượng a xin ông bị dạ cả cụ dạ thấp giọng hoan hô đây là chúng ta cơ hội vùng lên các cụ dạ tiểu thư là nói đem cái này chú pháp chuyển tới thượng tầng đổi lấy lợi ích hãy ạ xạ cả ai nhãn thần sáng lên tiếp lấy ảm đạm xuống phổ thông thế giới tại phú dường như không có í c lợi gì à đại tiểu thư ngay vậy xin ông bị ra cạ cụ ra nụ cười bị kiểm hãm giống như cũng là đâu tính rồi ta thử trước một chút ta xin ông bị ra cạ cụ dạ thu thập tâm tình bắt đầu mặc niệm chú văn sau một khắc quanh người của nàng liền sáng lên một trận b ạ c h quang tỏa ra nàng cực kỳ bất p h ẳ m phảng phất thánh nữ hàng l ô n g chính là quan minh chú xin ông bị ra cạ cụ dạ tự thân cảm giác càng thêm kỳ diệu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô căn cứ mà sống xuất hiện trong thân thể ấm áp dường như nắm chìm trong mặt trời mới mọc phía dưới để cho nàng cực kỳ thư thái đọc một lần chú văn xin ô bị ra cạ cụ dạ ngừng lại nàng cảm giác mình lực lượng tăng trưởng rất nhiều không khỏi đưa tay bóp hướng cái bàn bên cạnh một góc cái bàn kia là gỗ lim chế phẩm thập phần trầm trọng t r ừ n g mấy trăm cân cách s sau một khắc bàn gỗ tử đàn tử bị nàng nắm bắt một góc giơ lên hãy hạ xạ cả ai kinh ngạc đây chính là người nói hiệu suất thấp Đợt, đồng đại đỡ. tạ thuốc thêm, tạ Trường tượng cảm dục cảm các chống cả cải chạy, c minh mì dạ cả dạ giờ gụ băng nóng biến, hồ nộ lao xì là có thể dơ lên nặng như vậy cái bản à. tiểu ái ngươi cũng tới thử xem nói đem quang minh chú viết ra đưa cho hãy ạ xạ cả ai hãy ạ xạ cả ai nhìn thoáng qua phát hiện chỉ có mấy trăm chữ rất mau đem bên ngoài nhớ kỹ cũng đem chú văn phá hủy đi lại không có lợi hãy ạ xạ cả ai tự nhiên không hy vọng đem siêu p h à m lực lượng tiết lộ ra ngoài làm xong những thứ này hãy ạ xạ cả ai trong lòng mặc niệm chú văn hư không bên trong có bạch quang hàn lâm hãy ạ xạ cả ai liên tiếp niệm ba lần chỉ cảm thấy trong thân thể dòng nước ấ m hội tụ khí lực lứa tăng bất quá cái bụng cũng thầm thì kêu lên xin ông mỹ dạ cả gù ra n g h e xong khiếp sợ nói nghiệm chú còn có thể tiêu hao thức ăn sao cả gù ra tiểu thư cái này rất bình thường hãy ạ xạ cả ai phân tích năng lượng không phải vô căn cứ sinh ra c h ỉ ít người tu luyện cập thấp hẳn làm không được vô căn cứ sản sinh năng lượng nghiệm mấy lần chú văn cũng không n g ư ợ n được thần linh chỉ lực ta đoán chú văn chỉ là đem thức ăn dinh dưỡng chuyển hóa thành pháp lực chỉ là cái năng lượng này chuyển hóa hiệu suất nha so với người thể bản thân tiêu hóa hệ thống chuyển hóa hiệu suất cao gấp trăm ngàn lần nói đi tới gô lim bàn trước mặt hai chỉ nắm một góc nhẹ nhàng đem nặng mấy trăm cân cái bàn do lên hãy ạ xạ cả ai là xì n ổ m ì dạ c ả cụ dạ cận thị vì bảo hộ nàng học xong rất nhiều kỹ năng thế nhưng nàng lực lượng vẫn như cũ tại người bình thường phạm trù hai chỉ kẹp một cái liền dơ lên mấy trăm cân cái này rõ ràng đã không phải phổ thông chí ít ở phía thế giới này coi như cử tạm vận động viên cũng làm không được hãy ạ xạ cả ai khiếp sợ xem ra cái này thông thường chú văn không hề giống trong tưởng tượng của chúng ta như vậy phổ thông à. xì n ổ m ì dạ c ả cụ dạ cận đầu nhãn thần sáng s ủ a thật thần kỳ a đây chính là siêu phàm lực lượng chỉ là niệm một hồi kinh văn là có thể tăng trưởng lực lượng đây cũng quá kỳ diệu hãy hạ xạ cả ai kiến nghị đại tiểu thư việc này không nên chậm trễ nếu gặp phải loại cơ duyên này vậy chúng ta nên nắm lấy cơ hội cái kia vay mượn tích phân sự tình vẫn là sớm đi tiến hành a ừng xì nộ mỹ dạ c ả g ụ dạ cảm nhận được siêu phàm chỗ tốt đã sớm ý động ngay vậy không do dự nữa mở ra gờ r ú t c h á t xì nộ mỹ dạ c ả g ụ dạ mới vừa niệm một cái quan g minh chú một tay là có thể nâng mấy trăm cân đây cũng là phổ thông sao tô tiểu tiểu đối với người thường mà nói khẳng định không phải phổ thông thế nhưng chúng ta trong bảy đều là lấy thành tiên vì mục tiêu người loại này chú pháp tự nhiên rất bình thường Umaz, k h ô n gavirian s i Nếu là l ú ani t u m a nghe có lời liên quan ngươi khí lực này đơn giản liền đem người đánh thành tạp bã ani a sợ hãi được rồi dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ ani a trường học đồng học gặp nạn một phần vạn nàng phát giận một quyền cũng làm người ta hôi phi yên diệt A -ni -a. a ni a a ni a mới sẽ không làm như vậy đâu si no mi dạ cả gù dạ đúng rồi phía trước nói có thể vay mượn ta cũng có thể mượn sao cô s c k a nại -e. đương nhiên có thể muốn mượn sao si no mi dạ cả gù dạ ta muốn mượn cô s c k a nại -e. tiền lì xì vẫn quy củ cũ a không biết có thể trò chuyện riêng ta si no mi dạ cả gù dạ ừng keng si no mi dạ cả gù dạ nhận lấy người tiền lì xì si no mi dạ cả gù dạ đại gia gặp lại ta đi trước tu luyện t ô tiểu tiêu si no mi dạ cả gù dạ ngươi không phải cho vay mua một cái động viên sao có động viên ngươi thì có tư nhân không gian về sau xin ô mỹ dạ ra sự tình nghĩ mặc kệ có thể bất kế xin ô mỹ dạ c ạ cụ dạ cái này cũng có thể một lần cho vay mua sao ta hiện tại cũng không có mượn nợ vật tu m a s kỳ h i không cần mượn nợ vật ta đối với ngươi mà nói một phương động viên rất chân quý đối với đạo quân ca ca mà nói nhưng chỉ là vật phẩm bình thường đây thật ra là đạo quân ca ca đối với đại gia đỡ đâu xin ô mỹ dạ ca cụ dạ rõ ràng ta chỉ là không có giá trị người thường mà thôi a tu m ã xin ô mỹ dạ tiểu thư hiệu quả và lợi ích c h i tâm không thể quá nặng thân ngươi vì đại gia tộc người hàn rất ít lãnh hội qua giữa người và người cảm tình a giữa người và người mặc dù có hiệu quả và lợi ích thế nhưng cũng có chân quý cảm tình a g i d t c h ú mico không sai ngươi có thể nghĩ thêm đến hạ xạ cả ai nàng đối với ngươi chẳng lẽ chỉ có hiệu quả và lợi ích sao xin ông bị dạ cả gù dạ tiểu hãy phải không cùng nói đến đây xin ông bị dạ cả gù dạ trong lòng sinh ra hiểu ra đây chính là cảm tình sao đạo quân đối với đại gia hã xạ cả đối với ta ta đối với hạ xạ cả nguyên lai、like, ta cũng sớm đã có những thứ này chỉ là vẫn chưa từng phát hiện xin ô mỹ dạ cạ cụ dạ cảm ơn mọi người ta cũng cho vay một cái động tiền a hoàng dung tiền lì xì chúc mừng xin ô mỹ dạ tiểu thư nghĩ thông suốt nhân sinh nếu chỉ có công lợi cái k i a đem thiếu khuyết rất nhiều màu sắc hiện tại hoan nên đi tới người bình thường gian xin ô mỹ dạ cạ cụ dạ cảm ơn mọi người tiền lì xì phía trước đánh dấu một ít tích phân thay đổi hoàng kim mặc dù không nhiều để dùng cho đại gia vui l ù a một chút ta ni ạ h a tỷ tỷ phát hoàng kim a ni ạ về sau muốn mua thật nhiều đậu k ô n g đưa cho đại gia Tô tiểu tiểu, A -a A -a, mụ mụ t A -a, A -a, ba ba. nếu như A nói là ngày mỗi đều c phía trước nàng vẫn là một cái công danh lợi lộc thiên kim đại tiểu thu trong mắt chỉ có lợi ích như vậy hiện tại nàng đã có tình cảm của mình nàng cảm giác tim đập được trước nay chưa có nhanh dầm dầm dầm thanh âm thập phần đêm hay dường như máu của nàng cũng biến thành ấm áp mà giờ khắc này trên mặt của nàng ra lộ ra đẹp mắt nụ cười đại tiểu thư ngươi làm sao tiền l ý tốt hãy ạ xạ cả ai sợ ngây người hầu hạ x ì n ổ mỹ dạ cả cụ dạ nhiều năm như vậy nàng chưa từng thấy qua đại tiểu thư như thế nụ cười sáng lạ x ì n ổ mỹ dạ cả cụ dạ cười nói tiểu h ái ta suy nghĩ minh bạch một ít gì đó ngôi lai giữa người và người cũng không chỉ có lợi ích còn có cảm tình hãy ạ xạ cả ai giật mình hãy ạ xạ cả chúng ta tu luyện a chờ các loại tu luyện phía sau chúng ta liền có thể mở ra động tiên sau đó tiến vào động tiên bố trí chúng ta tiểu thiên đ i ệ m hãy ạ xạ cả ai khiếp sợ động tiên xị nộ mỹ dạ c ả cụ dạ gật đầu đem động tiên tác dụng nói một lần hãy ạ xạ cả ai nghe được trong mặt không nghĩ tới đại tiểu thư biến hóa lớn như vậy phía trước còn lo lắng vay mượn có chuyện nhưng bây giờ không chỉ vay mượn tích phân trả nợ khoản mua một thế giới đại tiểu thư phụ dị hổ dạ nhà tiểu thư tới thăm người hầu đông nhiên thông báo kiệt cái kia làm tỉnh chỉ nam xị nộ mỹ dạ cạ cụ dạ lông mày nhớ lên nhớ lại ạ nỉm bên trong phụ dị hổ dạ chỉ cả biệt hiệu chứng ba trăm hai mươi ba trăm mười ba nói xong hàng ngày vì sao có linh gì đâu m ộ t bảy cầu hoa tươi đang nghĩ ngợi chật n g h e đạp đạp cấp thiết tiếng bước chân văng lên một cái tóc hồng thiếu n ữ vào vào hai tay ôm lấy cả cụ dạ cánh tay thật đáng sợ cả cụ dạ ta đụng phải ư u linh xì nộ m ỉ dạ cả cụ dạ trong lòng ghét bỏ cực kỳ liếc mắt một cái tiếp xúc cùng với chính mình cánh tay vô dụng chất béo trong lòng cho phụ gì hổ dạ chỉ c ả sự tử hình vô dụng xẻo l ồ i không hổ là lam tinh bệnh ung thư bất động thanh sắc đem lấy tay về nhìn về phía mình trước ngực không khỏi có chút bi thương đứng n g n g khỏi có chút bi t h ư ơ n p h u dì hồ dạ chỉ cả phảng phất không có nhận thấy được xì nộ mỹ dạ cả gù dạ ghét bỏ tiếp tục nói ra cả gù dạ ta thực sự gặp vũ linh hãy ạ xạ cả ai khuyên cáo nói p h u dì hồ dạ tiểu thư phải tin tưởng khoa học trên đời này làm sao có khả năng có u linh đâu đúng vậy xì nộ mỹ dạ cả gù dạ bưng lên hồng trà yêu nhà uống một h ớ p nhỏ p h u dì hồ dạ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi không có sai p h u dì hồ dạ chỉ cả thập phần thông tin ta ngày hôm qua chơi bước tiên có người nói rất linh nghiệm tối hôm qua liền làm ăn n g ộ n thật đáng sợ hãy ạ xạ cả ai suy đoán có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng hai phù dị hộ dạ c h ỉ cạ lắc đầu không đúng ngoại trừ nằm đ ộ n g trong nhà cũng biên thành lệch quá hãy ạ xạ cả ai nhìn phía x i n o mỹ dạ cả cụ dạ chân mày cao lại nếu quả như thật có sự kiện linh dị cái kia v ấ n đề liền lớn a x i n o mỹ dạ cả cụ dạ cũng có chút ngộng bức cảm giác 887. không phải nói thanh xuân h à n g ngày loại phiên k ự c sao làm sao trong nháy mắt liền chuyển tới linh dị tần đạo rồi hả nghĩ như vậy trong lòng mặc niệm bắt đầu quang minh chú thoáng chốc một cô quang minh lực lượng nổi lên hai bạch quang chiếu sáng cả gian phòng phù dị hộ dạ chị cạ chỉ cảm thấy âm áp cực kỳ phía trước â m lanh cảm giác cực nhanh biến mất. thật thoải mái các gù dạ đang sáng lên cái này cái gì cái gì phu d i hô dạ chỉ cả hiếu kỳ cực kỳ tiến đến gần trước t r ứ n g mắt to nhìn xì nô mì dạ cả gù dạ l i ê n trước người trước đưa bọc thép cũng trông đến rồi xì nô mì dạ cả gù dạ làm cho xì nô mì dạ cả gù dạ một trận g h é t bỏ không nên tới gần ta à xì nô mì dạ cả gù dạ trong lòng g à o t h é t bất động thanh s ắ c tối lui hãy ạ xạ cả ai vô cùng kinh ngạc ở đâu có cái gì à phu d i hô dạ tiểu thư ngươi nhìn thấy gì nhìn phía xì nô mì dạ cả g dạ cùng nàng lướp nhau ngáy mắt một cái xì nô mì dạ cả g dạ gật đầu đúng vậy phu di hô ra ở đâu có cái gì ạ ngươi có phải là không có nghỉ ngơi tốt xuất hiện ảo giác phu di hô ra chỉ cả sửng sốt a lặc ảo giác ta rõ ràng chứng kiến cả gù ra ngươi sáng lên còn tản mát ra tốt cảm giác c ấm áp đây là ảo giác bây giờ e hãy ạ xạ cả ai nở nụ cười nhất định là ảo giác ca người làm sao có khả năng phát qua a cái này không khoa học sinomi h ra cả gù ra gật đầu đúng vậy nhất định là ngươi quá mệt mỏi như vậy đi phu di hô ra ngươi ở ta phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi a nói không chừng tỉnh ngủ về sau liền không có ảo giác xuất hiện là ảo giác sao phu di hô dạ chi ca có chút hoài nghi nhân sinh không phải h ảo giấc chứ ở trong hoài nghị phu di hô dạ chi ca bị hạ s ạ c á ai ấn vào trong c h ă n đại tiểu thư thật sự có sự kiện linh dị sao thấy phu di hô dạ chi ca nằm xuống h ã hạ s ạ c á ai nhỏ giọng hỏi xin ô mỹ dạ cả g ụ dạ gật đầu chắc có chứ vừa rồi tan i ệ m động quang minh chú cùng lúc trước cảm giác không giống với phảng phất có một c ỗ t r ở lực đang ngăn t r ở quang minh lực lượng phát thắng ra tuy là t r ở lực rất nhỏ là được h ã hạ s ạ cả ai chân kinh rồi n g u y ê n lai、like、chúng ta thế giới này cũng có sự kiện linh dị sao đại tiểu thư trong bảy đại gia biết không xin ông mi dạ cạ gù dạ lắc đầu ta không biết ta đi hỏi một chút đi mở ra gờ r ú t chat xin ông mi dạ cạ gù dạ không xong ta bên này xảy ra sự kiện linh dị tô tiểu tiểu ba umaz không phải nói thanh xuân hằng ngày sao làm sao lại phát sinh sự kiện linh dị rồi hả xin ông mi dạ cạ gù dạ ta cũng không biết ta ngay mới vừa rồi phu dị hồ dạ c h ỉ c ả chạy đến nhà ta nói là chơi bước tiên gặp sự kiện linh dị ta niệm quan g minh chú cảm giác được một điểm t r ở lực chắc là âm hồn các loại đồ c c ca -ka. su mi gạ cạ g ta hạ là biến dị sao t h ư ợ n như ta bên này Đột n hồ i liền ra phát hiện quái thú. Tô tiểu tiểu, gì, có lẽ không phải biến cái giả tiểu giả ban đầu là chuẩn bị họa linh ngoại hình, cuối cùng biên ê n không muốn đến truyền truyền này màn ban chuẩn hình, cùng lẽ là ra Ta phát tập thú. thuyết, thuyết, thư họa không tác Tô một tộc đầu gì, gạ, có cả cụ bộ bị dị. đ nhất g người ý các người nói, có nói, p ả i hay không là nguyên nhân Hồ h nguyên này. n là phỉ cái này thật có khả năng thế giới cùng phiên kịch kịch t ì n h nhất trí có mấy loại suy đoán một loại là hầu tử máy chữ lý luận một loại khác là thế giới tin tức giao lưu lý luận hồ nhất phỉ loại thứ nhất nói là chỉ cần có vô số nhiều hầu tử cùng máy in trên lý thuyết mà nói hầu tử có thể đánh ấn ra trên thế giới tồn tại sở hữu q u y t ắ c tự nhiên cũng có thể in ấn ra những thế giới khác phát sinh cố sự hồ nhất phỉ loại thứ hai thế giới trong lúc đó tồn tại tin tức giao lưu mà những tin tức này lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở văn nghệ sáng tác giả trong đầu sau đó bị các tác giả ra công thành m a n g a an i ỉ m tiểu thuyết trở các loại vật dẫn nếu như là loại thứ hai lý luận như vậy mặc dù nguyên tác giả đem linh dị bộ phận cắt bỏ đem c ố sự đổi thành được hoan n ê n h ơ n thanh xuân hằng ngày loại m a c gà cũng sẽ không ảnh hưởng cố sự phát sinh thế giới nguyên bản giám vẻ Umaz, nói cách khác, xin nộ mỹ dạ tiểu thư bên kia thế giới nên có linh dị vẫn sẽ có hồ nhất phỉ không sai dù sao cố sự chỉ là cải tạo lấy được linh cảm lại không cách nào cải biến đối phương thế giới xin nộ mỹ dạ cà g ù dạ cái này khiến p h i ề n bạc a giót mỹ cổ không phải hoặc là đây là chuyện tốt cũng khó nói q u ỷ h ồ n cũng là một loại đặc sản a có thể t r ộ m tới đổi tích phân xin nộ mỹ dạ cà g ù dạ xin nộ mỹ dạ cà g ù dạ sẽ không thật muốn đi bắt quỷ hồn chứ c ả su m ì gà cà cù ta hạ cái này có gì khó tiếp nhận ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi mỹ cổ bên kia thế giới gãi gãi bán linh tương đương đáng tiền s i n nộ mỹ dạ cạ cụ dạ được rồi bạch tô trinh s i n nộ mỹ dạ cô nương mau nhanh tu luyện à, c h ò các loại tu luyện thành công quỷ quay các loại đồ đạc liền không có gì phải sọ đến lúc đó la bắt quỷ hồi bán vẫn là siêu độ bọn họ đ ề u ở đây n g ư ơ i một ý niệm lâm đại ngọc đích xác chuyện trọng yếu nhất bây giờ là nắm giữ lực lượng không phải vậy linh dị hàn g lâm không có sức phản kháng thì phiền toái s i n nộ mỹ dạ cạ cụ dạ đa tạ đại gia đề nghị ta đi trước tu luyện bỉ bị s i n nộ mỹ dạ c h ạ c kết thúc nói chuyện p i ế m xì nộ mỹ d ả cạ cụ d ả mở mắt liền thấy h ã ạ xạ cả ai vẫn như cũ tận chức tận trách đứng bên cạnh đại tiểu thư như thế nào đây h ã ạ xạ cả ai hỏi xì nộ mỹ d ả cạ cụ d ả hít một khẩu khí đem sự tình giải thích một lần h ã ạ xạ cả ai n g h e xong cả người đều tê dại rồi tại sao sẽ như vậy đâu nói xong thanh xuân hàng ngày c ư nhiên biến thành linh dị hòa phong nếu như không phải gia nhập vào gờ r ú t c h á t đại tiểu thư bắt đầu há lại sẽ không gặp phải nguy hiểm xì nộ mỹ dạ cạ cụ dạ lấy lại bình tĩnh nói ra chúng ta không có biện pháp cải biến thế giới hiện tại hay là trước nắm giữ lực lượng a ts c ả m tạ cạn hạ chưa lệnh thúc giục thêm cùng khen thưởng c ả m tạ đại lao chống đỡ chương ba trăm hai mươi mốt cạ cụ dạ còn nói là ảo giác hai bảy câu hoa tươi đại tiểu thư nói đúng hãy ạ xa ca ai gật đầu đại tiểu thư kia trước tu luyện a dứt lời thối lui đến ngoài phòng xì nộ mỹ dạ cạ cụ dạ lấy lại bình tĩnh mở ra thương thành nhìn một chút trong thương thành công pháp giới thiệu lựa chọn một bộ âm dương tạo h ó a kinh lại mua mấy viên đăng dược lúc này mới bắt đầu tu hành chân khí ở hội tụ nhục thân cũng theo cường đại lên thân hôn lực lượng cũng ở mi tâm hội tụ xì nộ mỹ dạ cạ cụ dạ một bên tu hành một bên tỏ mò dùng thần hồn lực lượng quan sát đến xì nổ mỹ dạ chạch dưới ánh mặt trời xì nổ mỹ dạ chạch dạng ngời rực rỡ đó là ánh sáng của mặt trời mang phản xạ bất quá trong ánh sáng cũng có một đạo khí lưu màu đen đang bị quang mang tách ra r a chậm rãi tán đi đó chính là âm khí sao xì nổ mỹ dạ c ả gụ dạ trong lòng suy đoán xem ra là phụ gì hổ dạ chạy đến ta bên này bên trong tới lưu trong không khí nhiều như vậy không khỏi cảm ứng một hạ đan điền bên trong chân khí nhưng thấy chân khí xoay quanh đã ngưng thật thành dịch tản ra m ê n mông thần uy không khỏi trầm tính lại Ta đã đạt được chân khí cảnh, một đã được dạng chân cảnh, khí quỷ q u á i c ă n bản k h ông đủ gây không sợ. Hơn như nữa, coi bị dạ cả gũ dạ khỏe miệng c á n nết tâm tình vui mừng loại này có dựa vào cảm giác thật sự quá tốt rồi kết thúc tu hành đem hạ s ạ cả ai kêu tiền đến tiểu h ái ngươi cũng bắt đầu tu hành a xin o m i bị dạ cả gũ dạ đem một cái bình xứ lấy tới cũng một chỉ điểm tại hạ s ạ cả ai mi tâm đem công pháp chuyển tới là đại tiểu thư hãy hạ xạ cả ai gật đầu phải trở về đến chính mình trong phòng tu hành xin ông dạ cả gũ dạ lên tiếng nói rằng ở nơi này a ta vừa lúc một bên tế luyện động tiên một bên cho ngươi hộ pháp ừ m hãy ạ xạ cả ai gật đầu trong lòng ấm áp bắt đầu tu hành xì nộ mỹ dạ c ả c ụ dạ lấy ra động tiên vận chuyển chất khí bắt đầu tế luyện đứng lên chỉ là k h o ả n g khắc tinh thần của nàng liền cảm ứng được một cái cự đại động tiên thế giới động tiên bên trong hình chiếu ngoại r ơ i ánh nắng làm cho cả động tiên dương quan g minh mị đại điệu bên trên có sông giao thoa có cao sơn thung lũng ngoại trừ không có hoa cỏ thụ mộc nay rõ ràng chính là một cái sống sở sở thế giới về sau cùng tiểu hãy cùng nhau xử lý a x i n o m i dạ cạ g ủ dạ tâm tình này nhót thành lập chính mình động tiên thế giới loại chuyện như vậy quá có cảm giác thành công sinh hoạt tại x i n o m i dạ d a tuy là áo cơm hậu đãi lại dường như trong lồng chim hoàng yến không có tự do mà đầu tiên vừa lúc cho nàng một cái tự do tự tại không gian di không đúng ta hiện tại có lực lượng ai cũng không sợ làm gì còn chịu x i n o m i dạ nhà ước thúc đâu x i n o m i dạ cạ g ủ dạ đột nhiên phản ứng kịp đang nghĩ ngợi cũng cảm giác một ánh mắt nhìn sang hãy hạ xạ cả người kết thúc tu luyện xì nộ mỹ dạ cạ gù dạ quan tâm hỏi cảm giác thế nào hãy ả ạ xạ cả ai thanh em rất nhỏ ngựa khí lại phi thường phân chấn phi thường tốt đại tiểu thư hiện tại có như để cho ta đi diệt ẻ、e、ạ lệ hạm đội ta cũng có lòng tin sẽ không thua x ì n ông mi ra c ả gù ra không nói không nghĩ tới chính mình cận thị cư nhiên bạo lực như vậy vừa có lực lượng đã nghĩ diệt ẻ、e、ạ lệ hạm đội hạm đội sự tình chúng ta trước không đề cập tới hiện tại trời đã tôi ngươi có cảm giác sao x ì n ông mi ra c ả gù ra hỏi hãy ả ạ xạ cả ai gật đầu không nghĩ tới s á t trời tối sầm lại xuống tới âm khí cũng chọn thật nhiều trước đây làm là người bình thường căn bản không có nửa điểm cảm giác cá cả đây chính là thế giới chân thực sao xin ông bị dạ cạ gụ dạ thở dài có lẽ vậy trước đây phụ thân mời âm dương sư hòa thượng đến nhà làm các loại pháp sự ta còn tưởng rằng hắn có tiền tâm tư nhiều mê tín không nghĩ tới thế gian thật sự có những thứ kia tồn tại a đông nhiên hãy ạ xạ cả a i thần sắc biến đổi đại tiểu thư có một con cường đại quỷ đến gần rồi ta cảm ứng được phải là tìm phụ di hổ dạ chi cạ b ư ớ tiên xin ông bị dạ cạ gụ dạ nhãn thần đông lại một cái hòa、wow. đúng lúc này một tiếng thét chói thai vang lên phụ di hổ dạ chi cạ từ trên giường trực đĩnh ngồi dậy thần sắc hoảng sợ cạ gụ dạ ta cảm giác được một cỗ tốt khí tức cấm lãnh có phải hay không quỷ quay tới dứt lời cả người run cùng là rơi vào hầm b ă n g một dạng x i nộp bị dạ cả gù dạ c a o mày đi lên trước p h u d ì hộ dạ chỉ cả nước mắt rưng rưng nói ra cả gù dạ xin lỗi ta hôm nay không nên tới tìm ngươi ồ ồ ồ hiện tại quỷ tới là ta hạ i ngươi nhưng là ta trừ bọn ngươi ra căn bản không biết tìm ai a hãy ạ xạ cả ai hừ nhẹ chẳng lẽ ngươi không có tìm nhà ngươi người hãy ạ xạ cả ai tuyệt không tin tưởng thân là chính trị gia trong nhà biết không có năng lượng tìm được người tài ba dị sĩ phù d ì hổ dạ chỉ cả hàm răng run rẩy tìm à, trong nhà nói phù d ì hổ dạ ra căn bản không có thể dở trò quỷ xì nộ mỹ dạ cả g ụ ra nhìn phía hạ xạ cả ai nhất thời sáng tỏ xem ra phù d ì hổ dạ ra nhất định bố trí cùng loại pháp khí các loại đồ đạc là lấy phù d ì hổ dạ r a chủ cũng không tin phù d ì hổ dạ chỉ cả lời nói nhưng chưa từng nghĩ phù d ì hổ dạ chỉ cả bây giờ t r e o chọc đến quỷ quái không hề mở thường không phải bình thường pháp khí có thể áp chế mẹ hoặc nghĩ tới đây xì nộ mỹ dạ cả cụ dạ trong lòng có chút không dễ chịu gặp phải loại chuyện như vậy phù dị hổ dạ chỉ cả tứ cố vô thân để một cái nghĩ đến chính mình cái này không phải là không một loại tín nhiệm tuy là loại này tín nhiệm rất muốn chết là được bất quá phụ dị h ồ dạ c h ỉ c ả thường thường gặp phải phiền thức nàng đối với lần này đã sớm có chuẩn bị tâm lý x u ê ban tay ra nhẹ nhàng đặt tại phụ dị h ồ dạ c h ỉ c ả cánh tay sau một khắc phụ dị h ồ dạ c h ỉ c ả cũng cảm giác một cỗ ấm áp lực lượng vào tới trong thân thể hàn lánh phi nhanh biến mất dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời biến đến cực kỳ thoải mái cái này, lần này tổng không phải ảo giác h ứ phụ dị hộ dạ chị cạ sợ n g â người cạ c dạ chẳng lẽ xí nỗ mị dạ nhà thế mà là âm dương sư gia tộc hãy ạ xạ cả ai trong lòng vô lực nổ nước bọt x i nộ bị dạ cả cụ già nhẹ dọn g phủ định đương nhiên không thể nào là âm dương sư gia tộc còn có chuyện này chớ nói ra ngoài ta cũng không muốn ứng phó đến từ xã hội các giới phiền phức a nguyên lai、like、cả cụ già ngươi thật sự có siêu phàm lực lượng hàn l ã n h tiêu mất phù dị hổ dạ c h ỉ c ả lòng hiếu kỳ lại bị câu dẫn hai mắt tỏa ánh sáng trông lại lúc trước lại còn gạt ta là ảo giác ta đều hoài nghi mình có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề hãy ạ xạ cả ai cười khẽ chị cạ học tỷ nói không chừng a hiện tại cũng là ảo giác đâu a phù dị hổ dạ chị cạ vớ nghe nhất thời sợ hết hồn lại trở nên nước mắt rừng rừng đứng lên xì nộ mị dạ cạ cụ dạ trong lòng b u ồ n c ư ờ i lại không có cười ra tiếng an ủi hay ạ xạ c ả lừa gạt n g ư ờ i hiện tại cũng không phải là ảo giác đang nói trong phòng đột nhiên ấm lãnh p h ả n phất thoáng cái từ đông kinh đến rồi hai cực địa khu mặt đất cái bàn cũng bắt đầu kết xuất bạch sắc băng xương cơ hồ là đồng thời một đạo hữu lam sắc thân ảnh xuất hiện ở trong phòng đó là một người vóc dáng cao g ầ y nữ tử tóc dài dối tung đem hơn nửa gương mặt che k u ấ t lộ ở bên ngoài gò má thủ đoạn biểu hiện da băng lam màu sắc p h ả n phất từ hầm chứa đá bên trong đi tới cho người ta một loại âm v cảm giác kinh khủng ts cảm tạ ta là họ thụy thần khen thưởng cảm tạ đại lao ủng hộ chương ba trăm hai mươi hai ba trăm mười lăm mút tiên đô thị truyền thuyết đáng tiền quốc tiên ba bảy cầu hoa tươi u linh a phù dị hộ dạ chỉ cả thấy rồi sợ hết hồn kéo xì nổ mỹ dạ cả gù dạ tay liền không đúng ra hãy hạ xạ cả ai thân hình k h ẽ động đã che ở xì nổ mỹ dạ cả gù dạ trước mặt đại tiểu thư để cho ta tới thử xem xì nổ mỹ dạ cả gù dạ g ậ t đầu hãy hạ xạ cả chú ý an toàn là sau một khắc hãy hạ xạ cả ai quanh người thái cực đồ sáng lên xoay quanh không nớt khí t ứ c g âm lãnh đột nhiên bị nàng hấp dẫn hóa thành một chuôi b ă n g xương trường kiếm phu d i hồ dạ chỉ c ả thấy rồi trong lòng đều sợ h ã i tiêu thất hơn phân nửa nhãn thần chiếu sáng Và, Kakuza, nguyên lai rất rõ ràng cũng không khả năng c ả c u dạ gần người phu gì b ộ dạ c h ỉ ca ngoát miệng ra bên kia h ã ạ xạ cả ai đã cùng bút tiên u linh chiến đấu đến cùng một chỗ trường kiếm giang hắn ra ung dung liền đem u linh gắn vào kiếm quang phía dưới âm dương thái cực đồ càng làm a diệt lấy u linh lực lượng u linh thân hình mắt trần có thể thấy phiếu hốt phản g phất phía trước còn cụ bị nhục thân hiện tại cũng chỉ là một cụ hư ảnh đại tiểu thư cái này u linh cũng không giống như là quá lợi hại hãy ạ xạ cả ai một bên chiến đấu vừa nói xin hộ mỹ dạ cả cụ dạ gần đầu chớ quên chúng ta bây giờ lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ đây chỉ là một c h ỉ u linh mà thôi hãy ạ xạ cả nếu u linh không phải nguy hiểm vậy đưa hắn nắm lên tới a nghe vậy hãy ạ xạ cả ai ngầm hiểu minh bạch rồi đại tiểu thư d ụ ý đưa tay âm dương thái cực lực lượng hiện lên trong lòng bàn tay bao phủ cả nhà sau một khắc thái cực thu nạp trực tiếp đem u linh phong tỏa ở trong đó cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng trái nhãn thái cực viên châu đại tiểu thư cho ngươi hãy ạ xạ cả ai đem viên châu n ắ m trong tay đưa cho xì nộ mị dạ cả cụ ra xì nộ mị dạ cả cụ ra nhìn phía phụ dị hổ dạ trí cả nói ra chị cả u linh đã giải quyết ngươi cũng nên b u ô n g lòng ra phù dị ố ộ dạ chỉ cả nhãn thần tỏa ánh sáng hãy ạ xạ cả thật là lợi hại a cả gù dạ ta cũng muốn bắt t r ư ớ c cái này cái này xì nộ mỹ dạ cả gù dạ có chút hơi khó hãy ạ xạ cả ai hư nhẹ chỉ cả học tỷ đây là xì nộ mỹ dạ nhà gia truyền tổng thể không ngoại truyền tại sao như vậy phù dị ố ộ dạ chỉ cả nhất thời ủ r ũ mất mát đem xì nộ mỹ dạ cả gù dạ cánh tay b u ô n g ra xì nộ mỹ dạ cả gù dạ lúc này mới tiếp nhận thái cực viên châu ý niệm trong đầu khẽ động ném tới thương thành người buôn bán đô thị truyền thuyết bút tiên thu được một vạn điểm tích phân di nhiều như vậy xin ông bị ra c ả gù ra sợ ngay người nàng gia nhập vào g ờ r ú t chặt đã một trận đối với tích phân c h â n quý tự nhiên hiểu rõ vô cùng một vạn tích phân nếu như là phía trước cái kia đầy đủ đ ổ i được mấy trăm tỷ nhật nguyên chính là một cây viết tiên chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy mở ra g ờ r ú t chặt đem gặp sự tình nói một lần xin ông bị ra c ả gù ra đây là chuyện gì xảy ra a bút tiên làm sao sẽ mắt như vậy hả t ô tiểu tiểu bút tiên không phải là một chỉ q u ỷ sao có đặc thù gì chúng ta g giúp chặt bên trong có quỷ thế giới cũng rất nhiều a chưa từng có mắt như vậy quỷ trương a kia A. xem một chút, cái kia bút tiên thù t cái cũng không có cái gì đặc thù a. Trương thái huyền, không gì thái, thái huyền không phải chiếc bút này tiên cũng không phải là phổ thông quỷ mà là quy tắc hệ quỷ có rất nhiều siêu năng lực truy tung thuần di ẩn thân biết trước tương lai ảo thuật một dạng quỷ nơi nào sẽ có nhiều như vậy bản lĩnh U-ma-x, Ếch. trong thương thành bút tiên đã không có thái huyền ca ca ngươi sẽ không mua chứ trương thái huyền không sai a chu bút tiên có thể biết trước tương lai vậy làm sao sẽ bị bắt đầu lâm đại ngọc loại này biết trước tương lai nhất định là có cực hạn chúng ta gờ giúp c h ặ t có che lấp tiên cơ tác dụng cũng không phải là bút tiên có thể đoán trước sở dĩ mới gặp x u i xe o họ gió chu mico không đúng bút tiên không phải còn có thể t u ấ n gì sao xi nộ mỹ dạ tiểu thư là làm sao bắt ở nó xi nộ mỹ dạ cà cụ dạ là tiểu thái xuất tay bắt dường như nó căn bản không có thi triển qua thuấn di a trương thái huyền nó lúc xuất hiện có phải hay không đột nhiên xuất hiện xin o n g bị dạ ca cụ dạ đạo quân ca ca làm sao biết trương thái huyền đương nhiên là tính ra a xin o n g bị dạ ca cụ dạ bút tiên đích thật là đột nhiên xuất hiện trương thái huyền đây không phải là thuấn di a bút tiên lực số lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ t h u ấ n di loại này lực lượng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào có thể thi triển lần thứ hai xa cụ dạ dị mà a i ý tứ nói đúng là bút tiên quá tự đại đem mình chạy chối chết thần thông thi triển đợi đến gặp phải nguy cơ chạy chối chết thần thông thời gian sở kỹ cún đầu còn chưa tới umas không sai hẳn là chính là như vậy trương thái huyền tỷ dụ không sai chính là như vậy đây chính là quá lãng kết quả xì nộ mỹ dạ c ạ cư dạ nguyên lai là như vậy sao ta nói thứ này vì sao tốt như vậy đánh nguyên lai là bảo mệnh kỹ năng đã bị nó trước giờ sử dụng mất nữa à xì nộ mỹ dạ c ạ cư dạ đạo quân ca ca hiện tại có tích phân ta đem tích phân t r ư ớ c còn một bộ phận cho người a trương thái huyền sau này hay nói a đến lúc đó ngươi còn động thiên tích phân thì tốt rồi còn công pháp bộ phận kia ta đã có thu hoạch xin ông bị dạ cả gù dạ vậy được rồi cảm ơn đạo quân c a c ca ta muốn xử lý một chút sự tình chờ một chút trò chuyện tiếp kết thúc nói chuyện hiếm xin ông bị dạ cả gù dạ trong mắt vẫn như c ũ lộ ra hưng phấn các c dạ còn ú linh kia đâu sẽ không hai chấm một chạy mất chứ phu di hộ dạ c h ỉ cả thấy ú linh tiêu thất không khỏi có chút sợ hãi xin ông bị dạ cả gù dạ lắc đầu đương nhiên không có khả năng làm cho hắn chạy rồi bất quá c h ỉ cả ngươi còn nhớ rõ làm sao triệu hoán bút tiên sao p u di hộ dạ chì cả sợ hết hồn các dạ ngươi không sao chứ chẳng lẽ ngươi bị phụ thân nhìn phía hãy hạ xạ cả ai hãy hạ xạ cả nhanh nghĩ một chút biện pháp hã cả cụ dạ nàng dường như xảy ra vấn đề hãy hạ xạ cả ai cười khẽ đại tiểu thư không có vấn đề phù dị hộ dạ tiểu thư bên ngoài đón ngươi xe đã tới ngươi về nhà trước có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi hay nói dứt lời thì có người hầu hội báo đại tiểu thư phù dị hộ dạ nhà quản gia tới phù dị hộ dạ c h ỉ ca lưu lên cuối cùng chỉ có thể lý khai cả cụ dạ ta ngày mai sẽ còn trở lại chương ba trăm hai mươi ba ba trăm mười sáu tìm hiểu đô thị truyền thuyết quy tắc bước vào thần thoại bắt đầu bốn bảy cầu hoa tươi đại tiểu thư ngươi hỏi thế nào đặt bút tiên ngoạn pháp rồi hả đợi đến phủ dị ố ộ dạ chỉ cạ ly khai hãy ạ xạ cả ai lúc này mới hỏi chẳng lẽ là cái kia bút tiên rất đáng giá tiền xì nộ mỹ dạ cạ g ụ dạ gật đầu hãy ạ xạ cả ngươi đoán cái kia bút tiên đổi thành tiền tài có thể trị giá bao nhiêu tiền ngươi đoán đều đoán không được hãy ạ xạ cả ai suy đoán mấy chục triệu n h ậ n nguyên xì nộ mỹ dạ cạ g ụ dạ lắc đầu c á i chính nói là mấy trăm tỷ n h ậ n nguyên cái gì hãy ạ xạ cả ai sợ ngay người dù cho xì nộ mỹ dạ ra có tiền nữa mấy trăm tỷ cũng là một khoản đồng tiền lớn a một cây viết tiên chỉ đáng giá nhiều như vậy thảo nào đại tiểu thư biết truy vấn bút tiên và pháp xì、si、nộ mỹ dạ cả cụ dạ giả giải thích bút tiên là một loại đô thị truyền thuyết cũng không phải là phổ thông quỷ quái đệ đạo quân ca ca nói là một loại quy tắc hệ quỷ quái biết ẩn thân thuấn di các loại năng lực hãy ạ xạ cả ai kinh ngạc thuấn di ẩn thân ta làm sao không thấy nó thi triển xì、si、nộ mỹ dạ cả cụ dạ cười nói thuấn di nó lúc xuất hiện không phải là thuấn di sao ý của đại tiểu thư nói là bút tiên thuấn di trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thi triển lần thứ hai không sai cùng cả cụ dạ gật đầu còn như ẩn thân n g ư ơ i liền âm dương thái cực đều thi trở ra ẩn thân mười chín vô dụng nghĩ đến bút tiên mình cũng rõ ràng hãy ạ xạ cả ai gật đầu đại tiểu thư kia chúng ta về sau muốn tìm những thứ này đô thị truyền thuyết bằng không xin ộ mi dạ c ả gù dạ gật đầu ừng động viên tiền còn không có trả lại chúng ta một bên bắt đô thị truyền thuyết một bên chủng linh dược rất nhanh thì có thể đem tích phân còn là bất quá tiểu h ái đô thị truyền thuyết dù sao cũng là quy tắc hệ có một ít rất nguy hiểm ngày mai bắt đầu ngươi s ưu tập một cái đô thị truyền thuyết c h ủ loại chúng ta chọn thông thường bắt nguy hiểm liền tính xin ô mi dạ cạ gù dạ tỉnh táo lại chấn định phân phó hãy ạ xạ c á ai gật đầu là đại tiểu thư tiểu ai không muốn nghiêm túc như vậy chuyện này lại không nóng này xì nộ mỹ dạ cả cụ dạ nở nụ cười đi đi xem chúng ta đầu tiên ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn kiến thiết chính mình đầu tiên vung tay lên hãy ạ xạ c á ai chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi đã từ xì nộ mỹ dạ cả cụ dạ phòng ngủ đi tới một phương trong trời đất nhỏ bé đứng ở một dòng sông nhỏ bên cạnh nơi này chính là đầu tiên hãy ạ xạ c á ai khiếp sọ thực sự là thần kỳ a đương nhiên thần kỳ xì nộ mỹ dạ cả cụ dạ sinh lòng hướng tới Trong truyền thuyết, đại la ca tiên ớ i trương thái huyền mở ra gờ giúp chat đem gần nhất thu hoạch nhật lấy keng người, Ken, người thiên tiên tri đạo chịu đến hồng lâu thế giới ưu ái quà tặng bổ thiên thạch một khối keng người t i ê n võ tri đạo chịu đến cả cụ dạ thế giới ưu ái quà tặng đô thị truyền thuyết quy tắc một luồng tiên khí bổ thiên thạch đô thị truyền thuyết quy tắc đều là đồ tốt ta trương thái huyền lấy ra đô thị truyền thuyết quy tắc lấy tự thân pháp t ắ c chấn áp c h ậ m giá trải n g ư ơ i tìm hiểu đô thị truyền thuyết quy tắc phát hiện điều này quy tắc cùng luyện giả là thật quy tắc giống nhau chỉ cần đô thị truyền thuyết không dứt đô thị truyền thuyết là có thể liên tục không ngừng sản sinh căn cứ điều này quy tắc kết hợp luyện giả thành chân thần thông n g ư ơ i diễn biến thần thông thần thoại thần thoại cố sự sẽ biến thành truyền thuyết truyền thuyết sẽ biến thành thần thoại truyền sướng càng rộng lấy được tăng phúc càng mạnh mặc dù vẫn lạc ũ n g có thể căn cứ truyền thuyết hội tụ lần nữa trở về đây là trong chuyện thần thoại xưa tiên thần đặc tính ta độc thuộc với thần thoại tiên nhân đặc tính. Có cái cái này một đương ặ c nhiên t ế g còn có đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là xuất hiện trong né mắt sau đó đã bị hắn ném ra đến hữu tiêu vân ngoại tuy là căn cứ cái này thần thông có bất khả tư nghị bất tử tính hắn vẫn không muốn đi tìm được chết vừa nghĩ trong óc đã có một viên phủ văn ngưng luyện mã thành dạng ngời rực rỡ chính là thần thông thần thoại công năng theo thần thông phủ văn ngưng luyện m à thành một cỗ huyền diệu khí tức xuất hiện ở trên người hắn hắn hiện tại phản phất t ừ cổ lịch sử bên trong đi ra thượng cổ c h â n tiên cho người ta một loại phiêu miểu bất phàm cảm giác trừ cái đó ra một cỗ minh mông lực lượng hàn g lâm trực tiếp đem thực lực của hắn tăng lên tới đại thánh bình phong loại này ra chỉ lực lượng là tạm thời cũng không có hóa thành chân thật cảnh giới thế nhưng nay cổ lực lượng lại là chân thực tồn tại vĩnh viễn sẽ không biến mất đồng thời biết theo truyền thuyết tăng thêm mà tăng cường có thể nói hắn hiện tại tuy là cảnh giới còn không có đạt được đại thánh bình phong thuật tay một kích rồi lại là đại thánh cảnh giới thần thoại cái này một thần thông có thể nói danh x ứ n g với thực có một môn nhóm thần thông tu luyện giả trở thành truyền thuyết thần thoại chỉ là vấn đề thời gian thể hội một hồi thần thoại thần thông huyền diệu trương thái huyền lại lấy ra phía trước mua được bút tiên chấn áp trong lòng bàn tay bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới người phân tích bút tiên hiểu rõ bút tiên quy tắc lĩnh ngộ được thần thông thuấn di ẩn thân phi hành biết trước tương lai ảo thuật tìm hiểu ảo thuật thần thông người ở huyễn đạo kinh nghiệm gia tăng rồi tìm hiểu t u ấ n di ngơi lối không gian lý giải gia tăng rồi tìm hiểu b n thân người hiểu rõ b n thân nguyên lý tiến hành cải tiến ngươi có càng thêm huyền diệu ẩn thân phương pháp không chỉ có thể ẩn tàng thân hình hai trăm mười bảy còn có thể ẩn giấu linh khí linh hồn khí vận ba động tìm hiểu biết trước tương lai ngươi phát hiện bút tiên biết trước cũng là có cực hạn cùng t r ờ i máy móc thuật xác minh ngươi suy tính chỉ đạo càng thêm tính thơm không hổ là giá trị một vạn tích phân bút tiên bên trong quy tắc tuy là m ỏ n g manh số lượng cũng không thiếu là đồ tốt nhìn phía bút trong tay tiên thoáng suy tính nhất thời đã biết bút tiên căn nguyên đô thị truyền thuyết mặc dù là từ truyền thuyết mà đến linh hồn cũng không phải vô căn cứ sáng tạo là đô thị truyền thuyết quy tắc dẫn g i á toàn hồn bi một cái này bút tiên khi còn sống là một cái bị bá lăng học sinh tự sát sau đó linh hồn bị quy tắc dẫn đắt tạo thành đô thị truyền thuyết khi còn sống nhận hết khi dễ thảo nào ván hận không cần thiết trương thái huyền thăng nhẹ thôi được thiên ngươi một hồi cơ duyên a ý niệm trong đầu khẽ động quang minh lực lượng nở rộ sau m ộ t khắc bút tiên trên người âm lanh tiêu mất hiện lên băng lam g a rẻ cũng biên thành trắng non đứng lên khôi phục thành một người bình thường bộ dạng về sau ngươi liền phụ trách c h ấ n thủ địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục a phàm phỉ bán khi dễ người khắc giả tận sức có thể ném tới trận này trong địa ngục nữ tử nguyên bản thần sắc gốc đốc, đốc nghe vậy ánh mắt lộ ra mừng rỡ màu sắc là chủ thượng trương thái huyền vung tay lên đem n e m tới âm thần chuyển sinh đài giao phó một cái âm thần thân phận cũng liền không để ý tới nàng nữa chương ba trăm hai mươi bốn ba trăm mười bảy diễn biến tiên khí thế giới thăng cấp đỉnh tiêm trung tiên nương tụ thiên thư địa thư năm bảy cầu hoa tươi tiên khí không nghĩ tới bây giờ là có thể tiếp xúc được tiên khí tiên khí đồ chơi này huyền huyện thế giới cũng có trên đường thành tiên có coi như nhân gian giới cũng có cái gọi là phi tiên thì có từng luồng phi tiên tri lực nương tụ chỉ là hắn tu luyện tới nay vẫn thích đứng trong mọi tình cảnh cũng không có t ậ n lực đi tìm mà thôi không phải phải nói thời gian tu luyện quá ngắn còn không có đợi hắn đi tìm kiếm tiên khí hắn cũng đã đạt được đại thanh cảnh giới cùng người tu luyện bình thường so sánh v ớ i hắn ở huyền h u y ễ n thế giới vết chân lưu có ít lấy ra thanh x à thế giới tưởng thưởng một phương tiên khí trưng thái huyền phát hiện loại này tiên khí cùng trong tương t ư ợ n g cũng không tương đồng huyền h u y ễ n thế giới phi tiên tri lực phi thường bá đạo tu luyện giả nếu như ngưng luyện ra phi tiên tri lực công kích sẽ biến đến phi thường đáng sợ lực công kích đem đề thăng mấy lần thậm chí gấp mấy trăm lần mà thanh xà thế giới tiên lực mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhu hòa nếu như nói huyền huyền thế giới tiên lực là thuần túy cần bá đạo như vậy thanh xà thế giới tiên lực chính là sự mềm dẻo lại lâu dài giàu có sinh cơ đây là trường sinh khí độ thảo nào đông phương truyền thuyết thần thoại loại trên thế giới tiên nhân bình thường cũng thọ mệnh vô cùng nguyên lai là tiên khí ban cho Trương Thái、huyền、một bên phân tích, một bên cảm thái, sinh hoạt tại loại này, tiên thường thể người huyền bên phân bên sinh này chung, chính là người cũng có thể ung dung sống mấy trăm năm. Phân tích thanh thế giới tiên khí loại cảm có là người diễn biên tiên khí làm cho tiên khí cụ bị tiên khí chỉ cường tiên khí chỉ d ư ơ n g tiên khí chỉ âm làm cho tiên khí cụ bị càng nhiều thuộc tính người dung luyện các loại thuộc tính chiếm được thái huyền giới đặc h ư u tiên khí trong lòng bàn tay một phương tiên khí cực nhanh biến hóa từ ôn nhu trí cực trạng thái diễn biến thành các loại t ư thái trưng thái huyền thuận tay ném đi nhất thời tiên khí bị hắn ném ấm ra đen h ư không bên trong như tỉnh vận tản m ạ n khắp nơi sau mùa khắc thiên địa chân động đứng lên mỗi một sợi tiên khí bay ra ngoài đều đưa tới trong thiên địa linh khí chấn động làm cho rất nhiều linh khí bắt đầu thuế biến đại la tiên một tòa linh khí hội tụ mà thành hồ nước một luồng tiên khí hạ xuống nhất thời mặt hồ chấn động kịch liệt đứng lên nguyên bản ngưng tụ thành dịch linh khí thật nhanh chuyển hóa thành tiên khí mặt hồ phạm vi thật nhanh giảm bớt lộ ra m ả n g lớn lục địa bất quá thái huyền giới ngoại mặt bốn mươi cựu phương thế giới cũng không phải là ngồi không cảm ứng được linh khí giảm bớt thật nhanh hợp lại lại đem hồ nước bổ sung đầy đủ như vậy nhiều lần mấy lần hồ nước vẫn là cái hồ kia bất quá trong hồ linh khí đã toàn bộ chuyển hóa thành tiên khí mà còn lại ba mươi hai trọng tiên giới lúc này cũng phát sinh giống nhau thế giới linh khí hoàn toàn biến thành tiên khí sinh cơ linh tính tăng mạnh trong đó linh dược linh căn đều được tốt hơn tầm bù hỗn độn khí trở các loại khí tuy là huyền diệu bá đạo thế nhưng hỗn độn khí lại không có tiên khí tầm bù hai người trọng điểm hoàn toàn bất đồng theo ba mươi tam tiên giới biên hóa địa tiên giới cũng theo phát sinh biên hóa trong đ ị a tiên giới từng luồng linh khí chuyển hóa thành tiên khí tuy là linh khí thoáng cái t r ậ t giảm xuống hơn và lần lại làm cho toàn bộ đ ị a tiên giới biến đến càng thêm phồn binh thái huyền giới ngoại bốn mươi cựu phương thứ nguyên thế giới toàn lực vận chuyển vụ đắp lấy đ i ệ tiên giới tiên lực ẩm ẩm đại đ i ệ đang chấn động thái huyền giới tại biên lớn bầu trời đang biên cao ba mươi ba trọng tiên giới cũng ở biên lớn chỉ là khoảng cách thái huyền giao diện tích không gian liền tăng trưởng vô số lần biên đến diện tích không gì sánh được lúc này thái huyền giới trực tiếp đột phá giới hạn trở thành đứng đầu trung tiên thế giới trên bầu trời có vô cùng tiên thiên linh khí hạ xuống một bộ phận rơi vào tâm giới một bộ phận rơi vào trương thái huyền trên người thực lực của hắn cực nhanh đầy thăng đại thánh tam trọng tiên đại thánh tứ trọng tiên mãi cho đến đại thánh viên mãn thiên thiên linh khí mới ngừng lại được đoạn thời gian này hắn nhàn nhã không gì sánh được cũng không có qua nhiều tu luyện không nghĩ tới chỉ là diễn biến một cái tiên khí liền đem cảnh giới tăng lên tới trước mặt cảnh giới cực h ạ n không thể không nói thế giới người sáng tạo phương thức tu luyện so với bình thường tu luyện giả thoải mái nhiều người tu luyện bình thường vẫn còn ở khổ bức luyện hóa linh khí lúc hắn đã là đại đạo đang n đúc cơm rất sợ hắn đói bụng đến đây là trời và đất trên lệch ra cảm thụ được tự thân không có một tia hư phụ thực lực trương thái huyền trong lòng vô cùng vui vẻ đợi đến tam thanh hóa thân cũng đạt được đại thánh viên mãn lại nên độ kiếp ai tu luyện thật nhạy à mới chỉ có một đoạn như vậy thời gian cũng đã nhanh đạt được nhân đạo cực điểm trương thái huyền có chút cần ăn đòn cảm khái một trận lợi dụng giới chủ đặc quyền thần nghiệm dò xét tâm giới không có phát hiện vấn đề lúc này mới đem tâm tư đặt ở cuối cùng nhất kiện thường cho mặt t r ê n tới bộ thiên thạch ngoại ý nhưng là trong truyền thuyết thần thoại vật mới có hồng lâu mộng thế giới mặc dù chỉ là trung thiên thế giới xuất hiện bộ thiên thạch khẳng định không đơn giản kỳ thực phong vân thế giới cũng có bộ thiên thạch thế nhưng đồ chơi kia phẩm chất quá kém đỉnh thiên thì đạt đến vương giả tài liệu tầm thứ rất rõ ràng phía kia phong vân thế giới chỉ là kịch truyền hình thế giới cũng không phải là cái gì màn gạ phong vân ý niệm trong đầu khẽ động bộ thiên thạ đây là một khối đặc biệt tảng đá tuy là phổ thông tảng đá hình thái lại cho người ta một loại trong suốt nhẹ nhàng cảm giác khiến người ta cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn thân nhiệm tiếp xúc mới phát hiện bổ thiên thạch huyền diệu tảng đá kia trung cư nhiên ẩn chứa nhiều phát tắc có hư không phát tắc có mấy đạo phát tắc người tìm hiểu bổ thiên thạch đối với thiên tri thai mảng có chính mình lý giải h người ngự song, chỉ cần ở vạn sơn, một dạng chuẩn thánh chỉ có thể nhìn đến thăng thở, căn bản không vô chỉ chỉ có thọ thể thở, phá ở một đ ợ c n g ư tìm hiểu bổ thiên thạch hiểu ra thiên c h i thai m à n g bản chất sáng tạo ra thiên c h i thai m à n g ngưng luyện pháp người tìm hiểu bổ thiên thạch căn cứ thiên tiền thật tốt chi thai m à n g bản chất đẩy ngược ra khỏi địa c h i thai m à n g bản chất sáng lập đại địa thai m à n g ngưng luyện pháp người kết hợp thiên địa thai m à n g ngưng luyện pháp sáng tạo ra thiên thư địa thương ngưng luyện pháp trưng thái huyền ngầm đầu nhìn trời thân sắc khé động điều động giới chủ quyền h ạ bắt đầu ngưng luyện thiên thư địa thư một thế giới có thiên thư địa thư không thiên thư địa thứ đó là hoàn toàn bất đồng chuyện gì xảy ra có thiên thư địa thư dù cho chỉ là đỉnh tiêm trung tiên thế giới thiên địa lực phòng ngự cũng sẽ biên đến phi thường đáng sợ đã đủ sánh ngang lớn bình thường ngàn thế giới đương nhiên có lợi có hại làm thiên thư địa thư ngưng tụ thành tu luyện hư không một đạo người liền tê dại rồi bởi vì thiên địa phòng ngự tăng thêm hư không chỉ đạo thi triển độ khó sẽ tăng lên gấp b ộ i bất quá cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu ta nhưng là giới chủ đỉnh đối với cái này một điểm trương thái huyền không quan tâm chút nào thôi động thế giới thật nhanh ngưng tụ hai đại bảo vật t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm ba trăm mười tám trưởng t r u n g thế giới thành tiên k h í đưa tới h oanh động sáu bảy cầu hoa tươi liên tiếp bận rộn gần một tháng không chỉ thái huyền giới toàn bộ công suất vận chuyển liền bốn mươi cựu phương thế giới đều toàn lực vận chuyển thư không bên trong một bản bạch ngọc cổ tịch hạ xuống trương thái huyền đưa tay tiếp nhận thân nhiệm kẽ h động liền thấy cổ tịch phiên động đứng lên mặt trên kỹ thuật toàn bộ thái huyền giới sinh linh tin tức đương nhiên thiên thư rất cao cấp chỉ ghi chép âm dương cảnh ở trên tồn tại âm dương cảnh trở xuống căn bản sẽ không ghi chép xuống ngoại trừ nhân vật còn có linh căn các loại linh dược tin tức có thể nói chỉ cần lấy được thiên thư có thể hoàn toàn giải khai thái huyền giới cao cấp lực lượng trừ cái đó ra thiên thư vẫn là nhất kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo có như là thôi diễn phòng ngự che lấp thiên cơ chấn áp khí vật trở, các loại tác dụng hơn nữa cái này tiên tiên linh bảo còn có thể theo thế giới thăng cấp trưởng thành đương thế giới trở thành đại thiên lúc thiên thư hoàn toàn có thể lớn lên thành cực phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí tiên tiên trí bảo bất quá thiên thư cũng có một cái khuyết điểm bởi vì là tiên chỉ thai mà ngưng luyện mà thành căn bản không có thể mang ra khỏi thái huyền giới trừ phi đem thái huyền giới phá hủy ngưng luyện đến trong thiên thư loại chuyện phí của trời này trương thái huyền đương nhiên sẽ không làm đem thiên thư đánh lên chính mình là cấn trực tiếp ném tới thiên đạo t r o n g không gian cũng là tại hắn thể nộ thiên thư bảy trăm m ư ơ i ba huyền diệu thời điểm địa thư cũng ngưng lượt ra địa thư màu và nóng g mở ra nhìn một cái ghi chép thái huyền giới các loại phàm giới sinh linh sinh tức địa thư cùng thiên thư tác dụng không sai biệt lắm phòng ngự che lấp thiên co thôi diễn chấn áp khí vật nói chung lại là nhất kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngoại trừ không thể mang đi ra ngoài những vương diện khác đều không phải nói trương thái huyền vẫn như c ũ đem in dấu lên chính mình gặp đầu ném tới thiên đạo trồng không gian làm xong những thứ này trương thái huyền đ i ề u động giới chủ quyền hạn phát hiện theo thiên thư địa thư ngưng tụ thế giới cường độ gia tăng rồi hơn ước lần trước đây lục địa thần tiên cảnh muốn tinh thông không gian chi đạo là có thể sẽ rách không gian bây giờ không có âm dương cảnh trở lên lực lượng muốn xé mở không gian trừ phi hắn là hư không loại linh khí sinh thành tinh linh thế giới ở ngoài tiếp xúc hỗn độn chi khí thế giới thai mảng cũng kiên cường dẻo dai tới cực điểm tản mát ra một c ô vĩnh hằng bất diệt khí tức thế giới này thai mảng bản chất đã vượt qua trung thiên ở hướng đại nhâm diễn biến có thể nói hiện tại thái huyền giới ở trong hỗn độn mới xem như an ổn phiêu lưu nhỏ rất nhiều trương h thế giới bổ thiên thạch n g lâu thực giới diệu bổ sự là kỳ diệu A.、Trương、thái huyền nhìn phía tựa r o n g như một cái nhà tư bản ánh mắt liếc về trong tay bổ thiên thạch muốn đem hắn giá trị thẳng dư ép cô ý niệm trong đầu khéo động pháp lực vận chuyển nhất thời trong tay bổ thiên thạch bắt đầu hòa tan dung nhập vào trong lòng bàn tay Đầu tiên. bởi ộ t vì có hồng lâu thế giới thiên trị thai mạng phát tắc phương này động thiên cường độ thập phần khó lường có ít nhất trung thiên tầm thứ đã đủ chấn áp cường địch cái này dĩ nhiên không đủ trương thái huyền ý niệm trong đầu khéo động căn cứ phía trước tìm hiểu thái huyền giới thiên trị thai m à n g địa chỉ thai mạng phát tắc đem chính mình thế giới phát tắc cũng dung nhập vào phương này trường trung thế giới chung nhất thời phong vân hội tụ trưởng trung thế giới tiếp tục biến lớn p h á p tác tiếp tục làm sâu sắc không gian cường độ cường đại đến trình độ biến thái cuối cùng trò các loại trưởng trung thế giới sinh thành đã giống như một phương bị vô số p h á p tác nghiêm mật bao phủ thế giới địch nhân chỉ cần bị chấn áp đến trong đó vậy mơ tưởng trốn nữa đi ra lại có một môn tuyệt thế thần thông con bài chưa lật lại thêm một tấm trương thái huyền lộ ra nụ cười ý niệm trong đầu khẽ động trưởng trung thế giới thu liễm hắn tay vẫn như cũ trắng non như ngọc không có chút nào dị tượng bận rộn một trận trương thái huyền lại không có tu luyện tâm tư mở ra gờ g ú t chat chuẩn bị cùng đám người trò chuyện một chút thả vờ gie thả l ò n g một cái trương quân bảo đạo quân không có trở về ngày thứ năm mươi n h ớ hắn tô tiểu tiểu di trương quân bảo người có ông trương tam phong ghét bỏ không muốn nói ngươi là trương tam phong thật là mất m ặ ta t hồng bá xem ra lão phu phải cẩn thận một chút lần sau trương chân nhân muốn tới phong vân thế giới chơi ta được đề phòng một điểm không phải vậy k h í tiết tuổi già khó giữ được nhắc bất quẩn anh hùng sở kiến lược đồng umar cùng là di trương quân bảo không nói các ngươi đang suy nghĩ gì a ta phía trước không phải phi thăng tới đ i ệ tiên giới sao phát hiện đ i ệ tiên giới phong vân biến nào sở dĩ vừa muốn tìm đạo quân giải thích nghi hoặc ga các người đang suy nghĩ gì hả tô tiểu tiểu từng một khẩu khí ai lại không trò hay nhìn ken tô tiểu tiểu bị cấm nói một phút đồng hồ u ma đ ạ o quân ca ca xuất hiện hồ nhất phi chúc mừng tô tiểu thư đệ một cái bị cấm nói thời khắc này đáng giá bị ghi chép xuống trương quân bảo tham kiến đạo quân tổ sư gia thái huyền giới lại xảy ra đại sự gì sao ta phía trước phát hiện tu luyện hiệu suất tăng lên thật nhiều lần trương thái huyền nha thế giới tấn thăng mà thôi hiện tại thái huyền giới đã là đỉnh tiêm trung thiên thế giới niết tiểu thiên đỉnh tiêm trung thiên rồi hả bắt đầu chẳng phải cùng ta bên này một dạng rồi trương quân bảo nhất cô nương không phải ta xem không lên liêu trai thế giới hắn còn kém xa lắm đâu tiền lì xì ta bắt một ít đặc biệt linh khí cho các ngươi các ngươi sẽ biết keng u ma nhận lấy trương quân bảo tiền lì xì keng trương tam phong nhận lấy trương quân bảo tiền lì xì keng u ma gi đây là cái gì thật là lợi hại khí a ta cảm giác mình pháp lực tại t r i ề u lấy loại này khí chuyển hóa sẽ có hay không có vấn đề a hồ nhất phi ta cũng là loại này khí sinh cơ thật mạnh a tỉ mỉ thể hội một chút phát hiện thọ mệnh cư nhiên gia tăng rồi nhất thành nếu như pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành loại này lực thọ mệnh ít nhất là cấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần a cái này quá ngoại hạng diệp hắc cái này bắt đầu chẳng phải nói ở chỗ này của ta cũng có thể trường sinh bất tử rồi hả hàn lập đây là cái gì khí bạch tô trinh đây cũng là t i ê n khí trương thái huyền không sai là tiên khí sẽ dình soạt thanh xà thế giới phần thưởng một phương t i ê n khí ta diễn biến thái huyền giới t i ê n khí cũng chính bởi vì điểm này thái huyền giới mới chỉ có tấn thăng đỉnh tiêm trung t i ê n pháp hải ta bên này thế giới lại có tiết khí trương thái huyền đương nhiên là có bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ vẫn là chậm rãi tu luyện thiên tiên đạo a phát hải quá thống khổ có tiên khí lại không thể m u ố n u maz hoa là tiên khí hiện tại địa tiên giới có tiên khí ta cũng muốn cọ tiên khí tô tiểu tiểu hoa rốt cuộc có thể nói chuyện ta cũng muốn cọ tiên khí chương ba trăm hai mươi sáu ba trăm mười chín đệ một cái phi thăng giả thường cho tân nhân vào đàn bảy bảy cầu hoa tươi chương thái huyền cọ đều có thể cọ hiện tại thái huyền giới nhưng là có bốn mươi cựu phương thế giới không ngừng chuyển hóa tiên khí a các ngươi chính là ngày ngày ở thái huyền giới tu luyện tiêu hao tiên khí cũng là chín châu mất sởi đông tô tiểu tiểu thái huyền ca ca thật hào phóng vừa rồi cấm ngôn thủ liền không nhớ lâm đại ngọc ta sợ hai hấp thu tiên khí xảy ra vấn đề đem tiên khí dung nhập vào hoa mai trong kiếm không nghĩ tới binh khí linh tính gia tăng rồi hiện tại thanh kiếm này phảng phất s ố n g rồi cảm giác trưởng thành tính biến đến mạnh hơn trương quân bảo n g u y ê n lai là thế giới thăng cấp a ta còn nói là chuyện gì xảy ra đâu trương tam phong nói ngươi là thế nào nghĩ đến phi thăng hùng bá chính là a ngươi tại nhân gian giới tiểu tiên giới không thật tốt sao trương quân bảo địa tiên giới cái kia linh khí mức độ đ ộ n đặc tiểu tiên giới nhân giới nơi nào có thể so với ta đương nhiên muốn phi thăng tô tiểu tiểu không đúng ngươi có thể dùng xuyên việt công năng đi qua a làm gì phi thăng đâu trương quân bảo cái này không cùng là phi thăng có thể danh chính ngôn thuận vẫn đứng ở địa tiên giới a hiện tại địa tiên giới đều không có tu luyện giả ta đệ một cái người lên trước tới nghị chọn địa phương nào xây tông môn liền chọn địa phương nào so với kẻ tới sau vừa v ặ nhiều n h ù n g bá thực sự là thông minh a a chu ách ta bên này tu luyện giả đã mất tiên cơ U m a chu tỉ tỉ không cần ở địa tiên giới chiếm chỗ chứ a chu ta không cần phía trước thiết lập môn phái đệ tử cần a không được ta được khích lệ một cái bọn họ để cho bọn họ càng cố gắng một điểm trương thái huyền lật một chút thi ê n thư trương quân bảo đích thật là tự hành phi thăng lên tới tiền lì xì như vậy đi thành tựu khai phái tổ sư nhất kiện c h ấ n phái linh bảo còn là muốn ban thưởng k e n trương quân bảo nhận lấy trương thái huyền tiền lì xì trương quân bảo hôn nguyên chỉ thai ngưng luyện hạ phẩm linh bảo tô tiểu tiểu hoa đệ một cái phi thăng có lớn như vậy chỗ tốt sao sớm biết ta liền phi thăng hà lập c ư ờ i chết người khác thưởng cho chính là mình đạo chính thống đệ tử a ngươi phi thăng cũng không dùng ngươi cũng không phải là thái huyền đệ tử tô tiểu, tiểu ta tu luyện không được là thái huyền p h á p sao làm sao lại không phải thái huyền đệ tử khí lạnh run U-ma-z, tuy là ưa cao thế nhưng còn là không phi thăng ta bên này thế giới ngây ngô rất tốt có thật nhiều h ả o bằng hữu đâu coi như thèm tiên khí đi điệu tiên giới vui l ừ a một chút thì tốt rồi hồ nhất phỉ điều này cũng đúng bất quá a chu m u ộ i m u ộ i ngươi cần phải cho môn hạ đệ tử nói một tiếng hạ phẩm linh bảo a phi thăng đã muộn cũng không có a t r ư n g thái huyền ba vị trí đầu cái phi thăng thái huyền phái đệ tử thưởng cho nhất kiện hạ phẩm linh bảo a sau đó mới phi thăng trấn phái linh bảo chính mình đi l u y n chế chính mình đi tìm trương quân bảo đa tạ tổ sư gia xem ra ta chiếm được tiên cơ hoàng dung ta bên này lập tức làm trò tra nhiều phi thăng tiểu bạch ta cái này biên cảnh giới tuy là đến, đến rồi lại không không xuất thân tới ai umas tiểu bạch tỉ tỉ sầu lo cái gì chẳng lẽ thái huyền ca ca còn có thể bạc đãi ngươi sao tiểu bạch cũng là thuận theo đương nhiên tốt cuối cùng nhất kiện linh bảo thì nhìn có ai vật h í lưu mao tinh ta cảm thấy ta có thể video người đã tại phi thăng thông đạo naki di etina ngươi mặc kệ chủ thần học viện lưu mao tinh vừa lúc đến địa tiên giới thành lập chủ thần học viện phân bộ Tumaz, k h á lắm, tiểu ư ơ n g ra đến rồi địa đến tiên rồi giới, c h u Lưu tiểu ẩ phẩm n dùng linh Tinh, chẳng không bị bảo hạ thiết thái Mão Tình, thể? Mão lẽ tiểu, sao? Tiểu, Tô có địa ư ơ n nhiên g thể. Khi có đ tiên giới có chủ thần học viện phân bộ về sau ăn cơm thì càng dễ dàng nhớ kỹ nhiều chiêu một số người chúng ta về sau tốt tới liên h o à n ngươi một cái người làm được qua đây sao lưu m ã o tinh chớ quên ta cũng là có thể phi thăng tu luyện giả a làm sao có khả năng làm không tới bất quá phục vụ viên cũng không phải có thể thiếu nhận người nhất định là c h i u không tới hiện tại địa tiên giới đều không mấy cái bản thổ sinh linh chẳng lẽ ta đi chiêu trường chân nhân hoàng dược sự lưu máu tỉnh đến lúc đó phục vụ viên điểm hóa thì tốt rồi trương quân bảo cảm ơn mời bản chân nhân ăn cơm còn được bưng thức ăn l i ề n tính nếu như hạ giới phi thăng giả chứng kiến khai phái tổ sư bưng thức ăn tam quan biết h ữ a trương thái huyền lưu máu tỉnh hoàng dược sư đã phi thăng hạ phẩm linh bảo đã phát x u ố n g đi loan loan khá lắm ba cái danh ngạch cứ như vậy phân phối xong kẻ tới sau không có canh uống trương chân nhân ngươi thực sự là nghiệp chướng nặng nề a trương quân bảo ai bảo ngươi hiện tại cảnh giới không đến không thể phi thăng đâu lâm đại ngọc loại chuyện như vậy trước vào bầy tự nhiên chiếm hết tiên cơ đã không còn gì để nói hơn nữa loan loan ngươi là ma môn đệ tử a đạo quân ca ca thưởng cho chính là mình thái huyền phái đệ tử loan loan lưu m ã o tinh cũng không phải thái huyền phái à lưu m ã o tinh hiện tại đã là đắc ý loan loan lúc nào lưu m ã o tinh ngay vừa mới rồi phi thăng thời điểm mới quyết định loan loan ta nhớ được tiểu đương gia thành thật ta vì sao đột nhiên biến đến r à o hạn o lưu m ã o tinh ta làm sao lại đàng hoàng ta chỉ phải không thích bằng môn tả đạo mà thôi hiện tại lĩnh bảo nhưng là dựa vào từ từ ca loan loan vô lực nổ nước bọt cái này đàn thật là kỳ quái vào đàn sau đó gian b i ế n trung đàng hoàng biến giàu h ạ t ma nữ lăn lộn u maz khá lắm loan loan lợi hại như vậy thậm chí ngay cả chính mình biểu tình bao đều làm được loan loan đó là dĩ nhiên bản cô nương rất thông minh cũng không phải là cái k i a máy móc sư n i c ô loan loan đúng rồi sư n i c ô gần nhất thế nào tô tiểu tiểu đương nhiên là tính rồi nói lại nên cấm nôn h o à n g dung video chỉ là ở đại la thiên bưng trà rót nước ga nho nhỏ, nhỏ ngươi quá do keng gờ giúp cha sinh động độ đ ạ được bắt đầu kéo lấy tân nhân keng di hoa cung cung chủ gia nhập vào g g i ú t chat keng lắm m ồ n hòa thượng gia nhập vào g g i ú t chat keng hôn đ ộ i long tộc gia nhập vào g g i ú t chat xin ông mỹ dạ cạ cụ dạ có tân nhân nói như vậy ta cũng là lao đàn viên lâm đại ngọc thật nhanh n a bao nhiêu n g u y ệ t mà thôi lại có tân nhân vào đàn phát hải đích sắc nhanh n a không nghĩ tới vẫn tăng cũng là trong bảy lao nhân di vì sao tân nhân không nói lời nào di hoa cung cung chủ đây là cái gì chẳng lẽ là lại là cái nào người trong giang hồ làm ra đồ đạc ta cho người biết di hoa cung võ công cũng không phải là ngồi không lắm mồm h ò a thượng vị này thi chủ tính khí thật là lớn a ngơi ư đây là phạm vào sân thay sinh khí biết về già rất mau ngươi xem bần tăng cái gì cũng không khí da rẻ hồng nhuận nhắn nhủi c ó sáng bóng hiện ra không sáng dựa vào đây là người nào cho bần tăng lấy tên đứng ra thi chương ba trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi táo bạo đường tăng hung lệ bản tính một bảy cầu hoa tươi lắm mồm h ò a thượng cái gì lắm mồm rõ ràng là tận tình quyết bảo ta một cái đại đức cao tăng làm sao sẽ lắm mồm đâu tô tiểu tiểu pháp hải đại sư ngươi đồng đạo tới pháp hải cái này đồng đạo có điểm kỳ quái chúng ta phật môn giới luật vẫn là rất nhiều giống như hắn cái này dạng táo bạo đã phạm vào sân khai di hoa cung c u n g chủ từ đâu tới hòa thượng cư nhiên giáo hấn đến bùn c u n g chủ trên đ ầ u tới lắm mồm hòa thượng di pháp hải kim sơn tự tiểu hòa thượng người cũng ở nơi đây a di đà phật bần tăng đường huyền trang còn không m a u g ọ i tiền bối phát hải khiếp sợ ngươi tuyệt đối không phải đường huyền trang huyền trang pháp sư phật pháp cao thâm mới không phải loại người như ngươi đầu đường hình tượng lưu manh đường huyền trang a di đà phật phát hải ngươi bộ dạng phan có chút bộ dạng đều là hư vọng như thấy chứ bộ dạng không phải bộ dạng tức thấy như lai pháp hải lẻ sáu bảy tô tiểu tiểu nói hình như có điểm đạo lý thế nhưng dường như lại không nhiều lắm u ma dường như ngụy biện một đồng lớn hồ nhất phi tự nhiên là ngụy biện diệu thị xuyên qua ruột phật tổ trong lòng ngồi thế nhân như họ c ta dường như dốc điên huyền trang đại sư p h ỏ n g trừng còn không đạt được loại trình độ này chứ đường huyền trang nói đùa bùn tọa chính là phật tổ tọa hạ kim thiên tử bĩu nói cái k i a hàng long l à h ắ n địa vị cao hơn hắn có thể đạt được ta không thể yêu nguyện phật tổ tọa hạ tô tiểu tiểu là yêu nguyện mội, mội hồ nhất phi là một cái mội mội đẹp yêu nguyện các ngươi là t ô t i ể u tiểu chúng ta là những thế giới khác nhân nghĩ đến ngươi đã thu được đàn thông cáo yêu n g u y ệ t thu đến vẫn còn có chút khiếp sợ không nghĩ tới thế giới ở ngoài lại còn có thế giới được rồi chẳng lẽ cái kia vị đường huyền trang thực sự là thần tiên ta mới vừa rồi còn mở miệng chống đối diệp hắc thân phận của hắn còn còn nghĩ vấn cái này đường tăng quá kỳ quái không hề giống một cái cao tăng ngược lại giống như linh sơn đường khẩu hoa hồng song côn vương sao đích sắc có điểm giống là sống trong nghề đường huyền trang linh sơn đường khẩu ha ha nói thật hay linh sơn không tựa như tên côn đồ đường khẩu sao pháp hải A di đ ạ phật cái này huyền trang đại sư uống nhiều rồi người bên kia thần phật vẫn còn nói như vậy sợ là không ổn đâu đường huyền trang hai anh nơi đây đã là liên lạc trừ thiên vạn giới địa phương cái kia bẩn tăng cũng không nhất định t r ă n g rồi mẹ linh sơn ác tâm thấu nếu không phải là không phản kháng được ta đã sớm chơi hắn pháp hải diệp h ắ c tô tiểu tiểu không hiểu a đường tăng không đồng nhất thực l à như lai tọa hạ ngoan ngoan thẳng nhóc sao gabber gn hòa thượng cũng hư hỏng trương tam phong không cách nào tưởng tượng huyền trang đại sư biến thành cái dạng này tuy là ta là đạo sĩ nhưng cũng biết huyền trang đại sư sự tích cái này không cách nào cùng ta hiểu rõ huyền trang liên hệ nghĩ đến đường huyền trang huyền trang đại sư hh ắ c ắ c thật là lớn danh tiếng danh tiếng lại vang lên vậy cũng bất quá là trên sân khấu khôi lỗi mà thôi năm trăm lần a ta con mẹ nó đã luân hồi năm trăm lần diệp h ắ c luân hồi hàn lập hẳn không phải là lục đạo luân hồi mà là cố sự kết thúc sau đó lại về đến khỏi điểm phải nói là thời gian tuần hoàn đường huyền trang vị này hàn thí chủ ngược lại là có tuệ căn a chính là cái này chủ luân hồi tô tiểu tiểu tại sao vậy chứ chẳng lẽ là huyền trang đại sư không muốn đi đi thỉnh kinh thu ma hẳn không phải là à huyền trang đại sư bản thân liền là linh sơn nhân hắn phản đối đi thỉnh kinh làm cái gì yêu nguyệt ta bên này cũng có đi về phía tây truyền thuyết huyền trang đại sư chính là phật môn đại đức trong này chẳng lẽ là có cái gì ẩn t ì n h đường huyền trang h a anh bật tăng nguyên bản tự nhiên là không phản đối đi thỉnh kinh thế nhưng con tia chết hầu tự không muốn lấy trải qua áp vì tiêu ma con khỉ ý chí như lai liền đem chúng ta một trên bốn người giam cẩm với đi về phía tây trên đường lợi dụng thời gian chỉ lực tới cải biến con khi tính cách thể phải độ hoán đó năm trăm lần luân hồi bẩn tăng đã sớm tránh thoát thu hồi ký ức lại không làm sao được phản kháng không phải đ ư ờ n g huyền trang mà con khỉ kia nha vậy thảm bây giờ linh tính đều nhanh đánh mất ai ngày xưa tể thiên đại thánh tương lai linh sơn một k h ô i lỗi cũng đ ấ u chiến thánh phật thật là lớn danh tiếng a umar cái này huyền trang đại sư liền tôn nộ g không phong hào đều biết đ ư ờ n g huyền trang nói như thế nào ta cũng là linh sơn cao tầng biết loại chuyện như vậy thật kỳ quái sao bạch tô trinh nếu nói như vậy như vậy huyền trang đại sư không phải hắn là vui mừng sao chỉ cần tôn đại thánh một p h ụ tùng ngươi liền có thể trở về quy linh núi làm ngươi phật tổ pháp hải a di đà phật chúc mừng chúc mừng xì nộ bị dạ cạ cụ dạ rõ ràng không thích hợp a huyền trang đại sư chẳng thái chẳng lẽ là luân hồi nhiều lắm đại sư tinh thần xảy ra vấn đề đường huyền trang thành phật làm tổ Kỳ hì ha ha là làm khôi l ỗ i a không hôm nay tôn nộ không những ngày qua b ầ n tăng không phải là như thế bị như lai thuần phục sao pháp hải chẳng lẽ là huyền trang đại sư thu hồi ký ức nhiều chút gì đường huyền trang thông minh ta đã thu hồi quy y linh sơn trí nhớ lúc trước khi đó t tọa chính là trong thiên địa một h u n g vật lục xí kim thiền tiêu diêu tự tại như lai muốn bắt hàng phục ta ta từ không chịu sau đó cũng bị hắn lợi dụng một môn nhóm thần thông độ hóa hh ắ c ắ c nếu như không phải chứng kiến tôn nộ g không t h ê t h ả m gián vẻ ta còn chưa nhất định có thể g ắ á tình chuyện cũ trước kia đâu đường huyền trang như lai ngươi thực sự là nghiệp t r ư ớ n g nặng nề a u ma thảo nào đại sư như thế táo bạo t ô t i ể u tiểu đã hiểu thức tỉnh rồi chuyện cũ trước kia huyền trang đại sư cùng ta nhóm trong tương tự bất đồng không còn là cái kia ôn hòa hòa thượng ngược lại là một chỉ hùng lệ thiên địa dị trùng đại gia cẩn thận một chút không muốn cho đại sư mở xuyên việt quyền hạn không phải vậy à hắn vừa qua đi thế giới đều có thể hủy diệt đường huyền trang ba ta lúc nào nói muốn hủy diệt thế giới trương tam phong đại sư hiện tại trạng thái bất ổn chúng ta cẩn thận tốt hơn phát hải chính là này để ý a di đà phật cho, các loại đại sư tâm tính bình thản chúng ta lại tới giao lưu phật pháp đường huyền trang phật pháp p h i cậu cũng không học yêu nguyệt tô cô nương nhắc nhở là huyền trang đại sư quá nguy hiểm lâm đại ngọc thiên địa dị trùng lục xí kim tiền a hoàn toàn chính xác nguy hiểm không không umad còn có một cái người đâu hỗn độn long tộc ngươi là thế giới nào long tộc sao tô tiểu tiểu thật nhiều thế giới đều có long tộc căn bản đoán không ra hỗn độn long tộc là cái kia một cái a yêu n g u y ệ t muốn biết chính mình thế giới cố sự sao yêu n g u y ệ t cố sự hồ nhất phi trên lý thuyết mà nói yêu n g u y ệ t thì ra là thế cái kia tô cô đ ư ơ n g không biết ngươi muốn cái gì mới bằng lòng nói cho ta biết nguyên bản sắp phát sinh cố sự đâu tô tiểu tiểu tuyệt đại song tiêu không cần đại giới lạp ngươi cái thế giới kia có yếu đại khái cũng không có ta có thể để mắt đồ vật yêu n g u y ệ tù ma cười chết yêu nguyện tỉ, tỉ bị đả kích nghiêm trọng ta nhưng là di hoa cung chủ n g ư ơ i coi thường ta đờ s cảm tạ siêu cấp tiểu thuyết mê một nghìn ba trăm mười bốn thuốc d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương ba trăm hai mươi tám ba trăm hai mươi mốt lòng nữ hầu gái khả á t sổ tov hai m ư bảy cầu hoa tươi hồ nhất phỉ mặc dù rất muốn thoải mái yêu nguyện c u n g chủ một cái bất quá tô tiểu tiểu cũng là nói sự thật n g ư ơ i phía kia thế giới đích sắc không có gì trong bảy người có thể để ý đồ vật hoàng dung yêu nguyện c u n g chủ không n g ạ i mở ra thương thành nhìn một cái lại so sánh một chút l i ề n biết mình thế giới ở vào cái gì tầm thứ yêu nguyện trường sinh dược yêu nguyện thành tiên tri đạo nói như vậy ta có cũng có thể thành tiên tô tiểu tiểu không sai tô tiểu tiểu trương thái huyền thái huyền ca ca ngươi đang làm cái gì tại sao không nói chuyện trương thái huyền đương nhiên là ở thôi diễn thiên cơ a umaz cái k i a thái huyền ca ca nhất định biết hỗn độn long tộc là ai tô tiểu tiểu là cái k i a một thế giới r ộ n g trương thái huyền khả năng cùng ngươi nghĩ không g i ố n g mới cái này hỗn độn độn long tộc hỗn độn là chỉ trận danh cũng không phải là trong hồng hoang hỗn độn nguyên khí các loại đồ đạc hỗn n độn long tộc giô t h o t g i sắp chết chứ nếu như không muốn chết có thể mở ra xuyên viện quyền h ạ thả một cái người đi qua cho ngươi đem trên người b ằ kiếm tô tiểu tiểu nhớ kỹ không muốn cho phát hải không đúng đường huyền trang mở quyền hạn phát hải u maz phát hải đại sư nằm cũng t r ú n g thương t ô toàn các ngươi không phải thần linh hai mươi a u n g ư ơ i tìm thần minh ta chính là làm sao vậy chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập a c u s ì tử giáo không thành vấn đề bản thân rõ ràng có thể cho ngươi gia nhập vào mau tới gia nhập vào a c u s ì tư d ạ y đại gia đình a thợt o thần thần cũng sẽ như thế hoan thoát sao tô tiểu, tiểu cái này thần khả năng cùng ngươi tưởng tượng chung bất đồng a quý mất mặt toàn tập ngươi có thể nhìn thợt lây cũng là thần Tô, toàn thần toàn cư nhiên bị một chỉ hết xanh ướt ngươi là tới k h ô i hại a a k u a khóc cư nhiên bị tín đồ chê a khóc c nhiên ta còn chưa nói muốn gia nhập ngươi kia cái gì a k u giáo phái người khác nếu như biết ta gia nhập ngươi giáo phái đến lúc đó biết cờ chết a k u ứ lan lộn vì sao không người nào nguyện ý gia nhập vào ta giáo phái a đường huyền trang bần tăng nguyện ý chỉ cần thí chủ thả ta đi qua là được a k u a ta cũng không phải là ngu ngốc mới sẽ không cho ngươi lái quyền hạn a u maz khiếp sợ a khứ lại có thông minh thời điểm yêu nguyện thần minh miên lai là loại dáng vẻ này sao tô tiểu tiểu loại này thần minh là số ít aq là độc nhất vô nhị aq tô tiểu tiểu ngươi còn rất có ánh mắt sao yêu n g u y ệ t u maz không lời nào để nói còn tưởng rằng aq biến thông minh đâu trương thái huyền t o thoạt mở quyền hạ ta đi một chuyên tô tiểu tiểu tại sao là thái huyền ca ca đâu những người khác không được sao thì như ta u maz u maz cũng có thể a thờ họ t o ạ t luôn cảm giác các ngươi rất không đáng tin cậy dáng vẻ tô tiểu tiểu năng lực của ta c ư nhiên bị hoài nghỉ u m a u m a rõ ràng là tối cường trung học phổ thông học sinh mỹ nữ tại sao phải hoài nghỉ ta Gaberjien, cường trung học thông tối sinh học hộp phố mỹ nữ, đ â yêu là người nào cho người phong. Cả lời làm làm nào Cà cà này người người phong. những cũng không như không nọ nọ, gạo được cho hạ, thể thấy su mỉ ủ ta ta ta y kỳ kỳ Dù dù nguyệt các nàng ở tranh cái gì hồ nhất phỉ yêu nguyệt cung chủ là người cổ đại không biết rõ cái này về sau liền hiểu m ỗ i cái triều đại giới thiệu yêu nguyệt đa t ạ long nữ hầu gái thế giới dưới bóng đêm một chỉ cự đại tây nguyễn cự long nằm ở trong rừng tây màu xanh minh bảy hiện lên lạnh như băng qua mang cho người ta một loại sắt thép đúc thành mỹ cảm long nhãn và ngọc ánh thần thánh mà băng lãnh như vậy c ự thú dường như bị người thường chứng kiến sợ không phải muốn sợ đến rung chân thế nhưng cái này chỉ cự long tình huống hiện tại nhưng cũng không tốt long lưng bên trên một thanh bảo kiếm đóng vào nơi đó cắn n u ố t cự long sinh mệnh lực hắn sẽ đến không thơ d thuận tay mở ra quyền hạn trong lòng nghĩ như vậy hắn có thể rút ra thần chỉ kiếm sao sở dĩ không có tuyển trạch u mà dáng người đương nhiên là vì ổn thỏa chỉ ít theo sổ tọt dư hô to gọi nhỏ u mà dáng người không có ngồi vững phía sau màn suy tính ra thân phận mình người cường đại đang nghĩ ngợi hư không sáng lên sau một khắc một đạo thân ảnh to lớn từ hư không bên trong đi ra đạo không mà đi phảng phất thiên đế đi tuần một c ô minh mông thiên uy chấn động bắt hoang người cũng là thần minh sao trương thái huyền cười khẽ thần minh không phải người có thể cho là ta là một cái gần thành tiên người huyền huyền thế giới là ngoại hạng huyền huyền thế giới c h â n tiên tương đương với những thế giới khác kim tiên có thể trường sinh cựu thị vĩnh hằng bất d i ệ t mà trương thái huyền trong lòng thành tiên tiêu chuẩn cũng là kim tiên cái này kỳ thực cũng là nói chuyện phiếm quần tiêu chuẩn quân bất tiến g giúp chắc thập tinh rút thưởng muốn ở có người thành chân tiên sau đó mới mở ra điều này nói rõ k i mặc t i ê dù là hỗn độn long tộc cũng không phải trật tự s ề n g long tộc tâm địa cũng không hư chí ít hắn không muốn chứng kiến một cái thật lòng trợ giúp người của mình bị thương tổn không sao chỉ là chuyện nhỏ trương thái huyền ôn hoặc cười đặt tại thần minh kiếm thượng hạ nhất khắc trưởng kiếm bị hắn đung rung rút ra thần minh kiếm vừa bị rút ra liền muốn tiêu tán trương thái huyền vội vã vận chuyển trường trung thế giới lấy pháp tắc chỉ lực đem chấn áp tại thế giới bên trong trường trung thế giới thời gian định trụ thần chỉ kiếm tiêu tán trực tiếp đình trệ thấy lại hướng sổ toàn dị, chỉ thấy tình trạng của nàng đã tốt đã không có thần minh kiếm thôn vệ sinh mệnh lực lấy long tộc sinh mệnh lực nàng rất nhanh thì có thể khôi phục lại đã là đ à n viên liền năm trăm tám mươi bảy sẽ giúp ngươi một chút đi vung tay lên tiết lực nở rộ sau một khắc tiên quan dung nhập sổ trong thân thể vết thương cực nhanh tiêu thất phảng phất thời gian đảo lưu một dạng chỉ là khoảng cách vết thương cũng đã tan biên không còn dấu t í c h lại nhìn ra nửa điểm vết tích làm xong những thứ này trương thái huyền rơi xuống đất cảm ơn tôi nói một tiếng c ả m ơn biến hóa thân hình t r ọ hóa thành một vị đầu đỉnh dài một đôi ngọc chất long rác tóc vàng lớn mèo thiếu nữ thái huyền đại nhân không cần khách khí như vậy trương thái huyền cười nói ngươi ở phía thế giới này còn không có nơi ở muốn mua một bộ phòng ở ở sao tôi gật đầu ta muốn ở bên cạnh thế giới ngây người một hồi bên kia thế giới tạm thời không phải muốn đi trở về cũng tốt trương thái huyền gật đầu ngươi có thể tại nói chuyện p h i m trong đám đánh dấu dùng để đổi hoàng kim mua phòng ốc tiền khẳng định không thiếu Đó, dự, gật đầu đa tạ thái huyền đại nhân chỉ điểm kỳ thực không cần ta chỉ điểm ngươi cũng có thể ung dung giải quyết vấn đề này trương thái huyền cười nói ngươi nhưng là long tộc A. ta tự nhiên biết trương thái huyền là nói cái gì lấy long tộc thực lực mà nói ở phía thế giới này căn bản không có thiên địch tiền tài chỉ là chữ số mà thôi ung dung là có thể thu được thái huyền đại nhân hy vọng ta làm như vậy sao Đó, dự, ngay con mắt nhìn sang trương thái huyền lắc đầu đã có đường giải quyết hà tất sử dụng thần thông vũ đ ư c đâu ta nghe đại nhân Đó, thân minh kiếm cũng không phải thật kiếm mà là thần minh lực lượng ngưng luyện mà thành kiếm vốn có thôn phệ địch nhân sinh mệnh lực tính chất biệt lập trở các loại đặc tính nếu như là một cái trong lòng có tín ngưỡng người đi rút kiếm thanh kiếm này thậm chí ngay cả rút kiếm người đều sẽ công kích đáng tiếc trương thái huyền thực lực đã mạnh phi thường loại này đặc tính tự nhiên tác dụng không đến trên người h n tới tìm hiểu một trận thần minh kiếm có thể cho hắn cảm nộ không nhiều lắm thần minh kiếm đặc tính hắn cũng có thể đơn giản thi triển ra c ò n tưởng rằng có thể nhặt cái tiện đi đâu không nghĩ tới đồ chơi này như thế phổ thông trương thái huyền ý niệm trong đầu khét động trực tiếp tùy ý thần minh kiếm tiêu tán mở ra gờ r ú p chat t ô tiểu tiểu Tô, toàn dị, đã an bài thỏa đáng sao hồ nhất phi xem vẻ mặt này hình như là thợ dư t à n s ô t o à n d ị đương nhiên thích thái huyền đại nhân tô tiểu tiểu thái huyền ca ca n g ư ơ i n g h i ệ p t r ư ớ n g nặng nề g h a lại khi dễ thiếu nữ ngu ngốc d ụ d ỗ phụ nữ đàng hoàng trương thái huyền thiếu nữ ngu ngốc còn có phải nói ta lúc nào d ụ d ỗ phụ nữ đàng hoàng rồi hả tô tiểu tiểu đây không phải là vì áp vật nha thái huyền ca ca cái kia huyền trang là thế giới nào đó a đường huyền trang chẳng lẽ là ta cũng là trong chuyện người đường huyền trang ta chẳng lẽ không chỉ cần bị như lai bờ bỡn còn muốn bị viết chuyện xưa người chơi làm sao phát hải đại sư lấy bộ dạng viết chuyện xưa người cũng chỉ là căn cứ từ mình lấy được tin tức c á i biên một cái cố sự mà thôi có thể không sửa đổi được đại sư ngươi nguyên bản vận mệnh trương thái huyền lại nói tiếp các ngươi khả năng đều biết vị này đường huyền trang là cái kia một cái thế giới đại thoại tây du c h i nguyện quang bảo hạp xem q u a sao tô tiểu tiểu ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta cái thế giới kia đường tăng không phải chỉ có điểm rong dài sao làm sao có khả năng như thế táo bạo hồ nhất phỉ không phải đó đã không phải là có một chút dài dòng a hắn là có thể đem yêu ma nói đến tự sắt tồn tại a trương thái huyền nếu như ngươi bị luân hồi năm trăm lần sau đó lại ký ức từ bản thân bị độ hóa trí nhớ lúc trước ngươi cũng sẽ như thế táo bạo nhắc bất quần năm trăm lần a cũng không biết đại sư là bao nhiêu thế giác tỉnh trí nhớ đ ư ờ n g huyền trang lần thứ một trăm luân hồi thời điểm b ầ n tăng đã tỉnh lại nhớ sau đó mỗi một lần đều trải qua giống nhau sự tỉnh vẫn không thể bị linh sơn nhìn ra các ngươi biết ta có nhiều k h ổ cực tô tiểu tiểu đại sư không phải linh sơn cao tầng sao còn sợ linh sơn nhìn ra đ ư ờ n g huyền trang h a anh cao tầng nói một chút mà thôi không muốn dùng chính mình lòng nghĩ đi phỏng đoán linh sơn chư phật ý tưởng ở các ngươi nghĩ đến trương a coi n khái cũng không có vấn đề.、Đường、huyền tam n phong h ư n năm trăm a lại h ô linh Hắc hắc, phong, lần luân hồi chỉ vì đi thỉnh kinh chỉ vì độ hóa tôn nộ g không nó thực sự trọng yếu như vậy diệp hắc trong truyền thuyết tôn nộ g không là b ổ thiên thạch a có hay không t ầ n g quan hệ này trương thái huyền ách diệp hắc ngươi xem đúng vậy hai thiết chứ tây du trung chưa từng có nói tôn nộ g không là b ổ thiên thạch a hồ nhất phi cái này cũng thực là tây du nguyên bản chỉ nói là một khối thiên thạch cũng không có nói là nữ hoa b ổ thiên lưu lại diệp hắc ta nhớ ký lại là hai thiết diệp hắc đợi ta đi phiên phiên nguyên văn thật đúng là một khối thiên thạch tê dại rồi nếu tôn nộ g không cũng không có lai、like、lịch gì như vậy vì sao linh sơn muốn như vậy tốn công tốn sức đâu trương thái huyền vì sao ngươi sẽ cảm thấy tôn n g ộ không không phải bộ thiên thạch sẽ không có lớn lai lịch đâu diệp hắc diệp hắc trong này chẳng lẽ có ý kiến gì trương thái huyền hoa quả sơn chính là thập châu chi tổ mạch ba đảo chi lai l o n g là đất thiêng n à y sinh hiền t ạ i tạo hóa chi đ ị a diệp h ắ c những lời này ta cũng nhìn chẳng lẽ là lời này có cái gì huyền diệu đường huyền trang nói đến chỗ này b ầ n tăng liền chín thập châu thay mặt chỉ tam giới nhân giới bốn châu đông thắng thần châu tây mưu hạ châu thêm lên thiên giới các nơi tổng cộng thập châu thập châu chi tổ mạch địa vị bao lớn đường huyền trang ba đảo chỉ bồng lai phương trượng doanh châu chư vị đều là người trong tu hành nên biết cái này ba t ò a tiên đảo hy danh mà tôn nộ g không chính là trong trời đất một khối dựng dục vô số năm thiên địa luân hồi cũng không từng luân hồi của trụ trời có thể nói tôn nộ g không chính là phía thế giới này trong trời đất kèm theo đại khí v ậ n đường huyền trang không phải vậy chính là một tảng đá thành đạo có gì ngạc nhiên trương t ă n g phong thế giới trụ trời biến thành tô tiểu tiểu đây là ta chưa từng nghe qua hoàn toàn mới phiên bản bất quá thế giới trụ trời có tác dụng gì đường huyền trang thế giới trụ trời đại biểu thế giới trung tâm trụ trời ở linh sơn linh sơn chính là thế giới trung tâm khí vận t ă n g mạnh phật đạo làm hưng ơ thịnh tô tiểu tiểu nguyên lai là cái này dạng ta còn tưởng rằng đại sư ngươi mới là đi về phía tây trọng yếu nhất đâu nguyên lai tôn nộ g không mới là đi về phía tây nhân vật trọng yếu nhất umas không đúng nếu tôn nộ g không trọng yếu như vậy thiên đình làm sao sẽ b u ô n g tay đâu trụ trời trọng yếu như vậy đương nhiên là nói cái gì cũng muốn đưa hắn ở lại đông phương mới là đương huyền trang ai nói thiên đình là chủ động vươn tay đâu đây là bị bất đắc dĩ tô tiểu tiểu bị bất đắc dĩ đương huyền trang dĩ nhiên không phải vậy trụ trời coi như không giữ được phá hủy cũng không khả năng cho thế lực khác ca hồ nhất phi vậy vì sao không có phá hủy đâu đ ư ờ n g huyên trang thiên đình làm sao sẽ chưa từng nghĩ phá hủy trụ trời thần thạch xem bộ dáng của các ngươi chắc là xem qua ta bên này c ố sự chịu được tôn nộ g không từng bị ném vào lao quân lò luyện đan sự tình các ngươi hắn biết chứ tùm à cái này biết tô tiểu tiểu cuối cùng bị tôn nộ g không là t ú t đan lô chạy ra đ ư ờ n g huyên trang đó không phải là thiên đình hủy diệt kế hoạch sao thiên đình muốn tôn nộ không luyện thành một viên vô thượng đại đan trợ người nào đó đột phá trước mặt hạn chế kết thúc tiên điệu luân hồi đột phá trước mặt gông cùng xiềng xích đáng tiếc thiên ý khó giỏ trụ trời khó có thể bị luyện hóa cuối cùng liền lao quân đều làm được hôi đầu thổ kiểm lãnh đ ư ờ n g huyền trang thiên đ ỉ n h quá tham lam vọng tưởng thôn thiên trụ đoạn tạo hóa bị trụ trời chán ghét mà vứt bỏ khí vận đại điện lại không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ không phải vậy khí vận lại ngã sợ là thần tiên s á t k i ế p đánh đến nơi đ ư ờ n g huyền trang lúc này như lai hướng ngọc đế hiến tây du cách cùng lúc hắn đem trụ trời biến thành tôn nộ không mang rời khỏi thiên đình có thể nếm thử thu phục về phương diện khác cũng để cho thiên đình thần tiên có cơ hội lần nữa cùng tôn nộ g không kết giao vù đắp quan hệ vù đắp phía trước tổn thất khí vợ ậ vận n Trường đường tăng kế hoạch, thần thạch tranh đoạn chiến, 47, cầu tươi. Đường huyền trang, nếu như là ở đại náo thiên cung Linh Sơn tự nhiên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dù sao, thứ đồ tốt này, như ở đâu có tư cách đúng chẳng、đâu. Đường huyền trang, thế nhưng, hiện tại thiên đỉnh trụ trời thạch tươi. trước, tự một trụ trời thứ tốt tư thế tại rơi đại đồ đâu đâu. kế khí hoạch, hoa phía hội cách cầu cơ có. có lai sao, là ở ở Dù x có thể bù đắp thiên đình k h í vận thiên đình càng là hoan g n ê n vô cùng đương h u y ê n trang sở dĩ các người mới có thể thấy được t h ể thiên đại thánh đánh thiên đình không người dám ra cuối cùng như lai xuất thủ c h ấ n áp rồi hắn hh ắ c ắ c thiên đình không có cao thủ sao không phải lôi bộ chư tướng xuất thủ liền chặn tôn ngộ không thiên đình nơi nào là không ai á còn lại chư thiên số tử vi thần quan đó cũng không thiếu bọn họ lại không chết đương h u y ê n trang bọn họ đó là ngại b ậ n tay sợ tổn hại rồi chính mình phí vận giống như tới đỉnh lấy ai sẽ mạo hiểm tổn thất khí vận phiêu lưu làm náo động đâu hồ nhất phỉ thảo nào ta nói thiên đình vì sao không có chấn áp tôn nộ g không ngược lại là mời như lai đứng ra đâu nguyên lai là sợ lại tổn thất khí vợ tô tiểu tiểu cái này cũng giải thích vì sao đi về phía tây trên đường hầu tử gặp phải thật là nhiều người đều muốn vệ binh dường như thực lực cùng đại náo thiên cung lúc tranh l ệ n h rất lớn nguyên nhân cũng là lúc đó thiên đình cao thủ đều tránh cửa không ra căn bản không có cùng hầu tử đánh qua Tô thiên trụ trời thực sự bị như lai 320 thu phục sao. Đường huyền trang, thu phục như như vậy, không Mà, cái phục kia lai sao? đỉnh như huyền ph Đường sẽ sợ sự bị như lai chỉ là ngũ phương ngũ lao một chòng theo lý mà nói là không có khả năng có cơ hội thu phục trụ trời nhắc bất quẩn thế nhưng trong chuyện tôn ngộ không hoàn toàn chính xác thành đấu chiến thánh v ậ ta đường huyền trang đây chính là như lai chỗ thông minh xa xa tây vực địa vị cũng chỉ là ngũ phương ngũ lao căn bản không tính đỉnh tiêm thế nhưng ở thật lâu phía trước thiên địa trong luân hồi như lai liền tạ i tinh kế một chút xíu tích lũy khí vận một chút xíu nịch chuyển khí vận mới có thể có hòa nhau một ván cơ hội bạch tô trinh thật lâu phía trước đường huyền trang ở độ hóa ta lúc cái này kế hoạch cũng đã bắt đầu thời cơ đến tất cả thiên địa động lực đạo lý này các ngươi hẳn biết chứ umaz biết chẳng lẽ cũng là khí vận tranh đường huyền trang không sai như lai độ hóa ta cũng là vì khí vận tô tiểu tiếu thiên địa hung trùng cũng có đại khí vận sao đường huyền trang hh ắ c ắ c đương nhiên là có tuy là nhân tộc khí vận thính nhất thế nhưng yêu tộc thiên địa hung trùng tự nhiên cũng có khí vận thân ta là lục sĩ kim t h i ề n danh tiếng vang dội kgb khí vận tự nhiên không ít linh sơn bên trong ở trong thiên đình bồ tát thần tiên đều thích độ hóa yêu tộc ngoại trừ cẩn trồng cửa thú thoa kỵ kỳ thật ự c c ũ là vì t âm hiểm a tô tiểu tiểu đều là tính kế a thiên đình cũng rất khó nghĩ đến như lai cái này ngũ phương ngũ lao một chòng có cơ hội đem linh sơn hóa thành trong trời đất ta hồ nhất phi ai đây có thể muốn lấy được đâu thiên đ ỉ n h nhưng là tam giới c h A tế cao cao tại thượng sợ là căn bản không có nghĩ tới như lai có cơ hội thực hiện chính mình d ã tầm a diệp hắc không nghĩ tới đại sư thế giới bối cảnh như thế tàn khốc ca umaz cái kiêng nguyệt quang bảo hạp vẫn là bảo vật sao đ ư ờ n g huyền trang liền nguyệt quang bảo hạp đều biết xem ra thật sự của các ngươi h i ể u ta phía thế giới này cố sự vật kia chỉ là một cái đồ thông thường mà thôi chân chính thao túng thời gian là như lai cầm cái kiêng nguyệt quang bảo hạp ngươi chỉ có thể xuyên việt đến như lai an bài cho ngươi thời gian điểm căn bản không khả năng xuyên việt đến ngươi muốn đi thời gian hồ nhất phỉ thảo nào trí tôn bảo xuyên việt rồi nhiều lần như vậy liền không có một lần đến mình muốn đạt tới thời gian nguyên lai、like、sớm đã bị thiết định tốt lắm t ồ thọt đây là đang nói cái gì hả tô tiểu tiểu thọt thấy có chút mơ hồ chúng ta đang nói đại thoại tây du cố sự đại thoại tây du ngươi nhìn về sau liền đã biết t ồ thọt đường huyền trang cố sự sao ta mới vừa tra xét một cái ta bên này thế giới cũng có đường huyền trang truyền thuyết không nghĩ tới hắn lại là một cái danh nhân đường huyền trang không đúng đường huyền trang câu chuyện này không đúng d i ệ p hắc đúng không mất cái gì vẫn là nhiều cái gì đường huyền trang lại luân hồi đệ năm trăm linh một lần nay cố sự đối mặt từ hạ bạch quốc tỉnh tờ giờ chu tỉnh xuất hiện phía trước trong luân hội những người này là chưa từng xuất hiện đó à là nói chuyện phiếm còn nguyên nhân vẫn là như lai sinh lòng cảm ứng đem các loại người ném bảo tô tiểu tiểu phía trước không có những người này trương thái huyền bình thường phật môn đ ộ hóa người khác tự nhiên không có khả năng vừa lên tới liền cho ngươi nữ sắc một phần b ạ n tôn ngộ không trầm mê đi vào làm sao bây giờ chẳng lẽ như lai còn nhiều hơn mở ra mấy lần luân hội đem trụ trời ý tưởng lịch chuyển qua đây hai n trương thái huyền phải biết rằng mỗi một cái biên số xuất hiện đều sẽ đưa tới vô số biên hóa tiên tới đưa tới thất bại thiên đình vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt như lai khẳng định cũng không dám xem thường sơ xuất hiện tại dẫn vào t ử hà bạch cốt tỉnh đám người sợ là đã là không có biện pháp biện pháp đường huyền trang ha ha không sai độ hóa đến rồi thời khắc mấu chốt không thành công liền thành nhân nếu như có thể độ hóa tự nhiên đều đều vui vẻ linh sơn tiến thêm một bước nếu như không thể hắc hắc linh sơn k h í vận giống nhau muốn tùy theo rơi xuống có linh sơn thiên đình vết xe đổ lần này sợ là không người nào dám đón thêm tay cái này k h a i lang ò n g tay tô tiểu tiểu nghe đại sơ g ọ n g điệu này rất vui vẻ Thiện thiện c hắn nhất định không nghĩ tới bẩn tăng đã thức tỉnh rồi trước kia ký ức đến lúc đó âm hắn một tay cải thiên hoán điệu nổ hắn chim linh sơn tumaz khủng bố như vậy tô tiểu tiểu đại sư sẽ không sợ ăn một cái như lai đại bất đấu lấy thực lực của ngươi như lai sợ rằng đơn giản là có thể đem người tiêu gì ta đ ư ờ n g huyền trang sợ chớ quên ta là thân phận gì lục sĩ kim thiền trong thiên địa nhất bất thường hung t r ù n g chỉ cần có thể giải quyết linh sơn bao thủ chết thì chết trương thái huyền ngươi nói với chúng ta nhiều như vậy cũng là hy vọng chúng ta phá hư linh sơn kế hoạch chứ đ ư ờ n g huyền trang đúng là như thế mặc dù các ngươi không phải chúng ta phía thế giới này nhân không tranh thiên địa khí vận không muốn siêu thoát chúng ta phương tiên địa này thế nhưng trụ trời bản thân liền là nhất kiện thiên địa kỳ chân giá trị vô lượng chẳng lẽ các ngươi liền không muốn cầm tới tay sao nhạc bất quẩn cái này nếu như thực lực đầy đủ nhạc mũ còn thật lòng di chuyển bất quá hiện tại liền tính ta có thể gánh không được như lai đại bất đấu t r ư ơ n g tam phong một hùng bá ta cũng không muốn chịu chết đây chính là như lai a bạch tô trinh không dám không động đậy dám động chương ba trăm ba mươi mốt ba trăm hai mươi bốn g ư n g luyện tam thập tam tiên đường tăng khư khư cố chấp năm bảy cầu hoa tươi yêu n g u y ệ t loại chuyện như vậy cách buồn cung chủ quá xa thân phật tranh ta có thể không có tư cách nhúng tay chúng ta trong bảy cũng chỉ có thái huyền ca ca có tư cách nhúng tay chứ t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi có được hay không hả k e n tô tiểu tiểu bị cấm nói một phút đồng hồ dù kỳ nọ、no、xì、si、tạ dù kỳ nọ、no, tô tiểu tiểu lại đụng vào trên họng súng trương thái huyền chuyện này phải thật tốt như hoa một cái dù cho huyền trang đại sư bên kia cũng không phải là tây du nguyên bản thế giới không phải đại tiên thế giới nhưng cũng là đứng đầu trung tiên cao thủ không ít đâu như lai ít nhất là nhất tôn kim tiên cấp cường giả so với ta hiện tại mạnh mẽ không ít trương thái huyền hơn nữa ta bắt đến trụ trời làm cái gì đem tôn nộ không luyện chế thành linh bảo vậy cũng không khỏi quá hủy lúc nhỏ một điểm tô tiểu tiểu đích sắc có chút hủy lúc nhỏ hồ nhất phỉ một vương sao nói như vậy huyền trang đại sư bên kia thế giới liền không có thứ gì là chúng ta nhất định phải mưu đồ khí v ậ n những thế giới khác khí v ậ n đối với chúng ta mà nói cũng không nhất định phải Chủ trời chúng ta vừa không có ăn người thói quen tự nhiên cũng không nhất định đoạt tới tay tô tiểu tiểu xem vương sao ngươi nói không có ăn thịt người thói quen tuân luôn chủng buồn cười cảm giác vương sao ba diệp hắc ta nhớ được vương sao không ăn thịt người tu luyện qua chứ À, ngươi nói là cái kia chút cùng là tác giả dưới ngòi bút nhân vật chính a ta nhớ ra rồi vương sao những chuyện kia cũng có thể tính tới trên đầu ta tô tiểu tiểu hh chỉ là liên suy nghĩ một chút mà thôi vương sao xin không cần tự dưng liên tưởng ta trong sạch một cái người vì sao dơ thanh danh của ta tô tiểu tiểu nói lên trong sạch ta chỉ muốn bắt đầu lâm m u ộ i muội lâm đại ngọc bạch tô trinh nói như vậy chúng ta cũng không nhất định mạo hiểm tiểu bạch như vậy cũng tốt an ổn một ít đường huyền trang đây chính là một thế giới trụ trời thần thái ga các ngươi liền không tâm động trương thái huyền cảm ơn không có cách nào tâm động pháp hải a di đà phật bần tăng cũng công tha tuy là bần tăng chấn áp rồi không ít yêu ma nhưng cũng chưa từng ă n qua yêu ma điều này thật sự là làm trái bản tâm đường huyền trang các ngươi không đến cũng được bẩn tăng thì sẽ xuất thủ sau đó đường tăng liền không có ở trong đ á m nói chắc là đi mưu hoa cái gì đi đại la thiên trương thái huyền trầm ngâm lấy ra tiểu lục bình rút ra bát phẩm thanh l i ê n nhìn một chút trong đó tạo hóa dịch phát hiện tạo hóa dịch không ít trong lòng hơi động đi tới thiên lôi trúc trong rừng trúc hôn nguyên chi thai tuy là phẩm chất chỉ có hạ phẩm linh bạo tầm thứ nhưng cũng có thể dùng để quá độ một cái hắn hiện tại mới chỉ có đại thánh cảnh giới kim tiên còn sớm hoàn toàn có thể mang tam thập tam thiên thần thông tu luyện được mặc dù không tham dự đại thoại tây du thế giới mưu hoa nhưng cũng không thể không hề chuẩn bị đây là nguy cơ a trương thái huyền trầm ngâm có kim tiên cấp con bài chưa lật sẽ phải an ổn rất nhiều nhẹ nhàng đem tạo hóa dịch ngã vào thiên lôi trúc bên trên nhất thời thiên lôi trúc lứa tuổi cực nhanh biến hóa liên tiếp thôi xanh ba mươi ba cốc ngưng luyện ba mươi ba miếng hôn nguyên chỉ thay cuối cùng biến thành ba mươi ba miếng linh châu trương thái huyền lúc này mới đem tiểu lục bình trả về chỗ cũ vẫn như cũ đem thanh niên cắm ở trong bình lấy linh châu trở lại nơi bê quan ba ắ t thôi đầu động pháp lực mươi i một ba phương ngụy thế giới mở mang hết thành trưng thái huyền vận chuyển thần thống đem liên hệ tới nhất thời ba mươi ba miếng linh châu liền hóa thành một bộ linh bảo cần thiết lúc có thể hóa thành một phương tiểu tiên thế giới chấn áp bệnh nhân trưng thái huyền ý niệm trong đầu khét động nhất thời ba mươi ba miếng linh châu chìm nổi quay quanh chung quanh người một phương cự đại thế giới ở xuất hiện sau lưng tản ra khí tức kinh khủng đây là viễn siêu đại thánh lực lượng có một loại tuyên cổ trường tồn vĩnh hằng bất diệt ý vị đang c h ả y xuôi bất quá thần thông mới xuất hiện mấy hơi thở một cố cường đại lực bài xích liền hiện lên qua đây muốn đưa hắn bài xích đến thế giới ở ngoài quả nhiên cửa nhóm thần thông ở thế giới bên trong thi triển đại bị hạn chế chỉ có ở trong h ố n độn tài năng mới có thể triệt để bày ra huy năng trương thái huyện ý niệm trong đầu khẽ động lần nữa đem ba mươi ba miếng linh châu bên trong thời không trường hà cách g a thời không trường hà cách g a tam thập tam thiên thế giới lần nữa hóa thành ngụy thế giới không phải hoàn chỉnh thế giới thái huyền giới đương nhiên sẽ không lại bài xích cái này cổ lực bài xích cũng lập tức tiêu thất trương thái huyền vung tay lên đem ba mươi ba miếng linh châu định ở sau người ẩn vào thận long kính biến thành vòng sáng bên trong thần thông chỉ có thể thi triển mấy hơi thở thời gian bất quá cái này đã đủ rồi cường hãn thần thông chấn áp đ ị c h nhân bản thân liền không cần cần thời gian bao lâu tú ngọc cốc di hoa cung yêu n g u y ệ t ngồi ở trong tính thất bạch ngọc không tì vết khắp khuôn mặt là chấn động cùng với thất lạc không, không minh ngọc cơ mới chỉ có sáu điểm tích phân yêu nguyện cảm thái ta bên này thế giới quả nhiên không có vật gì tốt thảo nào tô tiểu tiểu t r ứ n g mắt lại mở ra thương thành nhìn một trận phát hiện trong đó bảo vật không ít mỗi người đều có thể đưa tới người thăm d ủ trường sinh bất tử thành tiên thành thần việc này nàng làm sao không muốn đâu thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc mở ra gờ r ú t chat nhìn thấy đám người đang ở thảo luận chuyện kiếm tiền tình không khỏi trong lòng vui vẻ rồi tọt kiếm tích phân nha rất đơn giản a trở lại ta thế giới đang ở tìm một chút khoáng thạch ma pháp thư các loại bán thì tốt rồi a xinu mi dạ cạ c dạ có thể bắt đô thị truyền thuyết bán ta và hạ xạ cá lại bắt một chỉ đô thị truyền thuyết ăn mày tuy là kiếm không có phía trước nhiều nhưng cũng không biết t ô tiểu tiểu nói ta nhớ được số toads bên kia thế giới pháp phu nạp đang bán ma pháp thư a ngươi có thể hỏi hắn mua một bản tôi tỏ ra chẳng lẽ ta bên này cũng có cái gọi là cố sự sao t ô tiểu tiểu có a muốn xem sao tôi không nhìn t ô tiểu tiểu h ở không nhìn tôi đúng rồi nguyên lai、like、là dạng gì không có chút nào trọng yếu ta chỉ cần thái huyền đại nhân là đủ rồi u ma dô toads thật đúng là tốt hiểu đâu t ô tiểu tiểu chẳng lẽ ngươi liền nguyên lai、like、thích là ai đều không muốn biết rồi hả thật không muốn hồ nhất phi đại tiên lại bị nạn ở chứ tô tiểu tiểu mồ hôi lạnh hồ nhất phi nếu sổ tỏa dự tiểu thư không muốn biết vậy không phát phiên kịch là được c i chẳng lẽ ngươi kịch tấu nghiện lên rồi tô tiểu tiểu ta rõ ràng rất muốn nhìn một chút thờ dự tỏa dự biết d u y ê n c â chuyện biểu tình a i chờ mong Uma ngươi thật đúng là ác thú vị đâu yêu n g u y ệ t thỉnh giáo đại g i a một vấn đề ta bên này làm như thế nào kiếm tiền à hồ nhất phi yêu n g u y ệ t cung chủ bên kia phương pháp kiếm tiền đại khái chỉ có cho vay mua đầu tiên chúng linh rửa ca ngươi bên kia có thể không có gì đáng tiền đặc sản tô tiểu, tiểu cái này trước không nóng này yêu nguyện tỷ tỷ ngươi xem duyên cớ sự tình có ý kiến gì không thì như ngọc lang giang phong thì như giang biệt hạc u ma dứt cơ chết tô tiểu tiểu ngươi không co i ở sổ toad nơi đó tìm được việc vui nghĩ tại yêu nguyện c u n g chủ nơi đây tìm trở về sao hồ nhất phỉ việc vui người việc vui hồn tô tiểu tiểu muốn cười người chết ba chương ba trăm ba mươi hai ba trăm hai mươi lăm liên tinh không nên bị mắc l ử a yêu nguyện ở cpu m n g ư ơ i a sáu bảy câu hoa tươi yêu nguyện ạch cái này còn không có suy nghĩ sự tình còn không có phát sinh cảm khái không sâu yêu nguyện hơn nữa cùng trường sinh so sánh với những người này có cái gì trọng yếu sao a chu yêu nguyệt tỷ tỷ ngược lại là thấy rõ hoàn toàn chính xác cùng trường sinh so sánh với những người này liền một điểm bụi bặm cũng không tính yêu nguyệt đúng vậy nếu như bọn họ có giá trị có thể đổi tích phân ta còn khả năng lưu hoa một cái hiện tại nha ta chỉ cầu có thể mưu được một phần trường sinh cơ duyên hồ nhất phỉ hồ tiểu thư có thể nói một chút chuyện b à y sao tô tiểu tiểu ba việc vui đã không có b u ô n g tay u maz ư ờ i trộn ngươi thực sự là buồn chắn a hồ nhất phỉ chuyện này kỳ thực vô cùng đơn giản t h a n h cựu nói chuyện phiếm quần lão nhân hồ nhất phỉ sớm hiểu được g ờ r ú t chặt bên trong cho vay hạng mục công việc dễ dàng liền cho yêu n g u y ệ t giải thích rõ chín mươi ba yêu n g u y ệ t thì ra là thế cái này cho vay đ ộ n t viên đều là đạo quân cho giúp đỡ a cảm tạ đạo quân hoàng dung cổ sakana ẹ、e, hai vị cô đ ư ơ n g ta có thể cho vay sao hoàng dung có thể tiền l ý xì cổ sakana ẹ、e, tiền l ý xì nói rồi n g ư ơ i muốn cho vay sao r ồ toàn không muốn a mới trở về tìm một chỉ dị thú bán thay đổi mười vạn tích phân không thiếu tích phân t ô tiểu tiểu cái dị thú mắc như vậy h k h i p sợ t h ơ t và hình ảnh độc giác thú quang minh hệ t h à n h thú diệp hắc xem tây nguyễn tiểu thuyết lúc thường nghe nói độc giác thú đại danh không nghĩ tới cái này độc giác thú thật đúng là xinh đẹp hoàng dung mua tô tiểu tiểu ta nhớ được vật này là thân cận thuần khiết người a hoàng dung ngươi cũng không phải thiếu nữ cái này độc giác thú còn thân hơn gần n g ư ờ i sao không bằng đưa cho ta tốt lắm tu maz tô tiểu tiểu người y ê n quốc bản đồ có điểm ngắn a hồ nhất phi nghĩ bắt chơi hoàng dung cái này tô tiểu thư liền không cần phải lo lắng cái này độc giác thú rất khả ái cũng không có ghét bỏ ta tô tiểu, tiểu. sợ tại sao vậy chứ t ô t h o t ngươi cũng nói là truyền thuyết hơn nữa độc giác thú lại đặc biệt cũng chỉ là thú gặp phải cường đại người chẳng lẽ còn thể sống chết không theo t ô tiểu tiểu nguyên lai độc giác thú cũng bắt nạt kẻ yếu tôi tỏt t h t ỷ có thể lại bắt một ít độc giác thú sao ta muốn nuôi một chỉ kỹ đi ra ngoài có nhiều phô trường à. tôi tỏt chờ các loại vài ngày à ta mua đầu tiên đang ở bố trí ta và thái huyền đại nhân ra t ô tiểu tiểu lại là một cái rơi vào thâm viên thiếu nữ ngũ ngốc yêu nguyện mượn được tích phân lại chứng kiến g giúp chắt chúng chỉ là vài tên thiếu nữ rảnh rỗi nói chuyện phiếm mất đi hứng thú kết thúc nói chuyện phiếm l i n h tích phân cùng động tiên ý niệm trong đầu khẽ động nhất thời một cái ấm t r à rơi xuống trong tay đây chính là động tiên sao nạp tu di với giới tử giấu n h ậ t nguyện với trong bầu quả nhiên là thần tiên thủ đoạn cảm khái yêu nguyện mở ra thương thành mua mấy viên đăng lược công pháp bắt đầu tu hành đối với yêu nguyện mà nói thực lực mới là trọng yếu nhất còn như chia sẻ vui sướng cái tia tự nhiên muốn đợi nàng có thực lực tuyệt đối mới có thể nói cho mọi mọi liên tình bá đạo cân rồi nàng có thể không muốn cùng người bình khởi bình tọa thậm chí là phụ thuộc còn như gờ giút c h á đó là bị bất đắc dĩ h à n h ta yêu nguyện một ngày nào đó cũng phải trở thành người lợi hại nhất dù cho tại nói chuyện p i ế m trong đám cũng giống vậy càng thụ được trong thân thể càng ngày càng mạnh lực lượng yêu n g u y ệ t cao ngạo tâm tính khôi phục như lúc ban đầu trên chán khí phách càng sâu nửa ngày võ thuật yêu n g u y ệ t kết thúc tu hành tế luyện đầu tiên lúc này mới xuất quan hiện tại là thời điểm cùng mọi mọi chia sẻ cái này vui sướng chuyện yêu n g u y ệ t khỏe miệng k h ẽ n h ế t tâm tình thật tốt thì ân không nghĩ tới liên t ì n h ôn nhu thể thiếp như vậy nhưng vẫn là biết phản kháng ta hiện tại ta xem cầm sao phản kháng chỉ cao khí dương đi ra bế quan tri địa thân n i ệ m nào quà rất nhanh đã tìm được liên tinh chỗ lúc này liên tinh đang ở một mảnh trong bội hoa luyện kiếm tư thái mềm mại xinh đẹp tột u cùng nếu như không phải nơi bàn tay có một tia không hài hòa chỗ rõ ràng chính là một bước tiên nữ múa kiếm hình ảnh liên tinh tỷ tỷ liên tinh thu kiếm kết thúc tu hành đã đi tới tỷ tỷ người xuất quan xem tỷ tỷ thân sắc chẳng lẽ là minh ngọc công đã tu luyện tới đệ cửu trọng rồi hả yêu nguyện lắc đầu cười khẽ minh ngọc công ha hả về sau chúng ta đều không cần lại luyện cái tia môn công pháp liên tinh ngẩn g ơ tỷ tỷ đây là tu luyện tới tàu hòa nhập mà sao minh ngọc công trong thiên hạ đứng đầu nhất võ học tu luyện thành công gia thịt như ngọc càng có thể thanh xuân vĩnh chú tu luyện tới đệ cửu trọng công lực nội liễm chiến đấu lúc chẳng những sẽ không tiêu hao nội lực ngược lại sẽ càng đánh càng mạnh công lực hầu như vô cùng vô thận không như vậy thân công bắt đầu há lại nói không tu luyện liền không tu luyện sao hơn nữa không tu luyện cửa nhóm công pháp các nàng tu luyện cái gì minh ngọc công đích thật là đương đại mạnh nhất võ học một trong yêu nguyện đắc ý hư nhẹ nụ cười nở rộ dường như xuân về hoa nở làm cho liên tỉnh ngoài ý muốn nàng đã rất nhiều năm không thấy tỉ tỉ như vậy biểu tình thế nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên cửa nhóm võ học phóng tới những thế giới khác vậy không coi vào đâu t ỷ t tỉ. ỷ liên t ỉ n h có chút lo lắng t ỷ t ỷ mê sảng càng ngày càng nghiêm trọng yêu n g u y ệ t vung tay lên nhất thời xa xa một tòa trọi n g h ỉ mát bị vỗ tới phiêu phủ ở tú ngọc cốc bầu trời liên t ỉ n h n g n g đầu thần s ắ c rơi vào dại ra bên trong không chỉ là liên t ỉ n h toàn bộ di hoa cung thị nữ cũng như cùng là nhìn thấy thần linh mực dạng nhìn phía bầu trời thần s ắ c chấn động cung chủ rõ ràng nói chúng ta là võ lâm môn phái làm sao lại đột nhiên biến đến dường như giống như thần tiên rồi hả liên tình bấm một cái chính mình phát hiện cũng không phải là ảo giác lúc này mới k i ế p sợ nhìn phía yêu nguyện tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ là thành tiên yêu nguyệt vung tay lên cho nghỉ mát lần nữa trở xuống nguyên lai、like、vị trí thành tiên yêu nguyệt lắc đầu vậy còn sống đâu ta hiện tại chỉ là đạt được chân khí cảnh m à t h ô i liên tinh đi theo ta nói cũng không đợi liên tinh phản ứng vung tay lên đem liên tinh dẫn tới động tiên bên trong một ba nơi này là thần tiên đ ộ n p h ụ liên tinh suy đoán không phải yêu nguyệt lắc đầu lúc này mới đắc ý giải thích liên tinh ngơ ngác nghe nhìn yêu nguyệt cái tia tươi cười dạng dỡ gò má trong lòng sinh ra không phải chân thật cảm giác tỷ quả nhiên là thiên tri tiêu tử không chỉ võ đạo thiên phú càng cao liền khí vận cũng càng tốt liền hiếm thấy tiên duyên cũng gặp phải ta quả nhiên không cách nào cùng tỷ tỷ tương đối a liên tinh trong lòng hối hận có chút thất lạc yêu nguyệt nhìn thấy liên tinh biểu tình trong lòng thỏa mãn nhẹ g i ọ n g nói ra bất quá tỷ tỷ làm sao có thể quên liên tinh nguyên nhi có tiên duyên tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau chia sẻ chúng ta về sau cùng nhau thành t i ê n liên tỉnh cảm động không thôi tỷ tuy ỷ t là bá đạo lại không có quên m u ộ i muộn nếu như tô tiểu tiểu ở chỗ này nàng nhất định sẽ hô to liên tỉnh không nên bị mắc lựa a yêu nguyện ở cpua chương ba trăm ba mươi ba ta có thể bái nhập thái huyền phái sao bảy bảy cầu hoa tươi bắt đầu linh hy t ử tinh không hàn lâm thuận buồn x ô i gió x ô i dòng cũng không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm ngược lại một đường bị rất nhiều đại tộc nhiệt tình l ê n tiếp t r ư ơ n g thái huyền thời đại này nhất truyền ký nhân vật tuy là còn không có chứng đạo cũng đã là nhân đạo cực điểm vô thượng cường giả coi như đương đại có đại đế cũng tuyệt đối không che giấu được hắn phong thái huống chi đương đại cũng không có đại đế hắn là nhất định thành đế nhân người theo đuổi của hắn rất nhiều đại tộc tự nhiên muốn cẩn thận đ n g đối để ngừa sơ ý một chút đắc tội rồi người sau đó chết cũng không biết chết như thế nào linh hy đối với việc này cũng không quan tâm đối với rất nhiều đại tộc tâm tư cũng cũng không quan tâm nàng duy nhất cần phải làm là làm tốt chủ thượng giao phó sự t ì n h sáng lập thái huyền phái hàng lâm đến bắt đầu sau đó linh hát phát hiện nơi đây quả nhiên đất thiêng n à y sinh hiện tại chính là tu hành phúc điện hành tàu ở bắt đầu bên trên tìm một lúc lâu nàng mới tìm được một mảnh hài lòng s ơ n mạch chuẩn bị ở chỗ này mở mang thái huyền phái chỉ thấy nơi đ â y sơn thế như rồng liên miên chập trùng long đầu nhìn trời có phi thiên tư thế kỳ phong nhiều lần xuất hiện quái thạch đá lòng trộm ở mây mù t sơn gian gia tăng rồi rất nhiều kiến trúc có cổ thụ xây thành cung điện cũng có thuận tay đào ra động vật sân thể bên trên xây dựng ra liên miên chập trùng tiềm đá đó là vấn tâm đường cũng là đi thông tất cả đỉnh núi con đường khai phái chi địa đã hoàn thành chỉ đợi đệ tử đến thái huyền phái liền xây xong ý niệm trong đầu khéo động linh hy lấy ra từng phong từng phong giấy viết thư viết xuống thái huyền phái khai phái công việc sau đó theo tay vung lên giấy viết thư liền phá không bay đi bay đi bắt đầu thế lực khắp nơi ở trương thái huyền trước mặt linh hy thực lực gầy yếu thế nhưng ở bắt đầu thực lực của nàng ở một đời mới trung cũng không yếu c h ạ m đạo vưng ơ giả đã đủ đứng hàng tiên h tiêu theo trương thái huyền khai phái việc truyền bá ra ngoài nhất thời toàn bộ bắt đầu đều sôi t r o thái huyền đại thánh muốn sáng lập môn phái ta nhất định phải gia nhập vào trong đó thái huyền đại thánh tuyệt đối là từ cổ trí kim tối c hắn nhất định nắm giữ bí mật thành tiên hắn khai tông lập phái đây quả thực là trời sập tốt sự tình a đi chúng ta đi trước thái huyền phái kỳ thực không chỉ là bắt đầu trong tinh không chú ý linh huy động tính đại tộc cũng nhận được tin tức thái vũ tỉnh vực tiêu ra tổ điện lao tổ có hay không phái trong tộc thiên tài đi vào bắt đầu bãi sự nhưng là cái kia nhất tôn thánh vương là có thể chém để thái huyền đại thánh đã là như vậy vậy còn chờ gì gọi trong tộc thiên kêu từ thần nguyên bên trong đi ra thái huyền đại thánh chuyển thừa chính là thiên đại cơ duyên có lẽ không cần trò các loại thành tiên thời cơ là có thể theo thái huyền đạo quân thành tiên nếu như không phải lão phu tuổi tắc quá lớn ta cũng muốn lao ra thần nguyên bái nhập thái huyền phái ai đáng tiếc ta ngoại trừ tiêu g i a còn lại đại tộc cũng theo hành động rất nhiều tiên h tiêu đệ tử ở thời đại này phá tan thần nguyên muốn nhìn trộm tiên đạo thần bí có thể ở thánh vương liền c h ẳ n g thánh đây không phải là tiên đạo truyền thừa là cái gì thái huyền lập phái này rõ ràng chính là muốn quảng truyền tiên đạo đây là vũ trụ vạn tộc cơ hội đợi đến khai phái kỳ hạn đến thái huyền phái bên ngoài đã sớm hội tụ mấy triệu người những người này không chỉ có nhân tộc còn có cổ tộc thiên xạ tộc ngư h â n tộc các loại chủng tộc ngoại trừ bắt đầu bên trên tu hành giả vũ trụ bên trong có thể tới thái huyền phái người đại thể đều là đại tộc trong tộc chí ít đã từng có đại thánh trở lên tồn tại dù sao phổ thông tiểu tộc có thể không có bản lánh ở trong thời gian ngắn có thể kéo dài qua tinh vực đạt được bắt đầu có thể nói ở chỗ này vạn tộc đều cũng coi là tinh anh người ngoại lai hội tụ xây dựng nổi lên một tòa lâm thời thành trì do người như dệt gửi vôn ban phồn thịnh vô cùng náo nhiệt t i ê u viêm tỷ chúng ta có thể bị chọn sao trong thành trà lâu một người dáng dấp bất phàm thiếu niên nhìn phía một vị khí chất văn trang k h í chàng cường đại thiếu nữ thiếu nữ một thân x ê m y màu đen vóc người mạn rượu giữa hai lông mày lại không có bao nhiêu cảm tình lạnh nhạt tột cùng thái huyền phái chính là thái huyền đại thánh sáng lập môn phái vũ trụ vạn tộc đều ở đây tranh vào nhập môn phái cơ hội chúng ta tiêu tộc cũng không chiếm ưu thế tiêu viêm trong con ngươi cũng hiện lên một vệ sầu lo đại gia làm hết sức mình nghe thiên mệnh thì tốt rồi cũng phải a tới người nhiều như vậy cũng không biết thái huyền phái thu bao nhiêu đệ tử bị loại bỏ đi ra người hàn không y ta cái này kỳ thực không chỉ là tiêu tộc lo lắng cũng là còn lại đại tộc lo lắng. trong lúc nhất thời trên bầu trời lưu quang như mây bất quá khoảng khắc thái huyền sơn dưới liền người đông nghỉ nghịt linh hi đứng ở quần sơn đình chắp tay hướng lên trời mà bái quan minh tộc linh hi nay phụ chủ thượng lệnh với bắt đầu khai tông là phái chủ thượng nhưng có chỉ thị chuẩn sau một khắc hư không bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện hắn đứng tại trong hư không lại cho người ta một loại không tồn tại cảm giác nhìn kỹ hắn lại hai trăm năm mươi p h ả n phất tử trong thần thoại đi tới mang theo một cỗ phiêu m i ệ u như tiên khí chết gặp qua chủ thượng trương thái huyền g ậ t đầu ngắm cùng đ ắ n g người suy tính thiên cơ sau đó nói ra hôm nay khai phái chỉ lấy đệ tử ba nghìn phàm tâm tính thiện lưng giả vô luận là loại nào tộc đều có thể nhập môn nhóm tưởng còn như các ngươi chú ý thành tiên cơ duyên tự nhiên cũng có thiên cơ biểu hiện đ ờ i này thành tiên giả nên có bốn mươi chín người đều ở ta trong hàng đệ tử chân tuyển còn như vì sao là bốn mươi chín người đương nhiên là bởi vì phương thiên địa này chỉ cho phép hắn mang đi bốn mươi chín cái thiên tài đây là thiên cơ thôi diễn kết quả thành tiên thành tiên số lượng bốn mươi chín nhiều như vậy vạn cổ tới nay bao nhiêu đại đế truy cầu thành tiên việc lưu lại không ít tiết m ố i hiện tại thành tiên đặt ở trước mắt bốn mươi chín cái thành tiên danh lệch đây quả thực là niềm vui ngoại ý muốn a xin hỏi thái huyền đạo quân không biết trong cấm địa người có thể hay không bái nhập thái huyền mông chung đông nhiên thư không bên trong vang lên một đạo giọng ôn hòa một người vóc dáng khôi n ô khí chất bá đạo nam tử tóc lam đi ra là kỳ lân cổ hoàng không nghĩ tới thái huyền đại thánh lập phái liền cổ hoàng đều xuất hiện liền cổ hoàng đều xuất thế đoạt thành tiên danh lệch ta ta thiên tư tuyệt thế có thành tiên chỉ tư chẳng lẽ muốn nửa đường chết rồi hả không cam lòng a chúng ta làm sao giành được quá cổ hoàng thiên tôn a chương ba trăm ba mươi bốn ba trăm hai mươi bảy phục long kiếm thăng cấp đế binh t h ậ t long huyền quang trấn bá thể một bảy cầu hoa tươi đương nhiên có thể đón ánh mắt của mọi người trương thái huyền thần tình lạnh nhạt phạm p h ấ t sớm có dự liệu một dạng a chúng ta thật muốn cùng thiên tôn cổ hoàng đoạt cơ hội không đủa triệt để không đủa coi như chúng ta là thiên tiêu cũng đoạt không qua thiên tôn cổ hoàng a thiên tôn cổ hoàng bao nhiêu người còn lại cơ hội vẫn là rất nhiều nhà ba ngàn người đệ tử ta cuối cùng muốn cướp một cái sau đó chiếm được thái huyền đạo quân niềm vui tranh thủ một cái thành tiên cơ hội có người a i t h á n cũng có người trong lòng vui vẻ bắt đầu đi trương thái huyền không có để ý nhiều lắm lạnh nhạt nói một tiếng rơi xuống đỉnh núi đứng ở linh hy bên người linh hy hơi khót thân lui lại nửa lui tỏ vẻ tôn kính chủ thượng cái này phục long kiếm cho ta một lần nữa cho ngươi luyện chế một chút dùng để trấn thủ thái huyền p h i a trương thái huyền ý niệm trong đầu k h ẽ động đem phục long kiếm thu hồi ý niệm trong đầu k h ẽ động từ đại la thiên dẫn dắt tới một cỗ tiên h khí quan trú đến phục long trong kiếm nhất thời phục long kiếm phát sinh thanh thúy k ê u vang phảng phất sống lại trong đó pháp tắc dây xích dường như chiếm được g ì n kệ là một dạng cực nhanh trưởng thành từ chuẩn đế cấp pháp tắc đảo mắt biến thành đế đạo pháp tắc một cỗ mạnh mẽ đế uy toát ra chấn động vũ trụ là có người thành đạo không phải là có người đang tế luyện đệ binh có mới đế binh xuất thê mà những thứ kia đang ở đang vấn tâm đường v ạ tộc mỗi người mục trường c ộ n đốc thái huyền đại thánh còn không phải là đại đế cũng đã có thể luật chế đệ đây quả thực phá vỡ vũ trụ thiết luật đế binh sinh ra thần uy mênh mông uy năng không thể tưởng tượng còn tốt thái huyền thánh nhân vung tay lên liền đem đế uy chấn áp tại trong vòng ba thước đám người chỉ có thể cảm giác được một cỗ trí cao vô thượng khí tức lại không có bị thương tổn đó là tiên khí ký lân cổ hoàng đối với ở trong hư không cái này cổ linh khí thập phần nóng mắt thật là cường hãn trường sinh khí độ đây tuyệt đối là tiên khí a vạn tộc nghe được cổ hoàng tự lẩm bẩm nhiệt huyết sôi c h ả đang hỏi về mưu trí càng thêm d ụ n tâm thái huyền đại thánh đơn giản thu lấy tới tiên khí điều này nói rõ hắn tuyệt đối có thành tiên cơ duyên trong người linh hy nhãn thần sùng bái nhìn phía trương thái huyền trong mắt không thể chấp nhận còn lại chủ thượng thực sự là quá mạnh mẽ lấy đại thánh thân tế luyện đế binh hoàn thành thường nhân tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự t ì n h không phải chủ thượng thánh vương có thể c h é m đế hắn đã sớm làm xong rồi thường nhân không cách nào hoàn thành sự t ì n h vấn tâm trên đường giao long nhất tộc nhất là xấu hổ thái huyền đại thánh trong tay đế binh bọn họ quá quen thuộc đó là phục long kiếm năm đó phục long chân nhân cùng giao long nhất tộc có c ử á n tế luyện để binh phục long kiếm cuối cùng tại sắp thành đạo thời điểm bị giao long nhất tộc đánh đến cửa không chỉ tự thân vẫn lạc liền đế binh cũng đã có thần chỉ mẫn diện không nghĩ tới món này đế binh hiện tại lại xuất hiện ở thái huyền đại thánh trong tay đồng thời bị tăng lên tới đệ binh t ầ n g thứ d u n g luyện nhiều như vậy tiết k h í phục long kiếm uy thế hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường đệ binh t ầ n g thứ đ ệ uy quét ngang vũ trụ tuyên cáo cùng với chính mình tồn ở chỉ là làm giao long nhất tộc cường giả lo lắng sự t ì n h cũng không có phát sinh dù cho phục long kiếm trở thành đệ binh đệ binh cũng không có tìm bọn họ để gây sự chắc là đệ binh thần trị đã xóm v ấ lạc bây giờ phục long kiếm đã có thể tính nhất kiện mới đệ binh cùng phục long chân nhân không có chút nào quan hệ đang ở đám người miên man bất định lúc trương thái huyền theo tay vung lên trong tay phục long kiếm phi bắt đầu cắm vào quần sân trong hóa thành một tọa k i ể m phong sau đó chậm dại thành hóa trở thành một tọa một mạch bay đến chân trời núi cao chỉ có thái huyền phái đến nguy cơ sinh tử thời khắc phục long kiếm mới có thể phá phong mà ra chấn áp cường địch chủ thượng mới vừa rồi đó là tiên khí sao linh hát thấy trương thái huyền làm xong lúc này mới lên tiếng hỏi trương thái huyền gật đầu đích sắc là tiên khí nói theo tay vung lên một cỗ tiên khí tràn ngập ra tuần hướng linh hy thực lực ngươi quá yếu hấp thu một ít tiên khí sau đó độ kiếp thành thành a Đà theo tu luyện làm sâu sắc linh hy càng là có thể cảm giác được chính mình khí huyết càng phát ra sinh động thọ mệnh tăng trưởng đến cảm ứng đều phi thường mơ hồ tình trạng đây là tăng bao nhiêu tuổi thọ mệnh a ta hiện tại cư nhiên đều cảm ứng không ra chính mình thọ mệnh có bao nhiêu linh hy thật lâu không cách nào hoàn hồn một lúc lâu lấy lại bình tĩnh lại tinh tế cảm ứng thân thể biến hóa phát hiện không chỉ là thọ mệnh nhục thân cường độ pháp lực cường độ đều đạt được một cái độ cao mới chỉ là tu luyện khoáng khắc thực lực thì đạt đến di vang gấp trăm ngàn lần hiện tại ta coi như là cùng giai vô địch thiên tiêu đi linh hờ nhấn thần sáng sủa sợ hãi lãng phí tiên khí nỗ lực hấp thu tiên khí thực lực cực nhanh để thăng chỉ dùng gần nửa canh giờ linh hát thực lực liền đi tới tiên tam viên mãn chỉ đợi t i ê n kiếp vừa qua là có thể trở thành một tôn thánh nhân không sai trương thái huyền cười cười trò các loại trở thành thánh nhân lại có thể thay thế ta chân thủ thái huyền p h i v u ngay t lên, l n đem i vậy ném trương vũ t thái huyền ánh mắt nhìn tới cười lạnh một tiếng chính là bá thể cũng muốn bằng cảnh giới vượt qua vấn tâm đường ta bá thể nhất tộc đại thành có thể cùng đại đế đối kháng so với chủng tộc khắc mạnh hơn nhiều đạo quân thu một mình ta nhập m ô n tưởng so với trăm nghìn người còn hữu dụng a trương thái huyền hư lệnh n g ư ơ i đang dạy ta công tác ý niệm trong đầu k h ẽ động phía sau vòng sáng h i ể n hóa nhất thời đại thành bá thể thân ảnh trở thành nhạt dần dần hóa thành một tấm hỏa q u y ể n phong trấn nguyên một n g à n năm gian đe dứt lời tấm tiêu in bá thể hỏa q u y ể n liền vương hảo triệu bay bồng lên rơi xuống phục long kiếm hóa phía trên dây núiêu p h i đẳng ở phía trên thật mạnh đây chính là thái huyền đại thánh thủ đoạn sao chỉ l à một đạo huyền quang đánh ra đại thành bá thể liền ngăn cản một cái đều làm không được đến hóa sinh vì chết tốt huyền diệu thủ đoạn trương thái huyền vừa ra tay hiện trường người lập tức l â y dại so với phía trước thánh vương cảnh trấn áp tiêu giao thiên tôn trương thái huyền thủ đoạn rõ ràng lại có tiến bộ trong vũ trụ quan sát thái huyền thu học trò đại tộc càng là sợ g ầ n chết đặc biệt là bá thể nhất tộc lúc này toàn tộc c â m như h ế n làm sao bây giờ lao tổ bị bắt nếu như thái huyền đạo quân muốn tiêu diệt chúng ta bá thể nhất tộc vậy phải làm thế nào cho phải thổi nhanh bỏ lấy ra trong tộc trí bảo hiến đến thái huyền đạo quân trong tay làm cho hắn sinh bóc giận chúng ả m tạ đại các c lao ố n Trương hoàng vì đại sư minh, 27, cầu hoa tươi. Bất tử sơn. Trương huyền biến đến càng kinh khủng hơn. Còn tốt không có quá khứ. Cũng không biết kỳ lần cổ hoàng không g đỡ. địa, đại đi mất mật tươi. Bất tử Thái tốt biết chết ra sư sợ sao sợ sao. cấm làm dám cổ cầu có cổ cái Ách. c hoa kia lao ra hỏa làm sao dám đi qua, khứ. h vì quá kỳ ta là không phải lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử điểm ấy khoảng cách trương thái huyền muốn làm phiền chúng ta sợ là rất đơn giản chứ dứt lời rất nhiều tự chém nhất đao c ủ hoàng thiên tôn giật này mình trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ sau một khắc mấy cái cấm địa vô căn cứ bay lên đụn vào hư không bên trong chỉ là khoảng khắc bắt đầu cũng chỉ thừa lại hoang cổ cấm địa vẫn còn ở cấm địa cũng không phải là đi đại thành bá thể không hề phản kháng bị phong ấn những thứ kia c ổ hoàng thiên tôn nơi nào còn dám lại ở lại trương thái huyền đem toàn bộ để ở trong mắt cũng không có để ở trong lòng những thứ này c ổ hoàng thiên tôn đều là thời đại trước vương giả không đáng để lo thời đại này đã định trước không có bọn họ vị trí ánh mắt rơi vào vấn tâm trên đường trên mặt tươi cười thảo nào rất nhiều đại lão đều thích thu đồ đệ dưỡng thành vẫn rất có thú nhìn lấy từng cái thiên tiêu bị chính mình bồi dưỡng ra đây không phải là rất có cảm giác thành công sao trải qua bảy ngày rốt cuộc có ba ngàn người leo lên thái huyền sơn đỉnh núi không cam lòng a vì sao ta thiên phú tốt hon lại không có đi lên đỉnh núi mà trong tộc t u ổ i mục lại nhảy lên ngươi không phục ngươi đi tìm thái huyền đạo quân a có lẽ đạo quân cho rằng nghị lực so với thể hai trăm năm mươi chất càng trọng yếu hơn hai n theo tuyển chọn kết thúc những người khác bị chuyển đến chân núi muốn lại du sơn lại phát hiện lại cũng đi không được đến vấn tâm trên đường lại nghĩ tới trương thái huyền k h n g bố cuối cùng mọi người cũng không dám nhiều nếm thử chỉ có thể ôm không cam lòng lý khai đỉnh núi trương thái huyền nhìn phía đám người phát hiện trong mắt một số người hiện lên mê man màu sắc những người này thể chất cũng không tốt có thể nói là cười m ụ bọn họ cũng không hiểu chính mình vì sao liền thông qua tuyển chọn từ ba ngàn cái danh lệch chung lấy được một cái chân quý danh lệch chúng ta thiên tư như vậy cười m ụ bái nhập thái huyền phái tốt hay xấu đâu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm leo đến đỉnh núi thu được sau khi thành công bọn họ ngược lại nghi vấn bắt đầu chính mình thiên phú tới các ngươi có thể leo lên thái huyền sơn nghị lực phúc duyên đều là thượng đẳng nên trở thành thái huyền phái đệ tử trương thái huyền nhìn phía đám người còn như cái gọi là thể chất thiên phú cái kia đều là phù vân vũ trụ vạn tộc theo đuổi thánh thể thân thể đối với ta mà nói chỉ là tiện tay có thể có vật các ngươi nhất định là cái thời đại này thiên tiêu thiên phú thể chất có thể hậu thiên cải biên phúc duyên nghị lực cũng rất khó hậu thiên tạo nên so sánh với bồi dưỡng mềm yếu chống không thiên tài trưng ơ thái huyền ngược lại càng ưa thích bồi dưỡng có nghị lực nhân nhìn phía c h â n áp bá thể hòa q u y ể n ý niệm trong đầu chuyển động gian một môn tâm pháp xuất hiện ở trong lòng vung lên ống tay á o lưu quang bay ra không có vào ba ngàn đệ tử mỹ tâm thương tiên phách thể ngưng luyện pháp có phương pháp này người thường cũng có thể trở thành bá thể cái này thể chất cư nhiên có thể hậu thiên ngưng luyện mà thành tổ sư thực sự quá mạnh mẽ đám người nhìn phía trương thái huyền trong mắt khiếp sợ sùng bái không phải trường hợp cá biệt cái này bá thể ngưng luyện phương pháp thì tương đương với nhập môn phật thường còn tu luyện công pháp chờ các ngươi lựa chọn độc phủ rồi đến nơi lầy linh a trương thái huyền trầm âm nhìn phía kỳ lân cổ hoàng hòa huyền ngươi mặc dù tự chém nhất đao lại không có t à n hại sinh linh kéo dài tính mạng sinh vị nhân gian cực đạo cương giả có thể nhịn được tham dục thực sự khó có được từ hôm nay trở đi ngươi chính là thái huyền phái đệ nhất đại đệ từ đại sư h u n h vi sư ban cho ngươi một phương ti diên trương ụ c Còn ngươi một song nhi nữ, cũng có thỏa một thể bái nhập Thái t mệnh. nhi nhập huyền ngươi song nữ bái phái, ở thành đời thứ hai đại tử.、Đà、tạ hai đời đệ Đà s tôn t huyền chân liền vội vàng hành Hòa sọ, lễ vội r ư thái huyền vung tay lên nhất thời một phương ngưng luyện đến mức tận cùng tiên khí hiện lên đến hỏa huyền trước mặt hòa huyền vội vã tiếp được lấy hoàng đạo pháp tắc phong tỏa còn như những người khác cũng không nhất định ước ao trương thái huyền nhìn phía những người khác về sau mỗi trăm năm đều có thể tới nơi đây lĩnh một luồng tiên khí đã đủ cbfr cho các ngươi trường sinh cựu thị nghị c h giả đó là không có khả năng đa tạ sư tôn những người còn lại đại hỷ nhãn thần k i ế p sợ tiên khí a không nghĩ tới bọn họ cũng có thể được tiên khí l i ê n cổ hoàng cũng coi trọng vô cùng tiên khí bọn họ nếu có được đến một luồng chỗ tốt tự nhiên không thể tưởng tượng đang nói nhìn phía bầu trời liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ xa đến gần chính là vượt qua thiên kiếp linh hi hiện tại linh hi đã là thánh nhân gặp qua chủ thượng linh hi tiến lên nửa q u ỳ hành lễ thần thái cung kính trương thái huyền cười nói rất tốt linh hát ngươi coi như là nhất tôn thánh nhân bất quá thực lực còn có chút phù p h i m ta liền ban thưởng ngươi đến đ i ệ tiên giới đi bế quan một tháng a theo tay vung lên nhất thời linh hy liền biến mất ở trước mắt hòa huyền thực lực tối cường hắn rõ ràng cảm ứng được một phương thật lớn tiên thổ bên trong khí tượng không thể tưởng tượng sư tôn đó chính là tiên giới sao trương thái huyền g ậ t đầu đó là địa tiên giới cũng có thể nói là tiên giới chí ít ở trong đó trường sinh bất tử vẫn là rất dễ dàng đi thôi đi chọn chính mình đ ộ u phủ trương thái huyền phất tay lại từ thái huyền giới mang tới mấy bội thiên lôi trúc lấy ra cản khôn đỉnh luyện chế rất nhanh một phương thanh thúy bảo tháp đã bị luyện chế được bảo tháp ba mươi ba tầng cùng thái vũ tháp cùng loại bên trong có vô hạn không gian bị trương thái huyền lấy hào kính chỉ đạo nghĩ hiện thực chỉ đạo luyện chế rất nhiều thí luyện cấm đ ị a mỗi một tầng trong cấm đ ị a đều có số lượng không ít hung thú tầng thứ nhất cấm đ ị a hung thú yếu nhất chỉ có khổ hải cảnh thực lực tầng cao nhất hung thú thực lực đạt tới đại thánh tầng thứ cái này bảo tháp đã đầy đủ để dùng cho các đệ tử thực tập trừ cái đó ra trương thái huyền còn điểm hóa bảo tháp làm cho bảo tháp có tháp linh có thể cho đệ tử đăng ký thí luyện phân phát công pháp công năng tương đương đầy đủ hết làm xong những thứ này trương thái huyền ý niệm trong đầu khé động đem bảo tháp định ở trên không từ cao mấy tức biến thành mấy vạn mét cao có vật ấy ở ta có thể làm trương thái huyền cười khẽ nhìn phía hư không liền thấy b á thể tộc mang theo một cây trường thường hướng bắc đầu mà đến nhất kiện đệ binh coi như không tệ bên kia hòa huyền cùng rất nhiều đệ tử cũng lựa chọn xong đậu phủ hòa huyền tuyển một tòa cung điện những đệ tử khác học theo cũng tuyển cung điện còn như đậu phủ cũng không có người tuyển chọn nói cho cùng có thể có tốt nơi ở ai sẽ ở đậu q u ậ t trước luyện hóa một phe này tiên khí lại đi tìm sư t ô n a tiên nhập cung điện hòa huyền mở ra cầm chế tiên nhập bế quan tính thất lấy ra tiên khí cái này tiên khí chính là bất phẩm mới vừa lấy ra chỉ là nhẹ nhàng bay ra một kia h ba huyền trăm ba mươi g sáu nguyện làm sư tôn trấn áp nhân gian trăm vạn năm ba mươi bảy cầu hoa tươi hòa huyền lấy hoàng bình trấn áp tiên khí chậm rãi phóng suất một tia bắt đầu luyện hóa một tia tiên khí tiến nhập thân thể dường như một đốm lửa rơi vào thuốc nổ bên trong một dạng lập tức dẫn tới hắn huyết mạch sôi trào k ỳ lân huyết mạch ở tiến hóa cho dù là nhân gian tuyệt đỉnh cổ hoàng thân thể cũng ở tiên khí tiêm nhiệm dưới biến đến càn g mạnh cơ bắp tản ra hoành quang phản g phất liền muốn thành tiên mà thọ mệnh ở tiên khí tẩm bổ dưới nhanh chóng tăng trưởng bởi vì tự chém nhất đ a u nguyên vốn là thọ mệnh không nhiều lắm hiện tại h ỏ a huyền lần nữa cảm giác được thọ mệnh đạt tới và năm nhìn phía cái kia một phương còn không có hấp thu bao nhiêu tiên khí hòa huyền trấn kinh ngạc không hổ là tiên khí chỉ là hấp thu một điểm thọ mệnh liền bỏ thêm nhiều như vậy nếu như toàn bộ hấp thu, Ta t hai anh bất h c viễn i quá thế n là tay sai mà thôi nếu là có cơ hội như vậy ta cũng nguyện ý vì thành tiên bọn họ liền người cũng không làm bỏ qua đã từng thân là thiên tôn hoàng giả danh giới cuối cùng từ thủ hộ giả biến thành tàn sát đồng tộc độ thế chỉ là làm người hiệu lực mà thôi đây cũng được cho cái gì cơ hội như thế bọn họ quả thực cầu còn không được thế nhưng trương thái huyền rõ ràng cũng không thích bọn họ loại người này k ỳ lân c ủ a hoàng sở d ĩ không có bị thanh toán đó là bởi vì hắn không có tiền án dám đi ra ngoài mà bọn họ đâu bọn họ hiện tại cũng không dám đưa tới cửa thậm chí sợ hai trương thái huyền suy tính bọn họ chỗ cấm địa muốn thường xuyên rời đi cấm địa để ngừa bị đánh tới cửa đối với chuyện của ngoại giới hỏa huyền cũng không quá quan tâm vẫn hấp thu tiên khí thẳng đến thọ mệnh đột phá trăm vạn năm lúc này mới dừng lại mà lúc này tiên khí còn thừa lại nhất thành hòa huyên nhìn phía tiên khí lần nữa đem c h ấ n áp đến cổ hoàng b i n h trung rất sợ hắn tản mát xói mòn còn lại liền cho lân nhi các nàng a tuy là gia nhập vào thái huyền phái mỗi trăm năm đều có một luồng tiên khí thế nhưng thân là người phụ hắn lại nghĩ đến càng nhiều muốn cho mình con cái càng nhiều hơn yêu xoay người ra khỏi tính thất phát hiện bên ngoài đất trống đã nhiều hơn một phương cự tháp mà các sư đệ sư m ộ i đều tụ ở tháp giới tò mò nhìn quanh cũng không lúc có người tiến vào trong tháp cự tháp mặc dù không có tỏa ra đế uy lại tản ra một cỗ không rõ đạo vận phiêu miểu như tiên đây tuyệt đối là nhất kiện tiên binh a hòa huyên tàn thán sư tôn thủ đoạn thực sự là vô cùng vô tận vượt qua thiên tôn cổ hoàng nhiều lắm ô n tâm tình kích động hòa huyền đi tới tháp giới rất nhanh giải bảo tháp chỗ huyền diệu nguyên lai là thí luyện chỉ điện chỉ là đối với ta lại không có ích lợi gì cũng là ta đều thành cổ hoàng chiến đ ấ u đã trải qua được đủ nhiều đang nghĩ ngợi chỉ thấy hư không sáng lên trương thái huyền thân ảnh xuất hiện lần nữa bãi kiến sư tôn hòa huyền cảm kích không ngót liền v ộ i vàng hành lễ biểu bắt đầu trung tâm ta hiện tại lại về đình phong nguyện làm sư tôn trấn áp nhân gian trăm vạn năm cho đến t h ỏ mệnh chung kết trương thái huyền cưới khẽ ngươi có lòng này thì tốt rồi bất quá ta tin tưởng ta trương thái huyền danh tiếng vẫn là rất hữu dụng không có địch nhân dám tới cửa về sau linh hy nếu không ở thái huyền phái liền từ ngươi chấp trưởng là sư tôn trương thái huyền nhìn phía những đệ tử khác nói ra còn như các ngươi tự nhiên cũng muốn dụng tâm tu hành không vào tiên đại, không thể xuống núi hành tấu là sư tôn trương thái huyền thỏa mãn gật đầu nhìn phía hư không đống nhiên đưa tay t r ộ n một cái nhất thời trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu tím bồi tội chi lễ ta đã thu hồi các ngươi mời trở về đi bá thể nhất tộc lão tổ ngàn năm kỳ hạn vừa đến thì sẽ trở về trong tinh không đang chạy về bắt đầu bá thể nhất tộc phát hiện đế binh tiêu thất sợ hết hồn đang tự kinh nghi liền nghe được một đạo lạnh nhạt thanh â m vang lên vội vã hướng hư không bên trong t h ă m viếng đa tạ đạo quân khoan dung đại độ bá thể nhất tộc vĩnh v i ê n cảm giác đạo quân đại ân t h ă m viếng một trận lại không có nghe được nửa điểm thanh â m tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ đương nhiên là tuân đạo quân phát chỉ trở về tổ tinh đạo quân không truy cứu chúng ta nguy cơ xem như là tạm thời quá khứ bất quá mất đi láo tổ tổng chúng ta tương lai nguy cơ còn không ít về sau không có trong tộc cho phép bất luận kẻ nào cũng không có thể thực hiện đi với trong vũ trụ để tránh khỏi xảy ra bất chắc tộc trường anh minh còn có một chút trong tộc giáo dục nên sửa đổi một chút về sau đệ tử hắn là khiêm tốn lễ độ không muốn giống như lão tổ giống nhau tiêu căng khó thuần cho trong tộc dứt lấy phiến p h ứ c đưa tới hiện tại liền trong tộc đệ binh đều ném là chúng người đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới tộc trưởng liền lão tổ không phải cũng dám nói bất quá vừa nghĩ tới lão tổ không làm nhân sự đưa tới đệ binh cầm đi bội tội đ á n người lại cảm thấy tộc trưởng nói có lý tiêu ngạo có thể thế nhưng vậy cũng phải xem người a gặp phải vũ trụ bên trong nhân vật khủng bố nhất lại còn dám phản bác lão tổ lá gan thật là quá lớn một điểm đây đều là quá khứ bá thể tổ tinh giáo dục xuất hiện vấn đề dầm dĩ t r ư n g quán không biết thu liễm trương thái huyền suy nghĩ lấy trường thương trong tay hôn độn pháp lực vận chuyển nhất thời trong đó thần chỉ rằng co thực sự là không biết tự lượng sức mình hòa huyền tâm trung cười nhạt gặp phải sư tôn nhất tôn đế binh có phản kháng gì chi lực quả nhiên chẳng được bao lâu bá vương thương trung thần chỉ vẫn diệt nguyên lai từ sắc thân thương đều biến đến trở nên ảm đạm thiên quang đưa tới dung nhập vào trường thương bên trong k yêu nguyện khắc, g thương lần nữa k mới phục thần thần yêu Nguyệt, mới vừa gặp ngọc lang gia phong dáng dấp ngược lại là nhân mô cầu dạng tô tiểu tiểu cung chủ chuẩn bị làm như thế nào là giết vẫn là dàn vật một cái u mồ a m hôi lạnh nho nhỏ n g ư ơ i là nữ ma đầu sao yêu n g u y ệ t vì sao một nói đến chỗ này tô cô nương đã cảm thấy ta sẽ đả đả sát sát tả hồ nhất phi bởi vì yêu n g u y ệ t c u n g chủ bản thân cũng giật bạo lực ta tô tiểu tiểu không sai nguyên bản bên trong chính là cái này trùng hình tượng yêu n g u y ệ t các người đối với ta hiểu lầm quá sâu ta rất hiển lành à nguyên bản không thể làm trở thành sự thật loan loan lời này nghe một chút thì tốt rồi c ư ờ i trộm yêu n g u y ệ t h o y a n g ma g i á o yêu nữ người hiểu lắm ta sao cứ nhiên hoài nghi ta loan loan làm sao thẹn quá thành giận chúng ta không ngại lôi đài đi một chút yêu n g u y ệ t chờ ta thực lực có mạnh hơn nữa một điểm lên lôi đài liền lên lôi đài đến lúc đó ngươi có thể không cần phải sợ là tốt rồi loan loan ta sẽ sợ khinh bỉ đường huyền trang trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt ha ha như lai nhất định không nghĩ tới ta diệu chiêu nghĩa chương ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi câu đấu người đường tăng rồi toạc d ị v u y vải bốn bảy cầu hoa tươi tô tiểu tiểu ngươi chuẩn bị làm như thế nào Y tinh một, hảo hảo đạ, kìa trương ô không Tiểu Tiểu, ba. Umaz, đây là người làm sự tình Y-t-ch-đa, tầm một thế t người nói Hải, loại cái giới U-ma-z, huyền làm sao. nửa A. hay đây đường, phân gây chạy này là năng, sự Pháp khả có bỏ a n g đại s c không phải là người. Hắc, thái huyền đúng rồi cái này đế binh các ngươi a i m u ố n hình ảnh phía trước trở về một chuyến bắt đầu có một cái bá thể cường giả bị c h â n áp bọn họ người trong tộc liền đem đế binh đưa tới buổi lễ hàn lập đánh người khác người khác còn muốn nhận hồng bá đại khái là sợ đạo quân xuất thủ chấn áp rồi hắn bảy lại bà toàn tộc chứ trương thái huyền không sai diệp hắc chính là cái kia rất phách lối thương tiên phách thể tộc trương thái huyền không sai diệp hắc bọn họ làm sao chọc tới đạo quân trên đầu trương thái huyền video chính là như vậy tô tiểu tiểu khá lắm c ư nhiên giáo thái huyền ca ca công tác cái này bá thể tộc là dầm dĩ t r ư ơ n g còn đi hắn làm sao dám à? u ma dầu góc bị hư và là để b i n h a ta nghĩ muốn g a b ê gien n g ư ơ i chuẩn bị hiến thân đạo quân h ỏ i chắc là chính mình các phu nhân a muốn a ngươi cũng không nhìn ra được t ma dấu hổ cái này ta còn không chuẩn bị hoàng dung ta không muốn trưởng thương đế binh ta cũng sẽ không thương pháp h dài đèn e y, ta có thể chứ trương thái huyền đương nhiên là có thể ảnh như thế nào còn dè đặt cùng phu quân cùng một chỗ có cái gì thì nói cái đó tiền lì xì k e n dài đèn e y nhận lấy trương thái huyền tiền lì xì g i ả i đèn e y, ừng tô tiểu tiểu hoa ảnh tiểu thư toan h g cái thì có đế binh thật â m mộ a gem đế binh kinh khủng như vậy có thể hay không đem tỷ v ặ t đánh bể h dài đèn ei ta lại không phải là tiểu hải tử làm sao sẽ không phải khống chế đế binh y được đâu diễp hắc đạo quân đối với nữ nhân của mình thật không có phải nói a vương sao n g ư ơ i nước ao cũng không dùng cười trộm diệp hắc ta mới không có nước ao ta hiện tại chỉ muốn biết huyền trang đại sư chuẩn bị làm sao âm như lai một tay a umaz một tô tiểu tiểu ta cũng muốn biết nhưng là cái g i a hỏa này liền nói một câu liền chạy để cho chúng ta ở chỗ này bắn mỏ. trương thái huyền gấp cái gì về sau chẳng phải sẽ biết sao yên tâm chỉ cần sự tình thành công hãn tuyệt đối sẽ tới trong đầy khoe khoang hồ nhất phi đạo quân quá coi thường như lai đại bước đầu chứ nếu như thành công huyền trang đại sư nói không chừng cũng bị giận g ữ như lai đánh c h ế ta trương tam phong cái này cũng là như lai mưu hoa lâu như vậy sau đó lại bị phá hư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huyền trang đại sư pháp hải a di đà phật vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn tự cầu đa phúc trương quân bảo điều này cũng đúng chúng ta cũng đánh không lại như lai a hàn lập nếu như là phía trước đối lên như lai đại khái không có n ắ m chắc hiện tại đạo quân cũng đã có n ắ m chắc chứ d i ệ p hắc đạo quân thành đế rồi hả trương thái huyền không có bất quá tu luyện một môn quá độ thần thông hình ảnh tam thập tam thiên thần thông đã luyện thành chỉ cần như lai không thành đại la đối lên mấy tay vẫn là không có vấn đề diễm hắc Khủng không không như nhiên đánh chắc Hà không quân nắm này bố vậy vào. Lập, á đạo quả phải cái có dựa là r ấ tốt bình thường quân sao. Đạo u c i cùng nghĩ đến n sẽ h xấu ấ tiểu ì n huống, nghĩ h sau ra đó b ệ thiệp. n Huyền Trang bên chúng không tính can nhưng, phần bạn tình huống quân cũng vẹn toàn chuẩn pháp phải Thế giải kia, i quyết. tuy tay ta một Tô t ra bị. là có đạo đã tiểu quả nhiên cùng thái huyền kaka ở một cái trong bầy liền là có cảm giác an toàn Tô, toàn Thái tự nhất. Thái ta xong là làm huyền Nhân nhiên mạnh huyền Nhân, Đại Đại cơ Tho, Tho dĩ nhiên không phải đôi rồng thái huyền đại nhân đã trưởng sinh bất tử tự nhiên chưa dùng tới đôi rồng t r ư ơ n g thái huyền tốt nhất vừa lúc nhìn sổ tay h dự, t nghề làm sao rồi toh, toh ân, thái Tho t dự mân, huyền đại nhân nhất định sẽ không thất vọng nạ kỳ gì e g d i nạ chẳng lẽ sổ、so, tiểu h dự, t thư tay nghề sò、so、với ta còn tốt thoạt ngươi tài nấu ăn rất tốt nạ kỳ gì e d i e nạ đương nhiên tiền lì xìt sổ、so, tiểu thư có thể nếm thử keng nhận lấy nạ kỳ gì e d i nạ tiền lì xì thôi đích sắc rất tốt ta không sánh bằng thái huyền đại nhân xin lỗi Chương có cái thái huyền, toàn gì xin lỗi dô, đại ị a bao phương. hàm tâm ý, đây cũng là rất khó dù, toàn dự, quả nhiên, vẫn là thái huyền được. toàn ăn cũng toàn Dô, tâm rất là đồ đây đ ý, là quả vẫn nhân thoại ố t n ấ t Thái huyền đại nhân yên tâm, ta huyền nhân học đại yên cũng được sẽ l này nấu ăn phương pháp. Đại thoại tây h o ạ i t du thế giới g giúp chắt thực sự là huyền diệu đường tăng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng có g giúp chắt che l ớ p t h i ê n cơ như vậy như lai nhất định không tính được tới biên hóa của ta nhìn phía cách đó không xa liền thấy liên miên cắt vàng p h phồng nơi đây chính là sa mạc mà đường tăng này tới tự nhiên là tìm kiếm ngũ nhạc sơn trí tôn bảo trải qua năm trăm l ầ n luân hồi đối với trí tôn bảo cái nào thời gian điểm ở nơi nào đường tăng quả thực quá rõ ngũ nhạc núi hắn cũng đã tới rất nhiều lần người là người phương nào tránh hành đi tới chỉ thấy phía trước cồn cắt bên trong lao ra một đám thổ phỉ những thứ này thổ phỉ tướng mạo thập phần tùy ý, trang phục cũng thập phần kỳ lạ đường tăng đối với lần này không ngạc nhiên chút nào vội vã chắp tay trước ngực làm lễ a di đạp phật b ầ n tăng đường huyền trang là bang chủ của các ngươi bằng hữu tới tìm hắn đảm luận một món làm ăn lớn phó bang chủ cơ nhạc ta làm sao không biết bang chủ của chúng ta có một cái cái gì hòa thượng bằng hữu người mù, mọi người cùng nhau tiến b ắ xa xa, không. Không đường, đường tăng trên a mặt hiện lên một tia tàn nhẫn nắm chặt nắm tay bước nhanh sông lên trước giờ ở mở rầm rầm một quên một cái đem đám này thổ phi đánh ngã nhào xuống đất ho ra đời máu nguy rồi là một cao thủ phó bang chủ thây rồi sắc mặt đại biến xoay người chạy sau một khắc cũng cảm giác thân thể nhẹ bằng nhìn lại liền gặp được hòa thượng treo nụ cười tàn nhẫn mặt đại sư dừng tay a ta đầu hàng phó bang chủ không chút c ố t khí lập tức chắp tay cười làm lành đầu hàng à? đường tăng cười lạnh một tiếng đem người ném xuống đất dẫn đường không phải thu thập các ngươi một lần các ngươi cũng không biết b ẩ n tăng loại hại phó bang chủ cúi đầu không lưng trong lòng thầm lũ cái này hòa thượng quá kinh khủng coi như ta xui xẻo